một câu chưa nói xong thanh nhất cùng thanh lan song song tìm đến thanh lan như cũng là lớn giọng cười to nói bảo bối các đồ đệ trở lại rồi nhanh chóng ta xem xem thanh nhất đi theo cười nói cho sư phụ ta mang vật kỷ niệm hai người vừa vào đại điện đồng thời cứng nở biểu lộ cùng thanh thiên không khác tô tô đ â u này tô tô đ â u này thanh nhất cơ hồ là thì thào hỏi nghe sư phụ hỏi chu tuyết chu tức lên tiếng khóc giống bình thanh bình kiếm nhao nhao cắn trong miệng buốc lên huyết tô mộ dung thần sắc chất phác vẫn không n ú c đ í c h thương vân lệ rơi đầy mặt nước nợ nói sư phụ nhị sư tỷ hình thần câu diện hình thần câu diện thương vân một câu như sấm xét giữa trời quan g tại thanh nhất bốn cái đạo sĩ đỉnh đầu nổ vang thanh lan che miệng ô ô khóc chạy ra ngoài một cái vóc người khôi nô dâu quai nón vẫn trương há tử dường như nhược nữ từ đồng dạng khóc rời đi thanh thiên đặt mông ngồi vào trên mặt ghế cái ghế chầm chầm loạn hưởng thanh nhất đầy trong đầu đều là mộ dung tô nhớ lại đứng chết chân tại chỗ thanh kiếm lồng ngực nhanh trong phập phồng mắt lộ ra h u n g quang trong phòng thê lương một mảnh tô tô tô mộ dung trầm thấp đê ư thương vân lau lau nước mắt thấy đại sư h i n h đã có phản ứng trong nội tâm t h o á n g ngông lòng chút ít muốn qua an ủi hạ tô mộ dung thấy tô mộ dung trạng thái không đúng tô mộ dung gắt gao nhìn c h ầ m chằm trong tay phần phép chầm trong nội tâm tất cả đều là điểm, điểm tích tích nhớ lại đối mộ dung tô nhớ lại hắn bây giờ mới biết mình mới là không có ly k h a người trong nội tâm tất cả đ hối hận chính mình hận chính mình vừa hận lâm t i ế u vũ h ắ c vân tam thánh nhưng những người này đã bỏ mình còn có thể hận người nào hận thiên hận điện hận thế giới này hận vận m ệ n h này một luồng sát khí theo tô mộ dung mi tầm tuôn r a thượng đan đ i ể n tự động phát động một cái hô hấp tô mộ dung toàn thân đều bị sát khí bao trùm trên đầu băng tóc bị sát khí phá tan tóc tung bay một cái nữa hô hấp tô mộ dung sát khí tràn ra ngoài dường như thực chất lực t r ù n g kích hướng bốn phía quyết tán không được thanh kiếm tranh thủ thời gian ngăn tại thương vân mấy người trước người tràn ra kiềm khí bảo vệ mấy người đại sư minh thanh kiếm kêu lên thanh thiên cùng thanh nhất lập tức đứng thẳng tô mộ dung hai bên phân ra hai đạo kiếm khí muốn áp chế tô mộ dung kiếm khí cùng sát khí vừa chạm vào tức dung hợp thanh thiên cùng thanh nhất tranh thủ thời gian thu tay lại tái phát kiếm khí kết quả bị sát khí bắn trở về trong chấp nhoáng n à y công phu tô mộ dung tóc chia làm xanh trắng hai màu thanh nhiều bét h ị t sát khí tăng thêm máy liệt thanh lan gấp trở về khiếp sợ nhìn xem tô mộ dung sư phụ đại sư huynh chẳng lẽ muốn bị kiếm niệm t h u n vệ thương vân hỏi thanh thiên bốn người ngậm miệng không nói hiển nhiên là chấp nhận thương vân ý nghĩ t ố mộ dung phát ra sát khí càng ngày càng nặng thẳng đến toàn bộ thiên không đều bị sát khí ảnh hưởng mây trên trời sôi trào máy liệt không ngừng biến hóa quỷ dị hình dạng như quần ma l o ạ n vũ tầng mây càng ngày càng thấp vân biến ảo hình tượng càng ngày càng rất thật phản phất lúc nào cũng có thể sẽ biến thành thực sự ma quỷ thiên địa đang chấn động thanh thiên mấy người thúc thủ vô sách t ố mộ dung tán phát khí thế càng ngày càng mạnh uy thế không kém hơn cầm vũ thiên không vân theo bạch biến thành đen theo đen biến vàng sinh ra to lớn điện xả hoàng vân diện tích nhanh chóng mở rộng từ lúc mới bắt đầu bao trùm thành t i ế n quan không đến nửa chén t r ả nhỏ thời gian đã bao tr Toàn trung nguyên n bộ thêm rõ. sư i phụ mau cứu đại sư minh chu tước Thương kêu lên thanh thiên mấy cái thần sắc thống khổ vô kế khả thi hoàng văn muốn áp đến thanh kiếm quan đại điện nóc phòng tô mộ dung sắp tan vỡ lập tức một đạo thanh quan g tại tô mộ dung trong cơ thể sáng lên giống nhau một khối cực kỳ cổ phát ngọc nhưng hào quang mơ hồ nhìn không ra cụ thể hình dạng thanh quan g lại lên tô mộ dung sát khí đ ỉ n h chỉ phun trào nhưng quanh mình sát khí không có tán đi đây là cái gì ngọc thanh thiên tự đủ thương vân mấy người thì càng không biết tô mộ dung chịu đựng thanh thiên thương vân không dám v ọ n động không biết phát sinh trệ gì sát khí còn đang lôi đình hoàng vân áp đỉnh r u n động ầm ầm như chết trầm m c tô mộ dung trong tay vận phách chấm keng linh nhất thanh thúy hưởng tô mộ dung tan dạ ánh mắt khôi phục một chút thanh minh s i ngốc nhìn xem ẩn phách trâm ẩn phách trâm phát ra nhàn nhạt màu hồng phấn vờ sáng tô mộ dung tan phát sát khí bắt đầu tiêu tán hoàng vân lên cao đại sư m i n h không sao chu tuyết nhẹ giọng hỏi không biết bình thanh nói không một người nói chuyện đều đang đợi tô mộ dung kết quả cuối cùng tô mộ dung nhìn xem ẩn phách trâm sát khí hạ thấp mọi người thở dài một hơi lại một â m thanh nhẹ vang lên tô mộ dung ánh mắt lại thay đổi phản phất nhớ ra cái gì đó thống khổ nhớ lại gào to một tiếng hoàng vân t i ệ t để lui tán nhưng sát khí chạy trở về tô mộ dung trong cơ thể tô mộ dung thần sắc quỷ dị dữ tợn không được mộ dung muốn nhập ma thanh thiên hô một câu muốn đi lạp tô mộ d u n g không n g ờ tô mộ d u n g tốc độ cực nhanh t i ế m quan g nói lên bay ra thanh k i ế m quan nhanh đến thương vân căn bản không thấy được tô mộ d u n g động tác mau đuổi theo thanh thiên quát thanh kiếm nghe vậy lập tức muốn dâng lên không n g ờ mi tâm thanh quan g nói lên thanh kiếm dừng lại thân hình thương vân mấy cái đâu còn có tinh lực quan sát thanh kiếm không phát hiện thanh kiếm dị trạng men theo tô mộ dung lưu lại nồng nặc sát khí muốn đuổi tiếp thương vân vừa tung người chỉ cảm thấy quanh thân kịch liệt đau nhức vô cùng một ngụm máu tơi phân ra chán nặn ngã xuống đất. Ngũ sư đệ. ngũ sư h i n h đất hai liên tiếp gặp chuyện không may thanh thiên mấy cái sư phụ khuôn mặt lũ sầu thảm đạm vừa vội vừa đau tranh thủ thời gian tới nâng dậy thương vân thương vân sắc mặt trắng bệnh đứng dậy là yếu nhưng ý thức thanh tỉnh nói sư h i n h sư muội các ngươi nhanh đi truy đại sư h i n h ta đây là vết thương cũ tái phát đều là ngoại thương không quan trọng bình thanh bắt lấy thương vân tay đưa vào một đạo pháp lực thấy thương vân thực sự nói thật thoáng an tâm nói ngũ sư đệ ngươi t r ư ớ tính dưỡng chúng ta tìm được đại sư h u n h là sẽ quay về nói xong bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước mạnh dùng còn sống pháp lực men theo tô mộ rung rời đi phương hướng bay đi thanh lan ân cần hỏi thương vân ngươi bây giờ cảm giác như thế nào thương vân hiện tại đã mất cảm giác đau đớn chẳng qua là cảm thấy toàn thân vô lực nói nhị sư phụ ta không sao chính là bùn rùn vô lực thanh lan lại sờ soáng hai thanh lao nước mắt đến sư phụ trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi sư phụ thanh lan nghẹn nào một tiếng các sư phụ vô dụng không thể cấp ngươi c h ư a thương thương vân động viên cười một tiếng nhị sư phụ ngươi nói chuyện này là cấp đồ đệ cho các ngươi mất mặt bị bị thương thành như vậy nhị sư thì còn Nói đến thanh thiên vân cùng nói không đi xuống, thanh hai nhất g t a Lan n h ôm đồng thời hô hôi nhỏ một tiếng thanh kiếm im lặng im lặng gật đầu đả kích một cái tiếp một cái thanh thiên sủi lơ tại trên mặt ghế thanh nhất ngơ ngác xương sở thứ sư đ ệ còn bao lâu thanh nhất hỏi thanh kiếm thở dài một tiếng không biết lâu là nửa năm n g ắ n thì ba tháng nửa năm dài nhất cũng chỉ có nửa năm thanh thiên lẩm bẩm nói thanh nhất đi theo thở dài một tiếng sư h i n h đệ ba người im lặng im lặng một lát thanh lan phản hồi biết ơn tự không đúng vội hỏi nguyên do nhị sư h i n h ta cũng đến cuối cùng trước mắt thanh kiếm thản nhiên nói dài nhất không quá nửa năm thanh lan a một tiếng như vậy sao được m ộ dung toto thương vân bọn hắn hôm nay như vậy như vậy nói còn chưa dứt lời thanh lan khóc không thành tiếng thanh thiên hai mắt nhìn lên trời mạng của chúng ta vốn là n h ặ n có thể có mấy hải tử kia làm đồ đệ còn có cái gì không hài lòng các đồ đệ đều có vận mệnh chúng ta chỉ có thể chúc phúc bọn hắn sư minh đệ bốn người như pho tượng bàn bảo trì tư thế vẫn không n ú c ních thời gian nhanh chóng mấy canh giờ đi qua thương vân lung dung tỉnh lại cảm giác không đến thân thể đau đớn vận lực v ậ n khí trong cơ thể trống rỗng coi như thiếu đi cái gì thương vân nội thị một phen chỉ thấy trong cơ thể đều là nghiền nát phủ chỉ vẹn vẹn có cực nhỏ đo song trình phủ hơn nữa phù nói t o á i không t o á i không t o á i lại tổn hại nghiền nát phủ trong lúc đó lẫn nhau liên hệ lại thương r ở t à n hoảng trình thống, h hệ h một cái chỉnh hệ thống. Thương vân nghĩ biết chứ những rõ đây là chính mình mạnh dùng đệ tam trọng linh p h ụ trận luyện thể hậu quả nhưng thương vân không hối hận lại để cho hắn tuyển một lần hắn vẫn sẽ chọn hy sinh chính mình vì bảo vệ đồng môn chiến đấu không chết đã là vạn hạnh thương vân tâm tình s u ấ t kỳ bình tĩnh ra có chút nản lòng thoải trí không còn hắn nghĩ thương vân tự dễ ước cười một tiếng ít nhất ta so với người bình thường hay là cường trắng nhiều về sau chồng chọn nghề nông cũng không đói chết chính mình thương vân chống không nhìn xem nóc phòng nghe phía bên ngoài tiếng vang biết rõ bình thanh bốn người trở lại rồi Trưng 215, cô đơn. 12, Thanh đơn. cô kiếm Thấy bình ố n vị sư phụ, b thanh, thanh bốn người tại n g lúc ấy đuổi theo ra thanh kiếm quan một đường tìm tô mộ dung lưu lại dày đặc sát khí đi về phía nam bay đi bay có chừng một vạn dặm bốn người gặp được tàn phá tròn hình vòm màu tím hơi mở cấm chế lấy cái này lưu lại khí tức mà nói cấm chế này cường hành vô cùng tuyệt không phải một cái tu chân cao thủ có thể phá vỡ coi như gần trăm cái đại thành kỳ hậu kỳ cao thủ cũng không nhất định có thể chiếm được c h ỗ t ố t cấm chế này bị xé mở một đạo lớn nước ra coi như g i ã thú ngạnh xinh xinh xé rách con mồi cái bụng đồng dạng thê lương dị thường bốn người theo cấm chế miệng vỡ đi vào quanh mình nhiệt độ lên cao men theo sát khí lại bay đến một chỗ hát ố c hát ố c cuối cùng lá xôi trào dung nham nham thạch nóng chạy trên có một tòa đen kịt cầu đá thương vân từng của mọi người thần di mộng bên trong gặp qua nơi này đúng là tu chân giới hai đại siêu cấp thực lực một trong u minh đàn bình thanh bốn người nghe thương vân giảng thuật qua chúng thần di mộng kinh nghiệm đồng thời hít sâu một hơi u minh đàn sừng sững trăm ngàn năm không ngã tuyệt đối có cực kỳ thâm hậu nội tình thực lực thâm bất khả chắc bên trong cơ quan cấm chế trùng trùng địa điểm cao thủ quá nhiều tô mộ dung lại loi một mình xâm nhập u minh đàn không khác cô hồn d ã quỷ xâm nhập diêm vương điện bốn người khẩn trương gia tốc phóng tới u minh đàn cửa vào u minh đàn bên trong suất kỳ y lặng bốn người một đường theo cửa vào đi vào bên trong không thấy người nào một đạo cấm chế thẳng đến đi vào một chỗ quảng trường. u minh đàn toàn bộ ở vào ngầm quảng trường này là bị người dùng c ự lực s i n h s i n h mở ra đến bằng thẳng c ự c kỳ bốn phía có dung luyện lưu động còn treo lấy ánh đèn thập phần trong sáng trên quảng trường đồ vật chủng loại không nhiều chỉ có thi thể đến không hết thi thể tàn phá không chịu nổi thi thể có người có yêu có tinh linh tu chân giới các loại tu chân giả đều có thể tìm được gây chi nội tạng xương bể khắp nơi đều là máu đen giàn rùa những người này cũng không phải đã chết tại kiềm khí không biết tô mộ dung dùng thủ pháp gì chỉ có cá biệt hoàn chỉnh tử thi trên mặt lưu lại kinh hãi kể ra hết thảy đại lượng huyết thủy theo quảng trường chạy vào dung nham phá ra khói xanh tản mát ra tên h tuổi nếu không phải trong không khí lưu lại dày đặc sắc khí bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước bốn người chắc chắn sẽ không tin tưởng địa n g ụ c nhân gian này tác giả là tô mộ dung ôn tồn lễ độ tô mộ dung trước sau như một bình tĩnh lung dung tô mộ dung chu tuyết chu tức không thể không thấy qua việc đời tiểu thư khuya cát nhìn thấy cảnh tượng này như trước không nhịn được nghĩ muốn n u ấ t mửa bình thanh bình kiếm t ĩ n h táo nhiều coi như cảnh tượng này giống như đã từng quen biết bình thường quen thuộc bốn người không có ở quảng trường dừng lại tiếp tục đi tới trên đường đi đều là thi thể những thi thể này khi còn sống đều là h á c vân tam thánh như vậy quát tháo phong vân nhân vật hiện tại bất quá là tử thi một bộ thanh kiếm quan kiếm quyết giết người nhất định tan vỡ nguyên thần nguyên anh yêu nguyên ma nguyên cũng một mực không để lại t ố mộ dung mặc dù không có trực tiếp vận dụng kiếm khí bản thân mang sát khí cùng kiếm khí hiệu quả như nhau cho nên những cao thủ này sau khi chết cùng người bình thường không có khác nhau danh lợi mộng tưởng thoảng qua như mây khói bình thanh bốn người càng chạy càng kinh ngạc một đường đều là thi thể cuối cùng bốn người đến một chỗ to lớn cung điện trước cung điện lại là một chỗ quảng trường quảng trường này thảm thiết hơn người chết thêm nữa như thế tính ra đã chết tại tô mộ dung thủ hạ cao thủ không d ư ớ i hơn vạn tên hiện nhiên đây là u minh đàn một đạo phòng tuyến cuối cùng trong đại điện có một thân lấy áo đen mang mặt nạ màu đen cao lớn thi thể ngồi liệt tại một tấm màu đen trên mặt ghế cái ghế này điêu khắc quỷ dị ma v ậ t gần muốn đánh cháo xem cái này quần áo người chết hẳn là ưu chủ u minh đàn từ trên xuống dưới bị diệt sạch sẽ cho dù có bởi vì không trên đất u minh đàn mà tránh thoát một kiếp người sống sót cũng khó hơn nữa khôi phục u minh đàn vì thế chỉ dựa vào tô mộ dung lực lượng một người hủy diệt một đại siêu cấp thế lực hơn nữa là đơn phương đồ sát về phần không lâu về sau tu chân giới phát hiện u minh đàn trong vòng một đêm hóa thành hư không như vậy kinh thiên tin tức là cái gì phản ứng thanh kiếm quan thầy trò không người quan tâm bốn người không tâm tư quan tâm những ngày người chết tìm kiếm khắp nơi tô mộ d u n g tô mộ dung tung tích đều không có không có lưu lại một tia manh mối bốn người bất đắc dĩ đành phải phản hồi thanh kiếm quan nghe s o n g bình thanh g i ả n g thuật thương vân thanh thiên bốn cái sư phụ im lặng đại sư minh thương vân trong nội tâm lặng yên thán một tiếng hồi lâu thanh nhất nói mấy người các ngươi cũng đều mệt mỏi đi về nghỉ nếu có duyên các ngươi sẽ còn cùng mộ dung tương kiến vâng thương vân mấy người vô lực đáp bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước vốn là pháp lực hao tổn nghiêm trọng lại dài đ ồ buôn ba tìm kiếm tô mộ dung mọi mệnh đến cực điểm trở về phòng ngồi xuống t u dưỡng trên đại điện lưu lại thương vân cùng bốn cái sư phụ thương vân ngươi không đi nghỉ ngơi thanh kiếm nhìn xem thương vân nói thương vân cảm thấy t ứ sư phụ trong mắt so thường ngày nhiều một chút chịu mến một tia không m u ố n thương vân trong nội tâm kỳ quái t ứ sư phụ ngày thường luôn n g h i m ặ t sắm vai mặt đen phán quan nhân vật hôm nay như thế nào thái độ khác thường thương vân chỉ nói là thanh kiếm bởi vì mất tô mộ dung cùng mộ dung tô mà trong nội tâm bi thống mới có này biểu lộ. không nghĩ quá nhiều đ á p tứ sư phụ không dối gạt các người ta đây một thân tu v i xem như phế đi phế đi thanh thiên mấy người đồng thời chấn động thanh lan tới sở sở thương vân thương vân vị sư không có cảm giác ra ngươi có gì không ổn nói như thế nào tu v i phế đi thương vân chính mình rất rộng rãi cởi mở c ư ờ i một tiếng nhị sư phụ trong cơ thể ta phủ toàn bộ n miền át mà lại phải tiên nhân cảnh giới phù đạo cao thủ mới có thể trị liệu đố n h i ta mặc dù so với người bình thường cường kiện rất nhiều nhưng cũng đã không thể tham dự tu chân giới thị, thị phi phi nghe thương vân nói xong thanh thiên mấy người ngược lại như thả l ò n g trong lòng bên trong cự thạch thanh nhất trên mặt lộ ra chút ít t i ể u d u n g nói thương vân cũng tốt về sau chính ngươi cũng có thể thật tốt sinh hoạt kỳ thật những thứ này là thị phi không phải tranh đấu có ý nghĩa gì ngươi vừa vặn lấy vợ sinh con coi như là là chúng ta lưu lại truyền thừa không hưởng công thanh nhất nói đến chỗ này thanh thiên chừng thanh nhất liếc thanh nhất tự biết nói lỡ không nói nữa thương vân có chút như lọt vào trong sương ngủ nói tam sư phụ lời này của ngươi nói như thế nào các ngươi phải đi đồng dạng thanh thiên nói đừng nghe ngươi tam sư phụ nói vậy người đã có tuổi chính là dễ dàng đà sầu đà cảm đúng rồi thương vân các ngươi đi rồi linh v â n thiên c u n g người đến qua thương vân nghe vậy trong nội tâm đầu tiên là một hồi vô duyên do thất lạc sau đó giữ vững tinh thần đại sư phụ bọn hắn tới làm gì thanh thiên nói bọn hắn đưa tới hai con ngân n g u y ệ t làng nói là ngươi hai cái huynh đệ thương vân lúc này mới nhớ tới thiên lang địa làng vẫn còn linh vân tiên h cung trước k i a chính mình rời đi linh vân tiên h cung lúc cơ linh nói ngày sau sẽ đem thiên lang địa làng đưa tới không nghĩ tới chính mình trở lại thanh kiếm quan liền đi phương bắc một mực không có gặp chính mình hai cái kết nghĩa huynh đệ hồi tưởng lại bùi ngùi mai tôi lại lo lắng thiên lang địa lang thương thế hỏi đại sư phụ ta cái kia hai cái huynh đệ hiện tại ở đâu thương thế như thế nào thanh lan nói thương vân đừng có gấp người cái kia hai đầu ngân nguyệt lang huynh đệ thương thế đã khỏi hẳn hơn nữa đã phi thăng đi cái gì tốt rồi người nào có lý như thế nào còn có thể phi thăng thương vân kinh hỏi thanh thiên bốn người hai mặt cùng nhau dòm ánh mắt có chút lấp lóe thanh nhất háng g i ọ nói bọn hắn thương thế đều có cao thủ cứu chữa Còn phi trong đại khái lúc à bởi vì tu nhất thời đại sư huynh mất tích nhị sư tỷ hương tiêu ngọc vẫn hai cái kết nghĩa huynh đệ còn phi thăng lên liên giới tạm biệt ngày xa xa khó đ ờ i tiên nhân trong mắt không tuyến nguyện thương vân hiện tại chỉ là mạnh phi thường tráng người bình thường sinh mệnh đang phi thăng minh đệ trong mắt bất quá là thời gian qua nhanh sinh thời gặp lại khó như lên trời nghĩ đến đây thương vân trong nội tâm tràn ngập cô đơn sư phụ ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút đi xem đi linh vân thiên cung ít nhất đi nói lời cảm t ạ thương vân nói thanh lan nói thương vân ngươi lại muốn đi thương vân ngẩng đầu nhìn một chút thanh lan thấy thanh lan đầy mắt tân cẩn trong nội tâm cảm động nói nhị sư phụ ta lần này xuống núi chính là đi một chút dài sầu đi qua linh vân thiên cung lập tức phản hồi bằng vào ta bây giờ cấp trình nhiều nhất một tháng cũng có thể phản hồi ngắn thì nửa tháng mời sư phụ không được mong nhớ ai được thanh lan không khỏi lại chùi chùi nước mắt thanh thiên đứng người lên hít thở sâu một hơi lên dây cót tinh thần nói nhị sư đệ nhìn ngươi nàng này nhăn nhó nhất bộ dáng để đồ đệ nhìn còn tưởng rằng ngươi phải chết đồng dạng thương vân muốn đến thì đến đi thanh lan lừ một tiếng không nói chuyện thanh nhất nói thương vân vậy ngươi nhanh đi mau trở về nhiều bồi bồi các sư phụ thương vân tâm tình cô đơn hàng hồ lên tiếng sư phụ ta sáng mai xuất phát nhất định mau chóng chạy về thấy chó năm người nói chuyện phía một lát riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi riêng phần mình nghĩ đến tâm sự đêm thương vân trằn trọc thầm nói linh vân thiên c u n g tại bác di quan thời điểm biết được linh nhi muốn phi thăng tính tính toán toán thời gian còn có không đến nửa tháng mới đúng nhưng đi có làm được cái gì linh nhi cũng không nhất định muốn gặp ta thương vân nghĩ ngợi lung tung một hồi có bi thống đại sư huynh của mình nhị sư tỷ sắc trời dần mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ ngủ thời gian không dài thương vân đứng vậy chính mình sư phụ đồng môn đều tại trên đại điện đi qua tạm biệt chu tước chu tuyết đều để thương vân đi sớm về sớm thương vân đã đáp ứng theo dưới sơn đạo núi mấy tháng trước thương vân chính là theo này đường núi về tới xa cách bảy năm thanh kiếm quan không nghĩ tới ngắn ngủi mười tháng người và vật không còn hạ sơn thương vân một đường hướng phía linh vân thiên c u n g phương hướng tiến lên vô tâm lưu luyến sất thủy thầm nghĩ đi qua xem có thể hay không gặp lại cơ linh một mặt cũng may thương vân có tướng quân hàm đến các nơi n h à môn đều có thể ăn uống chùa lại muốn chút ít lộ phí thương vân một đường đi đột nhiên cảm thấy loại này không màng danh lợi sinh hoạt cũng không tệ kích động trong lòng cảm xúc dần dần bình thản đã thành hơn hai mươi ngày thương vân đến linh vân thiên cùng thông bẩm qua đi linh vân thiên cung trên giới đệ tử đều biết thương vân tranh thủ thời gian thông chi sĩ chân t r ư ở n g lão sĩ chân mang theo một đám đệ tử tự mình lên đón thương vân nhìn thấy sĩ chân thi cái lễ sĩ chân t r ư ở n g lão hồi lâu không g ặ p sĩ chân có chút oán trách nhìn xem thương vân ngươi như thế nào mới đến không biết trưởng môn nàng ba ngày trước vừa mới phi thăng thương vân s ứ n g sở nhanh như vậy sĩ chân không có đ á p thương vân nói nếu không phải vì chờ ngươi mười ngày trước liền phi thăng đi thương vân trong lòng hơi động đợi ta sĩ chân nói nơi này không nên nói chuyện theo ta tiến vào thương vân thấp p h ỏ n trong lòng đi theo sĩ chân tiến vào linh vân thiên cung chương hai trăm mười sáu vân lai c h ấ n dị trạng mười hai cái này một cái đại trương tiết là nhân gian giới người cuối cùng trương và tiết không nghĩ tới gặp gành ta cũng có thể kiên trì ghi đến nơi đây đồng thời đa tạ các vị xem quan duy trì ta đây sách chỉ có thể coi là lề mà lề mề không có đại thần những cái kia làm cho người tình tiết chỉ có thể coi là hứng thú pha lấy một ít đối với cuộc sống c ả n lộ đằng sau tình tiết còn rất dài không biết năm nào mới có thể viết xong tự lấy sách này cùng với ta chính mình kinh nghiệm dùng cái này kỷ niệm năm hai nghìn m ư ơ i một ngày hai mươi mốt tháng m ư ơ i hai thứ tư thương vân theo sĩ chân tiến vào linh vân tiên cung bất nhập đại điện bị sĩ chân đưa đến một chỗ lệch sành thương vân ngồi xuống sĩ chân bài trừ gạt bỏ lui tà hữu xem trước một chút thương vân sắc mặt cấp tốc biến hóa mấy lần thương vân người người đã luyện thành tầng cuối cùng luyện thể tìm tòi mới nhất đổi mới đ ề u ở trước kia sĩ chân cũng gọi thương vân đạo hữu hiện tại đã có cơ linh tầng này quan hệ sĩ chân trong lòng đem thương vân xem thành chính mình thân cận văn bối thương vân đối sĩ chân xưng hô biến hóa cũng không để ý nói đúng nhưng ta hiện tại tu vi cơ hồ hủy hết chưa nói tới cái gì luyện thành tầng cuối cùng sĩ chân thập phần h ứ n g phấn thương vân cái kia tầm cuối cùng ý lực như thế nào thương vân nói siêu việt tiên cấp sĩ chân trường lão hay không muốn hỏi chuyện của ta linh nhi nàng vì sao nhanh như vậy phi thăng sĩ chân nghe thương vân hỏi lại khôi phục á n trách thần thái tiểu tử ngươi thật là lòng dạ đ ộ u các linh nhi nàng vẫn muốn chờ ngươi sang đây xem nàng phi thăng ngươi vậy mà một cái từ chối trong sảnh chỉ có thương vân cùng sĩ chân sĩ chân cũng không lại dùng trưởng môn nhân đến xưng hô cơ linh thương vân biết rõ sĩ chân cùng cơ linh quan hệ thâm dị vi nhiên thương vân thở dài một tiếng không phải có mặt khác phù đạo cao thủ đến quan sát tỷ như chu ngọc k u n g sĩ chân khẽ hừ hừ linh nhi nghe nói ngươi không đến người nào đều không thấy trực tiếp bế q u a n đi nếu không phải vì chờ ngươi từ lúc mười ngày trước đã phi thăng cuối cùng áp chế không n ổ i pháp lực đành phải phi thăng thương vân trong nội tâm không rõ kích động linh nhi là vì chờ ta sĩ chân nói linh nhi không có nói rõ nhưng nhìn nàng ý là có ý đó thương vân tâm tình thoáng một phát sáng sủa không ít cười hai tiếng sĩ chân có chút ưu sầu nói thương vân ngươi thân thể này còn có thể phi thăng một câu đem thương vân kéo về đại quốc sĩ chân t r ư ở lão trong cơ thể ta có hơn trăm ngàn nói toạc ra tái phủ giáp ố i phức tạp trừ phi tiên cấp cao thủ ra tay nếu không rất khó trị liệu sĩ chân không có trả lời tới cho thương vân bắt mạch một lát ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi s á c thực như thế sĩ chân nghĩ nghĩ muốn nói lại thôi thương vân vẫn chưa lưu ý hỏi sĩ chân trưởng lão ta lần này tới chủ yếu là vì chư vị cứu chữa ta thiên lang địa lang hai vị huynh đệ nói lời cam tạ sĩ chân vẻ mặt mờ mịt cái này chúng ta chỉ là đem thiên lang địa lang đưa về sư môn của người bằng vào chúng ta năng lực thật sự vô lực cứu chữa thương vân xứng sở không phải là các ngươi trị liệu đó là người phương nào sĩ chân ánh mắt lóe lên nói cái này linh vân thiên cung cũng không thể biết thương vân ngươi về sau có tính toán gì không thương vân nắm nắm tay ta hiện tại hình cùng phế nhân thầm nghĩ làm bạn mấy vị sư phụ này cả đời sĩ chân không khỏi trong nội tâm bi, an ủi thương vân cái này tu chân một đường hung hiểm vô cùng không biết bao nhiêu nhân mạng tang trên đường ngươi có thể hưởng qua tiên cấp tư vị cũng lưu được tính mạng cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt thứ này về sau phai nhạt ra khỏi tu c h â n giới tiêu dao cả đời thương vân nhiều lần mưa gió đối thế sự đã thấy ra rất nhiều nói ngài nói không sai ta cũng chán ghét đà đã sát sát thời gian không bằng như vậy quý ẩn một cái mười bảy tuổi thanh niên nói ra quý ẩn khó tránh khỏi đ ệ sĩ chân cảm thấy quái dị nhưng thương vân nói không sai rất nhiều người truy cứu cả đời cũng không thấy có thương vân trải qua nhiều màn đêm bung ô xuống thương vân tại linh vân thiên cung nghỉ ngơi một đêm mà thương vân tu luyện trí linh phụ trận luyện thể tối cao tầm thứ siêu việt tiên cấp thực lực sự t ì n h lan truyền nhanh chóng thương vân thoảng cái thành linh vân thiên cung đệ tử cùng b á i đối tượng trước tiêu cao thủ trong truyền thuyết mới khắc phủ chín vạn sáu ngàn đạo mà thương vân khắc lại mười vạn tám ngàn đạo hay là cải tiến qua linh phụ trận luyện thể tại linh vân thiên cung những này chuyên môn nghiên cứu đệ tử trong mắt thương v không chút nào ảnh hưởng thương vân tại linh vân thiên cung đệ tử trong lòng địa vị trong vòng một đêm vô số linh vân đệ tử đứng ở thương vân ngoài phòng đây xem cho dù nhìn không tới trong phòng thương vân cũng hiểu được vô cùng kích động cuối cùng hán quyết triệu k h ô n bởi vì cùng cùng thương vân hiểu biết bị linh vân đệ tử dừng lại khuyên bảo vào nhà đem thương vân kéo ra ngoài thương vân ngay từ đầu không rõ các loại nghe xong giải thích mới biết được chính mình hôm nay thân phận không khỏi sinh lòng cảm k h á i bắt đầu cùng linh vân thiên cùng các đệ tử xếp đặt bữa tiệc hoan thanh tiếu ngữ bên trong thương vân nói chính mình chuyện cũ kinh nghiệm linh vân đệ tử nghe được n g i ngon mọi người một mừng một mừ thương vân b ụ m lấy đầu mang theo say rượu dậy thật sớm thấy linh vân thiên c u n g trên dưới mọi người sớm đã tại sơn môn trở cùng một chỗ cùng kính thương vân thương vân mùi mùi mai tôi h tại sơn môn chỗ sĩ chân tặng thương vân vài đạo phủ làm cho thương vân chạy đi mau mau thương vân cho dù còn có năng lực v ẽ phủ nhưng trung quy năng lực bị hao tổn phủ uy lực hạ thấp một mảng lớn thương vân cáo biệt linh vân thiên c u n g trong lòng một hồi nhẹ nhõm dùng sĩ chân phủ trong vòng một ngày chạy về thành kiếp oan mọi người thấy thương vân trở lại cũng rất cao hưng ngồi vây quanh đại điện cùng đi ăn tối mộ dung tô không tại thương vân biên thành đầu bếp xử lý hết thể vật lẫn mọi người đối thương vân tay người khen không dứt miệng thanh thiên dương dương đắc ý nói cái này đều thua l ô hắn lúc trước chuyển cho thương vân thiên nguyên bí tịch bị mọi người một hồi phỉ nổ vốn là vui vẻ hòa thuận trắng cảnh duy chỉ có nghĩ tới tô mộ dung cùng mộ dung tô mọi người một hồi ảm đạm sư phụ sư huynh ta cuối cùng cảm thấy nhị sư tỷ chỉ là bỏ mình nguyên thần vẫn còn ở đó chu tước t h ấ p giọng nói một câu lộ vẻ không có quá nhiều tin tưởng nghe chu t ư ớ c vừa nói chu tuyết nói theo ta cảm thấy cũng thế các ngươi nghĩ cái kia ẩn phách c h â m nhẹ nhàng động tính mới khiến cho đại sư h u n h tỉnh táo có phải hay không nhị sư tỷ hốn phách hiền linh vậy đại sư huynh như thế nào hay là nhập ma rồi hả bình thanh hỏi mọi người im lặng không cần nghĩ thanh thiên nói ai mọi người vùi đầu thương vân ngươi có tính toán gì không bình kiếm hỏi thương vân ăn một miếng cơm nói ta về sau chuẩn bị tại hậu sơn mở mang một khối r u ộ n g đồng nghề nông mà sống cũng coi là đạo quan gia một phần lực làm người bình thường rất tốt thanh nhất nói thương vân nói không sai chẳng lẽ ngươi tuổi còn nhỏ có thể có phần này rộng rãi thương vân bật cười lớn tam sư phụ ta còn là có sức lực nghề nông rất nhẹ nhàng cũng không cần liền giống như người bình thường vất vả thanh thiên bốn cái sư phụ tán dương nhìn xem thương vân phi thường an tâm mỉm cười phụ mẫu vọng tử thành long long vọng tử nữ bình an người không hiểu kháng long hữu hối long vương biết một đời sở cầu thương vân nghỉ ngơi và hồi phục một ngày ngày hôm sau quả nhiên đến phía sau núi chính mình hình thành một khối đất hai không biết bình thành cùng bình kiếm từ nơi nào làm ra lúa mì rau cỏ h ạ g i ố n g gọi cho thương vân trồng trọt mà bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tức bốn người thái độ k h á c t h ư ờ n g không còn vui lửa mỗi ngày không phải tu hành chính là tu hành thương vân biết rõ đây là sư huỳnh sư mọi hối hận thực lực không đủ đang cố gắng tu luyện mà chính mình làm sao không hận nhưng thương vân tự biết khôi phục cơ bản vô vọng mỗi ngày cũng là an tâm trồng trọt ngày qua ngày hạt giống nảy mầm phát triển khỏe mạnh đến lần thứ nhất thu hoạch thương vân chỉ dùng ba tháng một là những ngày hạt giống bình thanh cùng bình kiếm quan chú pháp lực hai là thương vân rủ nd phủ sức mạnh thay đổi phạm vi nhỏ thời tiết muốn nhiệt để lại hòa phủ muốn mưa để lại thủy phủ uy lực mạnh mẽ phủ không thể lại dùng loại chuyện này thương vân vẫn phải là tâm đ ắ p tay nói sau cũng không có một cái nào phù đạo cao thủ dùng phù đến làm bậc này nhàm chán sự tỉnh nếu không quốc gia nông nghiệp thực lực đem tăng lên cực lớn thanh thiên bốn cái lao đạo không có việc gì liền dưới sự chỉ điểm đồ đệ tu luyện nếu không liền bồi thương vân trồng rau trồng lương thực thích thú từ khi thương vân bắt đầu nghề nông thanh kiếm quan sinh hoạt ngược lại là tốt hơn nhiều nhìn xem thực vật sinh trường chết h é o lưu lại hạn giống lần nữa sinh trường sinh mệnh lặp đi lặp lại tuần hoàn thương vân có chút hiểu được thời gian trôi qua rất nhanh chỉ chấp mắt đã bốn tháng đi qua mấy ngày này ra thanh kiếm cực nhỏ ra ngoài bên ngoài thanh thiên ba người hết thể như thường bình thanh cùng bình kiếm vụ n trộm nói cho thương vân nói lên đan điền tu luyện đã có đột phá thương vân cười cười khuyên bảo hai vị sư huynh nhất định không thể gấp nóng này thương vân thời gian nhàn hạ tự mình cũng luyện một chút kiếm quyết nói là luyện kiếm kỳ thực thương vân bất quá là lúc lắc tư thế không vận dụng được cái gì linh lực thương vân kiếm quyết kỳ thực chỉ học đến trung đan điển thượng đan điển phương pháp tu luyện thương vân còn chưa nghe qua nhưng hắn có chút nản lòng thoải trí cũng không muốn đi học một ngày này thanh kiếm ít có lộ diện thương vân mấy cái thật cao hứng tới vây quanh thanh kiếm chu tuyết chu tức dần dần khôi phục ngày xưa hỏi bác chu tước lôi kéo thanh kiếm ống tay háo hỏi tứ sư phụ ngươi mỗi ngày đều trong phòng làm gì như thế nào một mực không đi ra đúng vậy tứ sư phụ ngươi có phải hay không có cái gì bí mật nhỏ bình kiếm nhướng mày hỏi thanh kiếm đáp lại mỉm、cười. bình kiếm trợt cảm thấy sau lưng mắt lạnh mới nhớ tới tứ sư phụ thanh kiếm thói quen muốn tránh đã chậm bình thanh bình kiếm liên đối thương vân một người trên đầu một cái túi lớn ba người ô m đầu lệ rơi đầy mặt như thế nào còn liên lụy ta thương vân thật sự là ăn uổng bắt được cơ hội muốn h ả o h ả o giáo hơn ngươi nhóm thanh kiếm h á n g r ộ n g vi sư bất quá là đang tu luyện cũng không thể cho các ngươi làm hạ thấp đi chu tuyết hỏi tứ sư phụ ta chưa từng thấy đại sư phụ tu luyện qua như thế nào hắn so người lợi hại thanh kiếm sờ mũi một cái ngươi có thể đi hỏi các ngươi đại sư phụ chu tuyết tiếu rung cứng nờ thôi được rồi không biết đại sư phụ lại biết nói cái gì? trước h kia cũng phát sinh qua mấy lần thanh thiên cao hứng tưởng rằng có người đến thêm hương khói liên tục kinh nghiệm thất vọng đả kích về sau thanh thiên cũng không tại tin tưởng mê tín chuyện này xin hỏi đây là đạo quan đúng không ngoài cửa có một lão giả đ ề cao g i n g hỏi thật đúng là tìm đến đạo quan bình kiếm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đi đến cửa chính đ i ệ n miệng thấy người đến đều là bách tính bình thường bộ dáng trẻ có già có trung nhiên nhân là nhiều mỗi người mặt hiện khuôn mặt l u s ầ u trong nội tâm hiếu kỳ hỏi các vị nơi này là thanh kiếm quan không biết các ngươi cần làm chuyện gì thương vân trong nội tâm cười thầm chính mình tứ sư minh khẩu khí cũng có mấy phần như đại sư minh tô mộ dung rồi dẫn đầu lão giả nói xin hỏi ngươi nhưng là nơi này đạo sĩ bình kiếm tranh thủ thời gian lúc lắc tư thế tàng hắng một cái đúng vậy lao giả nói chúng ta đều là vân lai chấn các gia đình hôm nay là đến đạo quan bãi thần c ầ u phật bình kiếm c h o mày c ầ u phật đại gia chúng ta là đạo quan ngươi muốn tìm phật phải đến miếu lao giả nói bất kể hắn là cái gì phật không phật nơi này có thần là được chúng ta đều bái lúc này thương vân mấy cái cũng đều đi tới thương vân trong nội tâm cảm thấy buồn cười hỏi chư vị các ngươi vì sao thấy thần liền bái lao giả ai thán một tiếng vân lai chấn không yên ổn ma quỷ lộng hành chúng ta đều là khổ chủ mời rất nhiều đạo sĩ hòa thượng đều vô dụng chỉ có thể khắp nơi cúi trào hy vọng thần tiên phù hộ t h ư ơ n g vân mấy người n mấy hai ì n n h u v à lần, m quỷ l ộ n hành. g t h ư ơ n vân g m ấ y n g ư ờ i nào b i kiếm ế t thanh được, chỉ không là q u a n t h i ê n không quan hạ chùa đạo ít m i ế u đều đ gặp phải ồ n g dạng vấn đề. một quỷ l n hành. g mươi ế hai thời gian trở về lui mấy canh giờ vân lai chân sáng sớm đường đi bên cạnh một gia đình bên trong hét thảm một tiếng vạch phá yên tĩnh từng nhà hàng xóm chẳng những không qua quan sát ngược lại nhao nhao cửa cửa sổ đóng chặt dạo phố bộ khoái bộ đầu nghe được cái này kêu thảm thiết sắc mặt s á n n g t trong miệng phát h ổ nghẹn cả lòng bộ k h o i ly từ nói đầu lĩnh lại một cái tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở bộ đầu vương kỳ chật chật chật chật miệng nói không chừng là nhập thất cướp bóc cướp gian giết người các loại phổ thông vụ án một cái khác bộ khoái trương lục nói đầu lĩnh chớ tự mình quan tâm đ o á n c h ừ n g lại là vương kỳ cắn răng một cái đi đi xem ba người đi vào kêu thảm thiết phát sinh chỗ thấy một gia đình đại môn hở khép ba người vào nhà một phu nhân run như run dày tê liệt trên mặt đất trên giường có tử thi một bộ tử thi sắc mặt tím xanh há to miệng con mắt t o á t ra thập phần đáng sợ đầu lĩnh quả nhiên lại là não lý tứ run dày thấp giọng nói không đợi nói xong bị vương kỳ đánh gãy chớ nói nhảm trước gọi khám nga h thi tới đem thi thể h i tới ệ m đem tử đến kéo n g ĩ t r a nội g Trương dọng người thấp thứ bắt Trước rồi. cười nói, an nhà n Lục cái chủ. khổ khổ đuổi đó Sau đầu quan huyện nghe nói lại có người chết nhanh chóng thẳng dầm chân húng chi trong huyện thành lệ quỷ giết người đồn đại đã xôn xao thêm nữa người chết phần đông căn bản ép không được dân chúng gặp quan phủ vô lực đành phải đi mời pháp sư tố pháp không nghĩ tới đến rồi sáu cái pháp sư đã chết bốn cái điên rồi một cái mất tích một cái pháp sư cùng quỷ tranh đấu đã tiếp tục một thời gian vân lai trấn chung quanh không có gì chùa miếu đạo quan có chút danh khí chùa miếu đạo quan cũng đã đi ra đại biểu mỗi người có đi không về cũng không dám nữa xuất đầu mới đưa đến dân chấn khắp nơi loạn bại phận phát sinh manh quỷ đả thương người sự kiện không nớt vân lai chấn vân lai chấn quanh thân thị trấn đều có phát sinh một chút khoảng cách vân lai chấn xa nhưng âm k h í thắng âm địa cũng có manh quỷ qua lại một ít chính phái môn phái tu chân vị trí còn tốt có thể áp chế quỷ vật nhưng thần c h â u sao mà to lớn đại bộ phận địa phương đều không có môn phái tu chân dân chúng nao h nhau chịu khổ một ít quan viên không dám báo lên lo lắng thượng cấp chất vấn thế cho nên tình thế càng thêm nghiêm trọng thương vân mấy tháng này tất cả đều bận rộn trong rau những người khác không phải đóng cửa không xuất ra chính là siêng năng tu luyện. không biết dưới núi phát sinh c h u y ệ n gì thống chi thanh kiếm quan luôn luôn quặn cụ v mà lại rách t u n g t ó é càng không thiện nam tín nữ tới thêm hương khói đối với ngoại giới biết rõ rất ít lao giả giải thích một phen thương vân bọn người mới biết là dưới núi quỷ náo h mấy người cười ha ha một tiếng không khỏi nhớ tới lúc trước xuống núi kinh nghiệm lao giả cùng với cùng đi dân chấn rất là tức giận tức giận nói chúng ta bị thủ quỷ thai các ngươi những đạo sĩ này lại còn cười thật không có lương tâm bình thanh n g ư n g cười nói như vậy đi các ngươi thắp hương thêm hương khói chúng ta giúp các ngươi đổi quỷ như thế nào lao giả nhìn xem bình thanh cái mùi thiếu chút nữa tự nhiên chỉ bằng ngươi này tiểu cái ngươi biết chúng ta mời pháp sư đều nhiều hơn khỏe mạnh còn không phải chết rồi chu tước nghẹn nào cười nói khỏe mạnh các ngươi lấy tiêu chuẩn này đến phân chia thực lực lão giả lại nhìn xem chu tước h ừ một tiếng tiểu nữ hoa lớn lên là thật xinh đẹp như thế nào ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ bắt quỷ chu tước lắc đầu không cần sư minh của ta một người liền đủ chúng dân trong c h ấ n nao g n g a o lắc đầu thở dài đối với mấy cái này thiếu niên vô c h i biểu thị đồng tình thương vân nói dù sao các ngươi cũng phải cần thắp hương chúng ta bắt quỷ cũng không nhiều thêm năng lượng chính các ngươi nhìn xem xử lý lão giả ngấp lại cũng là đạo lý này mang theo các thôn dân dũng manh vào đại điện các loại vừa nhìn thấy trong đại điện tượng thần con mèo không khỏi nhụ c trí nhưng đến đều tới dứt khoát đốt đi thơ mát m hướng rơi đầy cho bụi trong thùng công đức ném đi chút ít tán bạc vụ n hai lão giả cầu nguyện nói không biết là vị nào thần tiên tượng thần tiểu lão nhân thành tâm quỳ lạy khẩn cầu thần tiên hiền linh giúp chúng ta chạm yêu trừ ma bình kiếm khinh thường nói không phải quỷ nháo sao như thế nào chạm yêu trừ ma lão giả khí mặt hiện lên hát tuyến không để ý tới bình kiếm chỉ lo dập đầu mặt khác dân chấn cũng là như thế sắc mặt thập phần để b à xen lẫn sợ hãi thương vân mấy người thấy thế quyết định giút những này dân chấn một cái, nói là giúp. ra thương vân tùy tiện ra một người liền đầy đủ chờ lao giả đứng dậy muốn rời khỏi bình thanh nói lao trượng các ngươi đã đến chúng ta đạo quan thêm hương khói chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới đi ta tùy ngươi xuống núi đi một chuyến lao giả trung quy tâm địa thiện lương nói tiểu h o a nhi ngươi nhà hay là hảo hảo làm ngươi đạo sĩ đ ừ n g thêm phiền sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ rời xa mánh quỷ bình thanh cười hắc hắc không có việc gì ta đã lớn như vậy còn không gặp quá quỷ người dân ta đi mở mắt một chút dân chấn một hồi bật cười có khuyên can có c ư i n ạ có xem thưởng có hoán trách lao giả nói cũng thế dù sao các ngươi đạo quan sớm muộn gì chịu lấy ảnh hưởng đến vậy các ngươi theo ta đi bình thanh liên tục k h o á t tay không không không không phải chúng ta chỉ một mình ta lao giả đầu góc chỗ chống một lát đều t ì y ngươi theo chúng ta đi lao giả dẫn đường bình thanh đi theo chúng dân trong chân xuống núi thương vân mấy người nên làm gì làm gì bọn hắn biết rõ bằng bình thanh b ả n sự toàn bộ vân lai trấn đều là quỷ cũng không có việc gì cho nên không chút nào lo lắng bình thanh đi theo chúng dân trong chân đến vân lai trấn vừa vào cửa thành bình thanh s ư n g sở quỷ khí này như thế nào nặng như vậy lao giả nghiêng lập tức bình thanh liếp như thế nào sợ l ã o giả còn tưởng rằng bình thanh là muốn mượn cớ chạy về thanh k i ế m quan bình thanh không để ý l ã o giả giơ lên ngầm đầu lông mày càng nhịu chặt mày quỷ khí này chỉ lát nữa là phải che khuất bầu trời đến lúc đó mánh quỷ không sợ ánh nắng các người đem vĩnh viễn không ngài yên tĩnh thấy bình thanh nói rõ ràng l ã o giả và một đám dân chấn không từ lạnh run l ã o giả run run r à y r à y hỏi ngươi nói nhưng là lời nói thật hay là muốn l ừ a gạt chúng ta bình thanh không nói chuyện vô một cái về phía l ã o giả l ã o giả che đầu ngươi muốn làm gì bình thanh bắt là lao giả bên cạnh ngón tay siết chặt một tiếng kêu thê lương thảm thiết một cái áo trắng á quỷ hiện hành bị bình thanh nắm trong tay cố gắng dây giụa nhưng là không thể động đậy bình thanh muốn đối phó bực này ác quỷ còn không phải dễ như t r ở bàn tay l ã o giả và chúng dân trong c h ấ n thấy bình thanh dễ dàng mượn ở một đầu ác quỷ đối bình thanh cách nhìn lập tức chuyển biến lớn quỷ xuống giờ đầu thần tiên a còn có người quay đầu hô to l ã o bà mau ra đây xem thần tiên mọi người một trách móc rất nhiều dân chấn đều vây tới các loại chứng kiến bình thanh trong tay cầm lấy ác quỷ lại nhao nhao lui ra phía sau một ít tháp giọng nghị luận ở mỹ lao giả đứng dậy thân người có lại thượng tiên tiểu lao nhân có mắt không trỏng có nhiều đ ắ tội mời đại tiên chớ trách nhất định phải giúp chúng ta ngoại trừ cái này ác quỷ mới lạ bình thanh sắc mặt n g ư n g trọng các ngươi tại đây quỷ khí quá nặng không phải bình thường hiện tượng trong tay siết chặt ngươi cái này ác quỷ là người nào p h ả i ngươi đi ra hạ i người ác quỷ chỉ lo g i y ruộng ố hoa quái k h i ế u không đáp bình thanh bình thanh thấy hỏi không ra cái gì vừa dùng lực đem cái này ác quỷ bắt hồn phi phách tán chúng dân trong chấn thấy ác quỷ khu trừ lớn tiếng hoan hô bình thanh ngẩng đầu một cái trong tay ngưng tụ một đạo kiếm khí chém về phía thiên khung vân lai chấn trên không tràn ngập quỷ khí bị một kiếm chém vỡ lùi tạt mát chúng dân trong c h ấ n đột nhiên cảm thấy một hồi ấm áp đối bình thanh càng thêm sùng bái bình thanh nhắm mắt lại đến thầm nói một hai ba ẩ n thậm chí có hai mươi lăm con ác quỷ cũng không thấy bình thanh hoạt động đ ô n g biến mất chúng dân trong c h ấ n ngạc nhiên không qua bình thanh trở lại tại chỗ nói hai mươi lăm con ác quỷ đã trừ các ngươi tạm thời nên không ngại đa tạ thượng tiên dân chấn nhao nhao quỳ xuống h é t lớn bình thanh cười ha ha một tiếng vừa t u n g người trở về thanh kiếm quan vân lai chấn tắc thì vui sướng hớn hở đoàn người chuẩn bị sớm lễ mừng năm mới thanh kiếm quan ở trong bình thanh biểu lộ không có nhẹ nhàng như vậy nói chính mình chứng kiến hết thảy mạnh bị dị thường nhiều cũng không bình thường bất quá mấy người không có quá thâm nhập nghiên cứu chỉ nói nước tới đắp đất, đất chặn binh tới tướng đỡ bất quá từ lúc hôm nay lên thanh kiếm quan hương khói tràn đầy cực kỳ cao hứng thanh thiên vài ngày không ngủ cảm giác mỗi ngày ôm thủng công đức cười ngây ngô vân lai c h ấ n ra người xuất lực một lần nữa sửa chữa thanh kiếm quan rách giới thanh kiếm quan rốt cục huy hoàng một cái đám người thanh kiếm quan rốt cục hưởng đem thanh phúc cùng lúc đó linh vân thiên cung vạn phật tông thục sơn kiếm các, các loại danh môn đại phái tề tụ một đường các phái đều phái ra đại biểu thương nghị gần đây biến đổi lớn thần châu khắp nơi đều có quỷ thay đổi tình thế nghiêm trọng vượt quá thanh kiếm quan cả đám tưởng tượng linh vân tiên cung đại biểu là sĩ chân sĩ chân nhìn xem đang ngồi mọi người đều là tất cả lớn chính phái môn phái tu chân nhân vật có mặt mũi biết rõ các đại môn phái đều rất xem trọng việc này nói các vị không cần thiết ta nhiều lời so sánh với các đại môn phái đều nhận được tin tức đoạn thời gian này các nơi n a o nhao quỷ náo quỷ vật hung hang năng ngược còn có địa phương đã đến quỷ khí che khuất bầu trời trình độ đại quy mô như vậy quỷ biến không biết là môn phái nào sở tác sở vi chúng ta nhất định không thể ngồi xem vạn phật tông đại biểu pháp lùng chức nghiệm tiếng nghiệp h ậ t a di đà phật theo bần tăng biết u minh đàn đã hủy diệt có thể đồng thời tản nhiều như vậy quỷ khí thế lực cũng không phục tồn tại cựu huyền t i ê n nên không đến mức làm chuyện như thế thục sơn kiếm các đại biểu nói cựu huyền t i ê n hẳn không có tham dự đại quy mô như vậy quỷ vật làm loạn như trễ ngăn lại đến lúc đó đem sinh linh đồ thán mà lại chúng ta cũng không thấy an ổn vô số quỷ vật cùng đến không có môn phái nào chống đỡ được hiện tại chỉ là cấp thấp ác quỷ không biết lúc nào tiếp theo xuất hiện có tu vị quỷ thục sơn trưởng lão phân tích không sai các đại môn phái đều có cái này lo lắng đại quy mô như vậy quỷ biến không có dấu hiệu nào đồng thời phát sinh thật sự làm người ta kinh ngạc ta đề nghị tổ kiến một c h i quân liên hiệp cùng một chỗ tìm cái này ngọn nguồn cuối cùng sĩ chân đề nghị các đại môn phái im lặng để từng cái môn phái liên hợp đây là xưa nay chưa từng có chuyện tình trong đó liên lụy có nhiều vấn đề ví dụ như các đại môn phái tổ chức tỷ lệ môn phái nào lãnh đạo v v là trọng yếu hơn là những đại môn phái này tại thượng giới đều có tâm phái hạ giới coi như liên hợp cũng phải có thượng giới cho phép quan hệ rắc rối phức tạp thế cho nên không người hưởng ứng pháp lùng nói sĩ chân trưởng lão việc này việc này lớn hay là đợi bẩn tăng trở lại vạn phật tông cùng tông chủ thương nghị qua đi mới tốt các phái khác nhau nhau biểu thị đồng ý pháp lùng quan điểm sĩ chân cũng thấy có lý nhưng linh vân thiên cung trưởng môn cơ linh vừa mới phi thăng còn không có mới trưởng môn kế vị sĩ chân trên thực tế chính là khống chế trưởng môn quyền hành cho nên sĩ chân khẳng định linh vân thiên cung đem toàn lực x u ấ tiến t quân liên hiệp tổ kiến thanh kiếm quan ở trong thương vân ngay tại phía sau núi xử lý chính mình đồng ruộng yên lặng thật lâu điểm tinh tự hành vận ra đồng thời thương vân trong đầu vang lên một thanh âm thương vân thương vân x ư n g sở rất quen thuộc thanh âm người là ai vương hai trăm mười tám vũ đức vương tin tức mười hai thương vân ngươi còn nhớ được bản vương chuyển tới thanh em rất yếu ớt thương vân cảm thấy thanh em này rất là hiểu biết nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai cấp tốc trong đầu nhớ lại thanh em này chủ nhân bản vương khẳng định không phải cầm vũ ta biết có thể tự xưng vương ra có thể có người nào vương ra thương vân đột nhiên nghĩ đến một người không dám xác định hỏi chẳng lẽ là vũ đức vương ra đúng là bản vương vũ đức vương đáp thương vân vua hót một cái thầm nghĩ chính mình hồ đồ điểm tinh khẽ động chính mình nên nghĩ đến vũ đức vương dù sao điểm tinh là năm đó vũ đức vương tặng cho chính mình Tự mình cũng là nhiều lần bằng là vũ à o điểm tinh mới lấy mạng sống. Nghĩ đến đây, đổi đều tinh mới nhiều cảm khái. Vương, ra, nhiều tòi mới mới mạng cảm năm tìm Thương rất hết thể tốt chứ, tìm tòi mới, nhất sống. Nghĩ Vân Vương, không chứ, lấy gặp, v ra, ở.、Vũ、đức vương thanh em đức quang truyền đến thương vân hiện tại không có thời gian nói chuyện phiếm ngươi phủ đạo tu vi đến cảnh giới gì thương vân tự dễu cười một tiếng vương ra ta đây một thân tu vi đã phế đi vũ đức vương kinh hãi cái gì phế đi ngươi chẳng lẽ từ bỏ p h ủ đạo không phải ta c ư ơ n g ép vận dụng tam trọng linh phủ trận liên thể hiện tại trong cơ thể tất cả đều là nghiền nát phủ cũng đã không thể nhúng tay tu chân giới sự vụ thương vân không tâm tình thao thao bất tuyệt giảng giải chính mình công pháp bất quá vũ đức vương tu vi thông thiên đại thể có thể minh b ạ c h thương vân ý tứ vũ đức vương thanh â m có chút hưng phấn cùng chờ mong đ ệ tam trọng theo như thực lực mà nói là cái gì cảnh giới siêu việt tiên cấp thương vân thản nhiên nói rất tốt rất tốt thương vân nghe hiện tại thần châu gặp phải hảo kiếp ngươi nhất định phải triệu tập đại quân tu chân giới quân đội càng nhiều càng tốt ta hiện tại muốn toàn lực gáp chế quỷ vương muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ đến vũ đức vương lăng tương tiến nhớ lấy chuyện quá khẩn cấp nhanh chóng triệu tập đại quân không được quỷ vương vừa muốn dãy rũa vũ đức vương thanh em như vậy g ấ y mất thương vân không hiểu ra sao nhưng thương vân tin tưởng vững chắc vũ đức vương sẽ không nói nhảm lấy chính mình làm trò cười nghe vũ đức vương khẩu khí thần châu đại đ ị a tất nhiên gặp phải to lớn tai nạn quỷ vương chẳng lẽ hiện tại đến chỗ quỷ nháo cùng quỷ vương có quan hệ thương vân suy đoán nói nghĩ nghĩ không có gì đầu mối chuẩn bị khởi hành đi trước vũ đức vương lăng nhìn xem tình huống dù sao thanh kiếm quan cách vũ đức vương lăng bất quá hơn mười dặm lấy thương vân tốc độ bây giờ đi tới đi lui bất quá một lát thương vân theo chính mình vườn g a o trực tiếp xuống núi thẳng đến linh thọ thôn vũ đức vương lăng không cần thiết một lát, thương vân đến linh thọ thôn trước cổng trào nhớ lại năm đó sư h i n h đệ bảy người xuống núi tình cảnh hiện tại đại sư minh tô mộ dung n h ậ p ma tung tích đều không có nhị sư tỉ hình thần câu diện không còn tồn tại mình đã chuẩn bị ẩn cư này cả đời trong nội tâm bùi ngùi m ã i thôi đi lên phía trước vài bước thương vân đang muốn giống như lấy linh thọ thôn bây giờ tình cảnh không biết lao thôn trưởng hay không còn phải mạnh năm đó h ả i đồng chu hạo lại giải thành như thế nào bộ dáng không vào thôn thương vân cảm giác ra không đúng thôn này bên trong quỷ khí trung thiên lại ngầm đầu cho dù đang lúc buổi trưa thái dương cao chiếu người nhưng cũng không có một tia ấm áp ngược lại cảm thấy một tia ấm lãnh thương vân biết mình không quen xem khí ở trước mắt vẽ lên hai đạo xem linh phủ lại phóng tầm mắt nhìn tới cảnh sắc trước mắt toàn bộ càng thay đổi linh thọ thôn tản ra dày đặc quỷ khí như khói đặc bàn tràn ngập ngẩng đầu nhìn lại thiên không bị màu xanh đen quỷ khí bao k h ỏ a đâu còn xem tới được thái dương trận trận âm phong thổi qua quỷ hỏa điểm một chút thỉnh thoảng có thê lương quỷ đ ê ư thương vân có cũ cảm giác không rét mà run quỷ khí che khuất bầu trời thương vân có cũ cảm giác k h ô t mà giun quỷ k h che khuất bầu r ờ i thương vân lo lắng linh thọ thôn dân cho mình lên chút ít phủ tăng tốc bước chân đi vào linh thọ thôn linh thọ thôn bên trong giống như nửa đêm không ít trong phòng có xanh biếc ánh lửa thương vân hiện tại tu vi không tại không giam tùy tiện tiến lên dù là như thế linh thọ thôn hay là có người đi ra hoặc là nói có quỷ đi ra linh thọ thôn dân cảm giác được còn sống người vào thôn nhao nhao từ trong nhà đi ra đi hướng thương vân những thôn dân này sắc mặt như giấy trắng tầm thường hai con ngươi đen kịt đôi môi đỏ như máu tóc hai bụ sủ cùng quỷ tầm thường quỷ bình thường thôn dân x u ố n g lại tới đem thương vân vây ở chính giữa quỷ khí âm chầm chầm chầm vào thương vân cái này thương vân thả vài đạo đổi quỷ phủ từng k i a từng k i a quỷ khí từ nơi này chút ít trên người thôn dân c h ố c bong thương vân trong nội tâm nhất định những thôn dân này còn chưa chết bất quá là sinh sinh bị quỷ khí xâm lấn đã trở nên nửa người nửa quỷ nhưng cứ thế mãi những thôn dân này chắc chắn hoàn toàn bị ăn mòn thực sự biến thành quỷ ngươi nhưng mà năm đó đã tới bảy người tiểu đạo sĩ một trong trong đám người có một cái thanh niên hỏi thanh âm phiêu miêu thương vân men theo thanh âm nhìn sang thấy nói chuyện thanh niên sắc mặt hơi chút so người khác thật nhiều màu ra lờ mờ là năm đó chu hạ bộ dáng ngươi có phải hay không chu h ạ thanh niên cứng ngắc ở đầu ngươi là ta là thương vân chu h ạ coi như mượt khóc chỉ nặn ra một tiếng q u ỷ tê ờ thương vân đi mau đi mau chúng ta đều biến thành quỷ chu hạo một câu chưa nói xong thương vân p h ù hiệu lực đã qua chu hạo trên mặt lại tràn ngập quỷ khí không có ý thức thương vân cắn r ă n g một cái biết rõ bằng mình bây giờ không dùng được vọt người hơn nữa lướt qua một đám tên thôn trực tiếp chạy ra linh thọ thôn chạy về t h a n h kiếm quan làm cho phạm thanh mấy người tới hỗ trợ thanh kiếm quan thương vân vừa bước vào sân môn bình thanh ra đón ngũ sứ đệ ngươi đã chạy đi đâu có người quen của ngươi đến rồi thương vân xứng sở người nào nói là gọi sĩ trần linh vân thiên cũng tới bình thanh nói thương vân không nghĩ tới sĩ chân sẽ đến thầm n g h ị trước cùng sĩ chân nói nói linh thọ thôn tình huống đồng thời truyền đạt vũ đức vương ý tứ tốt nhất liền cùng bình thanh đi vào đại điện trên đại điện sĩ chân ở một bên ngồi xuống thanh thiên thanh lan ngồi ở vị trí đầu vị trí thấy thương vân t i ế n đến sĩ chân đứng dậy đánh cái chắp tay thương vân thương vân chắp tay thi lễ sĩ chân trưởng lão sao ngươi lại tới đây sĩ chân nói v â n đạo lần này tới làm u ố n tìm kiếm trợ g i ú p trợ g i ú p các ngươi linh vân thiên cũng còn cần người bên ngoài hỗ trợ thương vân hỏi sĩ chân nói là như thế này hiện tại thần châu các nơi manh quỷ qua lại sĩ chân cười môn làm lành hai tiếng đương đương nhiên không phải thương vân biết mình sư huynh sư hội tu vi cơ cao đồng thời chính mình khoác lắc qua kiếm trận lý lực sĩ chân tới tìm xin giúp đỡ cũng hợp tình hợp lý sĩ chân trường lão ta đề nghị thành lập tu chân giới liên hợp đại quân thương vân nghiêm túc nói sĩ trân không nghĩ tới thương vân lại đưa ra yêu cầu này tuy nói cùng mình ý nghĩ không như mà hợp hay là hỏi ngược lại thương vân ngươi vì sao có ý nghĩ này thương vân đem vũ đức vương đối với mình nói chuyện nói một lần lại nói linh thọ thôn tình hình bây giờ sĩ trân nghe xong im lặng không nói c a o mày không bằng như vậy sĩ trân trưởng lão ngươi trước theo ta đi linh thọ thôn vũ đức vương lăng thứ nhất giải cứu những thôn dân kia thứ hai đi gặp vũ đức vương ở trước mặt hỏi một chút hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào thương vân nói sĩ trân nghe vậy phục hồi tinh thần lại Cũng thương vân đối với chính mình đại sư phụ tính tình thói quen lại cùng thanh lan chào hỏi ba người thẳng đến linh thọ thôn bình thanh cùng sĩ chân tiến linh thọ thôn cảm giác cùng thương vân không khác đồng thời hai người đối quỷ khí cảm giác mạnh hơn thương vân không phải một chút điểm đều cảm giác được thôn đằng sau có nồng nặc quỷ khí phát ra sĩ chân sắc mặt mấy lần cái này đây là cái gì quỷ khí v ầ n đạo còn không gặp qua mạnh như vậy quỷ khí bình thanh ngẩng đầu một cái thả một đạo kiếm khí muốn bổ ra linh thọ thôn trên không che khuất bầu trời quỷ khí không nghĩ tới một đạo kiếm khí đi ra ngoài quỷ khí này chỉ bị đánh mở một cái lỗ hồng nhỏ quỷ khí sệt sệt tự hành chữa trị bình thanh trong mắt ánh sáng màu xanh loay lên khẽ h ư khí lại một đạo kiếm khí chém ra đạo kiếm khí này mang tới thượng đan điền sắc khí quỷ khí tiếp xúc đến bình thanh kiếm khí nhanh chóng hướng bốn phía lui tán tại linh thọ thôn bốn phía thiên không lượt lờ không chịu hoàn toàn tán đi quỷ khí này không phải bình thường quỷ có kh bình thanh nói quả nhiên sĩ chân trường lão linh thọ thôn thôn dân phần lớn bị quỷ khí lây mất phương hướng bản thân thương vân nói muốn cho bình thanh c h ạ m yêu trừ ma đó là một thanh h ả o thủ để hắn cứu người đã có thể không được sĩ chân hiểu ý lăng không vẽ lên chút ít đổi quỷ phù văn mặc dù cùng thương vân vẽ phù tương tự nhưng uy lực không thể so sánh nổi sĩ chân ngón tay động vài cái vài đạo phù văn xếp đặt thành một cái phù trận bay đến linh thọ thôn t r ê n không đại lượng quỷ khí theo thôn x u n g ra bị sĩ chân ngạch linh phù trận hút đi rất nhanh linh thọ thôn quỷ khí bị hấp thu bảy tám phần thương vân ba người tiến vào thôn trang các thôn dân sông lên đường đi phóng phật sống lại bàn tùy ý miệng lớn hô hấp t hưởng thụ lấy đã lâu ánh nắng thấy thương vân mấy người vào thôn nhao nhao hơi đi tới dẫn đầu đúng là chu hạo chu hạo trời sinh linh lực mạnh chút ít miễn c ư ơ n g có chút trí nhớ đi qua ôm cổ thương vân thương vân quả nhiên là các n g ư ờ i quả nhiên các n g ư ờ i lại trở lại cứu chúng ta các thôn dân mồm năm miệng mười thảo luận đây là thôn trưởng nói cao nhân thôn trưởng có lợi hại như vậy bằng hữu a may mắn mà có bọn hắn bằng không thì chúng ta khả năng đều chết hết mấy người hàn huyên vài câu chu hạo gặp qua lễ lại cùng bình thanh ôm một phen thương vân hỏi chu hạo nguyên lai ngươi đều trở thành thôn trưởng. chu á cái c c ngươi này xảy ra y ệ n gì. c hảo u h nói ta cũng không biết trước một đoạn thời gian bắt đầu thôn dân đều cảm thấy lạnh không thoải mái nhưng là thời gian vào đông chúng ta đều không quá để ý qua ít ngày liên tiếp không ngừng liền có thôn dân ý thức không rõ ta trải qua vương lăng bên trong quỷ biết rõ bọn họ là bị quỷ khí c n lên liền muốn đi tìm người đến hỗ trợ đội quỷ nhưng chúng ta đều đi không xuất ra thôn quay tới quay lui tổng đi về tới thường xuyên qua lại người trong thôn đều đã mất đi ý thức dần dần biến thành quỷ bộ dáng vừa rồi ta thấy thương vân ngươi tới đã biết rõ chúng ta có hy vọng nhưng lại sợ liên lụy ngươi cho nên để ngươi đi mau ta hiểu đ ư ợ chương c Hạo, hiện tại linh thọ thôn đã là nơi thị phi, tại nơi n là đã các g i t o à hai ô n muốn đều đi. m Sư n h làm phiền trăm h ô n dân i đi, bằng không hắn n h mười chín song vương truyền thuyết、12. linh thọ thôn thôn dân lục tục thu dọn nhà đương đồ châu b á o nữ trang đi theo bình thanh hướng ngoài thôn đi đã tu sửa thanh kiếm quan rất phong độ hơn chín mươi phòng ốc đều nhàn rỗi thương vân có ý tứ là tại thanh kiếm quan bên trong an bài những thôn dân này các thôn dân cao hứng phi thường trong mắt bọn hắn thanh kiếm quan tuyệt đối là t i ề n gia thánh địa vô cùng an toàn địa phương thôn dân bắt đầu di chuyển thương vân cùng sĩ chân đuổi chạy vũ đức vương lăng vương lăng không có thay đổi gì thương vân chỉ nhớ mang máng lộ tuyến may mắn có sĩ chân tại vừa vào vương lăng sĩ chân quanh thân siết chặt hai tay run nhẹ nhẹ cái này tại sao có thể như vậy thương vân chưa bao giờ thấy qua s hỏi sĩ chân trưởng lão cái này vương lăng có gì khác thường tìm tòi mới nhất đổi mới đ ề u ở sĩ chân nói nơi này quỷ khí nặng bần đạo văn sở vị văn nhưng lại gặp qua cùng một đẳng cấp yêu khí nói đến chỗ này sĩ chân giống như lòng còn sợ hãi yêu khí thương vân hỏi sĩ chân lắc đầu đây chẳng qua là suy đoán hay là trước đi gặp ngươi nói vũ đức vương làm tiếp kết luận sĩ chân men theo chính mình cảm giác được phương hướng mang thương vân một đường đi về phía trước vương lăng bên trong theo đen kịt một màu tại thương vân cùng sĩ chân xem ra cùng ban ngày không khác nhau gì cả năm đó thương vân một đoàn người đụng phải cấm chế một cái đều không có gây ra khái đã mất hiệu hai người chạy vội mà xuống đi đến không phải vũ đức vương mộ thất mà là một đường hướng phía dưới thương vân phán đoán tại đây hẳn là vương lăng cuối cùng thương vân cùng sĩ chân đi qua thật dài một đoạn cầu thang về sau trước mắt rộng mở trong sáng nếu nói là vũ đức vương lăng mộ là một tòa thành thị dưới mặt đất hiện tại bày ở thương vân trước mặt tất nhiên hạ thành trong thành nhưng cái này thành luận võ đức vương lăng còn cao lớn hơn nhiều thương vân cảm giác được khắc thưởng ở trước mắt vẽ lên đạo phủ nhìn ra chút ít mánh khỏe nguyên lai thành này là đầu tiên vậy mà cùng cái này ngoại giới hoàn mỹ hợp nhất nhìn không ra là dị giới thương vân sĩ chân đi đến dưới cửa thành nhìn xem đen như mực cửa thành nhất thời có chút không chừng mực tiến cái này đầu tiên không biết bên trong là cái gì quan cảnh có chút cao thủ b ả y ra động tiên không được đơn giản tiến b ả o nếu không có họa sát thân có năng lực bố trí xuống động thiên cao thủ ít nhất là tiên nhân cảnh giới không phải thương vân cùng sĩ chân có thể chống cự đẳng cấp hai người đang do dự mơ hồ một cái thân hình xuất hiện ở cửa thành vũ đức vương thương vân câu dẫn ra nhớ lại tiến lên một bước nói vương ra vũ đức vương cùng lúc trước một cái bộ dáng s ắ c mặt thoáng tái nhuận tán dương nhìn xem thương vân lại nhìn xem sĩ trân thương vân đây là thương vân dẫn tiền nói vương ra đây là linh vân thiên c u n g sĩ trân trưởng lão vũ đức vương thoáng gật gật đầu linh vân thiên cung bản vương ngược lại là đi qua mấy lần khi đó hay là lâm trưởng môn tại vị sĩ trân xứ sở lâm trưởng môn đây không phải là tốt nhất nhâm trưởng môn đã làm ấy trăm năm trước chuyện nghĩ đến đây sĩ trân tranh thủ thời gian đánh cho chắc tay xin hỏi vương ra tên thật vũ đức vương nói danh tự bản vương sớm đã, đã quên sĩ trân không g i m thất lễ cung kính nói vương gia đã biết lâm trưởng môn vần đạo chỉ là văn bối cần phải thi lễ vũ đức vương nói những n à y lễ nghi phiền phức liền tôi thương vân bản vương hỏi ngươi ngươi tại h ô n hợp trên phủ có thể có tiến bộ thương vân không nghĩ tới vũ đức vương đối phủ đạo hiểu rõ rất nhiều đ á p ân ta đã khả di vẽ h ô n hợp phủ vương gia hỏi thế nào lên cái này vũ đức vương đ ạ i hỉ vậy là tốt rồi như vậy còn có chữa trị quỷ vương phong ấn khả năng thương vân giải thích nói vương gia ta tu vi đã không có vẽ r a phủ uy lực có hạn vũ đức vương nói cái này không sao muốn phong ấn quỷ vương dựa vào là vốn cũng không phải là pháp lực là nói t h ư ơ n g vân có chút hiểu được hỏi vương ra ngươi nói quỷ vương rốt cuộc là ai bên ngoài linh thọ thôn thôn dân mỗi người bị quỷ khí lây cơ hồ biến thành quỷ vật ngoại giới rất nhiều nơi đều có lệ quỷ qua lại phải chăng cùng quỷ này vương có quan hệ vũ đức vương thở dài nói không sai đồng thời nhìn lướt qua sĩ trân nói linh vân thiên cung đối quỷ vương phải có hiểu biết sĩ trân nghe vậy cả người toát mồ hôi lạnh vương ra thật chẳng lẽ là theo yêu vương đem đối ứng quỷ vương truyền thuyết vũ đức vương im lặng không nói xem như mặc nhận thương vân có hiểu hỏi sĩ trân trưởng lão vương ra các ngươi nói cái gì yêu vương quỷ vương vũ đức vương nói thương vân n g ư ơ i có chỗ không biết chúng ta cái này nhất giới nốt qua hai cái vương cấp cao thủ một cái là yêu vương phiền p h ạ m một cái là quỷ vương hô duyên ly nguyên vương cấp cao thủ phía trên chính là tôn cấp đó là xa không thể chạm độ cao cho nên vương cấp phổ biến mà nói chính là c ấ p giới tất cả thế lực lớn thủ lĩnh so với vừa mới phi thăng tiên cấp nhân vật đó là cao mấy cái đẳng cấp thương vân hít sâu một hơi tại đây nhất giới đại thành kỳ cao thủ chính là quát tháo phong vân nhân vật dựa theo vũ đức vương thuyết pháp vương cấp cao thủ đó là cái gì khái niệm tuy tiện thổi khẩu khí cũng có thể diệt cái này nhất giới mới đúng loại cao thủ này làm sao lại bị vây ở chỗ này thương vân hỏi vũ đức vương nói này là thể nguyên do không được biết bản vương chỉ biết là quỷ vương là cái này nhất giới quỷ chính mình tu luyện mà thành yêu vương tựa hồ là bị thụ quỷ vương hấp dẫn mới đi đến cái này nhất giới hai đại vương cấp cao thủ vẫn chưa làm loạn cũng không giao thủ nghe vậy là bị người nào uy hiếp về sau song vương không để ý người kia hạn chế ý muốn làm loạn đã bị phân biệt phong ấn một chỗ giao cho giỏi về dùng phù linh vân thiên c u n g mặt khác một chỗ giao cho triều đình bảo quản từ nay về sau linh vân thiên cung cùng triều đình phân biệt gánh vác phong ấn song vương nhiệm vụ nhưng phong ấn không ngừng biến yếu quỷ vương thường xuyên phát ra quỷ khí hình như có sống lại dấu hiệu bản vương chịu hòa mình tự vận sau trôn ở nơi này phối hát b p vương lăng đại trận phong ấn áp chế quỷ vương hiện tại quỷ vương trên người phong ấn tổn hại nghiêm trọng nương tựa bản vương đã vô lực áp chế cho nên thiên hạ quỷ khí tràn lan muốn chữa trị phong ấn phải là h ô n hợp phù mới có thể có hiệu phong ấn đó tại quỷ vương chân thân lên thật sâu dấu ở quỷ vương lăng mộ chúng ta phải phái người hộ tống thương vân ngươi tiến vào quỷ vương lăng mộ một lần nữa vẽ phủ phong ấn quỷ vương vũ đức vương nói một hơi rất nhiều thương vân chậm rãi đầu tiên nghĩ đến chính là năm đó áp chế song vương nhân vật chẳng lẽ là tổ sư thương vân thầm nghĩ trong lòng đồng thời trong nội tâm kính ngưỡng vũ đức vương nguyên lai vũ đức vương là tự vận chính là vì áp chế quỷ vương thật là đại nghĩa thương vân nghĩ nghĩ hỏi vương ra ngươi lần trước chuyển lời nói để cho ta tổ chức đại quân là vì cái gì vũ đức vương nói các ngươi bây giờ thấy được thành là bản vương mở mang động tiên cái này động tiên bên trong bao hàm quỷ vương lăng mộ ở này thành đối diện mười dặm quỷ vương đã sống lại rất nhiều quỷ vật trong đó không thiếu cao thủ muốn phá tan cái này động tiên hạn chế tàn sát thế gian để tiết phẫn có thể áp chế quỷ vương cao thủ dĩ nhiên không còn quỷ vương vừa ra cái này nhất giới tất vong vũ đức vương nhìn thoáng qua sĩ chân coi như qua cửa hải này không biết linh vân thiên c u n g yêu vương hiện tại như thế nào sĩ chân đánh cái chắp tay vương ra linh vân thiên c u n g chấn áp yêu vương đã đền tội vũ đức vương hô hấp một thô cái gì đã đền tội là người nào các người linh vân thiên c u n g còn không bản sự này sĩ chân sắc mặt khổ sở nói vương ra xuất thủ cao nhân đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chúng ta lộ ra hắn thân phận kỳ vọng vương già có thể thông cảm vũ đức vương ngược lại là thoải mái sẽ không cao nhân từ trước đến nay c ủ quái tóm lại hiện tại quỷ vương thức tỉnh kỳ hạn gần ngay trước mắt việc cấp bách chính là triệu tập đại quân quỷ vương không biết yêu vương đã đền tội bản vương đã cùng quỷ vương từng có tiếp xúc mấy lần biết rõ quỷ vương nghĩ thả quỷ quân đi ra thẳng đến linh vân thiên cung giải phóng yêu vương một khi vạn quỷ ra tổ coi như không c o i yêu vương như trước sinh linh đ ổ thắn quỷ vương quỷ quân số lượng to lớn đại chúng ta muốn một mặt chống cự quỷ quân đi ra một mặt muốn phái người hộ tống thương vân không có tương đương số lượng đại quân tuyệt đối không được sĩ trân nói quỷ vương thật không ngờ h ư mãnh vương ra vận đạo cái này trở về núi tranh thủ trong vòng ba ngày kết thành đồng minh vũ đức vương nói vâng là vần đạo biết sai sĩ chân liên tiếp gật đầu không khỏi nhớ tới tông phái đệ tử mới thu đều là chút ít thiếu niên mà thôi lại muốn phái đến tiền tuyên chiến trường đến lúc đó tất có tử thương sĩ chân trong nội tâm đau xót t h ư ơ n g vân không có quá nhiều cảm giác nói vương ra không nghĩ tới ta một tên phế nhân vẫn còn có xuất lực cơ hội vũ đức vương nói các ngươi cái này trở về bản vương chân thân vẫn còn động thiên bên trong tùy thời muốn quan sát quỷ vương đại quân đến lúc đó bản vương lại mở thành bật lấy Tốt, một lời đã định thương vân bật cười lớn thương vân trong nội tâm vũ đức vương cùng nhà mình ra trưởng cảm giác tương tự vẫn chưa thêm quá nhiều kính sợ sĩ chân tắc thì rất cung kính chắp tay thi lễ thương vân cùng sĩ chân quay người phải đi thương vân quay đầu hỏi vương ra người tu vi gì sao có thể áp chế ở quỷ vương vũ đức vương cười hắc hắc ngươi đều gọi bản vương vương ra ngươi nói thực lực gì vũ đức vương nói xong thư ảnh biến mất không thấy gì nữa thương vân lăng lăng nhìn xem trống rông cửa thành vương ra chẳng lẽ sĩ chân biểu lộ cùng thương vân tương tự lẩm bẩm nói cái này vương ra là người nào thương vân nhìn thoáng qua sĩ chân vương ra cho dù chưa nói nhưng ta nhớ được vương ra tên cứ gọi trung nguyên lúc trước lấy sức một mình thất bại bắc phương t r ư quốc sĩ chân giật mình kinh hãi nguyên lai là lao nhân ra ông ta thương vân chúng ta đi mau lập tức trở về đi triệu tập liên minh thương vân sĩ chân vội vàng rời đi vũ đức vương lăng thẳng đến linh vân thiên c u n g đi triệu tập tất cả tu chân môn p h á i lớn tiên giới một chỗ ư u tính lầu cát một bạch đi tiên nhân vội vàng đi vào tại một tóc d à i tiên nhân trước mặt quỳ một chân trên đất đội trưởng lại có hạ giới môn p h á i truyền đến tin tức thỉnh cầu duy trì trật tự đội đúng tay hạ giới quỷ vật làm loạn sự vụ tóc d à i đội trưởng lộ ra rất đau đầu lại là giới kia rốt cuộc xảy ra dạng gì tu chân giả để cho bọn họ như vậy đi chúng ta đi xem đội trưởng vừa muốn đi ra ngoài một thóc vé mặc áo đỏ thấp vé đồng tử tiến đến đội trưởng thấy nho nhỏ này đồng tử không dám chút nào l ã n đạo duy duy nặc, nặc đứng ở một bên cuối có cầm có được đầu Quang quân hỏi,、thượng、tiên đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. đội nói, đội đón, Đồng thượng không thứ thứ không nhìn thẳng đội trưởng này, nói, quân có lệnh, không nhúng từ tử mắt trưởng trì trật tự đội không được tay này, xa Lâm, Láo duy vâng nhất i i ớ sự vâng ụ v vâng vâng, vâng lao quân p h á p chỉ không dám không nghe theo đội trưởng mồ hôi lạnh đ ầ m địa đồng tử không gặp bất kỳ động tác gì thưa không tiêu thất chương hai trăm hai mươi tổ kiến quân đội mười hai tam thập tam thiên tiên ngoại thiên đầu xuất cung cung trong một chỗ cửa nhỏ vừa rồi truyền lời đồng tử tại cửa ra vào không người nói lão quân đệ tử đã chuyển xuống lao quân phát chỉ đã dàn mua mà bình thản thanh â m ngăn cách bằng cánh cửa tấm truyền ra tuất ngươi mà lại đi nên đón thông thiên giáo chủ tìm tòi mới nhất đổi mới đ ề u ở đồng tử có chút dừng lại thầm nghĩ thông thiên giáo chủ tới làm gì lập tức nói đệ tử l i n h mệnh đồng tử mới ra nào đó nào đó cung chính thấy một quần áo một mạc đạo nhân chân đạp thanh vân mà tới đồng tử không d á m thất lễ không người thi lực đệ tử tham kiến thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ một bộ đen kịt dâu dài tướng mạo cũng không kỳ lạ bộ dạng còn có chút h ó ái chỉ làm i tâm mơ hổ lộ ra chút ít sắc khí thông thiên giáo chủ phất phất tay lão có đó không Đông thông ử nói, lao quân n lao đặc m ệ đệ đón tử tới đón tiếp t giáo chủ. h tin ê giáo chủ thầm nói g h ĩ c là y Thái để đồng tử dẫn đường kỳ thực hoàn toàn không để ý đến đồng tử trực tiếp đi vào tử tiêu cung đi vào thái thượng lao quân tiềm tu cửa điện bên ngoài cửa điện tự khai thông tin ê giáo chủ nên ngang đi vào trong đó thái thượng lao quân tiềm tu cửa điện bên ngoài nói sư đệ hôm nay như thế nào có nhàn hạ thoải mái đến đâu xuất thiên nhìn thông tin ê giáo chủ chính mình tìm chỗ ngồi ngồi xuống nói lao quân ta tới hỏi ngươi, ngươi ngọc ư ơ i n g dĩ nhiên hiện t h ầ n hơn nữa thoát ly vân nhất giới vì sao còn phải can thiệp vân nhất giới thái thượng lao quân nói vân nhất giới là hạ giới vận mệnh đều có định số thông tin ê giáo chủ nói định số chẳng lẽ để một cái quỷ vương quay dày hay là định số thái thượng lao quân cười ha h a sư đệ ngươi là sợ làm trễ loại đúc kiếm của ngươi đi thông tin giáo chủ cũng không phủ nhận là thì như thế nào thiên tôn hắn đúc găm dương nhị kiếm thất bại chắc chắn sinh thêm sự cố tìm cái kia nhị kiếm hậu nhân đến lúc đó nếu ta đúc kiếm không được chẳng phải là bị các ngươi áp chế thái thượng lao quân thở dài nói sư đệ ta và ngươi phân số đ ồ n g môn lại là một thần biến thành làm gì tranh cao thấp một hồi thông tin ê giáo chủ khinh thường nói thiên đình kia giải thích như thế nào theo ta được biết thiên đình sau lưng chẳng phải là lao quân thái thượng lao quân nói trong cuộc sống trật tự bất ổn cần thượng giới giúp cho điều dài chỉ dựa vào duy trì trật tự đội không đủ để ứng đối sư minh ta bất quá là đề nghị tổ kiến thiên đình mà thôi Còn lại b ấ thông quá là c ú n tiên nhà tự hành tổ kiến thiên đình này. g tự tổ t h tin ê giáo chủ hư nhẹ m ộ thấy tiếng. Lao quân, ngươi quân, muốn vương Lao là quỷ q cô ý mục đích đạt tới không tại nhiều lưu từ biệt thái thượng lao quân về chính mình vũ dư thiên thượng thanh cảnh đi vẫn nhất giới thương vân cùng sĩ chân rời đi vũ đức vương lăng trong nội tâm áp lực trùng trùng điệp điệp. thương vân nói sĩ chân trưởng lão mời hồi linh vân thiên c u n g triệu tập từng cái môn phái tu chân lúc này không nên có môn phái khúc mắc sĩ chân nói tự nhiên như thế không nớt chính phái chỉ cần không phải ác quỷ phái v ầ n đạo tự nhiên toàn bộ mời thương vân người đi đâu vậy thương vân nói việc này quan hệ thiên hạ thương sinh vương ra lại xuất thân triều đình triều đình sẽ không ngồi yên không l ý đến trên người của ta còn mang theo tướng quân hàm ta đây liền đi hoàn thành triệu tập đại quân sĩ chân liên tục gật đầu rất tốt rất tốt ta và ngươi như vậy sau khi từ biệt sau khi chuyện thành công tại thanh kiếm quan tụ hợp được thương vân nói xong quay đầu nhìn về kinh thành phương hướng chạy xuống đi sĩ chân dậm chân một cái bay trở về linh vân thiên c u n g bắt đầu rộng phát thiết mời cũng ghi chú rõ đại thể tình huống trong kinh thành hoàng thành cửa thương vân sắp xếp lại suy nghĩ trực tiếp hướng trong hoàng thành đi tại thương vân trong nội tâm không có những cái k i a hoàng quyền q u ý củ giờ phút này trong nội tâm lại lo lắng vậy còn chú ý được cái gì thông bẩm thủ thành thị vệ thấy một đạo làm ra vẻ dạng thanh niên vẻ mặt hốt hoảng tiêu sài tới hét lớn một tiếng xúm lại tới trường thương trực chỉ thương vân thị vệ thủ lĩnh rút ra yêu đao quắt người nào dám can đảm tự tiện xông vào hoàn thành còn không mau mau thối lui thương vân nghe vậy chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nói vị đại nhân này chớ hoảng sợ ta là phủ bắc tướng quân thương vân hôm nay có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ thị vệ thủ lĩnh nghe xong thương vân là tướng quân tranh thủ thời gian để đao xuống nhưng không có v u n g lòng cảnh giác nói tướng quân có thể có thân phận bằng chứng thương vân trên người vốn có lệnh bài nhưng rời đi thanh kiếm quan lúc bối rối vẫn chưa mang tại trên thân thể nói trên người không có bằng chứng thị vệ thủ lĩnh lại nói hạ quan nghe vậy phủ bắc tướng quân bảo vệ trấn bắc vương tiến đến vương bắc tế điện vong mẫu như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này thương vân thở dài thầm nghĩ s ắ c thực chính mình đã quên trở lại nói cho hoàng đế một tiếng con trai của hắn biến thành chân long chạy bọn thị vệ thấy thương vân không nói cho rằng thương vân là bi thương thán thân phận bị nhìn thấu lại dơ đao lên thương thương vân thế khó xử chính không biết như thế nào cho phải trong hoàng thành đi ra một đội nhân mã cầm đầu thương vân biết đúng là lúc trước đi thanh k i ế n quan tìm chính mình lý công công lý công công bây giờ là hoàng đế trước mặt đại h ồ n nhân hoàn sinh thành đại nội tổng quản đi ra ngoài tự nhiên phô trương đại vừa ra hoàng thành cửa lý công công liền gặp được một nhóm lớn thị vệ vây quanh một thanh niên thanh niên kia còn nhìn quen mắt lý công công ý bảo đi theo dừng lại chính mình chuyển đến thị vệ đằng sau liếp nhận ra thương vân thương vân thân phận đặc thù huống hồ quan hàm cũng là phủ bắc tướng quân lý công công không dám thất lễ tranh thủ thời gian cách ra bọn thị vệ tiến lên thi lễ nói tập ra b à i kiến thương tướng quân thương vân thấy là lý công công biết rõ khốn cảnh được cam h i ể u cười nói lý công công nhiều ngày không gặp ngươi nhưng là càng phát ra phúc hậu lý công công cười bồi nói thương tướng quân quá khen nói xong lý công, công vừa quay đầu lại q u á lớn các người đam phê vật này làm sao dám đôi tướng quân bất tính bọn thị vệ nghe xong thương vân thật sự là tướng quân trong nội tâm phát khổ âm thầm chửi mẹ đầu năm nay tùy tiện đến người chính là tướng quân a tranh thủ thời gian quy xuống thị vệ thủ lĩnh càng là dập đầu vô số tướng quân bất giận tướng quân bất giận vạn mong tướng quân rộng lòng tha thứ thương vân nghĩ lại nghĩ tới những thứ này thị vệ đại khái lập tức sẽ cùng theo chính mình tiến đến ngăn cản quỷ vương quỷ quân đến lúc đó không biết có bao nhiêu người có thể đủ còn sống trong lòng có chút bi thương hai tay đem thị vệ thủ lĩnh dự lên không cần như thế các ngươi cũng là tận trung cương vị công tác thị vệ thủ lĩnh c à n động lệ nóng danh trọng như vậy thân dân tướng quân thật sự là ít có thương vân chuyển hướng lý công công nói lý công công ta là có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ cấp tốc ngươi bây giờ dẫn ta vào cung lý công công cho rằng thương vân là báo cáo cẩm vũ chuyện nhưng không gặp cẩm vũ cũng không thấy thương vân bi thống trong nội tâm không biết tình huống như thế nào tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường thẳng đến hoàng đế tầm cung hoàng cung vốn thuộc cấm địa nhưng hoàng đế đã thông báo thương vân bọn người thân phận đặc thù như có chuyện quan trọng nhưng trực tiếp tiến vào bên ngoài tầm cung truyền lời thái giám ngăn lại lý công công cùng thương vân dọn n h e thé nói lý tổn quản bệ hạ vừa mới đi ngủ không muốn bất luận kẻ nào cái dây nếu là thánh thượng không thích Ta thương a và ngươi có t ể đảm đợi nhận không nổi. h dạy t vân nói, ngươi thông đẩm, nói phủi bác tướng quân Truyền đi phủi gặp. tới bẩm, bác lâu ờ i thái giám thương không nhìn được v n cũng tướng bác biết phủi q â n mi ớ tám nhữ g một cái còn không có cách nào làm lý công công một cái miệng rộng đập tới đi nói láo ngươi một cái nho nhỏ truyền lời thái giám như thế làm cản không muốn sống t r ă n g đúng hay không truyền lời thái giám lúc này mới ý thức được vô luận là lý công công bây giờ đại nội tổn quản hay là thương vân phụ bắc tướng quân cái kia quan hàm cao hơn chính mình không biết bao nhiêu mình tại sao dầu mỡ heo nông tâm dám chống đối hai người này chính mình cáo mượn o a i hùng đã quên đối mặt là theo dòng gần hơn chân hổ nghĩ thông suốt cửa này tiết tiểu thái g i á m nhanh đi thông bẩm hoàng đế nghe là thương vân đến rồi lập tức tại trong tầm cung chuyển kiến tiểu thái g i á m trận mắt há h ố c m ổ m thương vân tiến vào tầm cung thấy hoàng đế còn buồn ngủ biết rõ hoàng đế này xác thực cần chính yêu dân trong nội tâm nhiều hơn một phần kinh ý nói thương vân tham kiến bệ hạ hoàng đế đem trong tầm cung thái giám cung nữ đuổi đi ra ngoài nhìn xem thương vân nói thương tướng quân con ta cẩm v thương vân chỉ nói bệ hạ cẩm vũ vương g i a hiếu cảm giác t h i ê n địa, ở tại vương m â u trước mộ phần hóa long đi hoàng đế có chút hồ đồ hóa long thương vân nói bệ hạ cẩm vũ sự t ì n h chớ mong nhớ ở trong đó quan hệ đến tu chân giới bí ẩn bệ hạ vẫn còn không biết rõ là còn hiện tại thiên hạ sắp đổ thán mời bệ hạ dùng cái này sự t ì n h làm trọng hoàng đế cả kinh thể hiện ra là hoàng giả quả quyết trong nội tâm v ư ơ n g cẩm vũ hỏi chuyện gì thương vân nói bệ hạ cũng biết vũ đức vương hoàng đế xứng sở vũ đức vương ngươi nhưng là nói huyền vương t r u nguyên thương vân nói đúng vậy thương vân đem vũ đức vương nhờ và mơ hồ nói một lần nghe được hoàng đế nghẹn họng nhìn chân chối có chuyện như thế có chuyện như thế hoàng đế theo trên giường rồng n g ả y xuống đi chân trần trên mặt đất đi hai vòng vỗ hót một cái tổ tông di huấn ám chỉ sắp tới thiên địa k ế t nạn nguyên lai chính là việc này thương vân nói v ậ y hạ xin mau sớm triệu tập đại quân hiện tại tu chân giới nhân sĩ đã tại tập kết e sợ cho không đủ hoàng đế ánh mắt k i ê n nghị thương tướng quân lúc này việc này lớn quả nhân thật sự không thể bằng ngươi lời nói của một bên liền điều động binh mã thiên hạ ngươi có thể có tín vật thương vân gãi gãi đầu tín vật trong nội tâm linh quang l ó e lên vận ra điểm tinh bệ hạ nhưng nhận ra vợ ấy không nghĩ tới hoàng đế vừa thấy điểm tinh hai đầu gối q u ỳ xuống dập đầu nói lại là chuyển quốc ngọc bích bất hiếu t ử tôn khâu kiến lịch đại tổ tiên thương vân trở nên h o à n g hốt cũng l ờ i đến hỏi điểm tinh như thế nào thành chuyển quốc ngọc bích làm sao có thể đại biểu lịch đại tổ tông dù sao hoàng đế này là tin thương tướng quân quả nhân cái này nghĩ chiếu điều động khắp thiên hạ binh mã thương vân nói bệ hạ tứ phương di quốc cũng mời mời khả năng này là đánh lâu dài binh mã càng nhiều càng tốt hoàng đế ngưng trọng gật gật đầu quả nhân biết rõ thương vân liền ô n quyền bệ hạ ta đây liền chạy về sư môn bậy hạ binh mã nhưng đến vân lai trấn tập kết được thiên tử hạ lệnh trong lúc nhất thời cả nước binh mã mây tụ vân lai trấn nhưng trong vòng ba ngày có thể chạy đến số lượng không nhiều đồng thời báo nguy công văn phát hướng trung nguyên bên ngoài các quốc gia các quốc gia thu được phong thư sau phần lớn không tin nhưng thấy trung nguyên binh mã s á t thực điều động dị thường liền thủ quan tướng sĩ đều nhao nhao điều đi thêm nữa trời sinh dị tượng m á n h bỉ qua lại lại có bổn quốc môn phái tu chân lên lớp g i ả n bài đủ loại dấu hiệu các quốc gia không thể không tin nhao nhao phái binh thẳng tiến trung nguyên mà trung nguyên triều đình cũng phái người chỉ dẫn các dân chúng khách khí nước đại binh đến thủ quan tướng sĩ、si、vốn là đại bộ phận bỏ chạy không nghĩ tới lưu thủ quan binh còn lớn hơn mở cửa thành nên đón n g o ạ i t ê c nhân tâm sợ hãi các loại khách khí nước binh mã không phải t r i n h chiến một tia ý thức tiến lên nhao nhao l i ễ u l ư ớ i không biết nguyên c ớ ngắn ngủi mấy ngày ngàn vạn binh mã điều động thương vân cách hoàn thành chạy về thanh kiếm quan thanh kiếm quan trên đại điện ngồi đầy người đều là tất cả môn phái tu chân thủ lĩnh thương vân vừa vào cửa mọi người nhao nhao đứng dậy nhìn chăm chú thương vân các vị tốt thương vân đột nhiên bị nhiều người như vậy chằm chằm vào còn có chút tiết mới xuất trình mười hai thương vân vừa về tới thanh kiếm quan đại điện chỉ thấy trên đại điện có gần trăm người quần áo khác nhau may mắn thanh kiếm quan sửa trước qua cho dù phô trương cùng ít nhất môn phái tu chân đều không cách nào so cũng chỉ có tầm thường đạo quan trình độ trên đại điện miễn cưỡng có thể ngồi nhiều người như vậy trên đại điện mọi người vừa thấy thương vân t i ế n đến nhao nhao đứng d ậ y đồng thời hô to thủ trưởng thương vân sửng sốt quay đầu nhìn xem thấy mình sau l ư n g không ai chỉ, chỉ chính ỉ c h mình hỏi các ngươi bảo ta rõ đúng thủ trưởng thương vân trở nên hoảng hốt còn tưởng rằng mình làm mộng sĩ chân từ trong đám người đi ra nói thương vân ngươi trở lại rồi sự tình làm được như thế nào tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở thương vân nói hoàng đế đã hạ lệnh không ngày càng lớn binh liền tới đây là có chuyện gì sĩ chân lôi kéo thương vân tay đi hướng đang ngồi ý bảo thương vân ngồi xuống thương vân nhìn khắp b ố n phía xem ra trên đại điện đều là các phái thủ lĩnh các loại thật sự không biết như thế nào chính mình đột nhiên thành thủ lĩnh người thầm trong lòng đột nhiên ngồi xuống các vị vì sao đột nhiên xưng ta là thủ trưởng thương vân cười hỏi một lao hòa thượng đứng lên nói a di đ ạ phật thương vân thí chủ một lòng vì thiên hạ thương sinh phần này khí phách thật sự để lão nạ p bội p h ụ ta vạn phật tông đối xứng thương vân thí chủ cầm đầu cũng không dị nghị thương vân nghe nói người là vạn phật tông cao tăng nhớ tới thích tín đối diện trước lão tăng c à n g khí tôn kính hỏi đại sư pháp danh lao hòa thượng một tay chắp tay trước ngực nói lão nạp pháp lùng thương vân không biết pháp lùng tại vạn phật tông địa vị cực cao còn đang thích tín phía trên chỉ là xuất phát từ tôn trọng hỏi đại sư ta cùng với vạn phật tông có chút sâu xa chịu qua thích tín đại sư ân huệ đại sư mà khi tại hạ là văn bối đại sư nói ta một lòng vì thiên hạ thương sinh là chuyện gì xảy ra pháp đ ù n g nói a di đà phật sĩ chân trưởng lao đã đem chu nguyên tiền bối nhờ vả cùng với thương vân thí chủ trách nhiệm đều cáo chi chúng ta thương vân thí chủ thân ngươi gánh phong ấn quỷ vương trách nhiệm phải sâu nhập quỷ vương xào h u y ệ t phần này khí phách tất nhiên là thủ trưởng thương vân xứng sở nhìn xem sĩ chân sĩ chân tới gần chút nữa truyền ông nói ta đã nói cho bọn hắn biết người muốn vẽ phủ phong ấn quỷ vương đương nhiên đem hành trình nói gian nguy chút ít nếu không chỉ là đẩy ra thủ trưởng muốn hao phí rất nhiều thời gian Thương vân trong lòng bừng tỉnh, mang thầm nguyên、like、những người vân lòng bừng mang nguyên này lai、so、sĩ chân nói không sai đang ngồi cơ hồ đã bao hàm tu chân giới toàn bộ đại môn phái vô luận là tiên đạo yêu đạo ma đạo thậm chí có chút ít người trong quỷ đạo dù sao quỷ vương đi ra cũng mặc kệ ngươi có phải hay không tu quỷ đạo hơn nữa quỷ đạo cũng chia rất nhiều loại vạn nhất quỷ vương có gan tộc kỳ thị đây không phải là kết cục thế thảm chỉ có đồng hành mới là trắng trận c ự hận các đại môn phái đều có sĩ、si、khả sắt bất khả nục khí phách vì tranh giành cái này xưa nay chưa từng có quân liên hiệp thủ lĩnh thật có thể đánh đến h u rơi máu chạy khả năng ủy vương còn chưa có đi ra vân nhất giới cũng đã bị nội chiến hủy cái gọi là d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong thật là có đạo lý sĩ chân một lòng muốn mau sớm tạo thành liên quân thích thú nói thương vân nhiệm vụ đồng thời lấy trong tu chân giới phù đạo đệ nhất ra thân phận thổi phòng thương vân hỗn hợp phù thần diệu linh vân tiên cùng đại diện trưởng môn trưởng lão đều tán dương thương vân phù đạo các phái khác không thể khâm phục mặc dù để thương vân làm thủ trưởng cũng làm không lâu dài như thế các đại môn phái mới chịu phục ý niệm tới đây thương vân không còn từ chối để ngạc đứng lên nói đã như vậy tại hạ không tại từ chối huống hồ tại hạ cũng không phải vô danh tiểu bối tại tu chân giới có chút danh tiếng khó được tất cả đại môn phái nguyện ý phục tùng ta thương vân ta chắc chắn cúc c u n g tận tụy thương vân tự mình cũng biết rõ việc này giữ nhiều lãnh ý cơ bản muốn bàn giao cố ý đem đại môn phái nói lớn tiếng kéo dài thanh âm liền muốn ít nhất ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi xem như tu chân giới lớn liên quân thủ lĩnh phân quang chết đi cũng không đồng sống cả đời huống hồ thương vân đã làm có trăm vạn thành viên tổ chức lớn thương thiên đại l o n g đầu điểm ấy khí phách vẫn phải có thương vân thả ra hào n ô n dưới đáy mọi người tự nhiên hưởng ứng huống chi có ma đạo yêu đạo mọi người tiếng vọng thập phần nhiệt liệt Cũng các không để ý, sĩ chân nói không yêu thích cùng những Cùng n g sai đây là vừa mới phát hiện sự tỉnh tại tu chân giới đây cũng là tuyệt vô cận hữu sự cố nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp không dành cho ra thương vân nghe t vậy hai mắt phát lệnh thư lệnh một tiếng thầm nghĩ đây là cái gì m ô n phái thật là không tức h thời mặt khác danh môn đại phái chưa lên tiếng ngươi sao có thể lên tiếng đồng thời người này trong lời nói có lãnh đạm chi ý không khỏi thầm giận nói người tới chém cái này tản mạn quân tâm người mọi người tại đây đều là s ứ c sở không có đi đến thương vân mở miệng liền giết người ở đây không khỏi là người t u chân coi như không phải thiện nam tín nữ cũng sẽ không bởi vì này câu nói đầu tiên giết người hơn nữa liên quân vừa mới tổ kiến không tổ chức không kỷ luật cũng không có hành hình tổ chức trong lúc nhất thời không ai động mập luôn nghe vậy càng là giận dữ ngươi nói cái gì ngươi cái tiểu thí hải đừng cho là chúng ta bảo ngươi một tiếng thủ trưởng liền đắc ý quyền hình ngươi mập mạp nói còn chưa dứt lời một đạo kiếm khí độc nhập mập mạp bị cắt thành hai nửa ánh mắt trống trơn nguyên thần cũng diện bình thanh theo thương vân sau lưng loại ra thủ trưởng lợi nói chính là mệnh lệnh hiện tại xây dựng là liên quân muốn có quân kỷ thương vân âm thầm cảm kích tam sư h u n h nếu không phải bình thanh ra tay chính mình rất khó xử lý thương vân lại nói lối ra mới nhớ lại chính mình tu vi hủy hết muốn hình phạt nếu không người ra tay chính mình thủ trưởng nhất định mất mặt trước mọi người bình thanh một kiếm chém giết mặt mạng chấn kinh ở đây tất cả mọi người tất cả mọi người trong nội tâm đều ở đây một đạo kiếm khí ai có thể ngăn cản đồng thời thương vân quả quyết tắc phong chấn nhất q u n trường mọi người tại đây n h o nhao thu hồi đối thương vân khinh thị thương vân muốn chính là cái này hiệu quả chính mình thả hai đạo hòa phủ đốt đi mập mạp thi thể nói chư vị bây giờ là sống còn thời khắc cấp bách mời các vị liên hệ m ô n phái phạm là nội thị đã ngoài tu vi đệ tử toàn bộ xuất trinh hiện tại các vị mời đi theo ta tiến về vương lăng hiện tại nội thị nhớ tới thân phận của thương vân và thủ đoạn không ai dám đứng ra chất vấn không sai các vị cái này theo ta xuất phát thương vân vốn muốn đi cùng sư phụ tạm biệt nhưng ngẫm lại chính mình vị trí phải gương cho binh sĩ coi như đi tạm biệt mấy cái sư phụ cũng nói không xuất ra đứng đắn gì lời nói lại là một hồi sinh ly từ biệt mặc dù thương vân nội tâm kiến nghị cũng không muốn lại nhìn các sư phụ thất lạc dáng vẻ thương vân để bình thanh kêu lên bình kiếm chu tuyết chu tước xuất phát trong đại s ả n h các phái thủ lĩnh không nghĩ tới thương vân như thế lôi lệ phong hành có chút khó chịu đồng thời đối thiếu niên này thập phần kính nghệ đương nhiên cũng có người cảm thấy thương vân chuyện bé xé ra to xử sự, sự xúc động lấy thương vân cầm đầu hơn trăm người đi ra đại sành các phái đại biểu phát ra tín hiệu triệu tập phân tán tại thanh kiếm quan bốn phía các phái nhân mã thô tính ra cũng có hơn và người đó là cái đại môn phái tạm thời chấp và nhân mã trộn lẫn không ít ôm đi theo môn phái trưởng bối đi ra chơi đùa tiểu bối nhận được thông chi tụ tập tới về sau vẫn chưa quá đem quỷ vương một trận chiến quá để ở trong lòng như thiên hạ đại k i ế p thế giới hủy diệt loại này đồn đại nghe hơn nhiều thực sự gặp phải thời điểm mọi người không khỏi khinh thị t h ú n g chi môn phái nổi tiếng nhân vật đều tại bọn tiểu bối không có cảm giác cái gì áp lực ngược lại cảm thấy vạn người tụ tập t h ậ p phần náo nhiệt rất là vui mừng thương vân không có quá nhiều nhìn tụ tập tới tu chân giả thương vân biết do những người này phần lớn có đi không về đã thấy nhiều đã có trí nhớ đến lúc đó chứng kiến mọi người ch chỉ là l ệ n h lùng nói xuất phát thương vân biểu hiện tự nhiên lại gây nên mới tụ lại đoàn người bất mãn nhưng xem tư thế thương vân thân phận không tầm thường môn phái trưởng bối cùng sau l ư n g thương vân cũng liền không ai dám có dị nghị thương vân quan tâm vương lăng bên trong tình huống dưới chân kịch liệt thẳng đến vũ đức vương lăng đằng sau một đám người hi hi ha ha đi theo một lát thương vân bọn người đã đến vũ đức vương lăng bên trong thành trì bên ngoài bởi vì nhân số phần đông thương vân cùng số ít người vừa tới chỗ cửa thành bên trong dũng đạo linh thọ thôn còn có đại lượng nhân viên chờ dây lát mới toàn bộ đi vào vương lăng sĩ trân trường lão nghĩ biện pháp ngày sau còn có đại quân đến lấy cái này cửa vào căn bản không được thương vân nói trong ngôn ngữ toát ra thượng vị giả khí thế sĩ chân đối thương vân khí thế cải biến mẫn cảm phát giác cười nói t ố t ta đây cũng làm người ta đi bày trợ đến lúc đó nhân mã trực tiếp c h u y ể n tống đến thành này cửa ra vào thành này là chu nguyên tiền bối chỗ bố trí xuống không cách nào trực tiếp đi vào thương vân gật gật đầu nhìn nhìn lại cửa thành còn chưa đủ rộng lớn có chút lo lắng nhưng mình không thể biểu hiện ra ngoài chỉ nói vào thành hai cái thân hình cao lớn ăn mặc cùng loại đại tướng áo giáp hiểu rõ đại hán này ra lắc lư thân hình thoáng một phát chướng là cao hai triệu một trái một phải giữ chặt cửa thành kẻ lập cửa hét lớn một tiếng đem dày nặng cửa thành chậm rãi kéo ra sĩ chân tại thương vân bên thai nói khẽ đây là đại lực ma tông hai cái trưởng lão ma thanh ma đỏ thương vân hiểu ý tán dương nhìn thoáng qua ma thanh ma đỏ âm một tiếng cửa thành mở ra cảnh sát lập tức biến cửa thành sau khi mở ra lập tức biến thành mười dặm rộng cao mười t r ư ợ n g đồng thời vạn người thông qua cũng không thành vấn đề vũ đức vương sớm đã dự liệu được hôm nay tràn cảnh mở cửa lập tức quỷ khí dâng trào một luồng khí tức sơ sắc đập vào mặt xa xa tiếng hô dung trời một đội một đội cao lớn tượng binh mã đưa lưng về phía mọi người mặt hướng nội thành bưng trường thương chỉ là mắt thường có thể thấy tượng binh mã liền có mười vạn nhiều phân bố tại mười dặm lớn lên trong cửa thành không nớt thương vân tất cả mọi người không ra tiếng bị cảnh tượng này chấn kinh đặc biệt là lúc trước ôm lấy chơi đùa trong nội tâm bọn tiểu bối bị quỷ khí này khí tức sơ sát mười vạn tượng binh mã rung động nói không ra lời mọi người chính tán thưởng một hồi khóc quỷ chuyển đến một đại làn khóc quỷ kêu p h o n g tới cửa thành mấy đội tượng binh mã lập tức xông tới giết thương vân không nghĩ tới đại chiến đã bắt đầu chương hai trăm hai mươi hai tiền tuyến、12. chính thức tu luyện quỷ đạo người đại bộ phận là vì bọn mình linh hồn bất diện mới tự nhiên lựa chọn tu luyện quỷ đạo quỷ đạo sở dĩ tại tu chân giới chiếm cứ một đạo đều bởi vì người chết phần đông t í nếu h tính h toán toán mỗi ngày mỗi c t bao n h i ê nói g ư ờ i liền c thể sáng tỏ. Còn có chút tu chân sáng Còn g có ả sau nguyên chuyển tu quỷ、đạo. Nếu khi chết thần chỉ thể tại, nói còn có đắc bất đạo. dĩ là tu quỷ đạo lớn lên xấu có thể n g ấ m lại n h i ế p tiểu tiến h đó mới là quỷ đạo người đại biểu trở về chính đ ề hơn b ạ n quỷ phóng tới cửa thành cho dù trong đó không có gì tu v i cao siêu hay là khiến người ta trùng kích cực lớn lực thương vân một đoàn người tại không người coi thường cái này chiến tranh thương vân đối một đám táo bạo tiểu đối hiện tại biểu lộ rất hài lòng tìm tòi mới nhất đổi mới để ở thủ vệ cửa thành tượng binh mã phóng tới quỷ bảy cùng quỷ bảy kịch liệt xung đột nhưng cái này tượng binh mã thực lực không mạnh bất quá là thân cường l ự c đại cũng không đặc thù trong c h ố p mắt liền có có mấy cái tu vi tương đối cao quỷ bay qua tượng binh mã muốn xông ra cửa thành thương vân bọn người đang muốn ra tay mấy cái này quỷ đập lấy cửa thành lối đi ra trong suốt bình t r ư ớ n g tu vi yếu trực tiếp bị bình t r ư ớ n g c h ấ n vỡ tu vi cao hai cái quỷ có t r ừ n g nguyên anh kỳ sơ kỳ tu vi bắt đầu mánh liệt t r ủ n g k í c h bình t r ư ớ n g chư vị ra tay t r ư ớ c vào thành thương vân quát hiện tại nội thành tình huống như thế nào mọi người hoàn toàn không biết gì cả thương vân không gặp vũ đức vương xuất hiện lại một mở cửa thành liền có ác quỷ xông ra trong nội tâm khẩn trương thương vân lên tiếng không người không theo đặc biệt là sĩ chân những n à y tu vi đại thành kỳ cao thủ càng có thể cảm giác được thành đối diện lung tùn vì khí làm cho không rét mà run chính là quỷ vương bị phong ấn bị vũ đức vương áp chế chỉ là khí tức biến yếu hơi thở đẳng cấp sẽ không thay đổi khác nhau một trời một vực sĩ chân bọn người trong nội tâm đều sinh ra k i ế n càng mặt biển cảm giác vô lực hiện tại thương vân là hy vọng duy nhất hy vọng lên tiếng ai dám không theo ngược lại là tu vi thấp bọn tiểu bồi đối, đối quỷ vương khí tức cảm giác không mất cảm thương vân vừa mới nói xong đi trước mở cửa ma thanh ma hồng dĩ nhiên ra tay nhảy vào cửa thành phạm vi một người một quyền đem hai cái quỷ đánh nát thắng đến một hồi ủng hộ đặc biệt là đại lực ma tông nhân mã ma thanh ma hồng tiêu diệt hai cái quỷ muốn trở lại phục mệnh kết quả cũng bị trong suốt cấm chế ngăn trở ma thanh ma hồng không dám dùng sức bài trừ cấm chế đồng thời nhìn về phía thương vân các loại thương vân hạ lệnh đại lực ma tông mặc dù là ma đạo nhưng nhân tâm giản dị bình thường bị coi là người trong chính đạo ma thanh ma hồng tuy là t r ư ở n g lão tâm niệm lại tinh khiết vô cùng không có gì tâm cơ thương vân lập tức minh bạch đây là vũ đức vương chỉ cho tiến không được ra cấm chế không khỏi hào khí đấu sinh nói chư vị tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy thành này chỉ có thể vào không thể ra đi vào hoặc là dốc sức chiến đấu đến chết hoặc là một lần nữa phong ấn quỷ vương không có đường lui trận chiến này sinh h o ặ c chết có thể có người muốn lùi bước thủ trưởng đừng nói nữa giết t h u y ế t không lùi bước ở đây vạn người nhiệt huyết sôi trào t ố t vào thành thương vân vung tay lên vốn định một ngựa đi đầu kết quả sĩ chân bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước pháp nùng sáu người đem thương vân bao bọc vây quanh những người khác gầm rú lấy sông vào nội thành mục tiêu đệ nhất chính là vừa rồi cái t i ê một đại là quỷ sư đệ người bây giờ thân phận đặc thủ tu vi lại không tại không thể xông lên đầu tiên vị b ì n h kiếm nói thương vân gật gật đầu bị mấy đại cao thủ vây quanh đi vào vũ đức vương thành vũ đức vương thành này cực kỳ rộng lớn nói là thành gọi một cái tiểu quốc gia cũng không đủ phóng tầm mắt nhìn tới t r ư ờ n g diện tích lãnh thổ vài trăm dặm nội thành cùng cái khác thành đồng dạng có dân cư cửa hàng nhà cao tầng đường đi trình tề bất đồng duy nhất đúng là trong thành này không có một bóng người đỉnh đầu thiên tre kín thanh dày đặc quỷ khí xử toàn bộ thành đắm chìm trong ám thanh sắt trong vầng sáng rất kiềm chế đi theo thương vân tới rất nhiều đều là môn phái trưởng lão cấp bậc nhân vật tàn sát một nhóm kia quỷ bất quái thương ự vân bị vây quanh đi lên phía trước nhập đám người đám người tự động tránh ra một con đường thương vân đi đến trong đám người nói có vị nào khả di quan sát cả tòa thành tình huống lập tức có người sung phong nhận việc ta tới thương vân thấy là một cái người cao g ầ y tử một thân áo đen ánh mắt bén nhọn tu chân giả nhưng không nhận biết người này nói làm phiền kẻ nói chuyện rất là tự hào bay lên trời n i ệ m vài câu khẩu quyết một vòng hắc quang phát tảng ra mấy hơi thở người này hú lên quái dị từ không trung rơi xuống bị người tiếp được mọi người x u ố n g lại tới chu tuyết hỏi người không sao chứ người này thấy chu tuyết mặt hiện hoa si hình vậy mà đưa tay muốn sở chu tuyết khuôn mặt bình thanh kịp thời xuất hiện bắt lấy tay của người này thâm tình chân thành mà hỏi đồng chí ngươi không sao chứ đồng thời âm thẩm tống xuất một đạo kiềm khí người này lại hú lên q á i dị ngất đi thương vân bất đắc dĩ cứu tình hắn tiếng nói vừa tới ma thanh tới một c ư ớ c đá vào người cao g ầ y tử trên nông đít người cao g ầ y tử kêu thảm một tiếng tỉnh lại tới thương vân hỏi người làm sao vậy có phải hay không nhận phạt v ệ người cao g ầ y tử vô lực lắc đầu thủ trưởng không phải là quỷ thật nhiều quỷ thương vân thiếu chút nữa khí cười đây không phải nói nhảm phía trước nhưng là có quỷ vương không có quỷ mới là lạ người chung quanh cũng là một hồi cười vang phế vật sợ quỷ liền về nhà vậy mà bị hù đến rơi xuống người cao gậy tử xoa cái mông miễn cưỡng đứng lên đây là người gầy thân thể tốt nếu không lấy ma thanh cất lực một tòa núi nhỏ cũng đá bình rồi người cao gầy tử lòng còn sợ hãi nói thủ lĩnh các người đến dĩ nhiên là đã biết phía trước năm trăm dặm là thành một bên khác tường thành bên kia đã tại giao chiến thương vân thấy người này ngôn từ rõ ràng thu hồi lòng khinh thị vung tay lên ra tiền tuyến thương vân một phát lời nói mọi người tại đây lập tức xuất phát bay đi năm trăm dặm bên ngoài tiền tuyến tường thành thương vân bị sĩ chân mang theo tại đại quân chen trúc t r ù n g phi đi qua năm trăm dặm đối ở đây cao thủ mà nói b vũ đức vương thành tường thành năm trăm linh dặm trường cao trăm trượng rộng ba trăm linh trượng trên tường thành đứng đầy tượng binh mã còn có to lớn xe bắn đá khổng lồ cung nỏ xe bắn đá cùng cung nỏ đều bị pháp lực gia trì có thể đối phó có pháp lực quỷ vật mặt khác tượng binh mã chỉ có thể đối phó tu vi thấp quỷ trên tường thành không ngừng có quỷ bò lên không trung cũng có quỷ muốn bay qua tường thành đại bộ phận bị cung nọ cùng với tượng binh mã tên nọ đánh lén dài năm trăm dặm trên tường thành rậm rạp chẳng c h ị n bò đ ầ y muốn trèo lên thành quỷ trên tường thành năm trăm dặm chiến trường tượng binh mã đã cùng quỷ giết làm một đoàn mà tường thành đối diện là mặt khác một tòa thành tiểu d á n g cùng vũ đức vương thành cùng loại đúng là bị phong ấn phong ấn quy Quỷ vương hang ổ hai tòa thành trong lúc đó là rộng năm trăm dặm bình nguyên phía trên vùng bình nguyên tất cả đều là quỷ vô cùng vô tận quỷ hàng trăm triệu quỷ lớn quỷ tiểu quỷ xa xa nhìn lại còn có rất nhiều to lớn thân hình ở vào quỷ trong đám so sánh dưới tượng binh mã số lượng sâu sắc không đủ nếu là thương vân bọn người mượn lửa này tượng binh mã bình chướng khả năng liền rách Khó thương r á c cái k vân, vân, vân người bị rốt không t cuộc đã tới vũ đức vương thanh em đột ngột vang lên vương gia người đang ở đâu thương vân nhìn khắp bôi phía không gặp vũ đức vương thân ảnh vũ đức vương nói như thế nào chỉ ít như vậy người thương vân nói đây chỉ là tiết quân đại bộ đội vẫn còn đằng sau Tốt, thương ố t t vân nghe bản vương hiện tại chân thân tại quỷ vương nội thành điểm tinh lại chỉ dẫn ngươi vừa hướng đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể tìm tới quỷ vương chỗ bản vương đã tại quỷ vương bên người bố trí xuống quỷ môn chỉ cần phong ấn thành công mở ra quỷ môn quỷ vương cũng sẽ được hút về quỷ giới quỷ này cửa cần sau cái đến đại thành kỳ tu vi người mới có thể khởi động ngươi tự hành a n bài như thế nào đột nhập quỷ vương thành nhớ rõ lưu lại sáu người còn sống nhớ lấy đây là cơ hội duy nhất chớ để quỷ thai lan tràn nhất định phải đem toàn bộ quỷ ngăn tại nội thành vũ đức vương liên tục nói xong nhất và văn không còn âm thanh nữa thương vân la lên vài tiếng không có trả lời biết rõ vũ đức vương phải toàn lực gáp cờ h ở quỷ vương không giành phân thân cũng liền thôi thử một lần có thể hay không cùng liên lạc với bên ngoài thương vân nói trong ngôn ngữ khí thế càng tăng lên bị thụ quỷ vương đại quân số lượng trùng kích mọi người tại đây triệt để không có táo bạo hoàn toàn tiến vào liên quân nhân vật thương vân một phát lời nói lập tức có người bắt đầu cùng chính mình môn phái liên hệ thủ trưởng có thể liên hệ với tốt báo cáo chúng ta bây giờ tình huống phái người đến vân lai chấn tiếp ứng quân đội đem quân đội dẫn tới thương vân nói quân đội thủ trưởng phàm nhân quân đội tiếp tế nhưng là vấn đề lớn ma hồng đụng lên vài bước nói thương vân đối ma thanh ma hồng ấn tượng rất tốt đầu tiên là cười một tiếng sau đó nhớ tới đây đúng là cái vấn đề có một thanh niên tóc xanh lục đứng ra nói thủ trưởng không sao ta lục g i ã tiên tung cũng có thể giải quyết vấn đề này nhưng cần linh vân thiên cung phụ trợ lục g i ã tiên tung lục bỉ thương vân lẩm bẩm nói thanh niên tóc xanh lục một h o à n g hốt cái gì thủ trưởng biết rõ ta lục g i ã tiên tung thương vân ngăn chặn nhớ lại nói tốt sĩ chân trưởng lão phái người hiệp trợ vâng sĩ chân hoàn toàn bỏ qua thân phận cung kính nói tại đại bộ đội trước khi đến các ngươi không được phân tán trước h a i chiến có ai theo ta tiến đến quỷ vương thành thương vân nói thương vân thủ trưởng lão nạp đề nghị tại cảng cao bao nhiêu hơn tay đến trước đó không nên khinh cử vọng động lão nạp đã liên tục trong tông rất nhanh trong tông cao thủ sắp hết ra đến lúc đó có vạn phật tông tông chủ mang bản môn pháp bảo đến đây đem có nắm chắc hơn bảo vệ thủ trưởng pháp đ ù n g nói không sai đang chuẩn bị chu toàn tốt hơn sĩ chân q u y ế nhủ thương vân tự mình cũng không dám k i n h thường chỉ đành phải nói t r ư ớ c thủ thành sư h u n h sư muội minh bạch bình thanh bốn người đồng thời thả ra kiếm khí bốn đạo to lớn kiếm khí chém về phía trèo thành quỷ thoáng một phát chém chết hơn vạn tiểu quỷ một là những quỷ này đại bộ phận chính là phổ thông quỷ nếu không có quỷ vương quỷ khí trèo trống khả năng đều đứng không d ậ y nổi hơn nữa những quỷ này quá thân thiết tập bình t h a n h bốn người kiếm khí mới phát huy lớn như vậy uy lực dù là như thế bình t h a n h mấy người vừa ra tay hay là cực lớn c h ấ n p h ấ n sĩ khí giết địch rõ ở đây tu chân giả đều khơi dậy nhiệt huyết có thể không kiêng nghệ gì cả t à n sát cơ hội cũng thật lớn thỏa mãn bộ phận tu chân giả hơn vạn tu chân giả gia nhập chiến đoàn các loại quang thải trung tiên lập tức khóc quỷ ngất trời thương vân bị mấy vị cao thủ bảo vệ ở giữa không chúng đang xem cuộc chiến t í n h toán ứng đối ra sao số ra sau l ư ợ n g n h ư thế đông đảo、quỷ. Cùng lúc đó, Vũ Đức v ư ơ n g c ử a t h h à vào n lối u y ậ n đ ế n đủ t i ế mười h 2 3 thương ậ p kết. t 12. vân nổi giữa không trung hướng khắp nơi nhìn lại phe mình hơn một vài người bày ở năm trăm dặm lớn lên trên chiến tuyến thật sự là như m ố i bò biển đại thành kỳ cao thủ mặc dù có thể một mình đảm đương một phía cũng liền có thể bảo chứng năm dặm trong phạm vi sẽ không bị đột phá còn phải nói không có đẳng cấp cao quỷ vật xuất hiện huống hồ đại bộ phận người tu chân công pháp thuộc về công pháp bình thường cần nghỉ ngơi và hồi phục khôi phục pháp lực không cùng thương vân đồng dạng linh lực vô hạn đối mặt vô cùng vô tận quỷ biển đến cùng cần bao nhiêu cao thủ mới có thể chống đỡ thương vân không hề tin tưởng hiện tại thủ thành cái này một vạn người bộc lộ tài năng giết địch vô số nhưng cái này thế có thể bảo trì bao lâu đương đ ẳ n g cấp cao quỷ vật đến bắt đầu tạo thành tu chân giả tử thương thời điểm lại có bao nhiêu người có thể bảo trì anh dũng tâm tính thương vân đối quân đội chính quy tin tưởng mạnh hơn một chút quân nhân có một luồng huyết khí lại càng chiến càng mạnh nhưng là hiện tại quân nhân đối mặt không phải quân nhân mà là một cái cao cao tại thượng quỷ vương đây là một hồi hy vọng xa vời chiến tranh dưới loại tình huống này có bao nhiêu người có thể kiên trì so sánh với quân đội thương vân lo lắng hơn tu chân giới nhân sĩ trong tu chân giới vốn cũng không có cái gì thống nhất liên m i n h ngoại trừ một ít tự phát tổ chức liên minh bên ngoài tờ tờ ờ n lớn đều là làm theo ý mình hiện tại muốn thống nhất đối kháng quỷ vương sĩ khí có thể kiên trì bao lâu là cái vấn đề đứng rất cao nhìn bao xa suy nghĩ nhiều sâu thương vân lần thứ nhất sinh ra cái này biết trước kia xem như thương thiên đại l o n g đầu thương vân kỳ thật không có phụ trách cái gì quản lý công tác đều là tư mã huynh đệ tại bảy mưu nghĩ kế cổ luôn bọn người phụ trách vận chuyển cho nên thương vân đối quản lý không có gì tâm đắc thương vân chính quan tâm chiến sự xa xa cấp tốc phóng tới mấy đạo âm trầm quỷ khí trực chỉ thương vân hộ vệ thương vân mọi người kinh hãi vội vàng thi triển thần thông ngăn trở quỷ khí quỷ khí này lăng lệ dị thường dù là bảo vệ thương vân đều là đại thành kỳ tu vi như trước bị quỷ khí này c h ấ n khí huyết quay cuồng nguyên thần dung chuyển thương vân quỷ khí này lợi hại có thể là quỷ vương chính mình bắn ra không c h u n g không thể lâu lợi xuống dưới bình thanh nói thương vân nhận biết lợi hại trở xuống đầu tường bình thanh bốn người triển khai chu tiên kiếm trận đem thương vân sĩ trân pháp nùng vây quanh ở trong trận sĩ chân pháp nùng lần thứ nhất kiến thức chu tiên kiếm trận rất là ngạc nhiên thương vân nói sĩ chân trưởng lão pháp nùng đại sư ta lo lắng chúng ta nhân lực không đủ nhìn quỷ vương quỷ quân vô cùng vô t ậ n chúng ta như thế nào ngăn cản a di đào phật thương vân thủ trưởng nói không sai lão nạp cũng có này lo lắng pháp nùng nói sĩ chân bãi xuống phật t r ậ n thương vân xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi nhanh chóng phong ấn quỷ vương thiên hạ mới có một chút hy vọng sống thương vân nói xem ra chỉ có thể như thế đến lúc đó làm phiền các vị hộ tống ta tự nhiên hết sức sĩ chân pháp nùng đồng thời nói ba người nói xong không còn gì để nói im lặng quan sát chiến cuộc ngũ sư h i n h có người đến rồi chu tuyết thanh âm vang lên người nào dẫn đầu tựa như là tống tổng binh chu tuyết nói cái gì chúng ta đi qua thương vân mừng lớn nói không nghĩ tới quân đội của triều đình nhanh như vậy có thể đến bình thanh bốn người thu kiếm trận thương vân để pháp đ ù n g lưu lại chủ trì chiến cuộc chính mình đồng môn cùng sĩ chân bay về phía vũ đức vương thành phía lối vào bay ra ba trăm dặm thương vân chứng kiến hạo hạo đáng đáng kỵ binh đại quân thô sơ giản lược tính ra có ba mươi vạn chi chúng cái này quân đội quân dung nghiêm túc khí thế rộng rãi đều có một luồng khí tức sơ sát làm cho không dám coi thường người cầm đầu là ai lấy thương vân bây giờ tu vi nhìn không tới là ai nhưng nghe chu tuyết vừa nói biết là tống nhân hòa một lát hai phe tụ hợp kỵ sĩ đại quân thủ lĩnh nhìn thấy thương vân mấy người hạ xuống mặt đất vung trong tay trường t h ư ờ n g toàn bộ kỵ sĩ đội lập tức dừng lại chỉ ngẫu nhiên chuyển ra vài tiếng chiến mã hơi t h ở thanh â m không cái gì ở mỹ cầm đầu đại tướng tung người xuống ngựa nhanh đi vài bước đến thương vân trước mặt đúng là tống nhân hòa bãi kiến thương vân tướng quân tống nhân hòa quỳ xuống chào quân lễ dù cho hai người có bạn cũ nhưng bây giờ là hành quân chiến tranh. thân phận đặc thù tống nhân hòa quân hàm không có thương vân cao tự nhiên muốn tham kiến nhưng đáng tiếc tống nhân hòa như cũng là bộ kia con gà con c n g họng nói ra lời khí thế đ ạ i giảm thương vân tranh thủ thời gian hai tay dịu lên nói tống tổng binh các ngươi tới quá kịp thời rồi tống nhân hòa đứng dậy trước hướng về phía chu tuyết chu tước hai cái này hảo tỷ bội thiêu thiêu m i mau xem như bắt chuyện qua cười ha hả nói thương tướng quân hiện tại ta cũng là tướng quân hàm bệ hạ vừa mới cho ta nắm giữ ân soái phong làm nhất phẩm nắm sấp quỷ đại tướng quân ta đây cần phải tham kiến ngươi mới đúng thương vân cười nói tống nhân hòa vẻ mặt đau khổ nói vậy còn không、được. bởi vì n g ư ơ i thân phận đặc thù bây giờ là đặc nhất phẩm đại tướng quân gặp quan đại nhất cấp thương vân thầm nghĩ mình bị tu chân giới tôn làm thủ trưởng mới không lâu hoàng đế này đã biết rõ thân phận của mình đặc thù xem ra tu chân giới nhân sĩ trong có hoàng đế nhân mã nói không chừng có môn phái chính là hoàng quyền kết quả thương vân đối quân hàm không phải rất để ý vui vẻ tiếp nhận nói tống tướng quân các ngươi làm sao tới nhanh như vậy tống nhân hòa khôi phục nghiêm túc nói chúng ta nhận được bệ hạ mật chỉ lập tức xuất phát còn tới nhanh như vậy là có long hộ duy trì tống nhân hòa nói xong có mấy cái long hộ phục sức người theo đội kỵ mã bên trong lách mình đi ra sắc mặt t r ắ n g bệnh hô hấp vô lực miễn cưỡng cùng thương vân chào hỏi cái này ba mươi vạn đại quân đến đây đều dựa vào l o n g hộ bên trong cao thủ dùng pháp lực duy trì mới có thể chạy nhanh như vậy hiện tại đến đ ạ t vũ đức vương thành những người này cũng là tình trạng kiệt sức tống nhân hòa nói thương tướng quân đây là ba mươi vạn kỵ binh chính là hộ vệ hoàn g thành tinh nhuệ bộ đội bậy hạ e sợ cho chậm trễ chiến sự đ ặ t phái chúng ta làm t i ề n phong đến đây đằng sau còn có kỵ binh năm vạn bộ binh tám vạn cung binh ba vạn hậu bị binh tám vạn khí g i i công thành vô số đã tốc độ cao nhất chạy đến đồng thời quanh thân các quốc gia đồng thời phái binh tổng số ước chừng hai trăm triệu nhưng đường xá xa xôi cho dù có môn phái tu chân phụ trợ nhanh nhất cũng muốn mười ngày mới có thể đều đến hết thẻ đồ quân n u càng là lạc hậu thương vân trong đầu nhanh chóng tính toán nói phía trước đã giao chiến ta đối chiến sự t ì n h k h ô n g tinh hơn nữa muốn đi trước quỷ vương hà hộ không thể chủ trì chiến cuộc tống tướng quân ngươi coi nhân không cho mời quan sát toàn cục còn hậu bị ta sẽ phái người nhanh chóng tiếp ứng còn tiếp tế lục giã tiên tung cùng linh vân thiên cung lại phụ trách tống nhân hỏa thấy thương vân cũng không bối rối mừng thầm trong lòng cho rằng tình thế đang khống chế bên trong thẳng đến chính hắn leo lên đầu thành mới biết được thương vân mấy người là có vạch trần bình phá xuất ý tứ tống nhân hòa trực khiếu hô cha tới ba mươi vạn kỵ binh vừa lên đầu t ư ờ n g thiếu chút nữa chửi mẹ thương vân như thế nào nhiều như vậy tống nhân hòa quá quá khích động đều đã quên xưng hô thương vân tướng quân tống nhân hòa vốn cho là mình bên này ba bốn trăm triệu nhân mã đến nơi đây kém cỏi nhất cũng là cục diện bế tắc nào nghĩ tới đối phương cũng là hàng trăm triệu về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối thương vân an ủi không có việc gì tống tướng quân chúng ta còn có tu chân giới đại quân cũng tại trên đường chạy tới tống nhân hòa thầm nghĩ ít nói linh tinh tu chân giới cao thủ thì như thế nào c ộ n lại cũng đánh không lại quỷ vương chỉ một ngón tay đầu nghĩ lại ngấm lại chính mình đến trước kia liền ôm đem thân đ ề đơn nước hành o đồ đại trí xem ra lần này là thực sự muốn thực hiện trả thù thương vân nhìn xem đi lên những kỵ binh này trang bị cho dù tinh lương nhưng là đều là phản phẩm trong lòng hơi động kêu lên sĩ trân trưởng lão nói sĩ trân trưởng lão linh vân thiên c u n g có thể hay không phụ trách cho những người phản tục này tướng sĩ vũ khí áo giáp phía trên da c h ỉ phủ sĩ trân tự định giá chốc lát nói khả dĩ chỉ là kể từ đó linh vân thiên c u n g đem vô lực trực tiếp tham chiến thương vân nói không sao cái này đối với toàn bộ chiến của có lợi tống nhân hòa nghe vậy đại hỉ kể từ đó chúng ta tướng sĩ tử thương đem giảm mạnh sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên đa tạ sĩ chân trưởng lão lục giá tiên tung thanh niên tóc xanh lục tới nói thủ trưởng chúng ta lục giá tiên tung muốn duy trì đại quân tiếp tế cũng gần như không có thể chiến đấu chỗ tốt là ta lục giá tiên tung cung, cung cấp thực vật có thể tăng lên thể lực chúng ta cũng giỏi về chữa thương thương vân nói như thế linh vân tiên cung lục giá tiên tung mọi người không tham dự tiền tuyến đấu tranh phụ trách phía sau tiếp tế nếu có lọt lưới tiểu quỷ cũng mời các vị phụ trách cần phải không cho tiểu quỷ ra khỏi thành vâng thanh niên tóc xanh lục cùng sĩ chân đồng thời đáp thanh niên tóc xanh lục trào hỏi lục giã tiên tung nhân mã xuống đầu tường ẩn vào rời đầu không xa nội thành sĩ chân triệu tập linh vân thiên cung đệ tử cho ba mươi vạn kỵ binh đại quân phụ phủ phụ tốt một đám tống nhân hòa liền phái đi ra một đám bổ sung yếu ớt năm trăm dặm chiến tuyến các kỵ sĩ vốn sĩ、si、khí xa suốt các loại phụ phủ hoàn tất chật cảm thấy khí lực tăng vọt lại thêm chi chứng kiến tu chân giới những cao thủ đồ sát tiểu quỷ sĩ、si、khí phóng đại ngao ngao kêu phóng tới chiến tuyến chỗ bạc được tu chân giả chứng kiến mấy chục vạn đại quân tiếp viện sĩ、si、khí cũng tăng theo phong mang càng hơn thời gian qua một lát, vũ đức vương nội thành trợt dài ra hơn m ộ ư ơ i gốc đại thụ che trời thân cây g a đại căn như cầu lòng quan nhưng che bầu trời tản mát ra nhàn nhạt, nhạt mùi t h ư ơ n g á c đây là lục g i ã tiên tung pháp thuật cây là thanh long mục nhưng kết dị quả cung cấp người hưởng dụng cái này thanh long mục cũng là lục g i ã tiên tung dám nói có thể cung cấp đại quân bổ cấp nguyên do theo đại quân tiến bảo chiến tuyến dần dần bắt đầu vững chắc nhưng đối với năm trăm i n dặm chiến trường vẫn là không đủ vũ đức vương cửa thành một nhóm người lớn xuất hiện dẫn đầu đúng là cựu huyền thiên, thiên chủ thiên chủ như trước một thân một mạc áo trắng hai đầu lông mày một luồng b ạ khí thiên chủ sau lưng đứng lại sáu người là cựu huyền thiên lục ma túy hòa thượng bản là hỉ ma đinh lan nhã là bi ma hai người đều đã phi thăng thì ma đã có người nối nghiệp bi ma còn không có cho nên cựu huyền thiên thất ma chỉ có sáu cái t â n nhiễm hỉ ma nói thiên chủ hiện tại thương vân được tôn là thủ trưởng thống lĩnh toàn bộ tu c h â n giới liên quân thiên chủ thân là tu c h â n giới hai đại siêu cấp thế lực cựu huyền thiên long đầu vốn không nguyện người bên ngoài địa vị so với chính mình làm nhưng nhớ tới thương vân đã là thủ trưởng hơn nữa thân phận đặc thủ nếu như thương vân tiến đến phong ấn quỷ vương thành công cái t i ê tất nhiên là mục đích trung tu trân giới thủ lĩnh chính mình không tranh hơn h ắ n thứ hai thương vân lần đi lớn nhất khả năng chính là bọn mình cùng một người chết phân cao thấp cũng không phải thiên chủ gây nên cho nên thiên chủ cũng liền thừa nhận thương vân địa vị đi thiên địa gặp phải h ọ o k i ế p ta cựu huyền thiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát thiên chủ quang minh lâm liệt nói đi tiền tuyến c h ỗ đó kỳ thật nếu u minh đàn không bị tô mộ dung toàn diện hiện tại cũng sẽ xuất hiện ở nơi này thiên chủ bất quá là vì sư xuất nổi danh m à thôi không cần thiết một lát cựu huyền tiên h mọi người đến đầu tường thương vân đại hỷ thiên chủ cũng không phải như thế nào nhiệt tình hai phe đội ngũ ngắn ngủi gặp gỡ cựu huyền thiên lập tức gia nhập chiến đoàn thiên chủ không muốn cùng thương vần chung sống một chỗ thấp thân phận của mình chạy thật xa chính mình tham chiến đi cựu huyền thiên tới đều là cao thủ chỉ là đại thành kỳ liền có năm trăm n g ư ờ i trở lên cái này một luồng sức chiến đấu gia nhập rốt cục để yếu ớt chiến tuyến tạm thời vững chắc Trưng tổ thành thể. Thương thời rất tiếp việt Trung triều tu đạt tới trưởng đoàn vân an nhân không ngừng nhiều đến. Nguyên đình binh bạn. cận môn chân chức các có lúc Phù phái bài điểm, đầu bộ lộ mã m đồng thời môn phái tu chân cung cấp các thức vũ khí hạng nặng lấy đại pháo làm chủ cơ bản đều là tụ tập pháp lực sau đó phát xạ khí cụ bất quá các phái thiết kế khác biệt có dường như nỏ khổng lồ mũi tên có dường như xe bắn đá có dường như chỉ lên trời pháo tụ tập có ngũ hành chi lực âm dương chi khí quỷ khí ma khí không hoàn toàn giống nhau vũ đức nội thành không ngừng dài ra thanh long m ụ c lục giã tiên tung đệ tử pháp lực hao hết lập tức có linh vân thiên cung đệ tử đi qua bổ sung tụ linh phủ đồng thời linh vân thiên cung đệ tử còn phải cho mới tới bộ đội phụ phủ mặc dù có chút bồi dối vũ đức vương thành chiến tuyến tạm thời không có bị công phá nguy hiểm. mới tới nhân mã đã tới chưa thời gian điều chỉnh lập tức gia nhập chiến đoàn đặc biệt là phạm nhân quân đội lần thứ nhất cùng quỷ vật chính diện giao phong bắt đầu không khỏi có chút khiết đảm các loại phụ bên trên phủ chém giết mấy cái tiểu quỷ về sau sĩ khí chậm rãi tăng vọt quản h ắ n địch nhân là cái gì chỉ cần giết phải chết có thể đánh phạm nhân quân đội còn thể hiện khẩu hiệu lực lượng ngầm đầu lên là có người cảm thấy hô giết quỷ vật không hơn miệng đổi thành giết quỷ câu này khẩu hiệu nhanh chóng gọi đỏ tại toàn quân lan tràn tu chân giới các tu chân giả cũng hiểu được giết quỷ sáng sủa đọc thuộc lòng bắt đầu tiếng kêu giết quỷ sau đó cái này chiến dịch dần dần hình thành giết quỷ. bảo vệ quốc gia khẩu hiệu thương vân thấy thủ thành q u a n b i n h tu chân giả sĩ khí tăng vọt so với chính mình tượng tượng tốt âm thầm thở dài một hơi dưới mắt gặp phải vấn đề chính là như thế nào đột nhập quỷ vương thành thương vân đứng thẳng đầu tường cái này sau nửa ngày phát hiện quỷ vương thành không ngừng có quỷ khí thả ra uy lực rất mạnh muốn bay thẳng quá khứ là chắc chắn phải chết chỉ có thể từ phía dưới c ư ơ n g ép đột phá cái này đột phá muốn và đến n ư ớ c kế quỷ vật xung đột trực tiếp cũng may những quỷ này vật tu vi yếu nhỏ thẳng tắc đột kích năm trăm dặm không phải rất xa có khả năng nhất cổ tác khí có thể đến quỷ vương thành thật có thể thuận lợi như vậy thương vân t o pháp pháp ta, ta nói g n tâm hiện n g tại thời gian cấp bách không biết vũ đức vương gia có thể áp chế quỷ vương đến khi nào nếu như vương gia áp chế không nổi quỷ vương quỷ vương thất tình chúng ta bị diệt bất quá là thời gian một hơi thở t h ự c không may miễn đạo lý pháp đ ù n g gật đầu nói lão nạp cũng biết thủ trưởng không nên gấp gáp muốn đột phá thật không phải chuyện dễ hay là nhiều đến chút ít cao thủ thỏa đáng thương vân nhìn xem kéo năm trăm dặm chiến tuyến nói cái này chiến tuyến cũng cần đại lượng cao thủ nếu không khó có thể ổn định pháp đ ù n g tâm đ ệ a từ bi biết do cái này chiến tuyến tất nhiên tử thương vô số không khỏi chấp tay hành lễ a di đạp phật nguyện ngã phật phù hộ chúng sinh thương vân trước kia chỉ biết là vạn p ậ t tông không có nghĩ lại qua cái này phật là ai giờ phút này nghe pháp lùng nói lên hỏi đại sư các người vạn phật tông tôn c h í như là vị nào vị Nùng n Phật? Pháp, lai lai Pháp tôn ó tôn lai thủ ư l a trưởng ngươi n hỏi lão nạp cũng không muốn lừa dối thủ trưởng thương v ậ n lần đầu tiên nghe nói nhiều như vậy tên phật đâu có trúc đại hàm hồ nói không sai ta tin tưởng vạn phật tông pháp đ ù n g mặt lộ vẻ vui mừng đa tạ thủ trưởng thương vân đối trong phật giáo bộ tranh đấu không có gì hứng thú thầm nghĩ như lai lại không tới cứu trưởng tin hay không hắn cũng không khác nhau gì cả các phái tiếp viện cao thủ tới rất nhanh tới trước chính là thục sơn kiếm các cầm đầu thục sơn môn phái đại thành hậu kỳ cao thủ mười ba người thương vân vừa qua khỏi đi hàn huyên v à i câu vạn phật tông tông chủ thích lai dẫn đầu vạn phật tông b a thủ t ỏ a đến tùy theo liên tiếp không ngừng có các đại môn phái cao thủ đến thương vân đáp ứng khống xuệ thủ thành nhân mã thực lực không ngừng cường hóa tình thế nghiêng về đúng một bên công thành quỷ bị giết dám lăn nước tiểu lưu mọi người chính đại m nhất thanh một hưởng mang theo kêu gào theo quỷ vương trong thành phát ra toàn bộ quỷ vật cùng ăn hết thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng thực lực tăng lên lên cao cho dù không nhiều nhưng là thực thực tại tại có thể cảm giác được bây giờ quỷ vật vẫn không thể uy hiếp thủ thành quân đội tu chân giả thương vân lo lắng nếu quỷ vương một mực như thế giống xuống dưới những quỷ này vật lại mạnh đến mức nào thời gian nhất định phải nắm chặt thương vân không kịp theo tới đạt các đại môn phái thủ lĩnh trò hỏi nói thẳng chư vị thời gian cấp bách không kịp tưởng tận an bài tại hạ thương vân tin tưởng các vị đã có nghe thấy hiện tại cần một đội nhân mã hộ tống ta đi quỷ vương thành không biết vị nào nguyện ý đi theo thục sơn kiếm các đại biểu bùi trùng đứng ra nói thủ trưởng chúng ta t h ụ c sơn kiếm các năm người bùi nghiêm bùi vân bùi thường bùi địch thiên long kiếm phái ba người long thiên dòng tâm dòng năng thiên môn phái ba người bên trên linh tử trên không tử bên trên hư tử phái hoa sơn hai người phong thanh phong dương trung m ộ ư ơ i ba người tới trước một bước chính là vì hộ vệ thủ trưởng nhất định đưa sinh tử tại ngoài suy xét lấy bảo vệ thủ trưởng an toàn bộ thích lai nói a di đà phật thương vân thủ trưởng lão nạp cùng với thích n i ệ m thích đức hư vinh ba vị cùng trước với tới Ma thanh thanh âm vang lên thương vân nhìn sang bốn cái người vạm vỡ song song đi tới thương vân nhận ra trong đó thanh phát ma thanh tóc đỏ ma hồng không biết một cái tóc xanh một cái tóc vàng đại hán ma thanh giới thiệu nói thủ trưởng đây là ma hoàng ma la am đều là đại lực ma tông cao thủ Ma Hoàng vừa Hoàng chắp thương a qua y gặp t ủ t r ở n tông tông chủ. Ma Hoàng không có chút nào tông chủ kiêu ngạo, g ta chút t ma Ma là lực đại kiêu chủ. có chủ h ư vân nhìn đại hỉ, nói, Hoàng tông tông nguyện tiến hỉ, chủ, chủ đại đã gặp qua ma Hoàng tông chủ, đã tông chủ nguyện ý vừa n v mới nói xong có người đáp kháng đạo ha ha thương vân thủ trưởng chúng ta nhưng cũng là muốn đi thương vân nhận biết thanh n m n à y đúng là tân nhiệm hỉ ma thương vân nhìn sang thấy cựu huyền thiên hỉ ma n ộ ma lo ma tư ma sợ ma kinh ma sáu người song song tới chỉ là không gặp cựu huyền thiên thiên chủ thương vân đại khái cũng đoán được xuất thiên chủ tâm tư không muốn ở trước mặt mình địa đầu cũng sẽ không hỏi thăm cũng may cựu huyền thiên phái r a l ụ c ma đã coi như là hết sức giúp đỡ thương vân nói đa tạ đại sư tương trợ môn u phái khác thấy nhiều người như vậy tỏ thái độ nhao nhao theo vào thương vân đối những người này tính tình thực lực không biết còn có chút khó xử lại một trận móng ngựa nổ vang đại đội kỵ binh đổi tới cầm đầu mấy cái kỵ sĩ xa xa chứng kiến thương vân cả đám hóa làm vài đạo kim quang rơi xuống thương vân trước mặt thương vân chỉ nhận thức mấy người kia phục sức biết là hoàng đế nhất cao thị vệ long hộ thành viên một người trong đó quần áo so m ặ khác long hộ thành viên càng đẹp đẽ quý giá chút ít chương hiện thân phận người này trung mày dậm mắt to có một luồng b ạ khí vài bước đi hướng thương vân vì một chân chiến đất long hộ phó thống lĩnh hoàng phụ ngự tham kiến thương tướng quân kỳ thật lấy hoàng phụ ngự thân phận vốn không tất hướng bất luận cái gì nhất phẩm đại quan quỳ xuống nhưng thương vân hiện tại gặp quan đại nhất cấp cứng rắn áp hoàng phụ ngự một đầu thương vân tranh thủ thời gian hai tay nơ dậy tình huống đặc biệt miễn đi lễ nghi phiền phức hoàng phụ ngự đứng lên nói đã tạ thương、tướng、quân chúng ta phụ mệnh bảo vệ vệ tướng quân an toàn rất tốt thương vân chọn tới chọn lui cuối cùng lại tuyển địa linh môn ba người trái g i t ư mã thành long hộ tả thống lĩnh lưu thành phải thống、lĩnh. lưu an long hộ bên trong hai đại thống lĩnh đều là người nhà họ lưu có thể thấy được lưu ra địa vị linh vân tiên cung sĩ trân cùng với tán nhân một cái quỷ ảnh tăng thêm chính mình đồng môn tính cả thương vân thương vân tổng cộng tuyển bốn mươi người tổ chức thành đoàn thể hoàn tất cái này bốn mươi người đều là đại thành kỳ hậu kỳ cao thủ trong đó thích lai b ù i trùng long tiên phong thanh ma hoàng trái giỏ liên đối linh vân tiên cung đại diện trưởng môn sĩ trân cũng là lớn môn phái tông chủ trưởng môn cái này một thế lực không thể bảo là không được mặt khác cao thủ cho dù phân đông nhưng đến một lần muốn thủ thành mà đến tu vi không có những người này cao không thể toàn bộ mang đến năm trăm dặm đường tại những cao thủ này trong mắt xem ra bất quá là mấy hơi thở chuyện tình năm trăm dặm chiến tuyến không tha cho quá cao bao nhiêu tay đi nhiều hơn ngược lại khả năng tương hỗ xung đột húng chi thương vân những người này sở dĩ đứng ra chính là vì bảo hộ đại địa thương sinh chiến tuyến nhất định phải cam đoan không bị đột phá nếu không thương vân đoàn người này ước kích thậm chí hy sinh sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì thương vân tại cái khác ba mươi chín người chen trúc xuống đi đến đầu tường nhìn xem dưới thành vô tận quỷ thương vân hào khí tăng vọn kêu lên tống nhân hòa nói tống tướng quân toàn bộ quân đội đều do ngươi tới chỉ huy xin chuyển cáo cự huyền thiên tiến chủ toàn bộ t u chân giới nhân sĩ do hắn chỉ huy loại này đại chiến bên trong cân đối chỉ huy ý nghĩa nặng bao nhiêu đ ạ i không nói cũng hiểu tống tướng q u â n n g ư ơ i kinh nghiệm x a trường kinh nghiệm tất nhiên tại trên ta hết thể xin nhờ tống nhân hòa the t h ế giọng nói có chút nước n lỡ nói vâng thuộc hạ linh mệnh thương vân lại nhìn xem m ạ t khác đang cùng quỷ nhóm đối kháng các chiến sĩ thầm nghĩ bây giờ là vừa mới giao chiến mọi người thể lực pháp lực dồi dào quỷ vương cũng không có phái gia cao thủ còn có thể chống cự không biết cẳng kéo dài sẽ chết bao nhiêu nhân mạng các vị chúng ta cái này lao xuống đi thẳng giết quỷ vương thành thương vân cao giọng nói、rõ. ba mươi chín người đồng thời hét to khí thế rung trời hạ thành s o n g bảo vệ thủ trưởng thương vân đang lúc mọi người vây hộ xuống theo đầu tường n g ả y xuống ngạnh xinh xinh rơi vào quỷ trong đám đập ra một mảng lớn đất trống đầu tường thủ thành các chiến sĩ cao giọng trầm trồ khen ngợi mọi người sau khi hạ xuống có chút dừng lại nhắm ngay quỷ vương thành s o n g thương vân nói bình thanh bình kiếm tả h ư u bắt lấy thương vân cánh tay phía trước nhất là đại lực ma tông bốn người mở đường mọi người dưới chân phát lực thoáng một phát lao ra cái này một nhóm người xông lên lập tức mất tung ảnh trên đầu thành mọi người bắt đầu còn tưởng rằng đây là những cao thủ tốc độ quá nhanh thế cho nên không thấy rõ ràng thân hình qua hai cái hô hấp thấy không có cái gì chuyện xảy ra sinh quỷ nhóm ngoại trừ như trước v ậ t mạnh không có mặt khác phản ứng mọi người quyết ra không đúng tống nhân hòa nhìn xem chung quanh sắc mặt kinh dị mọi người cưỡng chế trắng bệnh sắc mặt tin tưởng thủ trưởng giết địch nói xong chính mình vung lên trường kiếm gương cho binh sĩ v ậ t mạnh hướng leo lên thành đầu quỷ rõ tiếng h la dung trời chương hai trăm hai mươi lăm quỷ vật mười hai đây là địa phương nào quỷ nhóm đi đâu rồi thủ trưởng không có sao chứ thương vân ngươi xem một chút bình kiếm nói thương vân nhìn xem bên cạnh kinh dị mọi người nhìn nhìn lại hoàn cảnh chung quanh trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực lấy thương vân cầm đầu bốn mươi người nhảy xuống đầu tường một lần phát lực vốn định vọt mạnh hướng quỷ vương thành không nghĩ tới một trùng chi xuống cảnh sát khẩn trương vô cùng vô tận quỷ cũng không trông thấy cũng không thấy xa xa quỷ vương thành đội chi là bắt nát g đầm lầy bãi cỏ còn có tại chỗ rất xa loang thoang c ó thể thấy được dây núi hư ảnh hướng bốn vương tám hướng nhìn lại tất cả đều là giống nhau cảnh sắc cỏ này có cỏ có vũng b n cỏ dại cao bằng một người dưới chân ẩm ấp thập phần lầy lội còn tản ra thối giữa hương vị. đỉnh đầu là một lượt tái nhậm m Ý n g u y ệ n chiếu sáng cả đại địa cho cái này đ i ề u hữu động tiên tăng thêm t h ê lương đáng hận chính là cái này động tiên bên trong như trước có quỷ vương thả ra quỷ lực nếu như phi hành quỷ lực liền biết đánh tới tuy tùng thương vân đều là đại thành hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ mặc dù có một lát bất an thấy không có địch nhân lập tức đánh tới rất nhanh chấn tính lại sĩ chân tại thương vân bên người nói thương vân cái này coi như là động tiên bên trong thương vân gật gật đầu không sai chư vị xem ra quỷ vương đã sớm chuẩn bị tại hai tòa thành trung gian bảy g a động tiên vì khiến cho chúng ta tiến vào cái này đầu tiên liền dùng không ngừng phát xạ quỷ lực đến phong tỏa thiên không khiến cho chúng ta đi đường bộ chu tuyết nói ngũ sư minh vậy làm sao bây giờ thương vân tự biết giác quan của mình năng lực kém c i nhất so phạm nhân không mạnh hơn bao nhiêu nhìn về phía mọi người nói không biết vị nào có thể dò xét bốn phía một cái xem chúng ta làm sao có thể xuyên qua cái này đầu tiên đến quỷ vương thành mọi người thương hỗ nhìn xem không một người nói chuyện cái này quỷ vương động tiên tất cả mọi người là lần đầu tiên đến vừa tiến đến thời điểm mọi người đã r i ê n phần mình âm thầm dò xét qua chút nào không có đầu mối hoàn toàn không có phương hướng cảm giác vạn phật tông tông chủ thích lai nói thương vân thủ trưởng lão nạp đã dò xét qua nhưng hoàn toàn không có đầu mối thương vân thẩm nghĩ thích lai đ ề u tra không ra mặt tự người khác cũng có thể nghĩ biết không nghĩ tới ngay từ đầu liền gặp nan đề có biện pháp nào xác định phương hướng đi tới thương vân trong nội tâm cân nhắc trận linh quang loại lên nhớ lại vũ đức vương đã từng nói điểm tinh có thể chỉ dẫn phương hướng tâm niệm vừa động vận ra điểm tinh nhân viên t ù y tùng phần lớn đều là lần thứ nhất thấy điểm tinh tấm t á c lấy làm kỳ lạ điểm tinh đẳng cấp cực cao tại nhân gian giới có rất ít tốt như vậy pháp bảo thương vân từ nhỏ mang theo còn không cảm giác gì bình thanh mấy cái cũng là thấy nhưng không thể trách nhưng theo người khác nhưng chính là chứng kiến bảo bối đồng dạng thương vân trong lòng mọi người địa vị âm thầm lại nhấp nhấp thương vân hoàn toàn vận ra điểm tinh khiến cho lơ lửng tại lòng bàn tay thương vân thoáng rót vào một tiên p h á p lực đ i ể m tinh quang m u i nhọn một thịnh đầu bút hướng phía một ngón tay đi qua chính là bên cạnh thương vân nói đ i ể m tinh này là vũ đức vương ra t ặ n g cùng không có sai t ố t nhanh chóng tiến lên bình thanh nói ngay sau đó lấy thương vân làm trung tâm bị bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước bảo vệ thích lai sĩ chân một trái một phải đám người còn lại bảo vệ một phía một đoàn người bắt đầu ở bãi cỏ gian chạy nhanh mỗi cái canh giờ có thể chạy ra tám trăm giảm bãi cỏ hoàn cảnh cho dù ác liệt lại có thể nào ngăn trở những người này chạy một hồi thấy xa xa núi không thấy chút nào gần thương vân biết rõ quỷ vương cho cái này động thiên gia tăng lên không gian trùng điệp ngẫm lại cũng bình thường lấy quỷ vương thực lực cho không gian này trùng điệp bao nhiêu lần cũng không kỳ quái như thế nào bình tĩnh như vậy chẳng lẽ quỷ vương đối với mình không gian trùng điệp có lòng tin như vậy thương vân nói là chạy nhưng thật ra là bị bình thanh cùng bình kiếm mang lấy chính mình không dùng ra cái gì lực có thời gian dỗi suy nghĩ vấn đề vương ra chỗ đó lúc nào cũng có thể áp chế không nổi quỷ vương chẳng lẽ quỷ vương là đánh bạc mình có thể tại chúng ta chạy ra động thiên trước đó đột phá vương già phong tỏa thương vân tự lẩm bẩm bình thanh nhìn thoáng qua thương vân thương vân ngươi nói thầm cái gì đâu này thương vân cười ha ha một tiếng không có gì ta chính là cảm thấy ta nếu quỷ vương hay là biết phóng chút ít quỷ tới chặn giết chúng ta ngươi xem cái này đại thảo nguyên thật tốt mai phục sân bãi thương vân vừa dứt lời chung quanh r ầ m r ạ p chẳng chị cỏ dại bắt đầu chấn động phát ra tiếng xào xạc còn cùng với quỷ kêu gào thanh n h thương vân ngươi bình t i ế mặt đen lại chu tước thở dải ai ngũ sư minh chu tuyết giả bộ lau lau nước mắt không có việc gì. ngũ sư m i n h chúng ta sẽ không trách ngươi ta ta thương vân xoan suýt gì thường ma hoàng rất hưng phấn bạo hống một tiếng không có việc gì chúng ta có ở đây không chính là vì bảo hộ thủ trưởng chư vị để chúng ta đại lực ma tông giết cái này trận thứ nhất mọi người chung quanh đứng thẳng bất động đã có người ra tay mọi người vui cười thanh nhàn huống hồ mọi người cảm giác được đánh tới quỷ không mạnh cũng liền yên lặng chờ bốn phía quỷ giết sau đó bị đại lực ma tông bốn vị này bạo lực ma đầu đổ sát mấy hơi thở bốn phía đánh tới bên trên vạn quỷ vật nhưng đáng tiếc tất cả đều là phổ thông quỷ vật cùng bên ngoài công thành quỷ vật không sai bị lắm chính giữa hai cái tu vi cao nhất cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi những quỷ này vận đ ụ n g phải bốn cái đại thành hậu kỳ cao thủ dùng dây nhập dòng bầy để hình dung mới phù hợp chiến đấu tràng diện cực kỳ đồ sộ long trời lở đất không cần thiết một lát quỷ bị giết thất linh bắt lạc quay về đại điện một hồi chém g i ế t về sau thương vân dẫn đầu vô tay bốn vị đồng chí khổ cực tiến lên nắm tay cũng nghĩ phát biểu đầy nhiệt tình nói chuyện nhưng ma hoàng bốn người sắc mặt không đúng bình kiếm hơi kinh ngạc hỏi bốn người các ngươi làm sao vậy đối phó điểm ấy quỷ cũng không phí khí lực gì mới đúng chẳng lẽ bị thương ma thanh đáp cái này chúng ta là không bị thương ma hồng ma l a m tông chủ có phải hay không các người cũng có đồng cảm ma h o à n g nói xem ra là đều giống nhau mọi người không hiểu ra sao sĩ chân hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ma l a m nói chúng ta tiêu hao pháp lực không thể trở về phục á i gì mọi người kinh hãi kiếm các bùi trùng nói cái này động tiên h rõ ràng nguyên khí r ồ i r à o sao lại thế ma hoàng nói bùi trùng trưởng môn chúng ta không có lựa g ạ t các vị bùi c h ù n g nói ma hoàng tông chủ ta cũng không phải là nghi vấn các người chỉ là nghị không thông ở trong đó k h â p đối n g h e ma hoàng vừa nói như vậy còn lại tất cả mọi người bắt đầu thử theo quanh mình hấp thu nguyên khí thử một lần dưới mọi người sắc mặt đại biến thương vân mặc dù nhìn ra mọi người sắc mặt không đúng hay là hỏi chư vị như thế nào đây thiên long kiếm phái trưởng môn long thiên là cái tóc bạc mặt hường hào mặt mũi h i ề n l à n h nói thủ trưởng ma hoàng tông chủ nói không sai động này thiên nguyên khí r ồ i r à o không sai nhưng chúng ta đều không thể hấp thu thương vân lông m à y xếp chặt nói như vậy các vị có thể động dụng đúng là trong cơ thể pháp lực mọi người im lặng thương vân thầm nghĩ không được đoạn đường này rét đi qua không biết có bao nhiều định â n mọi người trong cơ thể pháp lực cho dù cường hành nhưng trung quy có hạn có thể hay không chống được quỷ vương thành là cái vấn đề lớn ma hoàng tông chủ các người tiêu hao bao nhiêu pháp lực thương vân hỏi ma hoàng nói chúng ta không nghĩ tới không thể hấp thu pháp lực không có tiết chế đại khái dùng một thành pháp lực thương vân nói đã như vậy chúng ta muốn h ả o h ả o tính toán như thế nào sử dụng pháp lực thích lai niệm âm thanh phạt hiệu cũng chỉ có thể như thương vân thủ trưởng theo như lời nộ ma mặt mũi tràn đầy nộ khí thử đồ bỏ quỷ vương làm cho những này thủ đo nhỏ thương vân thầm nghĩ đây là cái gì thủ đo nhỏ nếu không phải có ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt quỷ vương sao có thể giam c ầ m pháp lực của ngươi ngạnh xinh xinh để ngươi không thể hấp thu nguyên khí dồi dào chư vị tiếp tục đi tới nhiều chậm trễ một khắc đều đối chúng ta càng bất lợi chú ý không được vô vị tiêu hao pháp lực thương vân nói mọi người lần nữa tiến lên tốc độ cho dù không giảm nhưng mọi người trong nội tâm cũng bắt đầu chầm đ h i ệ t điện chạy có một cái canh giờ hay là không thể gặp bãi cỏ cuối cùng t r u n g quanh ẩm ướt dần dần nặng mặt đất tràn ngập x ư ơ n g mù nhàn nhạt, nhạt chư vị cẩn thận rồi điểm tinh có sao động thương vân chứng kiến sương mù thời điểm đã cảm thấy không được không muốn đến điểm tinh cho người đi theo có bất an chấn động thương vân vừa nói xong sương mù trợt đánh tới thân ở trong sương mù xem không gặp vợt bình thanh bốn người không nói chuyện phản ứng đầu tiên chính là mở ra kiếm trận đem thương vân bảo hộ ở trong đó bởi vì vội vàng bày trận kiếm trận chỉ bao quát thương vân cùng cách thương vân gần đây sĩ chân thích lai a di đạp phật đây là cái gì sương mù thích lai nói lão nạp phật nói cũng không thể xem tấu sĩ chân bại xuống p h á t t r ậ n không biết những người khác có hay không nguy hiểm thương vân nói sư m i n h sư muội các người như vậy bày trận lại tiêu hao pháp lực hay là rút lui đi bình thanh nói không sao lấy chúng ta bây giờ tu vi chỉ là bố trí xuống cái này lớn nhỏ kiếm trận sẽ không tiêu hao cái gì pháp lực sư minh để cho ta thanh em c h u y ể n đến ngoài trận được chư vị các ngươi có thể không nghe được thanh em của ta thương vân c ấ t cao giọng nói pháp đù nói thương vân thủ trưởng ngươi đang ở đâu vì sao các ngươi thân hình không gặp thương vân nói ta tại đồng môn kiếm trận ở trong bọn hắn cũng là lo lắng ta an nguy mới mở ra kiếm trận sĩ chân trưởng lão thích lai tông chủ đều đều tại trong trận các ngươi nhưng gặp được địch tập kích t h ma cười ha ha nói không sao chính là cái này sương mù lại thấy không do b u n phía cái này quỷ vương sẽ không vô cớ thả sương m ũ chư vị cần thật chút thương vân nói một trận chờ mặc m cái gì đều không phát sinh sương m ũ dày đặc cũng dần dần tán đi thương vân nhìn xem dần dần trong sáng bốn phía thầm nghĩ chẳng lẽ sợ bóng sợ gió một hồi từ khi trở thành thủ trưởng về sau thương vân phát hiện trong nội tâm muốn suy tính vấn đề thoáng một phát nhiều hơn rất nhiều bình thanh bốn người thấy bốn phía không việc gì tán đi kiếm trận thương vân mấy người xuất hiện lần nữa a di đà phật thích n i ệ m sư h u n h không thấy h ư vinh hút khẩu khí nói cái gì thương vân cả kinh còn có người nào không gặp cái t i ê tán nhân bị ảnh cũng không thấy rồi phái hoa sơn trưởng môn phong thanh nói phong thanh cùng phong dương đều là một bộ tiên phong đạo cốt tóc trắng bay l à tạ bối bối trưởng kiếm dung mạo thanh tú một hồi quỷ vụ thiếu đi hai vị cao thủ thương vân trong lòng căng thẳng sương mù muốn hoàn toàn tán đi các vị chúng ta không có thời gian tìm kiếm mất tích hai người rơi xuống chỉ có thể tiếp tục đi tới thương vân nói nói hạ cũng có hai người đã gặp bất chấp ý tứ quỷ vương quả nhiên lợi hại u y ảnh là t á n nhân mất thì mất thích nghiệm nhưng là vạn p ậ t tông thủ tọa lúc này thời điểm còn phải thích lai、like、nói một câu thích lai、like、mình ngược lại là rất nhìn thoáng được ngã phật từ bi sinh tử tử vất quá trong một ý niệm thủ trưởng, mọi người mặc đi tới. ư dù không có muốn tìm kiếm mất tích hai người hành động ý nghĩ luôn có nhưng này ý nghĩ lập tức bị trước mắt cự ảnh nắp ấy cự ảnh cao mười trượng quanh thân đen nhánh dâu tóc màu đen hăng hái dài ra lưng hùm vai gấu đang mặc đen kị táo giáp kiểu dáng cùng loại võ tướng áo giáp cầm trong tay hai thanh màu đen cự phủ cự phủ không có gì hoa văn trang s ư ớ c tựa như đại hào đốn q u i bữa l i ê n cái này thông thường áo giáp bữa cho thương vân cảm giác lại giống như là t h ầ n vô thốn lũ thiếu nữ đối mặt hơn mười vạn cái sắt lang hơn nữa hơn hai mươi vạn biến thái thương vân mục một nốt u ngụm nước bọt đây là quỷ vương cảm giác những người khác có cảm giác tương tự cảm giác quen thuộc quỷ vương cảm giác nhưng cái này quỷ vương chỉ là cảm giác gác bách cường đại nếu thật l à luận thực lực cũng chính là đại thành hậu kỳ cường hoành vô cùng đại thành hậu kỳ dù sao đây không phải quỷ vương chân thân bất quá là quỷ vương một tia tàn n i ệ m ngưng tụ thành hình thể nếu không thương vân một nhóm người này viết liền nhau di trúc thời gian đều không có một cái hô hấp đều dùng không đến liền tan thành m â y khói còn phải xem quỷ vương tâm tình tốt không được nếu là quỷ vương tâm tình không tốt cái kia chính là hình thần câu diện mọi người đối mặt quỷ vương tàn niệm cảm giác tựa như đối mặt kiến càng khô khốc b i ể n cả mặc dù lớn biển đã mất đi vi lực chỉ còn lại có một chút nước hải c h í n h vẫn có thể mang đến vô cùng rung động ha ha không nghĩ tới vừa lên đến chính là mạnh như vậy địa nhân hòa thượng rất vui vẻ k h ma cười nói yêu ma vẻ mặt yêu sầu mạnh như vậy cũng không phải là một người có thể đối phó thiên long kiếm phái long linh là cái dâu ngắn tứ phương mặt to láo giả h ứ một tiếng tiếng như sấm rền bất quá là quỷ vương một tia tàn niệm chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn làm gì thiên môn phái thượng không tử đối xử lạnh nhạt nhìn xem long linh thiên long phái quả nhiên lợi hại vậy ngươi lên trước ngươi nói cái gì long linh g ầ m lên một tiếng thương vân lông mày xếp chặt thầm nghĩ cái này long linh cùng thượng không tử như thế nào còn có tâm tư cãi nhau sĩ chân tại thương vân bên thai nhỏ giọng giải thích nói thiên long kiếm phái cùng thiên môn phái vốn là đồng can đều bởi vì tranh giành đoạt thiên long kiếm phái trưởng môn thất bại bị long thiên được trưởng môn thượng linh tử ba người khắc phục mới thoát ly thiên long kiế thương vân giật mình trong nội tâm bất đắc dĩ cởi khổ ngẫm lại chính mình đồng môn càng cảm thấy đáng ngưỡng mộ kiếm các trưởng môn bùi trùng đi lên khuyên can hai vị chớ để tổn thương hoa khí hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hay là nhất chi đối ngoại thì tốt hơn cái này hai phái người dù sao cũng là bùi trùng mang đến nếu trước đâu tranh nội bộ bùi trùng trên mặt cũng khó nhìn thượng k h ô n g tử còn muốn nói tiếp hai câu quỷ vương tàn n i ệ m q u á t lên một tiếng lớn thanh âm bén nhọn trói t h a i lại ông ông tác hưởng sĩ chân lập tức vải đạo hộ phụ ra chỉ đến thương vân trên người dù là như thế thương vân như trước khí huyết quay cuồng trong lồng ngực phi nát lên ba người hộ đều là dùng long hộ công pháp bị chuyển hai tay bàn lòng trong lúc nhất thời long ngâm máy liệt thấy có người xuất thủ trước mặt khác cao thủ nhao nhao xuất lực vạn phật tông mọi người tế ra kim thân thân hình lớn lên như phật phụ thể phật quang lập luệ đạo đạo phật quang đập ẩm ẩm đến quỷ vương tàn ảnh trên người kiếm các tất cả mọi người là kiếm tiên xem như sớm nhất sáng lập kiếm tiên môn phái k i ế phái c k ế m hoa sơn hai cái tiên phong đạo cốt lao giả kiếm pháp rất là linh động hai đạo thanh quang không ngừng phát hiện đại lực ma tông bốn người công kích không có gì sức tưởng tượng chính là cứng đối cứng trúng kích đem đại lực hai chữ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế mỗi nhất kích đều có khai sơn liệt hải huy lực thì ma cười toét công pháp cùng tý hòa thượng cùng loại cũng là kim thân nhưng pháp lực không có túy hòa thượng tinh thuần uy lực không thể coi thường nộ ma tu chính là ma đạo một bộ thâm cửu đại hận khuôn mặt mỗi nhất kích đều giống như báo thù giết cha ra tay không để lại dư lực yêu ma một mặt thở dài một mặt thả r a trăng tròn bình thường công kích uy lực vẫn còn bụi trùng kiếm khí phía trên tư ma thả ra là ti đồng dạng pháp lực dường như nữ nhân sợi tóc một mực cuốn lấy quỷ vương tàn niệm tay chân k h ù n g ma nhìn về phía trên xem e ngại quỷ vương không quá ra tay chỉ là ngẫu nhiên thả chút ít màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng đi ra ngoài thương vân nhìn ra khủng ma chỉ s ợ là lục ma bên trong tu vi cao nhất người kinh ma nhất kinh nhất xạ không có chút nào phong phạm cao thủ không có việc gì lấy điểm cục đá các loại văn ra cùng p h à m nhân không sai biệt lắm u y lực thương vân không còn gì để nói địa linh môn tả kiều cùng tư mã thành tu chính là quỷ đạo thả ra đạo đạo quỷ khí công kích quỷ vương tàn nhiệm sĩ trân bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước toàn thân bảo hộ thương vân không có ra tay ba mươi ba vị cao thủ một lượt điên c u ầ n công kích toàn bộ công kích ngưng tụ cùng một chỗ tuân ra ngập trời bạo tạc đem chung quanh chiếu sáng như ban ngày có hiệu quả thương vân vui vẻ bình thanh mặt không biến hóa lắc đầu cái này tàn n i ệ m khí tức là yếu đi chút ít nhưng là còn chưa có chết bình thanh vừa dứt lời hai đạo màu đen k i a chấp xua tan nổ tung ánh c h i ề u t à quỷ vương tàn niệm chu lên phóng tới mọi người mọi người không khỏi kêu khổ mạnh như vậy công kích về sau cái này tàn niệm vậy mà không có việc gì như trước vui vẻ như tại bình thường mọi người cũng không sợ nhưng cái này quỷ vương động thiên bên trong các cao thủ không thể hấp thu pháp lực tiêu hao một điểm là một chút coi như đem hết toàn lực đánh t h ă n g cái này tàn niệm về sau làm sao bây giờ chẳng lẽ bị những cái k i a yếu nhất tiểu quỷ mặc áo b à o trắng tử phổ thông quỷ trà đạp ý niệm tới đây mọi người thủ hạ không khỏi lưu thủ ủy vương tàn niệm xông vào đám người thương vân bị mang rời xa từ đằng xa đang xem cuộc chiến ba m ư ờ i ba cao thủ cùng tàn niệm chiến đấu cho dù như trước tiền đồ sán lạ thương vân nhìn ra mọi người tất cả cũng không có đem hết toàn lực trong nội tâm đại khái đoán ra mọi người ý nghĩ nhìn xem đồng môn cùng sĩ trân nói xem ra mọi người không muốn quá mức tiêu hao pháp lực nhưng đây không phải kế hoạch lâu dài hay là nhanh chóng đánh tới cái này tàn niệm là còn bình kiếm nhìn xem quỷ vương tàn niệm nói cái này tàn niệm không cần năm phần mười pháp lực thu thập không hết sĩ trân tán dương nhìn xem bình kiếm không nghĩ tới bình kiếm tuổi còn trẻ ánh mắt như thế độc đáo chuẩn xác nói bình kiếm nói không sai cho dù năm phần mười pháp lực quá nhiều nhưng không thể không làm thương vân trịnh trọng gật gật đầu ra tay vâng bình thanh bốn người ngưng tụ kiếm khí hoặc trong cơ thể pháp lực kiếm trong tay mũi nhọn đại thịnh thanh quang tràn ngập sĩ chân trong tay kết ấ n trong miệng nói lẩm bẩm bốn mươi chín linh tiêu phụ trợ mấy hơi thở về sau bốn đạo kiếm khí vọt mạnh hướng quỷ vương tàn niệm cùng lúc đó quỷ vương tàn niệm đỉnh đầu sáng lên một cái phụ trợ bốn mươi chín đạo xanh trắng đan sen phụ văn tầng, tầng xếp như từng tầng từng tầng, tầng biển mây trong phụ t r ậ đánh xuống nhu hòa xanh trắng hả quang chiếu xạ đến quỷ vương tàn niệm trên người kiếm khí cùng phụ tr Quỷ vương tàn n i ệ mặt đ khác i các cao thủ bản tại do dự du đấu thấy thủ trưởng thương vân đồng môn cùng cận vệ sĩ chân ra sức như vậy duy nhất một lần dùng năm phần mười pháp lực vừa chuyển động ý nghĩa sẽ biết thương vân y tứ không còn lưới bước nao nhau vận dụng thực lực mạnh nhất một tuôn này công kích cho dù hình thức không thay đổi nhưng uy lực đã không thể so sánh nổi quỷ vương tàn n i ệ m chỉ có chống đỡ chi lực bị đánh phá thành mảnh nhỏ nhưng chính là không ngã các cao thủ tươi sống ngược đãi quỷ vương tàn n i ệ m gần nửa canh giờ tàn n i ệ m mới hoàn toàn tiêu tán mọi người không khỏi im lặng đây là một lần không đáng chúc mừng thắng lợi cho dù trừ bình thanh năm người bên ngoài mặt khác cao thủ không có duy nhất một lần tiêu hao năm phần mười p h á p lực một lượt tấn công mạnh xuống cũng chỉ còn lại sáu bảy phần mười phát lực trong đó không ai tàn tư tất cả mọi người là cùng một trình độ tu vi người nào xuất lực người nào lười biếng liếc có thể nhìn ra tất cả mọi người trong nội tâm chỉ có một tưởng niệm chính là đối quỷ vương sùng kính đây là trên lệnh đẳng cấp sao tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng không khỏi đối với chính mình vẫn lấy làm hào đại thành hậu kỳ thực lực một lần nữa cân nhắc hơn phân nửa người âm thầm cười nhạo mình trước kia thật sự là hết ngồi đ á i giếng không biết trời cao đất rộng quỷ vương đẳng cấp truyền thuyết hay là hơi có truyền lưu quỷ tôn đẳng cấp đó là quá mức hư vô mờ ảo không có chuyện dấu vết truyền bá thế cho nên mọi người tại đây trong cũng có không ít từng nghĩ tới một ngày kia tu đến quỷ vương đẳng cấp ý tưởng này bình thường ở đây người cái nào không phải quát tháo phong vân nhân vật cái nào không phải tài tr khó tránh khỏi có chút rộng lớn mục tiêu có mộng tưởng là tốt chưa bao giờ biết mộng tưởng như thế xa xôi có gì người có thể kiên trì mặc dù kiên trì lại có thể hay không đi được xa như vậy tu chân giới không phải thái bình thỉnh thế trái lại là mỗi mặt trời đã cao diễn sinh ly từ biệt ám lưu hung d ụ n g sân thí luyện tiếp tục hậu quả như thế nào không ai biết rõ thương vân trong nội tâm không khỏi cũng có chút cảm khái k í t sâu vài cái chấn định tâm thần đi hướng các cao thủ hỏi chư vị có thể có người bị thương thích lai chắp tay trước n g nói a di đà phật thương vân thủ trưởng lão nạp đám người cũng không bị thương, thương vân liếc nhìn mọi người thấy mọi người nỗi lòng cũng đã bình phục nói nghĩ đến mất tích thích nghiệm đại sư cùng quỷ ảnh tiên sinh là nguy rồi quỷ vương độc thủ thật sự đáng tiếc chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới sinh tử sự tình lão nạp đồng môn sớm đã coi nhẹ thích lai nói thương vân đi theo thở dài một tiếng nói xuất phát một đoàn người lần nữa ra đi một đường chạy vội quanh mình cảnh sắc vẫn là lầy lội bãi cỏ không có biến hóa mọi người chạy ra không biết bao xa phương hướng cảm giác dần dần nhạt thương vân dừng một cái bình thanh k ẽ vươn tay nói mọi người dừng lại ánh mắt tập trung đến bình thanh trên người tam sư minh chuyện gì thương vân hỏi bình thanh nói chúng ta phương hướng có phải hay không có lỗi thương vân nói chúng ta là bị điểm tinh chỉ dẫn vì sao lại có sai bình kiếm nói ta cũng có cảm giác khác thường cảm thấy phương hướng không đúng điểm tinh chắc là sẽ không sai nhưng chúng ta vừa rồi một hồi k ị c h chiến hiện tại phương hướng có phải hay không hay là đối với không thể nào biết được thương vân xứng sở cảm giác quái gì? ta ngược lại thật ra không có lại nhìn mặt khác cao thủ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhao nhao biểu thị không có gì cảm giác quái gì? bình thanh nói vì sao như thế ta cũng không biết thương vân biết rõ hai cái sư h i n h cho dù bình thường bất cần đời thời khắc mấu chốt sẽ không hay nói dỡn lập tức vận ra điểm tinh điểm tinh đầu bút xoay tròn tứ phương về sau thình lình trực chỉ n g ầ m chương hai trăm hai mươi bảy hỏa hải địa ngục mười hai điểm tinh trực chỉ mặt đất thương vân một đám không khỏi sợ h ã i than bình thanh dậm chân một cái đất này m ặ t không có gì khác thường cảm giác không xuất ra phía dưới treo trên bầu trời thương vân nói vị nào có thể dò xét thoáng một phát thích lai bụi trùng sĩ chân ba người nghe vậy thả ra thần n i ệ m hướng lòng đất bạt tới một lát ba người đều lắc đầu bụi chúng nói thủ trưởng đất này d ư ớ i mặt không có chút nào gì thường a di đà phật bùi trưởng môn nói không sai lão nạp cũng dò xét không xuất ra thông đạo thích lai nói thương vân có chút khó khăn bùi trùng cùng thích lai cũng đã khẳng định biểu hạ hay là đại điệu sĩ chân không nói chuyện nhìn biểu tình biết rõ cũng là đồng dạng kết quả lấy sĩ chân ba người tu vi dò xét kết quả sẽ không ra sai nhưng điểm tinh càng sẽ không sai thương vân lẩm bẩm nói như thế nào như thế chu tuyết thần tình nghiêm túc nói ngũ sư minh ngươi lại dùng điểm tinh đo một lần thương vân rất hiếm thấy chu tuyết có bực này biểu lộ trịnh trọng gật gật đầu n g n g thần định khí lại vận điểm tinh Điểm tinh tại thương i n tại t h vân trên tay, tay p rồi, rồi giả t ó ý tằng hắng một cái nói vị nào có ý nghĩ các cao thủ trầm mặc cái này quỷ vương động tiên h bên trong các loại quy luật cũng không có hiệu quả bởi vì này động t h i ê n bên trong toàn bộ quy tắc đều là quỷ vương định ra nghĩ đến quỷ vương thực lực không người dám có kết luận v ừ i hoang tại nói thủ trưởng điểm tinh là vũ đức vương ra ban tặng thuộc hạ cũng đã được nghe nói một ít về điểm tinh truyền thuyết điểm tinh này vốn là triệu ta truyền quốc ngọc bích nhiều năm trước không biết tung tích nguyên lai là bị vũ đức vương ra mang đi hiện tại lại t r u y ề n đến thủ trưởng trong tay truyền thuyết ngọc này bích có phá hết t h ể g i a n định mê trướng thần lực tuân theo thiên địa hạo nhiên chính khí có thể nói hộ quốc chấp chính vô thượng trí bảo muốn nói điểm tinh này đây chính là nhớ ngày đó thương vân lúc lắp đoàn nói đối với điểm tinh lịch sử truyền kỳ Chính thương r ị ý n g ĩ a tìm t vân c quả h muốn đi lên đạp vừa hoàn g tại hai chân thầm nghĩ ngơi một cái đường đường đế vương cao nhất vệ đội long hộ phó thống lĩnh tại sao lại bởi vì không thể nói mà thất vọng lại nhìn mặt khác cao thủ đều có nghe không được mà biểu tình thất vọng giờ phút này thương vân đã vô lực cho ra bất luận cái gì ngôn ngữ may mắn vừa hoàn tại thói quen tại loại tình huống này rất nhanh tỉnh lại đi Thôi phục long hộ phó thống、Linh、thần thái, nói, thủ trưởng, thuộc hạ có ý tứ tình thể phục hộ phó lĩnh hạ nói, điểm có có long là ý đã vừa ạ c con đường, khả năng cũng có h khả thể đường, năng mở hoang tại nói thủ trưởng thuộc hạ cho rằng tu vi không là vấn đề mạnh như bùi trưởng môn thích lai tông chủ đều không thể dò xét ra đất này dưới mặt khác t h ư ờ n g cho nên bây giờ là dựa vào điểm tinh thần lực mà không phải thủ trưởng ngươi tu vi thương vân nói không sai ta thử xem thương vân cầm chặt điểm tinh rót vào toàn bộ pháp lực chằm chằm vào mặt đất mọi người chăm chú nhìn thương vân thương vân hét lớn một tiếng chật huy động điểm tinh lôi ra một đạo đạo lục quang hồ quang hồ cùng mặt đất tiếp xúc lập tức mặt đất trời long đất lở một thanh â m vang lên hào quang máy liệt bình thanh bọn người tranh thủ thời gian bảo vệ thương vân hào quang tán đi về sau mặt đất lộ ra một cái ba thước vương cửa vào liên tiếp lấy đen như mực cầu thang thương vân thầm hận thanh thế lớn như vậy cửa vào mới như vậy lớn một chút nhìn xem cười ha hả hi ma thương vân đều lo lắng cái này mập hòa thượng lại kẹt tại cửa động không nghĩ tới quỷ vương đều như vậy không có khí chất thương vân trong lúc nhất thời với cái thế giới này đã mất đi hy v quả hữu hiệu. nhiên tinh Thương điểm vừa â n tán dương hoang tại n lập tức người thứ nhất đi vào cửa vào lưu thành lưu an theo sát tả hữu ba người trên cánh tay tụ lấy long quang làm chiếu sáng trong thông đạo cũng rất chật hẹp chỉ có thể hai người xóm vai thông đạo bốn vách tường thường thường không có gì lạ hay là đất đai chất liệu ba người đi xuống vạn phật tông ấy vị hòa thượng đi theo số dưới sau đó thục sơn tới bốn cái kiếm tiên môn phái n h a o n h a o xuống dưới ma hoàng nói thủ trưởng mời thương vân như vậy là ở vị trí trung tâm rất phù hợp bình thanh bình kiếm phía trước chu tuyết chu tức ở phía sau tùy thời chuẩn bị bố trí xuống kiếm chợ năm người chậm rãi tiến vào cửa vào tiến vào cửa vào lúc thương vân ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu to lớn ánh trăng ánh trăng tái nhuận trà ngập n thảm đạm quan mang thương vân ngáy lòng hết cách tới cảm thấy dùng cả mình nhanh chóng liếc nhìn thoáng một phát tả hữu cao thủ chẳng biết tại sao cảm thấy có một chút lạ lẫm thương vân nhanh chóng đẻ xuống ý niệm này tự r ễ cười một tiếng thực lực của chính mình yếu đi. tâm cũng đi theo yếu lại bị ánh trăng câu dẫn ra cảm khái chậm rãi đi xuống thông đạo mặt khác cao thủ đi theo thương vân đi vào thông đạo thông đạo rất dài mọi người đi cẩn thận từng ly từng tí rất là chậm chạp đi gần nửa canh giờ phía trước chuyển đến đỏ sầm ánh sáng trong thông đạo nhiệt độ tăng cao nhìn thấy cuối thông đạo các cao thủ càng thêm cẩn thận toàn bộ tinh thần đề phòng càng tiếp cận lối ra nhiệt độ càng cao đương thương vân một đám xuyên qua thông đạo đập vào mi mắt rõ ràng là một đạo trăm trượng đại môn cửa đầu có khắp bốn chữ lớn hỏa hải địa ngục cứng tắp cổ phát mọi người chỗ thông đạo kết nối lấy một đạo thật dài cầu thang Cầu trong kết n biển một cái lửa dung nham quân quận có địa phương không có dung nham chỉ có hỏa diễm toàn bộ hỏa hải địa ngục bao la bao la bắt nát lấy bình thanh đám người thị lực đều không nhìn thấy bờ lại càng không cần phải nói thương vân mọi người không nghĩ tới chính là cái này h ỏ a hải địa ngục ánh sáng bên trong y nguyên có quỷ vương thả ra quỷ lực quả thực phiền lòng h ỏ a hải địa ngục nhiệt độ cực cao ự c c người bình thường hoàn toàn không cách nào chịu được sĩ chân cho thương vân ra chỉ hộ phủ thương vân mới phát giác được tốt hơn chút ít tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy cái này h ỏ a hải địa ngục không khỏi cảm thán một phen thương vân phía dưới đi như thế nào bình thanh hỏi thương vân nhìn xem dưới chân chỉ có một đầu cầu thang thông hướng phía trước một cái lơ lửng tại chỗ cao to lớn phủ đạo lại nhìn sau lưng lúc đến thông đạo đã lặng yên biến mất nói chúng ta trước đi lên phía trước đến đó phủ ở trên đảo lại định phương hướng một đoàn người bắt đầu đi về phía trước hướng phủ đảo phương hướng đi dưới chân cầu thang cao cao lơ lửng tại biển lửa phía trên có hơn ba trăm l h triệu cao hỏa xả tại trong biển lửa xoay quanh xoan suýt thương vân nhìn nhìn nói các ngươi nói ngọn lửa này nhiệt độ cao bao nhiêu địa linh môn trưởng môn tạ kiều nói tại hạ tu quỷ đạo đối địa ngục có chút nghe thấy mặc dù là lần thứ nhất thấy biển lửa này tại hạ đoán chừng ngọn lửa này nhiệt độ cao ự c c mọi người thấy xem tạ kiều thầm nghĩ đây không phải nói nhảm tạ kiều t ă n g háng một cái ân cái này tại hạ biết rõ biển lửa này bên trong nham thạch nóng chảy nhiệt độ nhưng so sánh chúng ta dưới tiện dung nham nhiệt độ cao nhiều. Hỏa đ thương vân như có điều suy nghĩ thật sự là nguy hiểm nếu là ngọn lửa này nhào lên chúng ta đã có thể nguy hiểm bình kiếm luất ngủm nước bọt thương vân ngươi mỗi lần nói lời này đều không chuyện tốt phát sinh thương vân gãi gãi đầu thật sao ha ha thương vân tiếng cười không rơi dưới đáy biển lửa ầm ầm nổ vàng lửa mặt biển nhanh chóng tăng lên hỏa x à tuân ra lập tức đã đến cầu thang độ cao lập tức có thể mang tất cả trên cầu thang mọi người quả nhiên thương vân trực giác được bản thân không mặt mũi thấy mọi người hộ vệ phóng tới phù đ ả o chỗ đó cần phải an toàn chu tuyết kêu lên một đoàn người tập trung tinh thần chạy trốn b i ể n lửa này uy lực mọi người rõ như ban này g không có có tự tin có thể chống đỡ hỏa diễm cùng dung nham độc hại bay đến không trung vốn là khả dĩ tránh được b i ể n lửa này bất đắc dĩ không c h u n g đã bị quỷ vương quỷ lực phong tỏa mọi người chỉ có thể chạy đến chỗ cao đi xa xa không trung p h ù đ ả o nhìn về phía trên không có gì bị dung nham ăn mòn dấu vết cùng dưới chân mượt mà cầu thang khác biệt vừa rồi ánh mắt tốt chu tuyết nhìn ra p h ù đ ả o cùng cầu thang khác biệt mới gọi đi p h ù đ ả o hiện tại mọi người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nào còn có dư cẩn thận luận chứng chu tuyết lý luận có chính xác không một t i ê u ý thức hướng p h ù đ ả o chạy tới một đường chạy h ỏ a xà bắt đầu tùy ý mang tất cả trên xe âu thang thương vân b ọ n người tại khổng lồ h ỏ a xà trước mặt thương vân không hề sức chống cự toàn bộ nhờ mọi người bảo hộ uy khí phật quang tiếm khí phù văn không ngừng tại thương vân bên người quay chung quanh là thương vân lập tức toàn bộ lửa này rắn có khi để ngang trên cầu thang ngăn cản trước mọi người tiến tốc độ nếu không cái này cầu thang tuy có hơn một ư ơ i dặm trường cái đoàn đội này muốn qua cũng không quá đáng thời gian mấy hơi thở bị hỏa xa c h ặ n đ ư ờ n g lúc mọi người chỉ có thể chờ đợi đồng thời chống cự bốn phía đánh tới h ỏ a diễm dưới chân lửa mặt biển nhanh chóng tăng lên mọi người vừa miễn cưỡng đi một nửa lộ trình quần quận dung nham đã cách cầu thang chỉ có hơn một m ư ờ i triệu lửa đốt sáng người sóng nhiệt đốt không khí muốn đuổi đã không kịp thương vân nhìn xem trước mắt bị hỏa xa ngăn cản thông lộ cùng dưới chân dung nham không nghĩ tới vừa vào cái này địa ngục biển lửa liền lọt vào một cái ý niệm trong đầu vừa mới chuyển xong dưới chân r u n g nham đến cùng cầu thang cân bằng độ cao cản đường hỏa xả càng là hung hăng ngang ngược mọi người dựa s ế p vào b ù i trùng đột nhiên hô lớn một câu mọi người không biết b ù i trùng ý muốn như thế nào nhưng bây giờ đã là tồn v ò n g trong một ý niệm tự chủ tụ lại theo cầu thang hình dạng xếp thành một hẳn dài lại nhìn b ù i trùng vận khởi mười phần công lực quanh thân kiếm khí lợn l ờ mắt b ư ớ c ánh sáng màu xanh trong tay biến hóa mấy cái kết tấn vẫn kiếm thiết lý mọi người chỉ cảm thấy đột nhiên bị một lùn kiếm khí vây quanh một đoàn người bị một thanh cự kiếm bao trùn cự kiếm pha không lập tức chạm phá toàn bộ hỏa Tại Dung Nham chương i ế m đoạt t cầu hai trăm hai mươi tám con đường nào mười hai kiếm k h í tán đi thương vân mọi người chân đạp tại hát thạch trên mặt đất quay đầu nhìn xem m á n h liệt dung nham lòng còn sợ hãi lần này thật sự là nghìn cân treo sợi tóc tìm được đường sống trong chỗ chết mà ân nhân cứu mạng đúng là bụi trùng thương vân nghĩ cảm tạ hai câu lại nhìn bụi trùng mặt như dây trắng hô hấp yếu ớt đứng không vững lung la lung lay bùi trùng bên người bùi nghiêm bùi vân tranh thủ thời gian đỡ lấy bùi trùng không nói hai lời bắt đầu đem bản thân phát lực chuyển vận đến bùi trùng trong cơ thể bùi nghiêm cùng bùi vân động tác để thương vân bọn người rất là kính nghệ phải biết rằng tại đây quỷ vương động thiên bên trong mọi người không thể khôi phục pháp lực pháp lực dùng một điểm thiếu một p h ầ n mà bùi nghiêm bùi vân không chút do dê bắt đầu cho bùi trùng chuyển vận pháp lực phần này tình nghĩa đồng môn đúng là đáng ngưỡ ngộ m thương vân xem như thủ trưởng đầu tiên tới quan tâm nói bùi trưởng môn đây là thế nào bùi lịch đạo nhìn xem thương vân nói thủ trưởng người có chỗ không biết vừa rồi trưởng môn dùng chính là vân kiếm tiên lý bản môn cao nhất kiếm quyết. có thể mọi người n tại v ư đây có hơn phân nửa nghe nói qua lưu vân thiên lý nhưng thẳng đến nghịch vận lưu vân thiên lý người bất quá giải rác thương vân mấy người càng là hoàn toàn không biết nhưng nghe bùi địch vừa nói trong lòng mọi người tất cả đều nắm chắc nếu bùi trùng chỉ bảo vệ hắn chính mình cái k i a tiêu hao pháp lực khả năng không đủ lần này bảo vệ một đám người một phần trăm nếu không phải tại đây quỷ vương đầu tiên mà là đang ngoại giới bùi trùng bên trong tự do khôi phục pháp lực ý và o một chiêu này nịch vận lưu vân thiên lý phòng ngự tuyệt đối bùi trùng có thể có mạnh cỡ nào ít nhất thương vân tuyệt đối không muốn cùng bùi trùng đối địch thiên hạ to lớn kỳ nhân nhiều nhiều vô số kể thương vân không khỏi thầm thở dài nói thấy bùi trùng sắc mặt tuy có chuyển biến tốt đẹp vẫn là suy yếu hỏi bùi trưởng môn có thể có trở ngại bùi thương nói trưởng môn pháp lực dĩ nhiên tiêu hao điều động bản mệnh tinh nguyên cần bản thân pháp lực dẫn đạo pháp lực của chúng ta nếu không ngoại lực đơn thuần đưa vào có hiệu quả không lớn chỉ có thể hơi chút giảm bất trưởng môn thống khổ bùi trung mở mắt ra hữu khí vô lực nói hai vị sư đ ệ không cần thua nữa đưa pháp lực ta đã không còn đáng n g ạ i công lực khôi phục nửa thành đã đủ thương vân nói bùi trưởng môn đà tạ ân cứu mạng bùi trung cười một tiếng tuy nói vô lực nhưng cũng sáng lạ thủ trưởng nói quá lời chúng ta những người này đến vì chính là hộ vệ n g ư ờ i tiến về quỷ vương chân thân chỗ đã sớm đem sinh tử không để ý thương vân nghe vậy trong nội tâm hay là một hồi cảm động thích lai nói bùi trưởng môn xả thân cứu người chúng ta tự nhiên cảm kích bùi trưởng môn không cần quá khiêm tốn lão nạp nguyện cùng nhau bảo vệ thủ trưởng cùng bùi trưởng môn lão nạp không viên tịch tất bảo vệ bùi trưởng môn chu toàn bùi trùng thoáng hạ thấp người cái này đa tạ đại sư ý tốt kinh ma trái nhảy phải nhảy không chút nào ổn trọng kêu lên ai nha chính là bùi trưởng môn chúng ta cũng không phải không hề tâm hết u y người ngươi cứu được chúng ta chúng ta sẽ không ném ngươi đúng không đúng thế thương vân bọn người nhìn xem kinh ma như thằng hề đồng dạng một hồi hắt tuyến thì ma mấy cái huýt sáu bốn phía nhìn bầu trời thương vân thấy bùi trùng nhắm mắt nghỉ ngơi không có lo lắng tính mạng nhẹ nhàng thở ra bắt đầu quan sát hoàn cảnh c u n g quanh thương vân bọn người chỗ là một cái cực lớn phù đảo đường kính có hơn mười dặm phù trong đảo cao hơn chừng mấy trăm mét cao địa hình g ậ p đền có nhiều cửa động dung nham tại phù đảo bốn phía chạy xuôi liếc nhìn lại tìm không thấy đường ra không biết cái này dung nham lúc nào mới có thể thối lui thương vân lo lắng nói phù hoàng vũ thượng t r ư ớ c nói thủ trưởng thuộc hạ nguyện ý tiến đến tìm hiểu nhìn xem phía trước những cửa động kia bên trong có không có lối ra hoặc là có địch nhân che giấu trong đó thiên long kiếm phái long linh nói phủ hoàng tiên sinh lúc đi vào chính là ngươi xung phong lần này để ta đi cho lần này mệnh là kiếm các đội trưởng môn cứu được kiếm các không nên lại đi để chúng ta thiên long kiếm phái đại biểu thục sơn tất cả kiếm tiên môn phái tiến đến thiên môn phái thượng không tử sắc mặt phát lệnh cái gì gọi là đại biểu thục sơn tất cả kiếm tiên môn phái ngươi thật là lớn nói bất tàm d i n g tâm cái mũi rên một tiếng nói ồ chẳng lẽ các ngươi những này phản bội sư môn n ị c h đồ có tư cách ngươi nói cái đó thượng không tử quát phái hoa sơn phong thanh phong dương đối liếc mắt nhìn lắc đầu im lặng không nói thương vân thấy thiên long kiếm phái cùng thiên môn phái dương cùng bạc kiếm trong nội tâm vừa bực mình vừa bực cười nói mấy vị không nên cãi lộn phó thống lĩnh hay là làm phi phù hoàng tại liền ôn quyền lĩnh mệnh tả hộ pháp lưu thành nói thủ trưởng thuộc hạ nguyện theo phò thống linh cùng nhau t i h n đến cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau thương vân gật gật đầu cũng tốt phù hoàng tại nhìn đồng dạng lưu thành khẽ vất cảm t ố t đi theo ta phù hoàng tại cùng lưu thành đều là long hộ cao tầng ngày thường phối hợp rất nhiều hai người không nên quá nhiều lời nói trao đổi vẹn vẹn một ánh mắt có thể minh bạch đối phương ý tứ phù hoàng tại nói xong một vệ kim quan g phóng tới cao điểm gần như cùng lúc đó lưu thành theo tới thương vân bọn người ở tại tại chỗ chờ đợi phù hoàng tại cùng lưu thành không dám tiêu hao quá nhiều pháp lực tốc độ phi hành không nhanh hai cái hô hấp sau mới đến phủ trong đảo cao điểm tại chỗ gần xem cao điểm cao điểm lộ ra cao lớn rất nhiều cao điểm tất cả đều là khe ránh trong đó sen lẫn rậm rạp chẳng c h ị lỗ thủng có chỉ lớn chừng quả đấm có chừng cao một t r ư ợ n g hai người tại khe ránh bên trong ghé qua không có phát hiện khác thường phía trước p h ủ hoàng tại trầm thấp nói một tiếng lưu an nhìn sang phía trước có một rộng lớn cửa động ung tủm vị khí phát ra gật đầu ý bảo p h ủ hoàng tại phất phất tay ta đi vào ngươi thủ vệ cửa động lưu an nói hay là cùng nhau đi vào thì tốt hơn phù hoàng tại nói ngươi tại cửa động còn có thể tiếp ứng ta vạn nhất ta chết ở bên trong ngươi cũng có thể đi báo tin không đến mức tin tức đều không có cái này nhiều người tổng nhiệm một phần lực lượng lưu an nói phù hoàng tại hơi giận nói đây là q u â n lệnh giờ phút này cho dù hai người đều tại thương vân dưới sự lãnh đạo hai người thượng hạ cấp quan hệ sẽ không cải biến phủ hoàng tại phát lệnh lưu an không được phản kháng đành phải tiếp nhận lưu an ở lại chỗ động cầu tìm địa điểm ẩn nút t h n tàng thân hình phủ hoàng tại rón rén đi vào trong động trong động thập phân âm u quỷ khí âm trầm người bình thường tiến động này bên trong liền phải bị quỷ khí nhập vào cơ thể biến thành cái xác không hồn phủ hoàng tại không dám chút nào lãnh đ ạ m thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem ở chỗ này phủ hoàng tại không dám dùng thần thức do xét một là nguyên thần dò xét muốn tiêu hao pháp lực hai là động này bên trong không biết có cái gì đ ị c h nhân phủ hoàng tại tràn ra thần thức vô cùng có khả năng bị đối phương phát hiện ra trước chính mình được không b ụ mất sơn động quanh quanh co co phủ hoàng tại đi có thời gian một c h u n g trả cảm giác so với hành quân chiến tranh một năm còn m ệ t h ơ n lưu an tại ngoài động trở cũng không tiện qua phủ hoàng tại đi vào sẽ không có động tĩnh loại này lo lắng chờ đợi thật sự gian nan hai chén trả thời gian trôi qua lưu an bực này cao thủ vậy mà trên ó p đổ mồ hôi không được Ta thật An vào xem. Lưu an thật sự chạy á c loại k ô n lửng, chuẩn bị vào động nhìn g bị vào x e ra tới cửa động, chạy chạy xa xa mấy trăm trượng lưu an mới mở miệng thấp giọng hỏi phó thống lĩnh ngươi c h ô n g thấy cái gì phủ hoàng tại sắc mặt phát khổ lại một cái quỷ vương tàn nhiệm lưu an cũng đi theo sắc mặt phát khổ may mắn ta không dám động dùng thần thức cùng pháp lực nếu không khẳng định bị phát hiện phù hoàng tại lao lao mồ hôi lạnh nói bất quá cái này quỷ vương tàn niệm cho dù mạnh như có chút ít lốc lưu an nhớ lại loại kém nhất lần cùng quỷ vương tàn niệm tranh đấu tình hình nói lại là cái này tàn niệm như có chút ít thần chí không rõ nếu không chúng ta cũng sẽ không không tổn thương chút nào liền đ ả bại người thứ nhất tàn niệm hai người trong lúc nói chuyện với nhau dưới chân không chậm một đường chạy vội về thương vẫn chỗ thương vân thấy hai người chạy trở lại thân xác bối rối biết không tốt hỏi như thế nào phù hoàng tại thở hào hiền nói Phía trước sơn động còn có sơn động quỷ vương tàn nhiệm thứ này nói trắng ra là chính là huyết nhiều phần cao nếu không phải pháp lực bị giam cầm mọi người cũng không phải sợ vấn đề là không có pháp lực hơn nữa quỷ vương tàn n i ệ m bất quá là quỷ vương một cái ý niệm trong đầu một tia pháp lực tồn tại ai mà ngờ quỷ vương trong nháy mắt có thể có bao nhiêu cái ý niệm trong đầu cái này quỷ vương trong không gian c ó bao nhiêu quỷ vương tàn n i ệ m không người biết được phú đạo dung nham quỷ vương tàn nhiệm đ không nào. Tại đây q bằng đi cái khác phù đảo thử thợ vận thương vân lên tiếng không người không theo húng chi giờ phút này cũng không có gì khác biện pháp tốt mọi người tản ra nhìn xem có hay không đường ra khác r ấ thương n a ra n chán h đi đ dò ờ người đường. n g ư hồi đã đầu có h âm. Ba đầu đường, Ba p hướng. Thương vân mỉm cười thế ra điểm tinh điểm tinh có chút nhất c h u y ể n phương hướng không đúng ba đầu cầu thang không có một đầu cùng điểm tinh tương phủ điểm tinh trực chỉ màu đỏ sầm thiên không thương vân mặt đen lại thương vân đồng môn mặt đen lại mọi người mặt đen lại đ u ô i trùng thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài phủ hoang tại h u y ế t sáo nhìn bầu trời thằng mẹ tặc thương vân nếu khả dĩ thật muốn đem điểm tinh v ĩ n lên thành hai nữa sư lệ người cái này phiêu giật tiến lên lộ tuyến thật sự là tiêu sái bình thanh đưa ngón tay cái xuân quang đẩy mặt t á n dương thương vân nhìn thầm nghĩ đạp bình thanh hai chân đi đâu con đường bình thanh hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề này đường bay ở trước mặt nhưng là đều nhìn không tới tới hạn thấy không rõ tiền đồ giấu giếm sắc cơ mạnh liệt dung nham có dám hay không đi mọi người luôn gặp phải tương tự hoàn cảnh ai dám phóng ra một bước này thương vân giờ phút này gánh vác lấy chính mình đồng hành chính là trí thiên hạ thường sinh vận mệnh quyết định này thật sự là khó khăn áp lực để một cái bình thường quyết định trở nên khó khăn khó như lên trời đi bên trái đi chu tuyết nói Tốt tốt,、bên、trái một ít. bên hình như gần chương u Tức v â hai bên trăm hai mươi chín lưu nham một mươi hai chu tước chỉ c á n h trái đại đội nhân mã thúc đẩy thương vân lộ vẻ tức giận theo ở phía sau bên trái cầu thang thập phần rộng lớn có vài trục trượng thông hướng xa xa một cái cao hơn phù đảo hai tòa phù đảo trong lúc đó cách hơn m ư ờ i dặm dung nham tại dưới cầu thang l a lộn cách cầu thang có nhất định khoảng cách mọi người làm thành một đoàn đem thương vân bảo hộ ở chính giữa bắt đầu chậm chạp tiến lên thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem sợ bị cái k i a quỷ vương tàn niệm phát hiện đi tới chen t r à nhỏ thời gian không gặp có bất kỳ gì trạng thương vân đề nghị ra tốc mọi người tăng tốc bước chân lộ trình qua một nửa sau lưng phủ đảo dần dần nhỏ đi phía dưới r u n g nham lại lên biến hóa mạnh liệt hướng lên lên cao lên cao tốc độ so lần thứ nhất buộc phát chấm rất nhiều cũng rất nhanh c h e mất nửa cái mọi người vừa mới đặt chân phủ đảo kể từ đó thương vân một đoàn người đã vô pháp quay đầu phía trước phù đ ả o càng ngày càng gần phía sau dung nham tới gần tốc độ kém xa trước mọi người tiến lên cao tốc độ thương vân trong nội tâm yên ổn đang muốn mặc sức tưởng tượng thoáng một phát tương lai tán thưởng thoáng một phát mỹ hảo cảnh sát phía trước chuyển đến gào thét thanh âm chỉ thấy như thủy triều quỹ quân đội từ đằng xa phù đ ả o theo cầu thang lao xuống xếp thành hàng ngăn chặn cầu thang không nên bị vây quanh thương vân kêu lên thương vân vừa mới nói xong ngoại trừ thiếp thân bảo hộ thương vân bình thành bốn người cùng sĩ chân pháp lực hao hết bụi trùng những người khác một loạt đứng ra ngăn chặn cầu thang tại đây trên cầu thang bị bao lại vây nhất định đối mọi người phi thường bất lợi những quỷ này phần lớn là phổ thông áo bảo trắng quỷ vừa mới đến cấp đạp thực địa cảnh giới dựa theo tu chân giới đẳng cấp thực lực cùng vừa mới kết đàn tu chân giả tu vi tương tự loại này đẳng cấp quỷ tại thương vân đẳng cao thủ này trong mắt cùng hài nhi cùng loại không biết làm sao số lượng quá nhiều mọi người lại không thể bổ sung pháp lực song phương hay là xuất hiện ngắn ngủi rằng co thương vân một đoàn người tốc độ đi tới chậm lại h u ố n hồ những quỷ này bên trong sen lẫn nguyên anh kỳ tu vi quỷ mặc dù chỉ là nguyên anh nhập một kỳ uy hiếp cũng là không nhỏ mấy đại môn phái cao thủ tất cả đều tận lực ít động pháp lực trung vi trung cụ giết quỷ thiên long kiếm phái cùng thiên môn phái khác biệt hai phái người nhìn xem tương hô không v ừ a mắt nhưng lại không thể ở chỗ này giải quyết tân đoán cá nhân chỉ có thể cầm quỷ nhóm chút giận vận dụng pháp lực càng ngày càng nhiều bùi trung ở phía sau sắp xếp nhìn xem âm thầm lất đầu bùi trung cứ gọi tới hai cái đối đầu môn phái bổn ý làm một cái này thiên long kiếm phái cùng thiên môn phái trải quái lúc a y v ề tại tốt không nghĩ tới tranh đấu vậy mà thăng cấp mà hai phái cho dù cao thủ vận dụng pháp lực dần dần nhiều tổng thể đi lên nói vẫn là vì giết địch thương vân cũng không tiện nói cái gì bình thanh bốn cái biểu thị hoàn toàn không quan tâm bởi vì phía trước đại lượng bị làm bia lỡ đạn đằng sau dung nham bắt đầu tiếp cận thương vân trong nội tâm tính ra xuống lấy dung nham loại tốc độ này mọi người hoàn toàn khả dĩ tại dung nham đuổi theo trước kia đến kế tiếp p h ù đảo vấn đề là đến kế tiếp p h ù đảo có phải hay không còn có đi tới cầu thang nếu như chỉ có hướng phía dưới cầu thang làm sao bây giờ điểm tinh nhưng là trực chỉ phía trên chứng minh muốn đi ra cái này hỏa hại địa ngục chỉ có thể một đường hướng lên nghĩ đến đây thương vân một hồi đau đầu chằm chằm vào lên cao dung nham có chút mật người dung nham lan lộn dung nham lên cao hả này làm sao cái tình huống thương vân cả kinh thì sao ngũ sư huynh chu tước chỉ lo xem trước mặt đồ sát hiện trường nhìn rất là hư p h ấ n không có chú ý thương vân nhìn cái gì thương vân quay đầu hô một câu nhanh r a tốc giết quỷ phóng tới phủ đảo dung nham bỏ lên rồi a giết địch mọi người nhất thời nghe không hiểu không khỏi đồng thời vừa quay đầu lại một lồn u g dung nham theo cầu thang tràn ra khắp nơi đi lên dường như dung nham đang bỏ cầu thang đồng dạng hơn nữa tốc độ không chậm ít nhất so hiện tại trước mọi người tiến tốc độ phải nhanh thang mẹ tặc lao mẫu đấy nhanh nhanh g i ế t ai nha ai nha đúng g i ế t ai nha thanh âm này nghe xong chính là kinh ma k h ma bọn người mặt mũi tràn đầy xấu hổ không khỏi thuộc hạ tăng thêm ủy nhóm nhìn thấy dung nham theo cầu thang bỏ lên cùng ăn hết thuốc bổ đồng dạng ngao ngao quỷ tê mạnh lực cơ đơn sơ vũ khí tiến lên chịu chết thương vân trong đầu không biết như thế nào loại ra khởi nghĩa nông dân quân b ố chữ không lo ai t h á n g một tiếng những quỷ này đối những cao thủ này liền cùng trần c h u ồ n g lộ thể binh sĩ đối phó hạng nặng đại pháo đồng dạng các cao thủ đối mặt điên cùng quỷ cùng bò lên dung nham tiền hậu giáp kích không thể không tăng lên pháp lực x o n g p h ủ hoàng tại lưu thành lưu an đều là quân đội tướng lãnh có tổ chức có kỷ luật đối mặt tình huống này dẫn đầu dùng ra một thành pháp lực giết địch như cắt cỏ đại lực ma tông bốn người đều là đơn thuần tâm huyết h á n tử thấy phủ hoàng tại ba người như thế không cam lòng yếu thế hết lớn một tiếng mỗi một quyền đều đánh bay một mạnh quỷ trong lúc nhất thời trên cầu thang kim sắc long quang trung thiên nổ mạnh kiếm khí quỷ khí bãy loạn theo sát lấy đại cổ dung nham bỏ lên trên phù đảo mọi người tuôn ra một mảnh đất trống bất đắc di phủ ở trên đảo trải rộng kỳ vật mọi người không cách nào phá vòng vây bỏ lên dung nham không ngừng tại cầu thang liên tiếp phù đảo chỗ trồng chất cũng không hướng bốn phía khuếch tán tựa như có sinh mệnh tầm thường thương vân mộng nhưng nhớ tới trước kia tại chúng thần di mộng bên trong đã gặp dung nham cự nhân không phải là dung nham cự nhân a thương vân hí hư nói Ồ. cự nhân, thương vân chính cập cự chất thần, không nham nhân Bình kiếm nhìn xem dần dần trồng chất dung nham hỏi, thương người trúng mộng, đúng, mộng bên trong dung dần dần trồng dung là à, gặp tại di kiếm đề đã qua xem vừa â vân n nói, hẳn không Thương cười phải là đi, ha ha là v mới nói xong cao trăm t r ư i n g dung nham cự nhân thành thương vân sắp mặt vẻ lo lắng mọi người mặt đ e n lại đoàn dung nham cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài n h i ệ t khí như sóng lửa đốt sáng người hướng bốn phía phô tán cái này dung nham cự nhân thực lực không tại quỷ vương tàn nhậm dưới huống hồ tại đây vốn là hỏa hải địa ngục chính là không bao giờ thiếu lửa cùng dung nham dung nham cự nhân có thể có mạnh cỡ nào sinh mệnh lực không người biết được bình thanh lạnh nhạt nhìn xem dung nham cự nhân thương vân tam sư minh về sau cấm ngươi nói chuyện vâng thương vân đ ỏ mặt tiến thai sĩ chân nói thương vân tỉnh táo chúng ta ngăn chặn những địch nhân này ngươi xem một chút có hay không đừng ra thương vân nghe vậy chấn định lại vận ra điểm tinh phái hoa sơn cùng đại lực ma tông bay đầu lại cùng sĩ chân một đạo cùng dung nham cự nhân chiến đấu dung nham cự nhân công kích không tính nhanh vung tay lên lực công kích rất mạnh phạm vi công kích cũng rộng sĩ chân không ngừng thả bang phủ đông lại dung nham cự nhân thân thể phái hoa sơn phong thanh phong dương dùng phiêu giật kiếm khí tấn công từ xa đại lực ma tông bốn người nếu là bình thường nhất định là lấy lực phá lực giờ phút này vì tiết kiệm pháp lực áp dụng du đấu sĩ chân đông lạnh ở đâu bọn hắn liền đánh ở đâu đánh dung nham cự nhân từng khối từng khối rơi xuống phía trước vạn phật tông kiếm các thiên long kiếm phái thiên môn phái cựu huyền thiên địa linh môn long hộ cao thủ ngăn cản nhất ba hiệu nhất ba quỷ t r ù n g kích thương vân thân ở đồng môn bảo hộ bên trong dùng điểm tinh xem phương hướng điểm tinh hay là trực chỉ thiên không thương vân khẩn trương thật sự không rõ điểm tinh ý tứ trên không như thế nào đây thiên không đã bị quỷ vương quỷ lực phong tỏa lại không gặp có kéo dài tới chân trời cầu thang nếu là chậm rãi tìm kiếm đợi không được tìm được cầu thang thương vân một đoàn người muốn pháp lực hao hết mà chết làm sao bây giờ thương vân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại thương vân đang muốn đối sách dung nham cự nhân bị bảy đại cao thủ đánh mình đầy thương tích giận dữ gầm rú một tiếng mạnh mà từ phía dưới rút lên đến đại cổ nham thạch nóng chạy nói bổ sung bị đánh bỏ bộ phận lại một vung tay một cỗ nham thạch nóng chạy bay thớp như khắp thiên hòa vũ thương vân bọn người đương nhiên sẽ không bị loại thủ đoạn này làm bị th dung nham cự nhân vẫy ra tới nham thạch nóng chảy rơi xuống mặt đất biến thành nguyên một đám số nhỏ dung nham cự nhân tản ra khí thế không kém gì phản hư cảnh giới cao thủ mọi người không nghĩ tới dung nham cự nhân còn có ngón này rất là đau đầu phản hư kỳ thực lực và phổ thông quỷ không thể so sánh nổi rất nhiều liên hợp lại thậm chí có thể uy hiếp được đại thành kỳ bình thanh bốn người không thể không ra tay đạo đạo kiếm khí nát b ấ y nguyên một đám hỏa q u á i thương vân thấy tràng diện hỗn loạn trong nội tâm gấp hơn nguyên một đám ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay tròn cảm giác cảm thấy muốn lên thứ gì chính là bắt không được đúng rồi hay là dùng niềm tin thương vân vua hót một cái tiếng cái này hỏa h ả i địa ngục chính là nguy cơ thương vân đều không thời gian hào h ả o suy nghĩ hiện tại ngẫm nghĩ kỹ tiếng cái này hỏa hải địa ngục con đường là điểm tinh mở ra đến cái kia đường ra cũng dùng điểm tinh mở mang liền đúng ý niệm tới đây thương vân v ậ n bút tinh hướng lên bầu trời vẽ một cái theo sát lấy một tiếng vang thật lớn một hồi hào q u a n g qua đi thương vân chỗ p h ù đảo đối diện xuất hiện khẽ p h ư n g đảo cái kia p h ù ở trên đảo một cái cầu thang bay thẳng đến chân trời liên tiếp lấy một cái sáng loáng cửa ra vào đi ra các vị phóng tới cái kia phủ đảo thương vân kêu lên đã có phương hướng mọi người thấy hy vọng cũng triệt để chọc giận dung nham tự nhân dung nham cự nhân hai tay cùng đấu thế cho nên bản thân sắp giải thể lần này công kích rất hữu hiệu c h ụ c chết quỷ vô số chỉ có một thương vân phương trong cao thủ chiêu thiên long kiếm phái trưởng môn long thiên một kiếm chém chết mấy cái h ỏ a q u á i không tránh kịp vừa vặn tới dung nham cự nhân đại thủ chân trái bắp chân bị q u é t t r ú n g lập tức bị mang theo hỏa độc dung nham tiêu hủy hơn phân nửa bắp chân trưởng môn sư minh long tâm long linh nghẹn nào kêu lên mau chóng tới đỡ lấy long thiên thiên môn phái thượng linh tử thượng không tử thượng hư tử vốn định thừa cơ nghĩa mai hai câu nhưng lời nói đến bên miệm nói không nên lời dù sao cũng là đồng môn một h dung nham cự nhân một lượt loạn đấu về sau giải thể thành dung nham sóng lớn mang tất cả thương vân một bằng người không được thương vân bọn người nhanh chân bỏ chạy cái này dung nham sóng lớn cực kỳ nguy hiểm dính vào chính là cái chết vốn đối phó bực này công kích bay lên trời là tốt rồi không biết làm sao thiên không bị quỷ vương phong tỏa mặt đất lại là vô tận quỷ chặt đường chạy không nhanh long tiên h bị long tâm long linh kẹp lấy chạy cố nén đau đớn nói thả ta ra sư minh ngươi muốn làm gì long tâm hỏi long tiên chân sau đ ư n g đấy nói ta đừng hỏa độc nhập vào cơ thể không còn sống lâu nữa ngay ở chỗ này ngăn cản cái này nghiệp t r ư n g thương vân bọn người dừng bước lại thương vân nói long tiên trưởng môn ngươi không cần như thế chúng ta còn có si n cơ long tiên lắc đầu nhìn xem thượng linh tử ba người thở dài một tiếng thủ trưởng nghĩ tới ta là một m phái trưởng môn lại xử môn phái phân liệt đã thẹn với liệt tổ liệt tông lại vô năng đem môn phái làm vinh dự càng là không mặt mũi nào đứng ở thiên địa hôm nay nếu là thành vương hữu như thế nào tự xử long tiên nhìn về phía thượng linh tử sư đệ hy vọng các ngươi mới hảo hảo lo lắng tới sau khi ta chết phải chăng có thể quay về môn phái thượng linh tử một tiếng ngưng ngưng không biết như thế nào đối đáp mấy câu công phu dung nham sóng lớn vào tới long thiên khí thế biến đổi nhất phái trưởng môn uy nghiêm bắn ra quắp các ngươi đi mau long thiên chậm rãi nâng lên cánh tay phải một luồng hùng vị uy nghiêm khí tức chuyển ra long tâm có chút mang theo tiếng khóc nước nở h ồ sư minh lấy ngươi bây giờ pháp lực khai thiên cửa ngươi liền long linh kéo một phát long tâm đi đừng cô phụ trưởng môn thương vân trong nội tâm đau xót cố nén bi thống vừa quay đầu lại mặt hướng lối ra đi bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước bốn đạo kiếm khí phát ra cùng một lúc lập tức bổ ra một đầu thông lộ long thiên sau lưng n u y ê n hóa ra một đạo lại môn u y nga tráng lệ long thiên trang nghiêm chính khí q u á nặng Hùng cùng, n vĩ vô coi sóng lớn. Sóng lớn ủy đại quân thấy không có dung nham tự nhân đầu tiên là hỗn loạn lung tung sau đó bắt đầu mánh liệt pha kích thương vân phát hiện nguyên lai đơn phương đồ sắt cũng là việc tốn thể lực những quỷ này tử tại thương vân một đoàn người trong mắt tựa như con sâu c á i kiến nhưng không biết làm sao số lượng quá nhiều lại không sợ chết hoàn toàn là dùng pháo hôi chắn đường chính giữa sen lẫn mấy cái nguyên anh kỳ quỷ xem như không có hết pháo hôi quả thực làm cho người ta chán ghét h u ố n hồ các cao thủ là không sợ những quỷ này tử công kích thương vân cùng pháp lực dùng hết bụi trùng có thể không làm được hai người nhưng không đánh được nguyên anh kỳ quỷ thoáng một p h á t thế cho nên mọi người phân ra không ít tinh lực bảo hộ hai người ừ may mắn không có quỷ vương tàn thương vân nhìn xem chung q a n h vô tận quỷ giống như thủy triệu bị ngăn tại bên cạnh mình không khỏi cảm khá y nói nói còn chưa dứt lời bị bình kiếm một cước g ạ t ngã bình kiếm khóc mặt nói ngũ sư đệ ngươi đừng nói các cao thủ đồng thời quay đầu vẻ mặt tán đồng nhìn xem thương vân long linh tới vỗ vỗ thương vân b ả vai thủ trưởng không có việc gì trưởng môn là tự nguyện hy sinh a a thực thực trách ta sao thương vân hết đường chối cãi chỉ có thể yên lặng rơi lệ giết giết giết không biết bao nhiêu quỷ nga xuống lại có bao nhiêu cái quỷ đứng lên những ngày ngày bình thường xử bách tính bình thường sinh ra lớn lao sợ hái quỷ doa đã khóc vô số tiểu bằng hữu quỷ ngay tại thương vân trước mặt từng mảnh từng mảnh nga xuống thơi n a n g khắc đồng thử thi loại quỷ càng làm máu chạy vô số nóng rực không khí gây mũi vô huyết càng ánh hoàng hôn đỏ thiên không thông hướng cửa ra cầu thang nhìn rõ ràng như vậy rồi lại như vậy xa xôi t r u n g quanh đủ mọi màu sắc pháp lực lưu động phật quang kiếm khí quỷ lực ma lực quỷ thương vân đột nhiên cảm thấy hết thẻ đều an t ĩ n h lại quỷ nhóm chu lên nghe không được rồi phật hiệu nghe không được rồi kiếm khí tiếng xe gió nghe không được rồi quỷ lực âm thanh xì xì nghe không được rồi phù văn cụ giống như thanh n â m nghe không được rồi hết thẻ tất cả giống như chân thật giống như hư ả o giống như một bức tranh Như thương ế hài h vân lập tức theo mê ly trạng thái tỉnh táo lại lúc này thời điểm không kịp tinh tế dư vị cảm giác kia chỉ có thể tiếp tục đi theo đại đội ngũ tiến lên xuất giết gần nửa canh giờ thương vân một đoàn người mới rết chỗ phủ đảo biên giới phù đảo biên giới dốc thuyết lối ra phù đảo ngay tại bên ngoài một dặm nhưng hai tòa phụ đạo trong lúc đó không có liên tiếp l o a n g thoáng khả dĩ chứng kiến có cầu thang kết nối lấy lối ra phủ đạo nhưng là không có cầu thang liên tiếp thương vân mọi người chỗ phủ đạo ngũ sư minh chu tước nước mắt ông ông nhìn xem thương vân thương vân trong nội tâm không đành lòng an ủi không sao không sao chu tước nói n g ư ờ i đem đường chọn sai n g ư ờ i xem không có cầu thang thương vân quả muốn một cái lao hết u y rơi vãi trời cao càng thật đáng buồn chính là mọi người thấy thương vân ánh mắt là cái loại này chân tình tha thứ ánh mắt thương vân khóc không ra nước mắt chỉ có thể cưỡng chế bi thống các vị làm sao bây giờ bầu trời quỷ lực nhưng là nhìn chằm chằm vào chúng ta cùng một chỗ bay quỷ lực liền biết đánh tới mặt khác cao thủ một mặt ngăn cản đánh tới quỷ từ mặt bộ giạt g ò m đồng thời dung nham vẫn còn lên cao đã sắp muốn tiếp cận cái này phù đạo cuối cùng Sĩ、si、chân lạnh nhạt v ố t v ố t d â u rịa nhẹ nhàng tàng háng một cái thương vân thấy thế nói sĩ、si、chân trưởng l a o ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không Sĩ、si、chân cười một tiếng chỉ có thể thử một lần thương vân không nghĩ tới sĩ、si、chân thực chất bên trong còn là một lao ngân đồng lúc này thời điểm vẫn thích biểu hiện một cái nếu không phải đánh không lại xi、si、chân xi、si、chân lại là cơ linh trưởng gối thật muốn đạp xi、si、chân hai chân sĩ chân đi đến phù đạo biên giới hai tay vẽ phủ nồng đậm thổ khí tràn ngập ra thương vân vỗ đầu một cái thầm nói dùng phủ không được sao chuyện đơn giản như vậy mình tại sao nghĩ không ra nhìn gừng càng g i à càng tay sĩ chân không ngừng vẽ phủ phù đạo biên giới nham thạch một hồi núp đ í c h một đạo cầu đá mạnh mà bắn ra thẳng đến đối diện lối ra phù đạo cầu đá rộng lớn chừng hai t r ư ợ n g cũng rất dày sĩ chân hoàn thành cầu đá về sau thở dài ra một hơi hiển nhiên tiêu hao không ít pháp lực không nghĩ tới cái này phù đạo như thế dám chắc cái này trong địa ngục thổ khí lại ít muốn mang lấy một tòa cầu tiêu hao hai thành pháp lực sĩ chân nói sắc mặt rõ ràng có chút tái nhuận không kịp khen ngợi sĩ chân mọi người phun lên cầu đá quỷ nhóm đi theo sông lên bởi vì số lượng quá nhiều nhóm đầu tiên s ô n g tới quỷ không có tới kịp ra tay đã bị đằng sau sông lên quỷ dồn xuống cầu đá rơi xuống quần quận r u n g nam h phía trước không có quỷ tử sông thương vân nhìn thấy miệng đang ở trước mắt phù ở trên đảo hào khí đốn phát hét to một tiếng vừa mới nói xong rất nhiều quỷ tử đối diện cửa ra và o phù đảo phun lên cầu đá im lặng ai sông lên đi bình thanh thản như nói đại lực ma tông bốn người z cao hứng xông lên phía trước nhất vô số quỷ bị đánh bay đến công chúng sau đó vật rơi tự do rơi trong dung nham đội ngũ mặt sau cùng là phong thanh phong dương hai người này kiếm pháp linh động phiêu d i ậ t thích hợp nhất đối phó những này tiểu quỷ tử mọi người vừa lên cầu đá dung nham bắt đầu kịch liệt l a n lộn làm như đ ố i mọi người đường cái sinh ra phản ứng bốn cổ nham thạch nóng c h ả y lăn lộn toát ra dung nham giống như là có sinh mệnh quáy không được đây là dung nham cự nhân xuất hiện để báo thương vân kêu lên bụt cái cái này mọi người có chút há h ố c mồm đi mau không nói lời gì thiên môn phái thượng linh tử thượng công tử thượng hư tử ba người đồng thời thả ra hùng vi kiếm khí sắp xuất hiện miệng p h ù đạo phương hướng phun lên cầu đá quỷ quét sạch đây là ba người bị thụ long thiên c h i tử cảm động trong nội tâm bất bình chi khí cắt giảm trong nội tâm càng muốn hoàn thành bảo vệ thương vân nhiệm vụ đây cũng là lòng thiên nguyện vọng thiên long kiếm phái kiếm khí lấy thiên môn c h i ý vận dụng trong trời đất một luồng hùng vĩ chính khí thần phục vạn vật lực lượng hiện tại trong lòng ba người hoàn khí đ ạ i giảm ngược lại phù hợp kiếm ý kiếm khí uy lực lân trướng trong lòng ba người cũng minh bạch nếu lúc trước tranh đoạt chức trưởng một lúc trong lòng ba người cũng như thế công chính vô tư chưa hẳn không phải long thi ên đối thủ nhưng nếu lúc ấy ba người tâm tính bình thản bốn g không sinh ra tranh trưởng sinh tranh ra đoạt đầu. môn niệm cự nhân khí thả người sông cùng c h giống tiếng hô dung trời bốn cổ sóng nhiệt bao trùm tới không khí đều cùng với mùi khét lẹn long tâm long linh hai người nhảy đến đội ngũ phía trước nhất lại là hai đạo kiếm khí thả ra hai người là thấy thượng linh tử ba người ra tay không cam lòng yếu thế đi theo dọn dẹp mới sông lê quỷ mặc dù là không yếu thế song p ư ơ n g địch ý đã thoáng giải quyết theo k i ế m khí thương vân bọn người một hơi xông qua cái này trăm trượng khoảng cách cùng lúc đó tứ đại dung nham cự nhân tặng cái đại thủ t r ụ được đến đem cầu đá chặn ngang đập nát dung nham đám cự nhân thấy mình lôi đình một cách không có phát ra nổi tác dụng chỉ là hủy nhạ một tòa tân sinh đi ra ngoài trái pháp luật kiến trúc cảm thấy khó chịu vây hướng lối ra, lối ra phủ đảo liếc thấy đúng là vô tật ủy ủy nhóm không nói lời gì liền xông lại sau lưng là cầu đá nát bấy nổ mạnh cùng xúm lại tới dung nham cự nhân chỉ có một ý niệm trong đầu giết tuân ra cái thâu lộ trong nháy mắt tứ đại dung nham cự nhân đến lối ra phủ đảo biên l i n giới một nửa tại trong dung nham một nửa lăng giữa không trùng d ơ lên bốn cái đại thủ mạnh mà chụp về phía thương vân một bằng người dung nham cự nhân bàn tay to lớn bốn cái bàn tay đầy đủ công kích tất cả mọi người bốn cái dung nham bàn tay vòng quanh sóng nhiệt gào thét mà đến thổi chúng thương vân bọn người râu tóc tung bay phật quang vô lượng pháp lùng đứng ở đội ngũ so sánh kháo hậu vị trí thấy dung nham cự nhân đánh tới đầu tiên ra tay hét to một tiếng sau lưng huyên hóa ra một đại phật bộ dáng trang nghiêm túc m ụ đại phật song trưởng đều xuất hiện mang theo phật quang cùng dung nham cự nhân bốn cái bàn tay lạnh bính cùng một chỗ vẹn vẹn sáu con bàn tay và chạm dư ba thì khoác l á c chết vô số tiểu quỷ tử bình thanh mấy người bảo vệ thương vân dung nham cự nhân bị p h á p nùng một kích đẩy lui p h á p nùng cũng không chịu nổi trực tiếp một n g ụ máu m tươi phun ra rút lui vài bước hô hấp rộn rộp thích đức thích nghiệm mau tới trước đỡ lấy thừa dịp quỷ bị thổi tan lập tức thương vân một đoàn người hướng về phía cầu thang phương hướng và mạnh dung nham cự nhân đầu hóc cho dù mất linh quang tính tình nhưng lại bị phát n ù n đẩy lui về sau dẫn tí mặt đấm ngực dập chân n ử a mặt lên tr gầm rú lấy phun ra ngoài vô số cố nham thạch nóng chảy nham thạch nóng chảy rơi xuống mặt đất đầu tiên là đập chết vô số tiểu quỷ tử sau đó lập tức một hồi n ú p đ í c h biến thành số nhỏ dung nham cự nhân từng cái tiểu hỏa quái đều có phản hư kỳ thực lực thô sơ giản lược tính toán hạ đủ có hơn một ngàn tiểu hỏa quái nhanh sông cách cầu thang chỉ có một dặm xa cầu thang l à ở chỗ này lẳng lặng đứng sừng sững không xa không gần trước có vô tật quỷ hơn một ngàn dung nham hỏa quái sau có tứ đại dung nham cự nhân cầu thang liền lộ ra như vậy xa xôi ta sợ hai bọn hắn các ngươi thừa cơ hội nhanh sông cự t i ể u huyền thiên lục ma tương đối là ít n ổ i danh ngoại trừ hỉ ma yêu c ư ờ i kinh ma trách trách vụ vụ bên ngoài người khác rất ít nói chuyện giết địch lúc mặc dù không rơi người về sau cũng không đột xuất giờ phút này khủng ma đứng ra thương vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng là hợp tình hợp lý hỉ ma cùng nộ ma thấy khủng ma nói như thế liết nhau tụ lên pháp lực phật giống ma giống cùng lên hỉ ma sau lưng huyền hóa ra một phật lớn mập t han tưởng cười tụng tìm bộ dáng càng hỉ ma ngược lại có mấy phần tương tự tiếu phật đà cười vui vẻ ra tay nhưng hung ác ầm ầm một quyền đánh ra c à n quét đám ủy có phản hư kỷ nhập môn thực lực tiểu hỏa quái nhóm cũng là chạm vào h nộ ma quanh thân tuân ra một đ o à n hắc khí cùng với nộ ma tiếng hô hắc khí ngưng tụ thành l ấ p k ý tưởng nghiền ép lên đi uy lực vẫn còn hỉ ma phật đà một quyền phía trên cùng lúc đó k h ủ n g ma hai tay bấm n i ệ m p h á p q u y ế t một hồi mê mẩn mê n m ô n g thanh âm theo k h ủ n g ma trong miệng phát ra thương vân nghe vào trong thai không khỏi không d é t mà run đây là k h ủ n g ma không có nhắm vào mình nở dê n g ư ờ i dưới tình huống sóng âm từng đợt từng đợt tất cả quỷ như là gặp ma sợ h ã i chu lên chạy tán loạn khắp nơi tiểu hỏa quái nao n a u té ngã thân thể không ngừng run rẩy dung nham cự nhân đầu góc không dùng được ngược lại đối nỗi sợ hãi này sức chống cự mạnh rất nhiều thật không hổ là nhược trí nhi đồng khoái hoặc nhiều đi mau ta một lần sợ hãi nhiều như vậy địch nhân chỉ có thể kiên trì ba cái hô hấp khùng ma hết lớn khoe miệng đã chảy ra tơ máu chương hai trăm ba mươi mốt xông ra địa ngục hạ mười hai thừa dịp quỷ nhóm một hồi quái dày thương vân một đoàn người nhanh chóng hướng liên tiếp cửa ra cầu thang dựa s á t vào tứ lại dung nham cự nhân đầu tiên theo sợ hãi trong trạng thái tỉnh táo lại thấy thương vân đám người đã xông ra thật xa bỏ lên trên phủ đảo sài bước đổi tới khùng ma tự mình cũng không có nói láo Ba cái hô hấp về s dung nham cự nhân bước chân đại hai bước liền chạy tới thương vân bọn người phía trước ngăn tại cầu thang phía trước đồng thời mạnh mã vùng ra dung nham vũ vây quanh cầu thang trên cầu thang cũng gắn không ít không có hỏa hại địa ngục bên trong dung nham duy trì bỏ lên bờ dung nham cự nhân vấy ra dung nham sau cơn mưa hình thể đi theo thu nhỏ lại ai đi phá vỡ dung nham cự nhân g ít. kiếm các bốn người bùi nghiêm bùi vân bùi thường bùi địch xung phong n h ậ n việc chúng ta đi bùi nghiêm nói thủ trưởng chúng ta cũng chỉ có thể bước lui cái kia cự nhân trong nháy mắt các ngươi phải nhanh một chút thông qua phái hoa sơn phong dương nói sư huynh đệ chúng ta ở các ngươi rút một tay bình thanh bình kiếm tả hữu chống trọi thương vân mặt khác thương binh tất cả bị người đỡ lấy thương vân vung tay lên chư vị chuẩn bị sung thương vân tay vừa rơi xuống phong thanh phong dương một trái một phải bắn ra vô số thật nhỏ kiếm khí thật nhỏ kiếm khí hội tụ vào một chỗ như dòng lũ bản tuân hướng cầu thang hai người hai tay một phần hai cỗ dòng t h ắ t kiếm khí hướng về hai bên phải trái tách ra hình như điểm biển đám đông cùng dung nham cự nhân gián quỷ, hỏa q u á i quét sạch thừa dịp cái này khoảng cách bụi nghiêm bốn người kiếm trong tay mũi nhọn lượn lờ bốn người tương hô gật đầu một cái nhiều n ă m sư huynh đệ tâm ý tương thông diễn phần mình minh bạch mục tiêu của đối phương bốn người phi thân đi ra ngoài bốn đạo kiếm khí đồng thời bổ vào bốn cái dung nham cự nhân trên người kiếm khí màu xanh phóng lên trời đâm thẳng hoàng hôn đỏ t i ê n dung nham cự nhân tuy mạnh cũng cơ hồ bị chém thành ha y nửa dung nham theo miệ vết thương chạy xuôi xuống đứng không vững hiện tại thương vân bọn người chờ chính là cái này cơ hội nhất cổ t ắ c khí vọt tới dưới cầu thang mặt một chân vừa đạp vào cầu thang lúc trước bị vung đến trên cầu thang tiểu hỏa quái nhóm chu lên lao xuống cầu thang tuy có rộng m ư ờ i trượng còn là bị những n à y hỏa quái điền trần đấy kiếm các bốn người phái hoa sơn hai người vừa mới vận dụng đại lượng pháp lực bây giờ còn đang điều tức tạm thời không thể ra lực ưu ma tư ma vừa v ậ n thân ở đội ngũ phía trước nhất h à n g hái ra tay cái này một chi xứng sở quỷ nhóm vây quanh ư ma tư ma phía trước ở đường vạn p ậ t tông mấy người đang mặt sau cùng đối phó đuổi theo tới quỷ tứ đại dung nham cự nhân bị bùi trùng bốn người phách lui cho dù để thương vân bọn người lên cầu thang không có nghĩa là bốn cái cự nhân như vậy bại lui chậm mấy hơi thở bốn cái cự nhân lại là sinh long h ỏ a h ổ ỉ vào cao lớn thân thể bàn tay độ cao vẫn còn thương vân bọn người chỗ trên cầu thang đại thủ lung tung chụp được không thể để cho bọn hắn chụp được đến cầu thang lại đoạn thương vân là giờ phút này duy nhất có lòng dạ thanh thản phân tích dung nham cự nhân tay chụp được tới là hậu quả gì người bất đắc gì dung nham cự nhân bàn tay rơi xuống bất quá là trong điện quan hòa thạch rất khó quyết định người nào thích hợp nhất xuất kích mà lại dung nham cự nhân tuy là lung tung công kích đại thể hay là chỉ hướng đội ngũ nửa đọn sau vạn phật tông mọi người đứng núi chịu x à o vô lượng phật quang không kịp cân nhắc hư vinh song trưởng mạnh mã chắp tay trước ngực một luồng phật quang từ trên người hư vinh phát ra phật quang nhìn như nhu hòa dung nham cự nhân lại không thể phá bị phật quang soi sáng hỏa quái kêu thảm hòa tan quỷ nhóm ngược lại tán đi hung ác khuôn mặt có thần thái a tưởng có lệ rơi đầy mặt có đi theo hư vinh đồng dạng chấp tay hành lễ q u y xuống đất không d ậ y nổi chiến ý toàn bộ tiêu tán a di đ ạ phật xem ra lão nạp chú định viên tịch ở đây trưởng môn sư h u n h thủ trưởng ta và ngươi duyên tận ở đây chư vị đi hư vinh nói thương vân trong lòng căng th ngươi có ý tứ gì vạn phật tông còn lại bốn người đồng thời chắp tay trước ngực thấp giọng nghiệm phật hiệu a di đả phật k h ì ma cũng tại một bên chắp tay trước ngực có chút túi đầu trên mặt hay là tiếu d u n g sán lạ cười có chút bi thương thủ trưởng đi thư vinh sư đệ lấy bây giờ công lực vận dụng vô lượng phật quang còn phải ngăn cản nhiều như vậy q u ỷ quái là có hẳn phải chết quyết tâm thích lai nói thương vân trong nội tâm bi miễn cưỡng n ặ n r a thanh âm đi thư vinh một lòng muốn chết quanh thân phật quang đại thịnh sắc mặt càng thêm ăn tưởng phật quang khắp nơi vạn tà bất sâm nửa chiếc đoạn cầu thang đều tại hư vinh p h ậ t quang chiếu dọi trong phạm vi thương vân bọn người không chướng ngại chút nào chạy qua nửa chiếc đoạn cách lối ra không đủ ba trăm triệu mà thôi mà lại ở lại nửa đoạn sau hỏa quái số lượng không nhiều cơ hồ không tạo thành lực cản thương vân đang muốn nhất cổ tác khí xông ra cái này địa ngục quỷ lực phong tỏa thiên không quỷ lực bắn tới luồng thứ nhất chính là bốn đạo thương vân hoảng hốt không được chúng ta độ cao rất cao không phi hành cũng sẽ đưa tới quỷ lực bảo hộ thủ trưởng phù hoàng tại kêu lên nên tiếp đạo thứ nhất quỷ lực lưu thành lưu an tự nhiên không thể ngồi xem giận g ữ ra tay ngăn cản sau đó hai đạo quỷ lực địa linh môn tả kiểu tiếp được cuối cùng một đạo quỷ lực đằng sau đầy trời quỷ lực đã tìm được mục tiêu nao nhao hướng thương vân một đoàn người đánh tới thương vân trực giác được trong miệng phát khổ lối ra rõ ràng gần như vậy lực cản lại lớn như vậy nhưng đến tình trạng như thế chỉ có thể cắn răng đi xuống sau lưng phật quang càng ngày càng yếu thư vinh như ngày càng lớn diện tích chiếu d i i phật quang ngăn cản hay là bốn cái thực lực không thua gì quỷ vương tàn niệm dung nham cự nhân cùng vô số quỷ tiêu hao to lớn không thể bảo là không kinh n g i thêm nữa cái này quỷ vương động tiên bên trong không cách nào khôi phục pháp lực h ư vinh vốn là chỉ còn lại có ba bốn phần mười công lực chỉ có thể kiên trì thời gian qua một lát hư vinh ở phía dưới chứng kiến thương vân một đoàn người bị quỷ vương quỷ lực công kích dưới chân phát lực sôi theo cầu thang mà lên mang theo phật quang ngạnh sinh sinh ngăn trở toàn bộ đánh tới quỷ lực một lớp hai làn sóng đợt thứ ba phật quang sáng t ắ t đợt thứ tư hư vinh thân thể hóa lưu ly cùng phật quang thành một cái màu sắc cùng phật quang hòa làm một thể hư vinh thần thái tựa như phật đà cuối cùng theo phật quang cùng nhau tiêu tán hư vinh vi tịch cũng gần kề giúp thương vân một đoàn người tăng lên hơn trăm triệu cách lối ra vẫn có ngắn ngủn hai trăm triệu không kịp bi thương chỉ có thể đi về phía trước dung nham cự nhân bị hư vinh ngăn cản không được truy kích thư vinh sau khi chết phật quang diệt đi thương vân đám người đã qua cầu thang nửa trước đoạn dung nham cự nhân giận dữ chết dung nham cự nhân bàn tay tương đối dung nham giao hỏa tại tứ đại cự nhân giữa dòng chảy tứ đại cự nhân dần dần hòa tan biến thành một cái khổng lồ dung nham cự nhân cái này dung nham cự nhân nửa người dưới là một chỉ dung nham nửa người trên hay là dung nham cự nhân bộ dáng lớn nhỏ biến thành nguyên lai gấp hai chỉ là thân cao liền có nửa cái cầu thang dung nham cự nhân nửa người dưới dung nham chỉ nhấp đô mang theo nửa người trên xuôi theo cầu thang mà lên tốc độ cực nhanh nỗi khổ trước đó tại trên cầu thang quỷ nhóm n h o nhau bị dung nham đại lực ma tông ma lam tại đội ngũ nửa đ o ạ n sau dung nham cự nhân cuộn bỏ lên ma lam vô ý thức xoay người đ ấ m lại ma lực kéo lây không khí đánh về phía dung nham cự nhân đem dung nham cự nhân trên người dung nham đánh ra một quyển quyển cỡ sóng dung nham cự nhân bị đau nhưng không bị đánh lui tiếp tục lên cao ma lam thấy mình toàn lực một quyển hoàn toàn vô hiệu cái khó lo cái khôn thấy mình đã tại đội ngũ mặt sau cùng một quyển đem dưới chân cầu thang đánh gãy một m ả n g lớn dung nham cự nhân không ngờ tới ma lam một chiêu này theo đ ứ t gãy cầu thang chạy sôi sùng dưới ma lam một quyển này thật sự mạo hiểm đổi lại người bên ngoài chắc chắn sẽ không làm như thế ai cũng không biết đến đánh g â y hạ nửa đoạn cầu thang toàn bộ cầu thang có thể hay không đi theo chỉnh th hề sụp đổ ma lam xuất thân đại lực ma tông tính tình đơn thuần dưới tình thế cấp bách suy tính cũng không chú đáo cũng may cầu thang không chịu ảnh hưởng dung nham cự nhân mặc dù rơi xuống cầu thang ngã thành một đống dung nham đồng thời tiểu quỷ tử nhóm cũng xông không đến phía trên vẫn có quỷ vương quỷ lực phong tỏa mỗi một đạo quỷ lực đều là đ ạ kích trí mạng ma lam một quyền đánh rất dung nham cự nhân không kịp đoán chừng một phía đang bị một đạo quỷ lực rắn rắn chắc chắc đánh trúng phía sau lưng tức thì thổ huyết Ma đại bộ phận cao thủ đều tại đội ngũ phía trước nhất liều chết chống cự quỷ lực ngay ma lam như thế một hô thẩm nghĩ chửi mẹ n g ư ơ i muốn chết rồi muốn hỗ trợ là một mảnh hảo tâm tuy nhiên làm sao gọi ngăn cản toàn bộ quỷ lực nếu là có bản sự này không đã sớm đi còn không biết ma lam cái này kẻ lộ mạng muốn giúp thế nào bề bộn nói không chừng vừa ra tay muốn mạng của tất cả mọi người nhưng giờ phút này muốn ngăn cản ma lam đã tới không kịp ma lam xong quyền n g ừ n g tụ ma khí hét lớn một tiếng x ô n g hai cỗ hùng hậu khí tức về phía trước dân trào đem trước mặt mọi người ngạnh xinh xinh đi phía trước đ ẩ y đi ra nhanh chóng đến ngược lại là rất nhanh cũng bọc lại tất cả mọi người vấn đề là mọi người phải nhanh hơn đối mặt quỷ lực ma lam một cơ hở yêu đánh ra khí tức hấp dẫn thêm nữa quỷ lực đáng thương ma lam bị quỷ lực kích thịt nát xương tan mà chết bị tống suất trong lòng mọi người c à n khổ mẹ ai tư ma mặc dù là đang chủ yếu mắng khuôn mặt hay là một bộ thử nghiệm đồng thời trong tay khẽ động xuất ra một mặt cái gương nhỏ tư miên chỉ có thể hy sinh ngươi rồi tư ma đem tư miên kính dơ lên toàn bộ đánh tới quỷ lực đều bị tư miên hấp dẫn vai khúc q u ý tích vòng qua mọi người rậm rạp chẳng chỉ h ư ớ n g về hắn phương xoay tròn lấy bay ra ngoài chỉ vai khúc một cái hô hấp tư miên kính liền ra vết rách nhất thanh thúy hưởng n ư ớ c vỡ tư ma trên mặt cơ bắp cò rúm biểu hiện vạn phần đau lòng liền mấy cái này hô hấp c ô n u mọi người đã đến lối đi ra đoạn trước nhất hỉ ma mấy người đã ra cái này hỏa hải địa ngục đi ra thương vân trong nội tâm một hồi con hỉ ngao một tiếng gầm lên rơi xuống dung nham cự nhân lần nữa bạo khởi trong n g á y mắt liền v ọ t tới lối ra phía trên hai bàn tay to phô thiên cái địa t r ụ p được đến trực chỉ đội ngũ cuối cùng thả thương vân mấy người mặt khác cao thủ vừa rồi vì đối phó quỷ lực đều tại đội ngũ phía trước nhất thương vân bình thanh mấy người ngược lại tại mặt sau cùng không được thương vân kinh hãi ngũ sư minh đi chu tước chu tuyết hai người đẩy thương vân bình thanh bình kiếm đem ba người trực tiếp đẩy ra hỏa hải địa ngục lối ra thương vân trơ mắt nhìn xem chu tuyết chu tức bị dung nham cự nhân đại thủ vô chúng bị dung nham nuốt hết đừng thương vân bình thanh bình kiếm kinh hãi gần chết muốn trở lại đi cứu bị tư ma dẫn dắt rời đi quỷ lực lại lần nữa tụ lại bạo tạc kinh thiên cự bạo đem thương vân bọn người bắt khay sư muội chương hai trăm ba mươi hai thủ thành một m t ư ơ i hai tống nhân h ò a giá người cao ngất đứng thẳng ở trên cổng thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một thân khắc nghiệt cao lớn dưới tường thành quỷ nhóm như trước vĩnh viễn leo lên người tường thành thủ thành bọn tử thủ trên tường thành hiện nay hiện đầy vũ khí hạng nặng xe bắn đá khổng lồ cũng n ỏ máy phát s ạ c đến từ chính từng cái môn phái những này khí giới uy lực công kích đại nhưng là tốc độ công kích chậm, cũng không thể chỉ định phương hướng chỉ có thể một mực đả kích một chỗ điểm cũng may quỷ vô bờ vô bến khắp nơi đều là vô luận đánh ở đâu đều có quỷ khí giới cũng không biết mệt mỏi có thể không ngừng công kích hiệu quả quá lớn quỷ nhóm không ngừng leo lên thành tường các binh sĩ đã có linh vân thiên c u n g phủ văn gia trì sức chiến đấu phóng đại đem quỷ nhóm từng mảnh từng mảnh chém rất đầu tường bên tường thành chính là máu đen địa ngục chân cụt tay đức khắp nơi đều là trắng trận vật lộn từng cái môn phái tu chân đệ từ tu vi thấp đi theo các binh s sức chiến đấu còn cao tại binh lính bình thường có không ít đệ tử bởi vì kinh nghiệm cuộc chiến sinh tử tu vi đột nhiên tăng mạnh có chút tu vi cao quỷ có thể phi hành muốn bay qua tường thành không phải là bị cung tiến thủ công kích chính là bị tu chân giới cao thủ đánh len xuống đến phản h ư kỳ đại thành kỳ những cao thủ không cần cân nhắc giết thế nào địch chỉ cần chẳng có mục đích là thả ra công kích nhất định có thể đánh chết một mạng lớn quỷ một vị phó quan leo lên thành lâu đằng sau đi theo một đầu đại hán xem quần áo không phải nhân sĩ trung nguyên phó quan đứng thẳng ở tống nhân hòa sau lưng nói tướng quân tây đẳng nước ba trăm vạn đại quân đến đây là tây đ ẳ n g đại quân thống soái vũ hợp vũ hợp thống soái ba trăm vạn đại quân vốn là tin tưởng tràn đầy h a n g hái các loại vừa vào vũ đức vương thành chứng kiến dầm dạp chẳng trịn chờ lệnh quân đội cảm thụ được dày đặc quỷ khí cùng với tiếng tê ơ lại đến trên đầu thành chứng kiến vô tận quỷ đại quân tu chân giới cao thủ rực rỡ tươi đẹp ra tay vũ hợp khí thế đều không có hùng tráng hán tử một thân m ồ h ô i lạnh giờ phút này nhìn thấy tống nhân hòa chấn định như thế nội tâm nội phục tiến lên t h lễ dùng không quá tiêu chuẩn trung nguyên l t i nói nói tại hạ vũ hợp mang ba trăm vạn quân đội đến hết thể nghe theo tống tướng quân chỉ huy tống nhân hò nói, tốt, ngươi, ngươi tốt, con con một a n g đ i đến â y giúp lát vương phó quan trở lại thành lâu đầu tiên là nhìn nhìn trên tường thành đánh răng co sau đó tới gần tống nhân hòa nói tống tướng quân thủ trưởng bọn hắn đã đi một mươi ngày tin tức đều không có ủy nhóm thế công càng ngày càng m ã n liệt vương phó quan thoại âm không rơi một luồng đ ô n nhân tâm phổi chu lên theo quỷ vương thành chuyển tới quỷ nhóm nghe được thanh âm này t hưng ơ phấn dị thường sức mạnh l ớ n trướng tăng cường thế công vương phó quan trong lồng ngực một hồi phiền muộn qua đi quỷ vương lại giống lên quỷ nhóm lại lợi hại hơn tống t ư ớ n g quân vậy phải làm sao bây giờ tống nhân hòa sắc mặt lạnh lùng nhìn xem v ô tận quỷ đại quân nói đi theo ta xuống dưới thị sát quân tỉnh vương phó quan thấy tống nhân hòa không đáp chính mình thở dài túi đầu chắp tay tuân mệnh tống nhân hòa đi xuống thành lâu vương phó quan đi theo vài tên binh sĩ thân vệ thấy tống nhân hòa tới lập tức theo sau lưng cho dù tống nhân hòa thân vệ không trực tiếp tham chiến chính tay đâm quỷ cũng không phải số ít trên mặt đều mang sắc khí vết thương vũ đức vương tường thành rộng chừng năm trăm dặm bị tống nhân hòa trong vòng thành lâu chia làm đồ vật phía tây có hai mươi lăm cái khu phía đông có hai mươi lăm cái khu mỗi cái khu chiếm mười dặm có chiến đấu cánh quân phụ trách từng cái khu mỗi cái cánh quân mười lăm vạn người muốn trèo chống hai canh giờ sau đó sẽ có mới cánh quân tới thế thân triệt hạ cánh quân trị liệu thương binh khôi phục nguyên khí tống nhân hòa tự mình đi đến tối thiên tuyến chung q u n h binh khí của loạn n ả y múa tiếng đêu dung trời trên đầu thành có chỉ huy tác chiến cấp thấp sĩ quan thấy tống nhân hòa tới tranh thủ thời gian tới gặp qua tống nhân hòa tình hình chiến đấu như thế nào tống nhân hòa hỏi sĩ quan không dám ngầm đầu nói báo cáo tướng quân thuộc hạ lãnh đạo là tây một khu thứ sáu mươi một cánh quân vừa mới t r e o lên thành chính là nam tường vương lệ thuộc quân đội thứ sáu mươi cánh quân vừa mới c h ế t hạ t ư ớ n g đội trưởng bỏ mình phía dưới đội viên thương vong năm mươi bốn một trăm sáu mươi chín người trong đó tử vong hai mươi ba năm trăm người trọng thương mười bốn tám trăm người tống nhân hòa có chút g ơ n g áp tống đội trưởng cũng đã chết sĩ quan có chút bi thống nói vâng tiết hận là nơi này túng đội trưởng phóng tới bên ngoài đều là hai ba phẩm đại quan chấn thủ nhất phương đại tướng trong khoảng thời gian ngắn như vậy bỏ mình bị không biết tên quỷ giết chết tôn trọng là chết đi túng đội trưởng bất chấp nguy hiểm anh dũng về phía trước trách cứ chính là sĩ quan có sĩ quan trách nhiệm cái t i a u chính là chỉ huy chỉ lo chính mình giết địch thậm chí bỏ mình hội này mang đến quân đội hỗn loạn thậm chí đối với thứ sáu mươi cánh quân đại lượng thương vong có trực tiếp trách nhiệm tốt thứ sáu mươi cánh quân đã trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ hai cái này canh giờ phải dựa vào các ngươi tống nhân hòa khích l ệ nói thứ sáu mươi mốt cánh quân đội trưởng một gối quỷ xuống tất không có nhục sứ mạng mấy câu thời gian hơn mười tên binh sĩ bị bò lên quỷ giết chết tiên t h ì những quỷ này tử lại bị các binh sĩ phân thây tử vong quá nhiều tử vong đã để tất cả mọi người chết lặng trong nội tâm chỉ có một khái niệm giết hoặc bị chết tống nhân hòa gật gật đầu không nói thêm lời loại thời điểm này nhiều lời vô ích những n à y túng đội trưởng cũng đều là thực chiến phái không cần tống nhân hòa dạy bảo thứ gì lại đi qua mấy cái cánh quân tình huống đại thể tương tự từng cái cánh quân đều tại dùng h ế t phân chiến hơn nữa là không ngừng không nghỉ chiến đấu giết chóc đi về phía sau phương nhìn xem tống nhân hòa vung tay lên hướng nội thành bay qua tống nhân hòa thị vệ đều có tu chân nội tình phi hành không nói chơi vũ đức vương nội thành hiện tại tràn đầy lục giá tiên tung gieo trồng đại thụ che trời đại thụ cao trăm trượng thu cần trăm người mới có thể vây kín đại thụ kết xuất thương ngát trái cây toàn bộ thương binh đều dưới tảng cây trị liệu còn lại quân đội tại lớn như vậy ngũ đức trong thành đóng quân lục g i tiên tung giỏi về trị liệu đợi đến lúc pháp lực hao hết liền có linh vân thiên cung đệ tử tới gây phủ văn trợ giúp lục g i ã tiên tung đệ tử khôi phục pháp lực mỗi cái cánh quân cơ hồ cũng đã có vạn trượng người bị thương năm mươi cái khu mỗi cái khu đã lên sáu mươi cánh quân người trọng thương liền đạt tới hơn ba ngàn vạn dựa vào lục g i ã tiên tung căn bản là không có cách cứu chữa quân đội cũng xứng bị quân y dỉ còn có thể giảm bất áp lực nén tống nhân hòa phóng tầm mắt nhìn tới vô tận đại thụ vô tận thương binh như tiếng kêu than dậy khắp trời đất rất nhiều người bị trọng thương không kịp cứu chữa hoặc là cứu trị một cái giá lớn quá lớn chỉ có thể mặc cho hắn chết đi như vậy tổn thất binh lực cũng không hạ ba bốn trăm vạn môn phái tu chân đệ tử tử thương cũng có chút nghiêm trọng nhưng tình huống so binh sĩ muốn tốt môn phái sẽ có một ít thuốc chữa thương vật tu chân giả tự mình cũng có nhất định chữa thương năng lực còn sống tỷ lệ lớn hơn rất nhiều tống nhân hòa không dám đi nghĩ lại cái số này ba nghìn vạn trọng thương không chiếm được cứu chữa mà bất đắc di chết đi thương binh liền có mấy triệu đây là khái niệm gì húng chi vì phòng ngừa những này tử vong binh sĩ bị quỷ vương biến thành quỷ tử khi chết đều bị diệt hôn phách nói cách khác những binh lính này chọn đời thường diệt dù là kiên định như tống nhân hòa làm theo nhịn không được lại thốt thiết n ỉ n o n cho nên tống nhân hòa không dám suy nghĩ xem như đại địa thương sinh cuối cùng một đạo bình t h ư ớ n g cũng không được phép tống nhân hòa cái này đại tướng quân mềm yếu chàng chiến dịch này chỉ có thể thắng lục gia tiên tung tóc trắng thủ lĩnh nhìn thấy tống nhân hòa tới chào hỏi tống nhân hòa thi cái lễ hỏi tôn tiên sinh tình huống như thế nào lục gia tiên tung người tóc bạc tên là tôn thông là lục gia tiên tung một vị trưởng lão ngay vậy mặt hiện thần sắc lo lắng tống tướng quân chúng ta m ô n phái nhân thủ thiếu nghiêm trọng trong phái đã đem chứa đựng đan dược chữa trị vết thương hệ số chuyển ra nhưng thương thế kia đủ số lượng thực sự quá kh còn tiếp tế bản phái thanh long một khó khăn lắm có thể tiếp tế nhưng vẫn là cần quân đội đồ c o â n lu may m à có linh vân thiên cung đạo h ư u nhóm duy trì chúng ta có thể nỗ lực c h è o c h ố n g không gián đoạn trị liệu tống nhân hòa nói như thế rất tốt rất tốt tống tương quân n g ư ơ i ở chỗ này a cựu huyền tiên thiên chủ thanh â m chuyển đến tống nhân hòa không dám thất lễ vội vàng xoay người thấy thiên chủ phiêu n h n tới đằng sau đi theo hai cái cận vệ thiên chủ toàn quyền chỉ huy tu chân giới sức chiến đấu tại lần này đại chiến bên trong địa vị cùng tống nhân hòa tương đương tống nhân hòa bản thân tu vi lại lớn không bằng thiên chủ nhìn thấy thiên chủ cùng tính thi lễ thiên chủ Tống a đ nhân hòa nói, thiên chủ nói không uổng nhưng mười ngày trước thương vân thủ n r ư ở n g một đoàn người hạ thành sau lập tức tin tức đều không có chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tức đều k ư ơ n g có chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tức đều không có chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tức đều không có chúng ta chỉ có thể l n a chọn tin tức quân tâm như thế nào tống nhân hòa bộ mặt cơ b ắ p mỉm cười một cái run dậy hắn hiện tại sợ nhất nghe được vấn đề này mười ngày trước thương vân một đoàn người vừa rơi xuống đầu tường liền biến mất không thấy gì nữa sinh tử chưa biết quân tâm cũng có chút dao động cái này sau mười ngày vẫn không có bất cứ tin tức gì liền có lời đồn đãi bay ra nói là thương vân bọn người kỳ thật vừa rơi xuống đầu tường liền chúng phải quỷ vương bẫy dập sớm đã toàn bộ bỏ mình may mắn cái này lời đồn đãi truyền bá không rộng đã bị tống nhân hòa bọn người ngăn lại nhưng đối với quân tâm vẫn còn có chút ảnh hưởng mang xuống cái này lời đồn đãi nhất định tái thời thiên chủ thấy tống nhân hòa không nói lời nào trong nội tâm minh bạch cái đại khái vô luận như thế nào chúng ta chết t r ư ớ thủ ta đã triệu tập thiên hạ toàn bộ môn phái hôm nay cần phải còn có tu chân giả đến hy vọng là cái trợ lực hy vọng tống nhân hòa hỏi ngược lại không rõ thiên chủ vì sao nói hy vọng đây là thiên chủ không tín nhiệm người đến ý tứ thiên hạ đều như vậy còn có môn phái lại phức tạp hay sao thiên chủ ánh mắt có chút phiêu m i ể u ừng trong nội tâm của ta luôn luôn chút ít bất an không biết sẽ phát sinh biến cố gì tống tướng quân tiếp tục dò xét quân đội ta cũng đi nhìn xem mặt khác địa khu tình huống hai vị thủ lĩnh như vậy nói lời tạm biệt cho dù năm trăm dặm đối hai người mà nói bất quá chớp mắt là đến khoảng cách mười ngày nay hai người chạm mặt bất quá ba lần mỗi lần ngôn n g ự a đều rất ngắn gọn bất an sao tống nhân hòa thưởng thức thiên chủ ngầm đầu nhìn một chút vẻ lo lắng thiên h ô n g thương vân các người đến cùng đang làm gì đó chương hai trăm ba mươi ba vương quân đội thượng mười hai hồi lâu h ỏ a hải địa ngục bên trong bạo tạc mới dẹp loạn h ỏ a hải địa ngục cửa ra vào cũng theo cái này bạo tạc phá hủy chỉ còn một cái to lớn hô sâu thương vân bình thanh bình kiếm ba người quỳ gối bờ hố cực kỳ bi thường thương vân mười ngón thật sâu bắt bỏ vào đất đai ở trong toàn thân dư dày sư muội sư muội thương vân nước mắt tại hốc mắt chỗ lạc quanh không được ta không thể như vậy không thể tan vỡ không thể tan vỡ không thể tan vỡ thương vân nội tâm gào thét nói đành phải mẹo máu đầu không cho nước mắt rơi xuống nghiêng một cái đầu thương vân chứng kiến bình thanh bình kiếm cùng chính mình đồng dạng nước mắt bên trong phản xạ sang thang quang mang theo thấy l ệ n h cả người thương vân không khỏi sức sở lập tức thoải mái mỗi người biểu đạt bi thống phương thức khác biệt bình thanh bình kiếm lệ khí nặng giờ phút này trong nội tâm hận ý nhất định càng lớn hơn hơn bi thống thương vân ngươi ngươi muốn ổn định sĩ chân tới vốn định an ủi thương vân vài câu nhưng ngẫm lại thương vân cùng đồng môn cảm tính sâu đậm ngược lại không biết như thế nào mở miệng cuối cùng chị có thể nói ra một câu như vậy thương vân chính mình nội tâm làm sao không rõ chính mình thân là thủ trưởng liền có trách nhiệm phải kiến t ư ờ n g vì bảo vệ thương vân hy sinh không chỉ là chu tuyết chu tước còn có thiên long kiếm phái nhất phái trưởng môn long thiên vạn phật tông hư vinh đại sư đại lực ma tông ma lam đồng thời có kiếm các bồi trùng cựu huyền thiên khủng ma pháp lực tiêu hao quá độ mất đi sức chiến đấu tăng thêm đụng phải người thứ nhất quỷ vương t à n niệm lúc liền mất đi bóng dáng tích h niệm quỷ ảnh trong khoảng thời gian ngắn liền có gần mười vị cao thủ hoặc chết hoặc bị thương tổn thất không thể bảo là không tham trọng thương vân xem như cao nhất thủ trưởng Không thể trong nội tâm chỉ lo thương ể trong tâm t lo nội chỉ h tâm mặt mình đồng môn, mà không để ý đến mặt khác vì chính khác không đồng để đến ý vân ì mình chính hy sinh Thương ngựa. Ý, mà lại v bây Vân tuyệt giờ không thể ngã xuống, tinh tinh đối là lãnh trụ cột thần, tụ thần, thể tan vỡ. Thương vỡ. mạnh mà khe cắn chính mình bờ môi máu tươi lập tức t u ơ n ra mượn cố này đau đớn thương vân cưỡng chế trong nội tâm bi thống đứng dậy trước nhìn khắp bốn phía thấy lại trở về ngoại giới bãi cỏ đầu thượng thiên bạch trăng sáng treo cao các cao thủ phần lớn ngồi liệt trên mặt đất đều vì tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn chư vị tình huống như thế nào thương vân hỏi bùi t r ù n g rất là suy yếu nhưng dựa vào thích lai cùng đồng môn trợ giúp cuối cùng là thoát đi hỏa h ả i địa ngục giờ phút này tâm thần hơi định thấy thương vân đặt câu hỏi biết rõ thương vân hao t ổ n hai vị đồng môn cái kia hai cái xinh đẹp tiểu cô nương thở dài một tiếng thủ trưởng là ta liên lụy các ngươi thương vân vội vàng đi đến bùi trùng phụ cận bùi trưởng môn sao có thể nói như vậy nếu không phải ngươi đứng ra chúng ta khả năng còn phải có nghiêm trọng hơn tổn thất bùi trưởng môn thân thể có thể có chuyển biến tốt đẹp bùi chúng khoác k h o tay pháp lực vẫn là không cách nào khôi phục chỉ sợ muốn trở thành vương hữu thích lai cao niệm vật hiệu a di đà phật bùi trưởng môn nói quá lời lao nạp định bảo vệ ngươi chu toàn thủ trưởng nhưng đáng tiếc lao nạp không thể bảo hộ thủ trưởng đồng môn thương vân miễn cưỡng cười một tiếng mang theo tự d ê y ước mạnh nuốt nước ắ n g nói là van bối chính mình vô dụng tu vi hủy hết mới khiến cho chư vị như thế khó xử nơi này mỗi một vị sinh mệnh đều cực kỳ quý giá đại sư không cần đặc thù là van bối sư hội lo lắng thích lai như thế nào không rõ thương vân hiện tại tâm tình muốn chấn an thương vân cũng không biết vì sao lại nói thế đành phải cúi đầu niệm âm thanh a di đà phật thương vân chuyển hướng của ma khùng ma tại hỏa hại địa ngục bên trong sử dụng sợ hái thuật duy nhất một lần đem pháp lực tiêu hao quá độ khùng ma nằm ở y ê u ma trong ngực hô hấp n g ắ n ngủi thương vân cả kinh sợ cái này khùng ma cũng đi đời nhà ma đối sĩ khi đ ả kích đem càng lớn khùng ma tiên sinh thương thế như thế nào thương vân hỏi y ê u ma thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy y ê u sầu không ra tiếng khùng ma ho khan hai tiếng nói thủ trưởng chỉ sợ ta không được thương vân đầu một ngộng như thế nào khùng ma tiên sinh lúc nào nhận bực này trọng thương kinh ma nghe vậy n h qua đến ai nha ai nha chuyện gì xảy ra người muốn chết rồi đang khi nói chuyện trái n g ả y phải n g ả y thương vân nhìn xem kinh ma trong nội tâm thực hoài nghi người như vậy rốt cuộc là như thế nào may mắn còn sống sót chính mình sư mội ngược lại là gặp nạn thật sự là ông trời bất công khùng ma hai mắt vô thần chằm chằm vào bầu trời ánh trăng chỉ sợ là vết thương cũ n g phát tắc đi thương vân thấy khùng ma bực này vẻ mặt bi thương trong ánh mắt còn mang theo một tia đối sợ hai tử vong trong nội tâm nhất thời không đành lòng khùng ma tiên sinh ngươi thương vân nói còn chưa dứt lời nộ ma tới một cước đem khùng ma đá ra thật xa mẹ bớt ở cái này cùng lao tử muốn chết muốn sống đã biết rõ buồn lo vô cớ cái gì đều sợ thương vân mặt đen lại mới nhớ tới đây chính là cựu huyền thiên khủng ma dựa theo tên đến lý giải chính là đối cái gì đều sợ hãi một cái ma đầu chính mình thật sự là sơ sót quả nhiên khủng ma lưu l o á t đứng lên vô vô trên người bùn đất ngươi không sợ đá chết ta sao nộ ma cả giận nói ta đ á chết ngươi được thương vân ngăn lại nộ ma tiên sinh bất giận khủng ma tiên sinh pháp lực tiêu hao quá độ s á t thực không giả để hắn nghỉ ngơi đi nộ ma xem ở thương vân trên mặt mũi tài văn chương hô hô ngồi xuống kinh ma ở một bên kêu khắp lạng hô ai nha ai nha thương vân cũng lười để ý đến hắn chư vị tình huống như thế nào thương vân đứng ở trong mọi người hỏi mọi người hai mặt cùng nhau dòm chờ mặc m thương vân trong nội tâm chầm xuống nhìn tình huống không thể lạc quan phù hoàng tại đứng lên nói thủ trưởng thuộc hạ pháp lực chỉ còn hai thành cái gì thương vân không khỏi xưng sở hai thành so dự đoán ít đi không ít mọi người nao h nao h báo cáo phần lớn người đều chỉ có hai ba phần mười pháp lực ít như đại lực ma tông ba người vẫn chưa tới hai thành thương vân trong nội tâm phát khổ cái này vừa mới tiến cái này quỷ vương động tiên h không lâu tổng thời gian bất quá năm canh giờ vậy mà đã đến như thế cấp độ thật chẳng lẽ không thể kiên trì đến quỷ vương thành vương cấp thật sự là quá mức cường đại thương vân cắn r ă n g một cái dù sao có đi không quỷ vương thành đô là chết tuyệt đối không thể chủ động từ bỏ nói chư vị ta biết lần này đường xá hung hiểm tin tưởng chư vị cũng làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý ngoại giới đại địa thương sinh sinh mệnh toàn bộ gắn bó tại chúng ta trên người chúng ta tuyệt đối không thể lời nói nhẹ nhàng từ bỏ vô luận như thế nào chúng ta tiếp tục đi tới mặc dù toàn quân bị d i ệ t cũng đối lên đại địa thương sinh đúng nhất định phải giết quỷ vương bình thanh bình kiếm song song xuất hiện ở thương vân sau lưng mặt mũi tràn đầy sắc khí thương vân nước ra đều có thể cảm nhận được bình thanh bình kiếm dường như, như thực chất sắc khí có thể cùng thương vân tiến cái này quỷ vương động thiên cũng không phải ý chí bạc nhược thế hệ nghe thương vân nói như thế nhao nhao giữ vững tinh thần đứng dậy biểu thị ủng hộ thương vân quyết định thương vân vận ra điểm tinh nhìn xem con đường phía trước ở phương nào may mắn lần này điểm tinh chỉ không còn là ngầm mà là một cái phương hướng tại đây động thiên bên trong cũng chia không xuất ra đông nam tây bắc mọi người cũng liền đi theo điểm tinh phương hướng đi xuống bốn phía như cũng là vô tận bãi cỏ dưới chân lầy lội đầm lầy mọi người tốc độ tiến lên không có đội chậm chỉ là trong nội tâm không khỏi có chút cô đơn đặc biệt là thương vân giờ phút này bị người g ắ t giữ lấy nhanh chóng tiến lên chính mình không cần đi đường. cũng không cần thác không lắng bản thân, toàn n phó lo bộ tại sư muội thương vân cố nén không thèm nghĩ nữa c h ú tuyết c h ú tước tưởng tượng khó tránh khỏi cảm xúc khó tự kiềm chế nhưng là không muốn nói gì dễ dàng vừa rồi còn sống sở sở sư muội lập tức hương tiêu ngọc vẫn vẫn không thể đi bi thương không thể đi nhớ lại loại khổ này thật sự đến mức khó chịu thương vân đang đứng ở mê ly trạng thái đội ngũ đột nhiên dừng lại sĩ chân mặt chầm như nước có định nhân bảo hộ thủ trưởng phù hoàng tại hô lớn một tiếng cùng lưu thành lưu an liệt lập thương vân hai bên bổ sung chu tuyết chu tức khe hở đánh quỷ tử lời còn chưa dứt thương vân cảm giác được mặt đất đang rung động quen thuộc quỷ chu lên từ xa đến gần hướng tiền phương đ ộ t kích có thể đi thật xa đi thật xa thương vân hô rõ thương vân một đoàn người bắt đầu nhanh chóng tiến lên tranh thủ tại cùng quỷ đại quân xung đột trước nhiều tiến lên một đoạn lộ trình quỷ nhóm phát giác thương vân đám người hành động cải biến vòng cây nói là cải biến vòng cây kỳ thực là bộ phận quỷ cải biến công kích phương hướng bởi vì thương vân bọn người lâm vào gần mười vạn quỷ tử vây quanh quanh mình hơn mười dặm đều sớm hiện đời quỷ bãi cỏ đ ở vào bãi cỏ cùng vùng núi ở giữa là một mảng lớn bình nguyên hát thổ địa bình nguyên chạy ra bãi cỏ phạm vi đồng thời thương vân một đoàn người cùng quỷ đại quân chính diện giao phong mười vạn quỷ tử tu vi không mạnh còn không chống đỡ được một cái quỷ vương tàn niệm thương vân thô sơ giản lược đoán c h ừ n g xuống các loại giết hết những quỷ này tử các cao thủ pháp lực phổ biến chỉ có thể còn lại một thành cái này tiêu hao chiến không đánh nổi bất đắc dĩ là không đánh nổi cũng phải đánh bình thanh bình kiếm sát ý coi trọng nhất xuất thủ trước hai đạo hùng vi kiếm khí bắn ra chém giết vô số quỷ kiếm khí bên trong mang theo một luồng lệ khí Cùng thương vân điển thân khác ở trong xỉ hơn tại mọi trầm t lệ khí, h người vân nhìn xem bốn phía giống như thủy chiếu quỷ đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác vô lực nếu quỷ vương lại phái một nhóm lớn quỷ tới sẽ như thế nào thương vân lẩm bẩm nói mọi người chung quanh mặt mũi tràn đầy bi thương đồng thời sinh ra một luồng dự cảm bất tưởng đồng thời thẩm trách bình thanh bình kiếm như thế nào trễ đem thương vân đánh ngắt xịu thế cho nên thương vân nói ra loại này vì y diệt tính quả nhiên thương vân vừa mới nói xong xa xa truyền đến rầm rầm thanh em bùng m ùm nghe điệu bộ này tới không có một trăm vạn quân đội cũng có tám mươi vạn mọi người mặt trở nên cùng n g ư ớ c đắng đồng dạng song thật là b ấ t ức nhất chết kiểu này liên quỷ vương bóng dáng đều không nhìn thấy đã bị quỷ nhóm sinh mà chết mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là quát tháo phong vân nhân vật không nghĩ tới cuối cùng bị những n à y cấp thấp nhất quỷ p h á hôi sặc ch mọi người thuộc hạ không khỏi trì hoan xuống mất hết can đảm đường chân trời chỗ dâng lên bụi mù hùng tráng tiếng kẻn ô ô rung động xa xa chuyển đến bình thanh bình kiếm chỗ mi tâm ẩn lẫn phát ra thanh quang thương vân biết rõ hai vị sư mình muốn lần gắng sức cuối cùng muốn ngăn cản cũng không biết nói cái gì dù sao đều phải chết chết như thế nào đều giống nhau thằng mẹ tặc quỷ còn vội kẻn thứ quá tức nộ ma giận dữ nói chạy tới quân đội tiến lên cực nhanh thời gian uống cạn trung trả đã đến p ụ cận tới quân đội là kỵ binh chiến mã hùng tráng kỵ sĩ、Bi、vũ dẫn đầu là một viên tiểu tướng nhìn xem tuổi không lớn lắm thập phần anh l chương ầ m hai trăm ba mươi bốn vương quân đội hạ một m ư ờ i hai tới đội kỵ binh tại tiểu tướng dưới sự dẫn dắt tuy mánh dị thường nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối chừng trăm vạn đem mấy vạn quỷ tử san bằng bất quá chén t r ả nhỏ thời gian thương vân một đoàn người vẫn còn tuyệt sử phùng sinh rung động cùng trong vui sướng không rõ ràng cho lắm rất nhanh quỷ bị tàn sát hầu như không còn dẫn đầu tiểu tướng giục ngựa phụ cận tại thương vân trước mặt tung người xuống ngựa vì một chân trên đất trào quân lễ mặt tướng tham kiến thương vân tướng quân thương vân vội vàng tiến lên nâng dậy tướng quân đúng như thần bình trời giáng không biết tướng quân ngươi là người phương nào tiểu tướng đứng lên nói mặt tướng không thì ra xương tướng quân bất quá là một quan tiên p h ò n g người quản lý vũ đức vương đại quân vương gia đã thông báo hết thể nghe theo thương tướng quân điều khiển thương vân đại hỷ chẳng lẽ các ngươi là vũ đức vương ra bộ hạ đại quân đặc biệt vì tiếp ứng chúng ta. tiểu tướng mỉm cười nói đúng là như thế thương vân mọi người một hồi hoan hô tiểu tướng nói thương vân tướng quân chư vị tại đây không phải nói chuyện nơi mời tướng quân theo ta đi quân doanh cũng tốt nghỉ ngơi và hồi phục t ố t xin mang đường thương vân nói cái này bảo vệ thương vân trách nhiệm rốt c ụ c bị đánh vác thương vân cưới con ngựa cao to bị đại quân vật quanh còn lại mọi người cũng đều cưới tọa kỵ hùng dũng oai vệ khí phép hiên ngang hướng quân doanh tiến lên vũ đức vương đại quân quân doanh ở vào chân núi dưới thương vân lần đầu tiên nhìn thấy quân doanh không khỏi bị chấn động đến quân doanh liên miên không kéo dài thô sơ giản lược nhìn lại chừng vài trăm dặm đại quân không dưới mấy chục triệu quân doanh đều nhịp quân sĩ nghiêm chỉnh vệ binh tuần tra to như vậy doanh trại quân đội cũng không là mỹ có thể thấy được quân kỷ nghiêm minh thương vân nhìn thấy cái này doanh trại quân đội cảm giác đầu tiên chính là an tâm đi thuyền xuyên qua cùng phong sóng lớn cuối cùng đã tới cảng cảm giác đi tới quân doanh trước cửa doanh mở ra hai bên liệt lập quan tướng cấp bậc quân sĩ một đường theo cửa doanh đi thông trung quân liều lớn quân ngũ khí thế hiện lộ rõ ràng không bỏ sót sĩ chân tại thương vân bên cạnh tự đủ hiện tại đã biết rõ vì sao người trong thiên hạ muốn tranh giành cái này quân quyền ho thương vân xem như cao nhất chủ x o á i cao cao tại thượng cảm giác tự nhiên càng cường liệt bất quá nghĩ lại nghĩ đến chính mình sư muội tâm tình cao vút không đứng dậy bình thanh gần sát thương vân nói sư đệ ta thế nào cảm giác những quân quan này thần sắc như thế chất p h á t thương vân nhìn hai bên một chút s ắ c thực như thế chính mình chỉ lo thương tâm vậy mà không có phát hiện thấp giọng nói đợi hạ hỏi t h a m tinh tưởng một đường tiến vào trung quân liều lớn thương vân tự nhiên ngồi vào chủ x o á i đại án về sau không giận tự uy cao thủ còn lại phân biệt tìm chỗ ngồi ngồi vào chỗ của mình tiểu tướng mang theo mấy đủ chủ tướng quỵ ở l ề u lớn ở trong cao giọng nói tham tiến tướng quân thương vân khoát tay trả lại mời lên không cần công n ệ nếu không phải các ngươi kịp thời cứu rút chúng ta khả năng đã gặp nạn còn muốn đa t ạ chư vị các vị tướng quân mời tự báo tính danh cũng tốt có một s ư n g hô dẫn đầu đội kỵ binh tiểu tướng nói mặt tướng chu trấn linh tại tướng quân đến trước đây quản toàn bộ quân đội còn lại c h ư tướng hữu tính tên tướng quân nhưng tùy ý chỉ huy trong đại trướng mọi người một hồi trâu đầu ghé thai thương vân cũng là khó hiểu đây là vì sao chu trấn linh nói tướng quân có c h â không biết chúng ta cũng không thường nhân đều là đảo t ư ợ hóa thân mượn vũ đức vương ra pháp lực cùng tụ linh đại trận mới có thể s ố n đ ộ cái này thương vân không còn gì để nói nhìn trước mắt rất sống động chu trấn linh cùng mặt khác tướng sĩ suy nghĩ lại một chút tiến vào quân doanh lúc các tướng quân khô khan thần sắc giận mình nghĩ đến cũng bình thường vũ đức vương vạn sẽ không ở tại đây để đặt số lượng to lớn như vậy phạm nhân binh sĩ quỷ vương có thể triệu hoặc quỷ vũ đức vương thân là vương cấp tự nhiên có tương ứng thủ đoạn vương ra sao có thể tại quỷ vương động tiên bên trong thiết t r í cái này rất nhiều binh sĩ thương vân đột nhiên nghĩ đến chu trấn linh nói hồi bẩm tướng quân tại đây kỳ thật không thuần túy là quỷ vương động tiên mà là vương gia cùng quỷ vương pháp lực chỗ giao giới chân không khu vực qua tại đây là mặt khác khu vực trung tâm ở nơi đó vương gia cùng quỷ vương pháp lực không ngừng tranh đấu đem nơi này linh lực đều hấp thu đi qua làm cho vương gia pháp lực cùng quỷ vương pháp lực ở chỗ này tương hỗ trừ khử cho nên tướng quân các ngươi không thể hấp thu linh lực khôi phục pháp lực mà nhiệm vụ của chúng ta chính là ở chỗ này tiếp ứng tướng quân hộ tống tướng quân các ngươi vượt qua cái này khu vực chân không đến hạch tâm khu chỗ đó c h ư v ị đem lần nữa khôi phục pháp lực n g h e xong chu trấn linh nói bổ sung còn có tướng quân cái này động thiên bên trong thời gian thất loạn cùng ngoại giới khác biệt tướng quân tiến vào cái này động thiên bao lâu thương vân nói ước chừng sáu canh giờ chu trấn linh tính toán hạ nói cái kia ngoại giới chỉ sợ đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày cái gì mọi người tại đây đồng thời t h ấ p giọng hô hơn m ộ ư ơ i ngày nói đến không dài nhưng này ngoại giới đối mặt nhưng là vô tận quỷ công thành m ộ ư ơ i ngày có bao nhiêu t ử thương thương vân không khỏi rất là lo lắng đã như vậy chúng ta hay là nhanh chóng lên đường mau chóng phong ấn quỷ vương p h ủ hoàng tại đứng lên nói thủ trưởng dục tốc bất đạt phải t r ă n g trước tiên nghỉ ngơi cả một phen làm sơ nghỉ ngơi đi thêm tiến lên thương vân nghe vậy khẽ gật đầu phù hoàng tại nói không sai cái này trong vòng sáu canh giờ mọi người hao tổn to lớn tâm thần t i ể u tụy h s á t thực cần nghỉ ngơi toàn bộ đại quân muốn tiến lên cũng cần thời gian đến hoạt động đ ộ n g một canh giờ nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ chư vị ta biết mọi người mệt nhọc nhưng tại đây nửa canh giờ chính là ngoại giới một ngày chúng ta nhiệm vụ trọng đại chậm chế một khắc chính là vô số tử thương nhìn qua chư vị lý giải thương vân nói thủ lĩnh nói chỗ nào lời nói đây là tự nhiên toàn bộ bình thủ lĩnh điều lệnh chu tiên phong mời đi điều động đại quân chúng ta cái này xuất phát thương vân nói tuân mệnh có điều tướng quân các loại các ngươi đến khu vực trung tâm thời gian đem trở lại cùng ngoại giới đồng bộ Mạc thương ư ớ n n g ấ Trấn t thời t Chu Linh h nói, sơ sẩy, quên đề cập. vân t cùng, cùng bình thanh bình kiếm ở chính giữa quân lều i lớn sau lệnh lạc chướng nghỉ ngơi ba người im lặng im lặng thầm nghĩ đều là chu tuyết chu tước không khỏi lại nghĩ tới mộ dung tô cùng tô mộ dung từng đã là bảy người là môn hiện tại chỉ còn lại có ba người bình thanh bình kiếm phân biệt ngồi ở lều vải hai nơi bên l i n giới d ự a lưng và o lều vải trên người dần dần lan tràn ra một luồng hơi lạnh sát ý hôn tạp lệ khí rất nhanh lệch trong trướng tràn ngập ra một luồng d ư ờ n g như thực chất lăng lệ sát ý thương vân cảm thấy thân thể phát l ạ n h giật nảy mình dùng mình một cái lại nhìn bình thanh bình kiếm đóng chặt hai mắt mi tâm cũng không thanh quang có thể thấy được không có sử dụng thượng đan điển hai vị sư m i n h vậy mà đến sát ý hóa thực chất tu vi thương vân thất kinh nhưng trong lòng biết giờ phút này không thể lại để cho bình thanh bình kiếm nghĩ như vậy x u n dưới nếu không dù cho không có sử dụng thượng đan điển vẫn có khả năng tẩu hòa nhập ma đặc biệt là bây giờ đang ở quỷ vương động thiên bên trong quỷ vương quỷ lực tràn ngập nếu là một mực ở vào loại trạng thái này thương vân lo lắng bình thanh bình kiếm trúng tâm ma cựu như cùng lúc trước đại sư minh tô mộ dung đồng dạng tam sư minh thứ sư minh thương vân thấp giọng kêu lên bình thanh bình kiếm nghe được thanh âm mở mắt ra lệnh trong trướng sát ý trừ khử không nên quá qua xa vào nếu không khả năng nhập ma thương vân nói bình thanh bình kiếm thở dài một tiếng bình kiếm nói ta biết nhưng là nỗi lòng luôn không thể bình tĩnh bình thanh hai mắt vô thần chằm chằm vào lệnh trướng đỉnh thương vân đại sư minh đ ê n rồi nhập a nhị sư tỷ hồn phi p h á tán lục sư muội thất sư muội chết ở hỏa hải địa ngục hiện nay chỉ còn ba người chúng ta ngươi lại gánh vác phong ấn quỷ vương trách nhiệm yên tâm ta cho dù chết cũng muốn bảo vệ ngươi chu toàn thương vân trong nội tâm y sư h i n h đừng nói như vậy chúng ta nhất định có thể thành công phong ấn quỷ vương h u ố n hồ sư muội các nàng các nàng bình kiếm tới vô v ô thương vân b à vai sư đệ không cần nói nghỉ ngơi thật tốt ngươi áp lực quá lớn thương vân nhìn xem chính mình tứ sư h i n h có thiên môn văn ngữ tất cả đều ngăn ở hết hầu trong lúc đó cảm giác mình tam sư h u n h tứ sư h u n h thành thục h í n h mình ngược lại như rốt cuộc tìm được ra trưởng hải tử trong nội tâm hạ tâm mặt khác một chỗ là trướng màn cửa bị vẫn lên phủ hoàng tại tham tiến đầu t ạ trưởng môn tại hạ không biết n g à i ở chỗ này nghỉ ngơi thật sự là quấy dày lệnh trong trướng ngồi vào chỗ của mình một người đúng là địa linh môn trưởng môn tạ kiều thấy phủ hoàng tại như thế tạ kiều cười một tiếng phó thống linh nói đ ù a như không chê nhưng tiền vào một lần phủ hoàng tại c ư ờ i mở cười một tiếng như thế rất tốt nghe qua t ạ trưởng môn đại danh có thể cùng t ạ trưởng môn trung tự một lát tất nhiên được ích lợi không nhỏ tạ kiều cùng phủ hoàng tại ngồi đối diện nhau phủ hoàng tại móc ra một đầu ấm trả cười nói tả trưởng môn tại hạ không có gì khác tốt liền nữa thích uống trả ngày bình thường thu thập chút ít trà nổi tiếng lung tung uống một chút lần này đi ra cũng dẫn theo chút ít như tả trưởng môn không chê cùng ở một m ly như thế nào tả kiều yêu nhất uống trà nghe phủ hoàng tại nói như thế hai mắt tỏa ánh sáng tự nhiên là tốt phủ hoàng tại cười khanh khách xuất ra hai cái chén trà chế tác tinh tế thoáng nghiêng ấm trà màu xanh nhạt nước trà chậm rãi đổ đầy mùi thơm ngát b ố n phía tả kiều cổ họng đại động phủ hoàng tại cười nói nguyên lai tả trưởng môn cũng là yêu trà người đến mời phẩm nhất phẩm cái này đại tuyết sơn sáu cánh tuyết phong cái gì? Đây là trong truyền trước đem chén trà tới gần cái mũi nhẹ nhàng nghe nghe sau đó nhẹ nhàng mà l i ề u một cái quả thật gắn bó lưu hương trà tuy nóng cửa vào lại trở về một luồng mắt lạnh tư vị đoan đích thị mỹ diệu vô cùng phù hoàng tại cũng cho tự mình rót một ly nói tạ trưởng môn đoạn đường này thật sự là hưu hiểm nhớ n g ư ơ i ta bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ n à y thưởng thức trà chờ sau đó hành quân trên đường lúc nào cũng có thể toi mạng tạ tiêu thưởng thức sáu cánh tuyết phong ta và ngươi đều là người tu chân sớm nên minh bạch sinh mạng ý nghĩa đều làm mệnh húng chi nhiệm vụ lần này ý nghĩa trọng đại cho dù bỏ mình coi như là vô thượng q u a n vinh t u t nói rất hay phủ hoàng tại lại cho tả kiều đầy một ly tả kiều thập phần yêu thích cái này s á u cánh tuyết phong lại không thể ngừng phủ hoàng tại thấy tả kiều ấ m hết liền lập tức thêm nữa đầy ý cười g i ặ t rào xem tả kiều u ống t r à đồng thời hai người nói chuyện t h i ế m rất nhanh một cái lúc giờ thìn dằn đến phân tán mọi người trở lại t r u n g quân liều lớn thương vân ngồi trên chủ xoáy lớn tọa chu trấn linh các loại đứng ở trong trướng chu tiên phong nhưng chuẩn bị thỏa đáng thương vân hỏi chu trấn linh nói hồi bẩm tướng quân nơi này bộ binh một vạn kỵ binh sáu trăm vạn cùng tiến thủ ba trăm vạn quân cận vệ một trăm vạn đều đã chờ xuất phát thương vân ầm ầm đ x u ấ trong phát! t quân doanh thương vân đứng ở điểm tướng đài phía trên nhìn xem phía dưới hg t h á p binh sĩ b ê n ông trong nội tâm phiền muộn biểu đạt rất nhiều hắn cùng mọi người đều tại thương vân tả hữu nhìn xem cái này to lớn t r ắ n g cảnh cũng là một hồi lòng dạ rộng lớn những binh lính này dựa theo bộ binh kỵ binh cung tiến thủ đội cận vệ phân chia đặc thù hết sức rõ ràng bộ binh hết thể đơn đao trường thương kỵ binh chính là con ngựa cao to trường thương cung tiến thủ mang trường kiếm trường cung cúng tiễn đội cận vệ rất đặc thù là vũ đức vương dựa theo năm đó thiên hạ nổi danh võ công cao thủ xem như mô hình làm được từng cái người mang t u y ệ t kỹ chỉ là đều là phạm nhân cao thủ không phải tu chân nhân giả hơn nữa thần chí không được đầy đủ không thể hoàn toàn như chân nhân đồng dạng suy nghĩ thi càng nhiều hơn là bản năng chiến đấu rất nhiều quan tướng binh sĩ bên trong chỉ có quân hàm tương đối cao quan tướng mới là người bộ dáng như chu trấn linh cùng chân nhân không khác thần chí nguyên mẹn cấp bậc thấp binh sĩ như cũng là đạo tượng bộ dáng nói là xuất phát muốn điều động cái này hơn hai ngàn vạn binh mã không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình theo đội thứ nhất binh mã xuất phát đến cuối cùng một đội xuất phát có thể có một ngày thời gian đây là nói binh sĩ đều là đảo tượng binh sĩ không cần đồ quân lu có thể đồng thời thu được mệnh lệnh các bộ đội có thể hoàn m ị cân đối nếu không riêng này đại đội nhân mã xuất động muốn hơn tháng thời gian chu tiên phong chúng ta đi như thế nào nhưng cần điểm tinh chỉ đường thương vân hỏi chu trấn linh nói không cần vương gia đã thông báo điểm tinh tác dụng chính là vừa quân các ngươi mang tới quảng đường còn lại đổ chính là xuyên qua cái này đại ly sơn sau đó chính là khu vực trung tâm đến đó bên trong mới thật sự là nguy hiểm chỗ đại ly sơn chính là thương vân bọn người tiến động t i ê n lúc t h ấ y đuôi lớn é o vô tận thương vân gật đầu thì ra là thế chu trấn linh phải mãi c ư ờ i nói còn may thương tướng quân các người đến mặt tướng cũng coi như tháo trọng trách thương vân khó hiểu chu tiên phong cớ gì nói ra lời ấy chu trấn linh nói mặt tướng kỳ thật đối mang binh một đạo không quá mức kinh nghiệm vương gia năm đó ở thế lúc chủ tu tu chân đối mang binh đánh giặc cũng không phải rất thành thạo mặt tướng là vương gia sáng tạo tự nhiên cũng không giỏi về đạo này đại quân như thế nào tiến lên đối kháng quỷ quân liền tất cả đều dựa vào thương tướng quân rồi thương vân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh im lặng bình thanh bình kiếm toàn thân mồ hôi lạnh im lặng toàn trường trở mặc chu trấn linh đánh mắt yếu ớt mà hỏi sao như thế nào sĩ chân nhẹ nhàng tặng háng một cái tiến đến thương vân bên thai thấp giọng hỏi thương vân ngươi mang qua binh sao thương vân che miệng nước bọn hiển nhiên không có ngươi không làm qua đại long đầu sao mang binh cũng không phải tạ hà thương vân ngươi thật vô dụng t r ư ờ n g lão ngươi hai người đối thoại thanh em tuy thấp bất quá mọi người tại chỗ đều là đại thành hậu kỳ cao thủ chu trấn linh tu vi cũng thập phần mạnh mẽ đối thoại của hai người mọi người nghe được thanh thanh sở gió nhẹ thổi qua vô thanh thắng h ư u thanh thương vân nhìn hai bên một chút liền ô n quyền chư vị ai sẽ mang binh đứng ra đi không cần k h á c h khí cái này đại quân toàn bộ do hắn thống lĩnh ta tuyệt không ý kiến ánh mắt mọi người trước tiên tập trung đến long hộ ba người trên người một cái là long hộ phó thống lĩnh một cái là tả hộ pháp một cái là h ư u hộ pháp đều là trong triều đình địa vị cực cao đại nhân vật càng là hoàng gia tư mật hộ vệ đội thống lĩnh thật sự là không có hai nhân tuyển không ngờ lưu thành lưu an hai người huýt sáu l à n bộ nhìn bầu trời coi nhẹ ánh mắt mọi người phủ hoàng tại xuất g a t r a n trả chậm dãi thưởng thức đây là trả ngon a thương vân trong nội tâm một hồi ác hẳn phó thống lĩnh hai vị hộ pháp các ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không mang binh long hộ ba người cái này không thể lại làm bộ không nghe thấy đầy mặt xấu hổ nhìn nhau vài lần lưu an nói thủ lĩnh ngươi có chỗ không biết chúng ta cho dù coi như là quân đội nhưng kỳ thật đi cái này ngươi hiểu không chúng ta đi chủ yếu muốn làm công tác ân t h ứ lưu an ho khan hai tiếng nhìn về phía lưu thành phủ hoàn g tại muốn tìm kiếm trợ giúp không nghĩ tới hai người kia ho s ạ c sủa thẳng ho ra m ó n nữa lưu an trong nội tâm thầm mắng nha môn quá không trưởng nghĩa lưu thành phủ hoàng tại thì cũng thôi đi ngươi cũng cái này tính tỉnh thương vân đại thể cũng nghe cái minh bạch long hộ chỗ làm xem ra không phải cái gì sạch sẽ sự t ì n h rất có thể tiếp xúc đại bộ phận ám sát công việc bí mật chấp hành một ít không đúng nổi với đời nhiệm vụ xem ba người này biểu lộ đoán chừng ngày bình thường chính là vào đầu thói quen gặp được rất khó nhiệm vụ có thể sẽ ra tay thời gian còn lại cũng không xuất hiện h u ố n hồ long hộ không phải quân đội chính quy ba người này sẽ không mang binh cũng bình thường thương vân đành phải tiếp tục hỏi còn có vị nào có kinh nghiệm cầm binh đoàn người ngươi xem ta ta xem ngươi không người trả lời thương vân trong nội tâm thầm than thằng mẹ tặc nhiều như vậy quân đội vậy mà không người lại mang binh thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi về sau tất cả mọi người đỏ mặt nhìn chu trấn linh chu trấn linh vô niệm trong lòng mọi người đồng thời sinh ra một chữ thao tình huống như thế nào đây là chỉ có đại quân không có thông soái cuối cùng chu trấn linh t h ấ p giọng hỏi thương tướng quân làm sao bây giờ sở dĩ t h ấ p giọng là không nắm chắc không biết trước khí nguyên nhân thương vân nhìn xem quân đội đội thứ nhất trước khi lên đường phong đã cách quân doanh hạo hạo đang đáng lái vào đại ly sơn đội ngũ khổng lồ liên miên không ngừng bước chân đập đất rụng động ầm ầm thương vân hào khí nảy sinh sợ cái gì chúng ta dựa vào bản thân còn có thể đi đến nơi đây càng như h ư ớ n g hiện tại đã có mấy chục triệu quân đội chỉ để ý hắn phật càn giết phật ma ngăn càn giết ma vạn phật tông ba người mặt trầm như nước đại lực ma tông ba người nuốt n g ụ m nước bọt bình thanh e m thầm ở dưới mặt đạp thương vân một cước thương vân hiểu ý vội v ă n g nói dù sao chính là giết quỷ thì ma cười to vài tiếng thủ lĩnh nói không sai hiện tại đã có đại quân bảo hộ chúng ta sợ cái gì mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi thương vân đang lúc mọi người chen trúc hạ đi xuống điểm tướng này hơi chiến mã nhánh đại quân này khác biệt cùng người phạm quân đội tiếp nhận mệnh lệnh đều nhịp tiến lên cực nhanh bộ binh đi dường như thế gian tuấn mã những ngày đào tượng binh sĩ không cần thực vật tiếp tế không cần nghỉ ngơi không có đau xót chỉ cần không phải bị đánh thành phân vụn có thể tiếp tục chiến đấu tại mười triệu người bên trong hoàn toàn nghe không được tiếng hít thở thương vân lại cảm thấy chính mình chi đội ngũ càng giống quỷ quân đại quân tiến lên nửa canh giờ không có gặp được một lớp quỷ công kích thập phần thuận lợi đi thẳng đến đại ly sơn chân núi hai tòa sơn phong trong lúc đó kẹp lấy một đầu hạc cốc rất rõ ràng đây là duy nhất t h ô n g lộ đại quân đi tới khe thung lũng dừng lại chu trấn linh nói tướng quân con đường phía trước bị ngăn trở quỷ nhóm vậy mà tại miệng hàng kiến trúc tường thành công sự thương vân từ xa nhìn lại lấy bây giờ bản sự thương vân còn xem không thanh viễn chỗ khe thung lũng nói nguyên lai quỷ này tử còn có cái này trí lực khó trách một đường không có đánh tới chu trấn linh tự tin cười nói nói tướng quân những quỷ này tử bất quá là xếp chút ít tự thạch thực lực tổng hợp rất kém cỏi húng h ổ cái này trong thời gian ngắn bọn hắn cũng bố trí không xuất r a thủ thành khí cụ xem chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu công thành thương vân nghĩ đến ngoại giới là người một nhà thủ thành quỷ nhóm công thành hiện tại vừa vặn trái lại trong nội tâm không khỏi cảm khái một phen đang muốn hạ lệnh bên cạnh mình một trái một phải hai đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra đem miệng hang quỷ nhóm tạm thời trúc xây tường thành nổ cái nháo n h ẹ n thương vân nhìn hai bên một chút biết là hai vị sư huynh ra tay thấy bình thanh bình kiếm sắc mặt khó coi biết rõ trong lòng hai người p h ẫ n hận cái này là phát tiết một phen trong lòng mình cũng đi theo t h ư n g khoái thầm nói nếu là có hướng một ngày Ta ủy nhóm g t h tân tập tân khổ khổ tạo dựng lên tạm thời tường thành vốn rất có khí thế chừng cao ba mươi trượng không có hành động lập tức đã bị không biết ở đâu ra hai đạo kiếm khí ẩm sập ủy nhóm trong nội tầm nén lính giận ngao ngao gầm rú tại đổ nát thê lương bên trong đón đánh thương vân đại quân thủ thành q u có hơn mười vạn theo lý mà nói bình thanh bình kiếm hai kiếm có thể chém chết một hai vạn chính là lý tưởng nhất trạng thái nhưng bây giờ chỉ còn lại có năm sáu vạn đại bộ phận quỷ là bị sụp đổ tường thành đập chết cái này lần nữa hơn chứng một cái đạo lý b ã đậu công thành hại người rất nặng may mắn còn sống sót quỷ nhóm hoàn toàn không phải đại quân đối thủ bị tiên phong đội kỵ binh xông lên liền tàn nát mấy vạn tiểu quỷ tử càng bản không vào được thương vân đám người mắt nhìn cũng không nhìn đại quân thẳng tiến đại ly sơn nếu nói là vùng núi mang binh có rất nhiều chú ý dù sao thương vân bọn người hoàn toàn không kinh nghiệm cũng sẽ không cân nhắc chỉ để ý tiến lên đại ly sơn vùng núi quanh quanh co co c ó địa phương con đường chật hẹp không để cho đại quân thông qua chu trấn linh liền trực tiếp mệnh lệnh đại qu đ à o tượng đại quân mở đường tốc độ cực nhanh hoàn toàn coi nhẹ địa hình có núi chặn đường liền khai sơn phổ thông núi đá tại đ à o tượng trước mặt đại quân dường như đậu hũ khoảng cách nhỏ ít hơn mười t r ư ợ n g hẻm núi nhỏ đều có thể nhảy lên mà qua nhìn thương vân bọn người ăn no thỏa mãn may mắn loại này quân đội không tồn tại ở trong cuộc sống nếu không không có nhà ai vương triều có thể chống cự trên đường đi chỉ có tiểu đoàn quỷ đến đây tiến công nhiều thì mấy ngàn ít thì mấy trăm thương vân nhìn xem đều cảm thấy lòng chỗ sót chẳng lẽ quỷ đã bị chúng ta giết tuyệt đại quân trong núi tiến lên lại đến một chỗ hát gốc thập phân r ộ n lớn mới vừa tiến vào hát gốc hai mặt sơn phong đột nhiên tuân ra rất nhiều quỷ ít nhất cũng c o hơn triệu đứng ở chỗ cao tiếng kêu rung trời xuống bắn tên thương vân kêu to không được tại đây địa hình đối quỷ thực sự quá có lợi nguyên lai quỷ nhóm đều tập kết ở chỗ này không đợi thương vân phân phó một mực không có cơ hội xuất thủ c u n g tiến thủ rốt cục n h a u n h a u kéo c u n g bắn tên ba trăm vạn c u n g tiến thủ đồng thời cầm c u n g đồng thời cài tên đồng thời kéo dây c u n g đồng thời phát sạn đ ề u ở một cái hô hấp ở trong hoàn thành tràn diện cực kỳ đồ sộ ba trăm vạn mũi tên phô thiên cái địa bắn đi ra vừa xa khỏi nhân loại có khả năng xạ kích khoảng cách bao trùm mấy trăm triệu núi ca o trên đầu quỷ t r ă m vạn quỷ tử đồng thời chúng tên đại bộ phận đều xuất tại trên đầu gối thương vân một đoàn người nhìn trận mắt há hốc mồm bọn họ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng cũng đều có liều chết kinh nghiệm chiến đấu nhưng bực này chẳng cảnh thật sự là văn s ở vị văn thấy những điều chưa hề thấy trong lúc nhất thời nói không ra lời rung động trong lòng thật lâu không thể tán đi lập công lớn cung tiễn thủ nhóm mặt không biểu tình x o á t một tiếng ba trăm vạn trường cung về vị còn lại đội ngũ tiếp tục đi tới khả năng thật sự là trong nội tâm không có sóng lớn đến cùng đào tượng đồng dạng mới có thể có bực này uy lực đi thương vân thầm nghĩ trong lòng đại quân hạo hạo đáng đáng tiếp tục đi tới thương vân tâm tình thật tốt quỷ vương chúng ta tới rồi chương hai trăm ba mươi sáu chia mười hai đại ly sơn đường núi cao thấp phật phồng kéo hơn nghìn dặm thương vân đại quân một đường nhanh chóng đi về phía trước đã có năm canh giờ trong vòng năm canh giờ không có gì quỷ đột kích ngẫu nhiên có tiểu bác quỷ hoàn toàn không thể cấu thành n g uy hiếp năm canh giờ đại quân tiến lên tám trăm dặm càng như vậy bình tĩnh thương vân càng cảm thấy trong lòng bất an quỷ vương động thiên bên trong quỷ sẽ không vô duyên vô cớ biến mất quỷ vương càng sẽ không bỏ mặt thương vân một đoàn người như vậy thông qua quỷ nhóm nhất định có dường trong núi năm canh giờ ngoại giới tính, tính toán toán đã có mười ngày như thế tính ra từ lúc thương vân một đoàn người tiến vào quỷ vương đầu tiên ngoại giới thủ thành binh sĩ đã trông hơn hai mươi ngày không biết tình hình chiến đấu như thế nào thương vân thầm nghĩ trong lòng ngầm đầu nhìn một chút vẻ lo lắng thiên không quỷ lực phong tỏa vẫn ở chỗ cũ nhìn không tới một tia q u a n minh thương vân nhìn xem chính mình hai tay đến quỷ vương thành muốn dùng đôi tay này phong ấn quỷ vương đến cùng có thể thành công hay không của chính ta phủ đạo tu vi đến cùng đến cái gì trình độ gì phải chăng có thể không âm vũ đức vương sự phó thác thành công dùng hỗn hợp phủ phong ấn quỷ vương đến lúc đó lại cụ thể nên dùng cái gì phủ n h ư không thành công như thế nào không có lỗi thủ thành tướng sĩ như thế nào không có lỗi liều chết bảo hộ ta chúng nhà cao thủ như thế nào không phụ lòng hai vị sư muội thương vân trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn cao thủ còn lại tất cả đều nhắm mắt dưỡng thần tuy nói không thể trở về phục pháp lực đối tinh thần khôi phục vẫn có nhất định c h ỗ t ố t lại đã thành một hồi chu trấn linh nói tướng quân phía trước muốn đến sân khẩu thương vân chấn tắc tinh thần sân khẩu chẳng lẽ chúng ta muốn ra cái này đại ly sơn phạm vi chu trấn linh nói xem tình hình hẳn là bình thanh nói đây có phải hay không là có chút quá thuận lợi bình kiếm nói không sai ta còn tưởng rằng tại đây trong núi lớn quỷ nhóm lại mượn địa thế tấn công mạnh tới dĩ nhiên cũng làm như vậy để chúng ta đi ra núi lớn thương vân nói chưa hẳn đơn giản như vậy hoặc là quỷ đây là muốn tập kết binh lực không muốn bị địa hình phân tán lực lượng phù hoàng tại nói vô luận như thế nào chúng ta trước ra núi lớn này nói sau cùng lắm thì binh đến tương c h á n nước đến đất chặn sĩ trân nói phó thống linh nói không sai chúng ta suy đi nghĩ lại cũng không có kết quả thương vân gật đầu nói không sai chu tiên phong tăng tốc đi tới đồng thời chú ý đánh lén chu trấn linh nói lĩnh mệnh chu trấn linh thần thức một phát toàn bộ binh sĩ nhận được mệnh lệnh bắt đầu tăng tốc vài chén trả công phu đã đến sân khẩu đi thông sân khẩu ra chợ hẹp từng có mấy lần bị chỗ cao quỷ đánh lén kinh nghiệm thương vân một đoàn người đều nhìn ra được cửa gian này là có một cái phục kích đất lành nhất điểm chú ý đỉnh đầu bảo hộ chủ soái đại quân có một nửa tiến nhập sân khẩu lối ra thương vân theo đội ngũ cũng tiến vào sân khẩu thương vân vừa mới tiến hai mặt đỉnh núi tiếng la m á liệt toát ra vô số quỷ trong lòng mọi người đã sớm chuẩn bị cũng không kinh hoàng chỉ muốn một hơi xông ra sân khẩu hoặc là ỉ vào cùng tiễn thủ tinh chuẩn x ạ kích bắn chết những quỷ này tử. không ngờ lần này quỷ cũng đã có kinh nghiệm không nghĩ nữa lao xuống hoặc là thả loạt tiễn sửa ném cự thạch trong lúc nhất thời cự thạch phô thiên cái địa hoàn toàn cản trở vốn cũng không nhiều ánh sáng cái này cung t i ễ n thủ cung tiễn không cách nào xuyên qua cự thạch không cách nào bắn chết quỷ cũng may những n à y phổ thông tảng đá tại thương vân một đoàn người trong mắt cùng bã đậu không khác nhau gì cả muốn hộ thương vê ân chu toàn không phải việc khó đào tượng trong đại quân đội cận vệ đều là cao thủ biến thành tự nhiên không sợ những bộ đội khác hơi có chút hao tổn tổn thất lớn nhất là cung tiến thủ, thủ cận thân năng lực phòng ngự không mạnh hao tổn xuất đến một phần ngàn nhanh lao ra sông lên a đại quân đội ngũ tại mật tập cự thạch trong công kích bắt đầu và mạnh chính vào mạnh đội ngũ nhất định như thế nào không đi thương vân quát hỏi quỷ vương tàn niệm phía trước có tướng lãnh cao cấp người t à i ba ngữ hô lớn nói thanh âm rất xa chuyển tới chu trấn linh lập tức liên thông phía trước tướng lãnh lập tức đạt được tin tức chính xác nói tướng quân việc lớn không tốt phía trước có ba con quỷ vương tàn niệm chặt đường gắt gao giữ vững vị trí sân khẩu nếu là cứng gian sông chúng ta hậu đội theo không kịp t r ư ớ đúng chắc chắn tổn thất nặng nề mọi người sắc mặt biến đổi quỷ vương tàn niệm thực lực rõ như ban ngày lúc trước mọi người nhưng là dùng năm phần m ộ ư ơ i pháp lực mới miễn cưỡng đánh chết một đầu hiện tại chỉ là sơn khẩu liền có ba con đỉnh đầu còn có rậm rạp chẳng trịn cự thạch rơi xuống từ lâu rồi đào tượng đại quân nhất định trọng thương không thể bảo là không đau đầu hướng hai phe khai sơn không được cứng rắn sông sau đó tạm biệt hợp thương vân vội vàng hạ lệnh tuân mệnh đại quân thu được mệnh lệnh l ậ p tức hướng về hai bên phải trái khai sơn đả thông đường núi trốn vào ngọn núi một là không cần v ọ mạnh sân khẩu trực tiếp cùng quỷ vương tàn niệm xung đột chính diện mà là có thể tránh né quỷ đá rơi công kích đại quân hỗn loạn lung tung đột nhập hai phe ngọn núi thương vân đi theo một đội quân mã trốn vào ngọn núi ngọn núi bên trong đảo tượng đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh phía sau nhất đội kỵ binh vừa vào ngọn núi lập tức đem hang động đánh tan không cho quỷ có thể truy kích tốc độ cao hành tiến hồi lâu ước chừng có ba chén t r à i nhỏ thời gian thương vân một đoàn người đột phá ngọn núi đến một chỗ s ấ n gốc phía trên thung lũng khe hở không lớn cũng không có thiếu thảm thực vật không dễ bị phát hiện hơi chút ổn quyết tâm thần thương vân nhìn xem người bên cạnh ngựa vạn v ậ t tông ba vị và vẫn còn kiếm các bốn người tại sĩ chân tại bên người nước chừng có bốn mươi vạn đội cận vệ đội kỵ binh một trăm vạn bộ binh hai trăm vạn hậu đội cung tiễn thủ chỉ đổi kịp chừng mười vạn còn lại bộ đội đều tại khai sơn trên đường phân tán có khai sơn chạy đến nơi khác có rất nhiều khai sơn lúc đã đi phương hướng khác nhau chia lúc thực sự quá bối rối thương vân cũng không có hạ cụ thể mệnh lệnh làm cho đại quân hối loạn thương vân l ẩn thứ nhất nếm đến, đến sẽ không mang binh quả đắng hôm nay đại quân không biết bị chia làm mấy cái bộ phận thương vân bên người binh lực không、nhiều. chu trấn linh cũng không biết khi nào thoát ly thương vân bên người phải làm sao mới ở đây chu tiên phong không tại không biết có thể hay không điều động cái này đại quân hoặc là trấn linh lại triệu tập đại quân chúng ta chỉ cần cùng đi theo là được thương vân cùng bên người mấy vị cao thủ thương nghị nói a di đà phật thủ lĩnh xem cái này đại quân ra khỏi núi thể liền không nữa hành động rõ ràng hay là bị thụ bên trên một đạo mệnh lệnh thích l a i nói b ù i nghiêm hút ngụm khí lạnh nếu là chúng ta điều động không được cái này đảo tượng quân đội như thế nào cho phải ánh mắt mọi người tập trung đến thương vân trên mặt dù sao thương vân mới là vũ đức vương khâm điểm thống xoái tối cao phải có mệnh lệnh quyền lực thương vân nói ta thần thức rõ ràng không thể cùng những n à y đảo tượng binh sĩ liên tiếp ta thử xem điểm tinh có thể hữu hiệu hay không thương vân tế ra điểm tinh hồng quang lấp lóe thương vân đem điểm tinh nâng quá đỉnh đầu hét to một tiếng bọn binh lính ngay lệnh tiến lên tĩnh mọi người mặt trầm như nước thương vân yên lặng đem điểm tinh thu lại tiếp tục tính ha ha hình như không được a thương vân vớt cái ót cười nói mọi người sang sảng cười to ha ha đúng vậy a hình như không được sau đó yến tĩnh như chết mẹ tặc trong lòng mọi người đồng thời mặc niệm một tiếng đang chìm lặng yên vài thất chiến mã phi tốc đã chạy tới mang theo vài đạo bụi bặm lập tức ngồi vào chỗ của mình mấy vị tướng lãnh nhìn về phía trên rất giống chân nhân nhìn ký hạ vẫn có thể nhìn ra đất thó dấu vết rõ ràng không bằng chu trấn linh một thành viên trong đó đầu lĩnh đại tướng nhất rất x ú g động là lúc trước có thể theo chu trấn linh tiến vào t r u n g quân lều lớn gặp mặt thương vân hiệu rõ mấy cái tướng lãnh một trong cái này mấy đủ tướng lãnh giục ngựa chạy như bay đến thương vân trước mặt tung người xuống ngựa vì l ạ chào q u â lễ đầu lĩnh tướng lãnh nói thương tướng quân không biết có thể có bị thương nhìn thấy thân nhân tung người xuống ngựa hai tay tướng lanh đầu tướng lanh n â n g dậy chưa từng bị thương mau mau xin đứng lên chán ngươi đầu linh tướng lanh đứng dậy biết rõ thương vân muốn hỏi điều gì nói mặt tướng là một phó quan tướng quân nhưng bảo ta chu tam thương vân biết rõ những này đảo tượng binh sĩ bên trong chỉ có chu trấn linh nổi danh còn lại chỉ có đánh số cũng sẽ không mảnh cứu cái này chu tam tồn tại hỏi chu phó quan ngươi khả năng điều động cái này đại quân chu tam nói hồi bẩm tướng quân chúng ta chính là vì việc này mà tới chúng ta trong lúc nhất thời không có được chu trấn linh tiên phong chỉ thị có thể là bị thủ quỷ vương tản niệm thả ra q u ấ nhiều ảnh hưởng chúng ta những tướng lãnh này là có năng lực điều động quân đội nhưng là chỉ có thể cho mình b ả n đội hoặc là cung cấp quân đội hạ lệnh mấy người chúng ta là phụ trách những đội ngũ này tướng lãnh hiện tại đến đây gặp mặt tướng quân hết thể nghe theo tướng quân chỉ huy thương vân trong lòng bừng tỉnh thì ra là thế vạn phật tông kiếm các sĩ、si、chân mấy người cũng là như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm nếu là không có cái này đại quân dựa vào mọi người bây giờ pháp lực đi về phía trước nhất định là giữ nhiều l ệ n ít thương vân nghĩ, nghĩ nói chu phó quan ngươi cũng đã biết ra cái này đại ly sơn phương hướng chu tam gật đầu nói mặt tướng biết rõ thương vân nói Ta nghĩ chu tam phát, chúng ta liền lúc rời núi, hội đến lúc đó nhất định Chú đó có thể hợp. t a nói tướng quân nói có lý cái kêu m ạ t tướng cái này hạ lệnh thương vân lên ngựa t ố t hạ lệnh tiến lên chu tam các loại mấy cái tướng lãnh cũng đều lên ngựa quay t r u n g quanh tại thương vân bên người một là h ộ vệ hai là truyền đạt quân lệnh chu tam đem thương vân mệnh lệnh trước chuyển cho bên người mấy cái cùng đi tướng lãnh sau đó mấy cái đào tượng tướng lãnh tướng quân lệnh dùng thần thức đồng thời chia bộ hạ của mình đào tượng đại quân được m ệ n h lệnh lập tức hoạt động bắt đầu theo sơn cốc tiến lên thương vân thầm nghĩ trong lòng xem ra mặc kệ rất cao thân phận bao nhiêu thực quyền còn phải phía dưới tướng lãnh vân g mệnh mới được nếu không ta ngay cả một sĩ binh đều điều động không được thương vân bên người không đến bốn trăm vạn quân đội so với trước đại quân ít đi rất nhiều tiến lên tương đối linh hoạt tốc độ cũng càng nhanh cũng may khai sơn tốc độ không chậm thương vân mấy người trong nội tâm mặc niệm tuyệt đối không nên gặp được quỷ vương tàn niệm nếu không lấy tại đây mấy cao thủ này thật sự rất khó chiến thắng mặt khác một t o à nuôi lớn chu trấn linh sắc mặt lo lắng bên người có đại lực ma tông ba người cựu huyền thiên lục ma phải làm sao mới ở đây vậy mà theo mất rồi tướng quân ta ta đây liền tự sát chu trấn linh muốn xuống ngựa tự vận ma hoàng mấy người tranh thủ thời gian ngăn lại chu trấn linh tiên phong ngươi không thể liên hệ với thủ lĩnh bọn hắn sao mà thanh hỏi chu trấn linh cúi đầu ai thán một tiếng quỷ vương tàn nhiệm thả ra quỷ lực k h o á n h u thần t r í của ta ta hiện tại liên lạc không được xa xa quân đội ha ha không sao người h i ề n đều có thiên tướng tiên phong ta đoán chừng thủ lĩnh sẽ đi đại ly sơn lối ra chúng ta tới đó hội hợp là được ha ha thì ma cười nói chu trấn linh khẽ tán n ô i cũng chỉ có thể như thế cái kia chúng ta hướng lối ra tiến lên nếu là tướng quân bởi vì ta sơ xảy chết ta nhất định tự vẫn tạ tội những người còn lại không nói chuyện nhưng trong nội tâm đều hiểu thương vân nếu là chết rồi đoàn người đều được tự vẫn tạ tội đại quân tiếp tục đi tới còn lại phân tán quân đội cũng đều là cùng loại tình huống bình thanh bình kiếm địa linh môn thiên long kiếm phái đến một đường long hộ ba người cùng thiên môn phái phái hoa sơn đến một đường bốn đường đại quân đồng thời hướng lối ra xuất phát chương hai trăm ba mươi bảy vây quét một ư ơ i hai thương vân không biết đại bộ đội đã chia làm bốn bộ điểm chỉ đi theo chính mình chi đội ngũ đi đ sĩ、si chân, si、chân cho rằng nếu là thương vân cái này một đội nhân mã người thứ nhất s ô n g ra đại ly sơn đến ngoài núi có khả năng nhất đối mặt tình huống chính là quỷ đại quân cùng quỷ vương tản nhiệm vây quanh vì cam đoan an toàn thương vân cái này một đội cần phải áp sau bất đắc dĩ tất cả đội nhân mã không có thông tin không biết tương hỗ vị trí mấy người th ảo luận qua sau cho rằng tốc độ muốn áp chậm nhưng là không thể quá chậm phân tán quân đội muốn tụ họp lại mới có thể phát huy lớn nhất sức chiến đấu nếu không dễ dàng bị quỷ tiêu diệt từng bộ phận thương vân một đoàn người vừa đã thành hai chén trà thời gian hai mặt trên sườn núi s ô n g ra trên trăm vạn quỷ tử những quỷ này từ vị trí chỗ ở không cao cách thương vân đội ngũ cũng liền hơn ba mươi t r ư i n g đột nhiên ló đầu ra đến xem ra là đã sớm mai phục không sai ba mươi t r ư i n g khoảng cách thời gian nháy con mắt song phương liền đánh g i á p lá cả loại này phạm vi cùng tiễn thủ ngược lại n g ư c hóa chỉ tới kịp xạ kích một lượt bắn chết mấy vạn cái quỷ tại trăm vạn quỷ tử bên trong tác dụng không lớn đại quân lần thứ nhất cùng quỷ đại quy mô tiếp xúc đào tượng binh sĩ thập phần cường hãn nhưng đang tiếp thương vân bọn người sẽ không mang binh không biết như thế nào xếp đặt trận hình hữu hiệu, hiệu lợi dụng địa hình cùng mình ưu thế binh lực càng không h i ể u kỵ binh bộ binh nên như thế nào phối hợp chỉ có thể cứng rắn trăm vạn quỷ tử chỉ có thương vân cái này một nhánh quân đội một phần tư tả h ư u thực lực cũng không mạnh đội kỵ binh t r ư ớ c công kích đi qua đi theo bộ binh để lên cung tiến thủ dựa vào lấy tinh chuẩn xạ thuật tại trong loạn chiến cũng g i m bán tên bảo hộ thương vân đội cận vệ bất động chỉ bảo vệ thương vân thương vân bọn người liền đang xem cuộc chiến đào tượng binh sĩ thân hình Quỷ tư, tầng đánh i thấp rưới, g quân động, liêm đao cái sẻn tất cả đều đồng, cái cả tất có, i điểm đối ê n n thả t hỏa, đảo quỷ quỷ lực, ư ợ giáp b n thành tổn thương không lớn. h sĩ tạo đ n h g i á là cả liệu đích chính là khí lực tốc độ đảo tượng binh sĩ chiếm ưu thế tuyệt đối bình thường là một đao xuống dưới có thể đem một cái quỷ chém thành hai khúc mặc dù quỷ miễn cưỡng chống đỡ vài cái cũng rất mau ngăn cản không ngừng đảo tượng binh sĩ tấn công mạnh bị s i n h s i n h đánh chết kỵ binh đối bộ binh càng là chiếm hết ưu thế tả hữu xông tới lực sát thương thật lớn vô số quỷ táng thân dưới vó ngựa trên chiến trường quỷ máu đen v a n g khắp nơi tại tối tiền tuyến đ à o tượng binh sĩ không bao lâu liền toàn thân bị n h u ộ n thành màu đỏ tăng thêm quân hồn cờ h ở ý phách cùng khí tức sơ sát đ à o tượng binh sĩ sinh tồn năng lực v i ễ n siêu quỷ dù cho bị đánh vỡ đầu đánh gãy thân thể như trước có thể hoạt động phấn khởi giết địch đầu rơi trên mặt đất còn có thể cắn quỷ thẳng đến bị đánh chia năm xẻ bảy mới hoàn toàn mất đi sức chiến đấu Quỷ nhóm cũng phát hiện điều này chỉ cần có đ à o tượng binh sĩ ngã xuống đất hoặc bị thương sẽ có rất nhiều quỷ tới phân thây một trận chiến này thương vân quân đội ỉ vào binh hùng tướng mạnh số lượng phần đông ổn chiếm thượng phong rất nhiều quỷ ngã xuống. đ à o tượng binh sĩ tử thương cũng có hơn hai trăm ngàn bốn trăm vạn quân đội số lượng cực kỳ to lớn chiến tranh biên giới cách thương vân chừng vài dặm xa thương vân đứng xa xa nhìn song phương không quyết tử thương thập phần thảm thiết chỉ là thương vân ở vào đại quân chính giữa vững như thái sơn căn bản không chịu được ảnh hưởng đến cái này chiến tranh đã thấy nhiều thương vân trong nội tâm dần dần chết lặng nhìn xem bổn p h ư ơ n g binh sĩ ngã xuống trong nội tâm không có thương cảm hoặc bi thống các loại quỷ bị rết thất linh bắt lạc thương vân hạ lệnh tiếp tục tiến lên đại quân tuân lệnh đang muốn thanh lý cuối cùng một ít quỷ sơn cốc phía trước chuyển ra quỷ nhóm tiếng gào thét quỷ tiếp cầm đầu quỷ đại quân cưới hư thối quỷ mã còn ăn mặc khơi giáp vũ khí trong tay phần lớn là trường thương đại đao đằng sau hh á t gáp tháp đi theo rất nhiều quỷ trang bị trình tề nếu nói là trước kia đụng phải quỷ thuộc về khởi nghĩa nông dân quân lần này tới nhưng là quân chính quy nhóm này quỷ mang tới cảm giác gáp bách kịch liệt lên cao trước kia quỷ gặp được đảo tượng đại quân chỉ có bị nghiền ép phần lần này tới quỷ có thể nói là để đảo tượng đại quân k ỳ phùng địch thủ mà lại lần này quỷ số lượng rất nhiều l i ế c nhìn không tới đầu thương vân đoán trừng trí ít có hai trăm vạn thương vân trở nên đau đầu thầm nghĩ quỷ nhóm như thế nào còn có loại này chuẩn bị ở sau sĩ trần nói th gia tốc hành quân bên cạnh có rất nhiều quỷ bọc đánh số lượng thập phần lớn đại tại núi một mặt khác rất nhanh liền có thể bay qua núi xông vào cái này hạp gốc thương vân kinh hãi có chuyện như thế thích lai nói thương vân thủ trưởng sĩ c h â n trưởng lão nói không sai tới quỷ thực lực rất mạnh không phải lúc trước chúng ta gặp phải những cái kia phải cùng phía trước tới quỷ quân đồng dạng thương vân biết rõ tình thế nghiêm trọng quỷ vương động thiên bên trong quỷ vô số kể có tháng một năm một không ức tám ức thương vân một chút không biết là quá phận lần này bọc đánh tới quỷ về số lượng có ưu thế tuyệt đối một khi lâm vào lớp lớp v à ngây tuyệt khó khăn thoát hơn đội kỵ binh phía trước bộ binh đội ở phía sau điểm điều hai mươi vạn đội cận vệ tiến đến cùng đội kỵ binh cùng nhau phá địch thương vân ra lệnh chu tam các tướng lãnh thần c h í không được đầy đủ không bằng chu trấn linh thương vân ra lệnh bọn hắn chính là tuyệt đối chấp hành thương vân bên người bốn mươi vạn quân cận vệ lập tức phân ra một nửa dùng ngựa dơ roi đuổi chạy trước đội đại quân hơi chút chỉnh đốn lập tức công kích trong lúc nhất thời chiến mã sinh tây dương bùi đất tung bay ủy nhóm thấy thương vân đại quân công kích ngao ngao cao giọng t h t lên đi theo ra tốc công kích trong hạp cốc hai phe nhân mã hai cố dòng lũ móng nh lớn tiểu thạch khối bị c h â n xuống rơi xuống trên mặt đất bắn lên lại rơi xuống và chạm một lần công kích phía trước nhất đào tượng kỵ binh trực tiếp đụng vào quỷ kỵ sĩ trên người bởi vì lực trùng kích quá lớn đào tượng kỵ sĩ nắp ấy quỷ liền quỷ mang ngựa bị vỡ thành thịt nát huyết tương văng khắp nơi va chạm tiền tuyến dường như nợ tung vạn đoá hoa đảo hậu đội nhân mã t ắ m huyết vũ khai chiến quỷ quân đội sức chiến đấu so với lúc trước quỷ tăng lên rất nhiều song phương giao phong về sau một hồi rằng co ngựa chiến bắt đầu đao đến thương hướng công kích dừng lại trong lúc đó đội cận vệ đổi tới đội cận vệ không giống với quân chính quy đại bộ phận cao thủ không thích ngựa chiến. tọa kỵ chiến mã bất quá là công cụ thay đi bộ đến tiền tuyến các cao thủ vô luận cao thấp m ặ ổn, m nhao nhao nhảy lên thật cao r i ê n g phần mình lộ ra binh khí có sử đại truy có sử cự phủ có sử sông nệm đại đao trường kiếm mười tám bàn binh khí cùng với rất nhiều kỳ dị ngoại môn binh khí tầng tầng lớp lớp hai mươi vạn quân cận vệ dường như thần binh trời giáng mưa rơi bàn bắn vào trận địa địch đại truy vung lên đến thất quỷ mã bị chặn ngang đánh gãy cự phủ một chạm một loạt bên trên quỷ hết thể tích vì làm hai nửa song truy một đập phản đối giả thịt nát sương tan khô giáo trên bờ cắt giọt mưa nhỏ xuống liền biết phát ra một mảnh đội cận vệ hàng lâm t i ệ u như cùng tại quỷ trong sa mạc nhỏ và mưa từng cái cao thủ rơi xuống địa điểm lập tức đều sẽ khai ra một mảnh huyết tứ đát quân cận vệ để chiến cuộc lần nữa biến thành ưu thế tuyệt đối đại quân không h a m chiến mở đường đồng thời nhanh chóng tiến lên sĩ chân bọn người mạnh mà ngầm đầu đến rồi quỷ đại quân bay qua đỉnh núi sau l ư n g sơn cốc cũng tuân ra rất nhiều quỷ căn bản hàng hà có bao nhiêu chỉ có thể dùng đầy khắp núi đổi để hình dung cung tiến thủ xa kích bộ binh lưu năm mươi vạn phụ trợ công kích còn lại phản hồi phòng hộ thương vân hạ lệnh ở lại thương vân bên người cung tiến thủ chỉ có mười vạn đối phó bực này số lượng quân địch như m ố i bỏ biển thương vân minh bạch chỉ có một con đường chính là chạy Quỷ quân chạy vừa nhanh nhất là một ít thương vân trước kia chưa thấy quá quỷ những quỷ này t ử cơ b ắ p p h ấ n trương làn da hiện lên màu đỏ tím hai mắt đỏ thấm dáng người khôi ngô đặc biệt là hai tay dị thường trắng kiện thuần một sắc cầm trong tay đơn đao thân đao tròn mà còn g loại ánh sáng màu lam thập phần dày nặng màu tím ủy nhảy lên năng lực rất mạnh mượn tốc độ chạy trốn lướt qua vòng ngoài bộ binh thẳng đến đại quân chen trúc bên trong thương vân thương vân bên người còn có hai mươi vạn quân cận ệ đương nhiên sẽ không ngồi yên màu tím quỷ thực lực mạnh mẽ đều dùng đồng dạng đao pháp có thể cùng thương vân đội cận vệ đấu ngang tay không được h a m chiến xông ra sơ khẩu thương vân ra lệ n h màu tím quỷ như phụ xương chi trở không ngừng muốn nhảy lên đến thương vân bên người quân cận vệ ngăn lại nhất ba hiệu nhất ba công kích thật ở vòng ngoài bộ binh thì là cùng trên núi lao xuống quỷ ác chiến có bộ binh bị đại cổ quỷ tách ra chỉ có thể một mình chiến đấu h a n g hái cuối cùng rơi vào bị vô tận quỷ bào phủ kết cục đại quân bên cạnh chiến vừa đi lưu lại khắp sơn cốc đào tượng mạnh vỡ quỷ chân cụ tay đức máu chảy thành sông thanh hôi vô cùng quỷ đại quân liên tục không ngừng dựa theo cái tốc độ này chúng ta nhất định sẽ bị càng nhiều quỷ vây quanh sẽ vĩnh viễn sông không xuống núi miệng kiếm các bùi nghiêm nói thương vân làm sao nhìn không ra trở nên đau đầu nhìn vẫn là phải làm phiền mấy vị ra tay bùi nghiêm gật gật đầu đang có ý này thủ trưởng ngươi hạ lệnh bọn chúng ta đợi hạ ra tay thanh lý phía trước quỷ khi đó công kích tốt giữ lại chút ít pháp lực xông ra sơn khẩu về sau tất nhiên sẽ chống lại quỷ vương t à n niệm thương vân dặn dò vâng vậy thì ta kiếm các ba người ra tay bùi nghiêm nói thương vân lập tức hạ lệnh để đội ngũ chờ đợi công kích bùi nghiêm bùi vân bùi thương ba người lơ lửng giữa không t r ú n g nhắm ngay sơn cốc phương hướng trong tay ngưng tụ kiếm mang thủ trưởng sông thương vân hét to một tiếng công kích ba đạo kiếm khí bắn ra phía trước đội kỵ binh đội cận vệ nhận được mệnh lệnh lập tức đã cải biến tư thế tác chiến không nhìn trước mắt đ ị c h nhân chỉ để ý công kích ba đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện lóe lên liền tới tồi h khô l ạ m hủ. phía trước cản đường quỷ sụp đổ đại quân theo kiếm khí bay thẳng đi ra ngoài bùi n i ê m ba người thở hồn hển trở xuống lập tức một kiếm này tiêu hao ba người tất cả một thành pháp lực hiện tại ba người đều chỉ còn lại một thành pháp lực cùng lúc đó mặt khác tam lộ đại quân đồng thời nhận q u ỷ công kích q u ỷ số lượng kém xa vây công thương vân cái k i a m ộ t đội số lượng chu trấn linh chỗ quân đội những quỷ này tử như thế nào đều tới nơi khác chạy nộ ma cảm thấy rất ngờ vực đừng đánh sao a đừng đánh kinh ma kêu lên chu trấn linh nhìn xem kinh hãi không đúng những quỷ này tử hẳn là đi hướng thương tướng quân chỗ đó làm sao bây giờ chúng ta đuổi theo mấy người trong lòng đại loạn tư ma nói không thể những quỷ này tử cụ thể là không phải đi thủ trưởng chỗ đó còn khó nói huống hồ đường núi nhiều trở n ạ i chúng ta khả năng nhận p h kích hoặc là đến cùng thủ trưởng trái lại phương hướng được không bù mất chu trấn linh vội la lên vậy như thế nào là tốt tư ma nói ta đoán chừng thủ trưởng bọn hắn lại phóng tới sân khẩu ở nơi đó hội hợp đây là tốt nhất đừng ra chúng ta cái này r ế t ra ngoài tiếp ứng thủ trưởng chu trấn linh mấy người nghe xong cảm thấy cũng chỉ đành như thế bắt đầu gia tăng tốc độ hành quân sông hướng sân khẩu bình thanh bình kiếm chỗ những này màu tím quỷ như thế nào đều chạy bình thanh cao mày hỏi t ạ k i ê u lo làm nói chỉ sợ bọn hắn phát hiện thủ trưởng tung tích bình kiếm thần trương cái kia chúng ta tranh thủ thời gian tiếp viện đi qua long linh nói không thể chúng ta tốt nhất đi sân khẩu thủ trưởng bọn hắn cũng hẳn là cái hướng kia bình thanh bình kiếm ánh mắt g i a o hội nhìn nhìn lại long linh biết rõ long linh theo như lời không giả cắn răng một cái đại quân sông hướng sân khẩu cuối cùng một c h i đội ngũ cũng là đồng dạng tâm tư khoảng cách này muốn tới thương vân chỗ không biết bao xa đi qua tiếp viện không bằng tại sân khẩu hội hợp sân khẩu là một cái minh xác mục tiêu khoảng cách không xa là sự chọn lựa tốt nhất sân khẩu chu tam tại thương vân bên cạnh nói thương quân sân khẩu đến tốt một hơi lao ra ngăn cản tại thương vân phía trước chỉ có tầng cuối cùng quỷ sân khẩu ánh sáng mơ hồ có thể thấy được chương hai trăm ba mươi tám qua sông thượng mười hai quỷ vương không gian ánh trăng trắng bệnh chiếu sáng đen kịt đại ly sơn thỉnh thoảng đạo đạo ám tử sắc quỷ lực s ẹ t qua thiên không đem lại địa ánh thành màu tím lúc sáng lúc tối đại ly sơn chân núi liên tiếp một mảnh bình nguyên hai mươi dặm rộng tả hữu lan tràn b n g á c bình nguyên liên tiếp một con sông lớn nước sông mãnh liệt lan l ộ t mặt sông chi rộng đến nội thiên thủy đụng vào nhau tại dưới ánh trăng càng lộ vẻ mê ly hai tỏa cao điểm trong lúc đó kẹp lấy một đạo sân k ẩ u vốn là thương vân đại quân lúc trước muốn sông ra trí địa lại bị ba con quỷ vương tàn nhập gác hiện tại trở ngại sơn k ẩ u quỷ vương tàn nhiệm tất cả đều không tại sân k h ẩ u trống trơn đại ly sơn chấm tĩnh vô cùng sân k h ẩ u bên trái một cái ngọn núi bắt đầu rung rung dưới ngọn núi một đạo vẹn vẹn mấy t r ư ợ n g rộng k h e hở đầu tiên là phun ra rất nhiều quỷ thi thể sau đó ba đạo kiếm khí màu xanh xuyên thấu qua ngọn núi mạnh liệt bắn ra vỡ vụn k h e hở đem cái này mở tối bình nguyên chiều sáng đi theo kiếm khí xông ra một chi đại quân cầm đầu là đội kỵ binh đội cận vệ cả người lẫn nhựa toàn bộ nhuộn thành đỏ như máu đại quân liên tục không ngừng theo phá vỡ khe hở tuân ra bay thẳng hướng bình nguyên theo đôi đại quân đi ra ngoài là qu nhảy vào đại quân muốn ám sát thương vân bên trên bình nguyên quỷ đại quân xếp thành hàng trình t ề liệt vào nguyên một đám phương trận phương trận trong lúc đó chỉ cho một thất chiến mã thông qua mỗi cái phương trận là mười vạn quỷ tử hàng trước nhất quỷ đại quân khoảng cách đại ly sơn có ba dặm hàng cuối cùng quỷ tới gần bờ sông quỷ đại quân hướng về hai bên phải trái vô hạn lan tràn ba con quỷ vương tàn niệm phân lập tại khoảng cách sơn khẩu gần đây ba cái phương trận trong lúc đó ủy quân quân kỷ nghiêm minh hoàn toàn bất đồng với trước đó tán loại quỷ thuần một sắc trường thương thiết giáp trường thương tại âm lãnh nguyệt dưới ánh sáng phản xạ lữ vận thiết giáp tỏa sáng trói thẳng đến thương vân cái này một c h i đội ngũ s ô n g ra đại ly sơn toàn bộ quỷ đồng thời trận mắt chu i lên không giống thương vân quân mã chỉnh đốn quỷ bắt đầu hành động theo khoảng cách gần đây đội ngũ hình vương bắt đầu công kích quỷ quân như dòng lũ bàn lăn lộn chìm hướng thương vân quân đội trong núi tiêu trừ quỷ đi theo từ phía sau b ọ c đánh thương vân đã sớm dự liệu được sẽ là loại tình huống này chỉ là không nghĩ tới quỷ có nhiều như vậy hơn nữa tất cả đều là quỷ quân không còn là t ạ m nhạc quỷ hơn nữa đối phương về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối mê ngông thủ trưởng xem ra chúng ta chỉ có thể qua sông nếu không tả hữu đều là quỷ bùi thương nói thương vân chứng kiến hai mươi dặm bên ngoài mặt sông nói không biết qua sông có phải hay không đúng đấy đường chớ không có cách nào khác những phương hướng khác chúng ta chỉ có bị quỷ tiêu hao đến chết sĩ trần nói thương vân nói không sai hướng về mặt sông phương hướng tiến lên ác chiến bắt đầu binh khí tương giao thanh â m bên thai không dứt tiếng kêu đem bầu trời vân trần tán quỷ thân thể bay loạn đào tượng nắp ấy chiến mã t ê minh quỷ chu lên một tên đào tượng kỵ sĩ một thương đâm thủng ba cái quỷ móng ngựa trà đạt một đầu không ngờ bị mấy cái quỷ dùng trường thương đâm gãy mất bụi ngựa kỵ sĩ không cách nào cân đối rơi xuống trên mặt đất lập tức đứng dậy vứt bỏ thương bên trên quỷ thi thể lại làm một thương đâm thủng phía trước đánh tới quỷ đầu lâu xuyên thấu qua quỷ mũ sát máu đen theo m ũ i thương nhỏ xuống kỵ sĩ muốn rút xuống lúc sau lưng bị ba cái quỷ trường thương xuyên thấu ba cái quỷ đồng thời dùng sức ba thanh trường thương luôn luôn trái luôn luôn phải luôn luôn lên đem đ à o tượng kỵ sĩ nắp ấy bị gãy chân chiến mã bị cùng nhau tiến lên quỷ nện thành bụi phấn cảnh tượng tương tự không ngừng trình diễn đào tượng bộ binh múa trường thương ba hoặc năm cái một tổ chiều ứng lẫn nhau có quỷ tử đánh tới chính là trường thương chào hỏi cũng có bộ binh vứt bỏ thương dùng nào tăng thêm vỉ mánh chỉ cần có quỷ cận thân liền khó tránh khỏi bị bổ làm hai quỷ cũng không yếu thế ỉ vào số lượng phần đông cho rằng vật mạnh hậu đội quỷ đạp trên trước đội quỷ trước thi thể tiến thường thường là đạo tượng bộ binh vừa mới chém chết một cái quỷ cái thứ hai quỷ nào h lên chém giết cái thứ hai người thứ ba xông lên dù là đạo tượng bộ binh vỉ mánh cũng khó chém liên tục bốn năm cái quỷ bị xông tới quỷ hoặc là gãy tay gãy chân hoặc là bị bổ nào h chỉ cần có lập tức chỉ xưng sở cũng sẽ được đằng sau hùng đi lên quỷ đại quân nắp ấy cung tiến thủ vị trí với bên trong bộ không cần trực tiếp đánh giáp lá cả chỉ để ý xa kích mỗi một mũi tên tất có quỷ bị mất mạng cung tiến thủ cung t i ễ n số lượng có hạn sau lưng túi đựng tên chẳng mấy chốc sẽ thơi đáy thương vân nhìn thầm nghĩ cung t i ễ n thủ binh khí ngắn lơi đao sức chiến đấu tất nhiên hạ thấp phe mình sức chiến đấu chắc chắn suy giảm không nghĩ tới cung t i ễ n thủ túi đựng tên vô ích về sau tự động vỡ ra trước ngực bên trong chuyển ra một đầu mới túi đựng tên bên trong tràn đầy đều là mũi tên mới túi đựng tên theo cung tiến thủ dưới nách lại chuyển tới cung tiến thủ sau lưng chống không túi đựng tên tự động r thương vân không khỏi mỉm cười sức chiến đấu mạnh nhất hay là đội cận vệ thương vân bắt đầu phái đi ra tiếp viện trước đội. đội cận vệ vẫn chưa thu hồi mà là tiếp tục ở tiền tuyên chiến đấu mở đường đội cận vệ bắt t r ư ớ c thế gian cao thủ hơn nữa không biết mệt mỏi sức chiến đấu rất mạnh thường thường là chém giết hơn một ngàn quỷ mới bị tích lũy vết thương nhỏ chậm rãi hao tổn trí tử những n à y đào tượng cao thủ mặc dù không có hoàn chỉnh thần trí nhưng là bảo lưu lại cao thủ tự tôn trước khi chết lại buộc phát ra chiến đấu sau cùng lực mang đi rất nhiều quỷ quỷ quân cũng không yếu thế rất nhiều màu tím quỷ vượt qua sân phong chen trúc tới một nửa đột kích thương vân một nửa kia tìm đào tượng đội cận vệ chém giết. màu tím quỷ thân thủ t h o á n thoát đao pháp lăng lệ sâu sắc ngăn chặn đội cận vệ đi về phía trước x ú g lại tới quỷ mật độ càng lúc càng lớn đội ngũ tốc độ đi tới càng ngày càng chậm quỷ vương tàn nhiệm đứng tại chỗ vẫn chưa ra tay một tiếng ẩm vang tiếng nổ đại ly sơn sơn khẩu phía bên phải một dặm ngọn núi bị phá ra một cái động lớn đầu tiên là phun ra đại lượng đá vụn đi theo một c h i đội ngũ x u n g ra đúng là chu trấn linh chỗ đại đội chu trấn linh cái này một c h i đội ngũ lấy kỵ binh làm chủ có năm trăm vạn bộ binh hai trăm vạn cung tiễn thủ một trăm vạn đào lính đánh thuê sĩ tổng số tại tám trăm vạn là thương vân đội ngũ gấp hai lập tức chứng kiến khổ chiến thương vân đội ngũ thấy thương vân không chết chu trấn linh thường thường thợ p h à o cựu huyền t i ê n đại lực ma tông mấy người mới đưa nỗi lòng lo lắng gông trợ giúp thương tướng quân lao tới chu trấn linh đội ngũ trước đó vẫn chưa nhận quá nhiều công kích giờ phút này đã lao tới đứng ngũ chịu xào quỷ đại đội mục tiêu hay là thương vân bên này cho nên chu trấn linh đại đội công kích rất có năng suất một hơi cắt vào quỷ đại quân hướng thương vân bên này gần lại khép thương vân bên này lập tức áp lực giảm nhiều bên trái nhất quỷ vương tàn nhiệm động hưởng về thương vân chu trấn linh đội ngũ hợp phương hướng đi tới tốc độ rất chậm mỗi một bước đều rất Quỳ v ư chu tiên phong i ệ m đ phát tới tin tức chu tam tại thương vân bên cạnh nói bây giờ còn chưa có quỷ tử có thể cận thân thương vân trong đại quân so sánh an ổn thương vân nói tin tức gì chu tam nói tiên phong nói vượt qua trước mặt sông lớn chính là khu vực trung tâm nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ tướng quân người qua sông quả là thế thương vân gật gật đầu cái kia hiện tại tam sư m i n h tứ sư m i n h cũng không tại mặt khác cao thủ cũng đều không tại cái này như thế nào cho phải chu tam các loại đảo tượng tướng lanh tự nhiên đắp không xuất ra sĩ chân nói hiện tại nguy hiểm như vậy hay là trước qua sông có thể qua một cái tính toán một cái thích lai nói a di đà phật không sai thủ trưởng hiện tại không cách nào chờ h ắ n người chỉ có thể chúng ta hay đi trước thương vân nhìn xem đại l y sơn phương hướng như trước nhìn không tới bình kiếm đám người bằng dáng đành phải cắn răng một cái tiếp tục hướng mặt sông phương hướng tiến lên lại một tiếng nổ đại lý sơn sơn khẩu bên trái Khoảng cùng á c h h t ư v lúc đó còn thứ hai quỷ vương tàng n h i n m động chu t h ấ n linh cùng đào tượng đại quân liên hệ lần nữa tăng cường có thể liên tiếp mới lao tới đội ngũ còn có thể cảm giác được rõ ràng cuối cùng một tri đội ngũ chỗ phù hoàng tại một nhóm đội ngũ vừa lao tới liền nhận chu t h ấ n linh tín hiệu đại thể biết được hiện tại cái gì tình hình chiến đấu sông xa nhất đúng là thương vân đội ngũ chạy tới hội hợp chính là chu trấn linh đội ngũ mà bản thân c h i đội ngũ này nhiệm vụ chính là cắt đ ứ t quỷ tận lực giảm bớt trùng kích thương vân đội ngũ quỷ số lượng p h ủ hoàng tại tuân lệnh không đi cùng thương vân hội hợp đi theo đại quân thẳng tắp cắm vào quỷ đại quân muốn đại quỷ cùng thương vân đội ngũ trong lúc đó thành lập một đạo bình chướng ngăn lại quỷ kể từ đó thương vân đội ngũ bên trái áp lực trật giảm chu trấn linh mang theo đại quân chém g i ế t mắt thấy muốn hội hợp thương vân đội ngũ khó khăn trùng trùng điệp điệp hơn nữa hai con quỷ vương tàn n i ệ m đã bắt đầu di động vừa ngăn tâm nói chư vị chúng ta cũng từ bỏ cùng tướng quân hội hợp chỉ để ý ngăn lại quỷ cùng quỷ vương tàn n i ệ m mới là bên trên nói nhưng này dạng cựu huyền thiên đại lực ma tông chung chín người tại chu trấn linh bên cạnh tương hô đánh cho ánh mắt ma hoàng nói đã để các linh đệ đ ổ i kịp chưa nói cùng lắm thì xuống dưới cùng ma lam huynh đệ nộ ma nói đúng đấy sợ cái mẹ kinh ma kêu lên ai nha thực sự muốn lên thực sự muốn đánh thì ma cười ha, ha hai tiếng được rồi kinh ma đại nhân ngươi từ đầu tới đôi đều không xuất thủ qua hiện tại không thể không còn xuất lực ngươi được phụ trách một cái quỷ vương tàn niệm chu trấn linh ma hoàng ma thanh ma hồng n g á y mắt nhìn xem hỉ ma cho rằng hỉ ma đây là đ ê n rồi lại nhìn cựu huyền thiên mấy người khác biểu lộ đều cho rằng hỉ ma nói hợp tình hợp lý lại nhìn kinh ma k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ tư ma buồn bã nói ta tấm gương đều nát ngươi giữ lại cái kia lôi đỉnh sử làm gì kinh ma nghe vậy thở dài một tiếng hay hay lập tức kinh ma có chút hiện lên quanh thân toát ra địa bàn quanh quần tại thân thể một p í a ngưng tụ thành một bộ lôi đình áo giáp đầu như phương thiên hỏa kích miếng lót vai phân trường ngực giáp phủ có một đầu thú giống như báo không phải báo giống như hổ không phải hổ chân băng ghế t r ứ n g loa sau lưng điện quang ngưng tụ thành áo choàng trong tay cầm chặt một cây sử sử thân to lớn điện quang phân l u n ra kinh ma cái này thân trang phục thay đổi về sau khí chất đ ạ i biến cảm giác g á p bách c u ộ n c u ộ n mà đến điện quang chiếu dọi bên trong quỷ vậy mà nhao nhao rút lui trong mắt tràn đầy sợ hãi kinh ma tái xuất hiện đã một sử nện vào một cái quỷ vương tàn n i ệ m trên đầu âm âm nổ vang Quỷ vương tàn n i ệ m hét lên rồi ngã gục đập chết không ít quỷ Chương hạ. qua trên chiến trường điện quang nói lên hấp dẫn tất cả mọi người l ự c chú ý các loại chứng kiến khổng lồ quỷ vương tàn n i ệ m ẩm ẩm ngã xuống đất mọi người một hồi trầm trồ khen ngợi nao n h a u hỏi thăm là người nào ra tay khi biết được xuất thủ là kinh ma mọi người mở rộng tầm mắt cựu huyền thiên thất ma bên trong tại t ú y hòa thượng tội thương cùng bi ma đinh lan nhã trước khi phi thăng thực lực trước nhất đúng là kinh ma chỉ là thương vấn những người ngoài này không biết mà thôi kinh ma sở dĩ lợi hại một là tu vi xác thực thâm hậu hay là kinh ma tay cầm thần khí lôi đình sử lôi đình sử không phải phạm giới c h i vật là cựu huyền thiên tại tiên giới tiền bối đưa tiền đến cho rằng chấn sơn c h i bảo đúng lúc đưa lôi đình sử chính là thượng thượng đại kinh ma xem thế hệ này kinh ma rất tuấn mắt liền chuyển cho đương nhiệm kinh ma cựu huyền thiên bảo vật vô số lôi đình sử đẳng cấp bảo vật không chỉ một kiện h a i kiện thiên chủ đối kinh ma cầm lôi đình sử thh xê TH. lực tăng gấp đôi cho nên mới có thể lấy sức một mình đối kháng quỷ vương tàn niệm một đầu quỷ vương tàn niệm bị kinh ma ngăn lại một con khác xải bước phóng tới thư vân chu trấn linh cái này một đội nhân mã hàng nạn xếp thành hàng xây bức từ người chúng ta bất tử đừng nghĩ đi qua chu trấn linh trường kiếm một ngón tay chỉ quỷ vương tàn n i ệ m nói quỷ vương tàn n i ệ m cảm nhận được chu trấn linh đám người ý niệm cho là mình uy nghiêm bị xem thường nổi giận gầm lên một tiếng r a tốc chạy đại địa đi theo chấn động ha ha ha ha nhưng đang tiếp chúng ta cái này pháp lực thật sự là thừa không nhiều k h ì ma cười nói nộ ma chỉ là trợn mắt nhìn quỷ vương tàn n i ệ m tức giận đến một câu đều nói không đi ra tư ma nhìn xem quỷ vương tàn n i ệ m ánh mắt lấp lóe nhìn không ra suy nghĩ người nào khủng ma có chút sợ hãi giống như là đang e sợ quỷ vương tàn n i ệ m hoặc như là e ngại một ít có lẽ có đồ vật ưu ma ngược lại không có gì biểu lộ đại lực ma tông ba người đồng dạng sắc mặt thấy chết không sờn chu trấn linh giục ngựa đi ra nửa cái thân ngựa kéo một phát dây c ư ờ n g chiến mã tê minh chu trấn linh nói các vị chớ quên chúng ta bên này cũng có tướng l ã n h cao cấp cho dù so ra kém chư vị tu vi cũng không sánh bằng quỷ vương tang niệm nhưng chỉ là ngăn cản quỷ này vật vẫn là có thể cựu huyền thiên đại lực ma tông trước mắt mọi người sáng lời chu trấn linh rồi nói tiếp mặt tướng phải tự mình ra trận mới có thể đối phó quỷ vương t a n niệm còn lại đại quân mặt tướng đã chế định lộ tuyến tả hữu đại quân chỉ để ý ngăn lại bên trái cùng bên phải quỷ không tiếp, tiếp t ụ sông. Sông chu để t ê m nữa q ỷ trấn i ế p linh những lời này thông qua cùng với các đào tượng đại quân liên thông thần thức đồng thời chuyển đến thương vân cái này một đội cùng long hộ thiên môn phái phái hoa sơn chỗ một đội chu t h ấ n linh nói dường như cuối cùng nói đừng ư Thương các tướng quân vừa đi thương vân muốn sẽ liên lạc lại chu trấn linh đều không có phương pháp muốn tạm biệt cũng vô pháp truyền lại không nghĩ tới bị tách ra một lát là được vĩnh biệt thương vân trong nội tâm một lát bi thương cũng nặng tân thu liễm tâm thần đi theo đại đội phóng tới bờ sông thương vân không biết mình là rốt cục trở nên đủ kiên cường hay là đã trở nên chết lặng chỉ biết mình hiện tại rõ ràng cần phải cảm thấy đau lòng thần chí lại rõ ràng cực kỳ trong nội tâm chỉ có một mục tiêu chính là qua sông chu trấn linh bên này quỷ vương tàn nhiệm tới cực nhanh chu trấn linh vừa mới truyền hết lời nói quỷ vương tàn nhiệm đã đến trước mặt trên đường đi đạp nát đảo tượng binh sĩ vô số hai thanh cự phủ phô thiên cái địa áp xuống tới đũa chưa đến phong áp tới trước thổi tan không ít đi theo quỷ vương tàn n i ệ m tới quỷ cùng đảo tượng binh sĩ chu trấn linh không yếu thế tháo xuống trường thương hướng lên giơ lên đón đỡ quỷ vương tàn n i ệ m cự p h ủ cùng nhau đối với cự p h ủ thật nhỏ trường thương cứng cỏi vô cùng cùng cự p h ủ không cùng nhau ba sông hai cây binh khí từng dao tiếng như kinh lôi sóng xung kích lan tràn ra phía ngoài ảnh hưởng đến vô số quỷ cùng đào tượng binh sĩ chu trấn linh hai tay phát lực ngồi xuống chiến mã tê minh một tiếng chu trấn linh đi theo h ế t l t ớ n một tiếng ngạnh xinh xinh đem quỷ vương tàn n i ệ m đẩy ra đội ngũ đẩy thẳng ra đội ngũ một dầm xa xâm nhậm quỷ vây quanh đối mặt bốn phía vô tận nhìn chằm chằm quỷ chu trấn linh mặc không đổi sắc trường thương một ngón t Quỷ vương tàn n i ệ m giận dữ hai thanh cự phủ thay nhau lện xuống đến uy thế vô cùng chân có thể khai sơn liệt địa chu trấn linh một cây trường thường chống đỡ quỷ vương tàn n i ệ m chính là không thể dung chuyển chu trấn linh tự nhiên chu trấn linh cũng không chịu nổi tiếp hơn mười búa về sau hai tay run lên cổ họng phát ngọt trong miệng bắt đầu phát ra tơ máu hội này công phu mặt khắc tướng lãnh đã tìm đến vây công quỷ vương tàn n i ệ m giảm bớt chu trấn linh áp lực những này đảo tựa nở dê lãnh thuộc chu trấn linh thực lực mạnh nhất nhưng chu trấn linh tự biết mình cũng không cách nào trọng thương cái này ủy vương tàn n i ệ m càng đừng đề cập mặt khắc tướng lãnh chỉ có thể kéo d cũng may quỷ vương tàn niệm trí lực không cao chỉ là thân cường lực lớn phòng ngự cao nếu không chu c h ấ n linh cái này một đám tướng lãnh chỉ có bị tàn sát phần hơn mười con ngựa vây quanh quỷ vương tàn niệm không ngừng công kích tàn niệm bước chân đánh xong bỏ chạy tuyệt không dừng lại quỷ vương tàn niệm trái một búa phải một búa rất khó chặt tới chỉ có thấp nhất quân hàm tướng lãnh ngẫu nhiên bị chặt bên trong một bên khác kinh ma thân phụ mười phần pháp lực lại có lôi đình sử cùng quỷ vương tàn niệm chiến đấu mặt ngoài còn chiếm lấy thờ phòng nhưng là muốn hủy diệt cái này tàn niệm nhưng là muôn v à n khó khăn đây là chất tranh lệ trong loại quân thương vân tri đội ngũ này nhận hai mặt tốc độ tiến lên tăng lên chém giết nửa cái lúc giờ thì gian đi qua một nửa lộ trình cách này bờ sông còn có một nửa khoảng cách nay trong đó tử thương vô số quỷ đại quân bị g i ế t ba nghìn vạn trở lên thương vân bản đội tử thương nghiệp d ị hơn phân nửa tả hữu hai tri đội ngũ thương vong quá nặng chỉ còn một phần tư binh lực vừa qua khỏi một nửa lộ trình đại ly sơn có một hồi chấn động cuối cùng một tri đội ngũ bình thanh bình kiếm chỗ rốt c ụ c tuân gia đại ly sơn trước mắt chiến tranh thảm trạng bình thanh bình kiếm thấy rõ thương vân một tri đại quân ở bên trong bên trái là phủ hoàng tại bọn người chỗ đội ngũ bên phải là cự huyền thiên bọn người chỗ đội ngũ trên núi càng không ngừng xông ra màu tím quỷ cùng l ẻ k ẻ quỷ quân đội thương vân đội ngũ tiến lên nhiều nhất khoảng cách bờ sông chỉ có khoảng một ư ơ i dặm hai tri đội ngũ khác thương vòng coi trọng nhất so thương vân đội ngũ r ứ t lại phía sau khoảng ba dặm một t i ê u điện tại chiến đấu một đầu quỷ vương tàn nhiệm một con khác tàn nhiệm bị hơn m ộ ư ơ i con chiến mã vây quanh hai con tàn nhiệm chung quanh đều là chân không khu khôn dê có quỷ tử đi được gần chúng ta đi chợ giúp thương vân đội cận vệ cùng chúng ta đi còn lại bộ đội ngăn cản trên dưới núi tới quỷ bình thanh nói hán bên này còn có quan tướng khả dĩ thông điệp mệnh lệnh địa linh môn thiên long kiếm phái không có dị nghị còn lại đào tượng đại quân chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh càng không có gì nghị bình thanh bình kiếm cái này một chi trong đội ngũ có bốn mươi vạn đội cận vệ thực lực thập phần mạnh mẽ đi theo bình thanh mấy người lao xuống núi xem như mánh hổ sông vào quỷ đại quân muốn cùng thương vân hội hợp còn lại đội ngũ dọc theo chân núi gặt ra cản trở trên dưới núi tới quỷ trên dưới núi tới quỷ mặc dù về số lượng không chiếm ưu như thế nhưng phần lớn đều là màu t í m quỷ đối thủ sơn đào tượng đại quân lực chủng kích rất lớn thương vân thấy bình thanh bình kiếm xuất hiện gia nhập chiến đoàn trong nội tâm đại định không ngờ con thứ ba quỷ vương tản n i ệ m đi theo xuất động chạy vội tới một lần hành động xuyên qua bên phải phòng tuyến thẳng đến thương vân thương vân bên người đảo tượng đại quân tại quỷ vương tàn n i ệ m trước mặt thùng rông kêu to nghĩa xúc còn không đứng lại bình thanh bình kiếm đồng thời quát lập tức xuất hiện ở quỷ vương tàn n i ệ m trước mặt ngăn lại tàn n i ệ m sư minh các ngươi thương vân thấy thế kinh hãi lấy bình thanh bình kiếm bây giờ pháp lực làm sao có thể đối kháng quỷ vương tàn n i ệ m bình thanh cao giọng quát thương vân người đi mau chúng ta sẽ không chết bình kiếm nói theo sư đệ người cho dù qua sông không nên quá xem thường chúng ta hai câu nói công phu địa linh môn t ạ tiểu tư mã thành thiên long kiếm phái long tâm long linh hội tụ bình thanh bình kiếm hai bên cùng nhau đối mặt quỷ vương tàn niệm những người khác không được qua đây chúng ta đầy đủ đối phó thứ này long linh hét t o nói thanh âm truyền khắp t o à n trường không sai ta đây lão g i ả khổng ném tại đây là tốt rồi các vị nghĩ biện pháp qua sông thủ trưởng còn cần người bảo hộ tả k i ê u đi theo quát còn lại trong lòng mọi người đều im lặng người nào ở vào vị trí kia đều muốn làm ra cùng bình thanh đẳng nhân loại tựa như quyết định huống hồ mọi người còn thừa pháp lực đều là lắc đắc không có mấy đi qua cũng là vô dụng vạn p ậ t tông tông chủ thích lai cao niệm p ậ t hiệu a di đà phật thật không ngờ chứ vị sư đệ chúng ta liền mở đường không được phụ mọi người tâm ý thích đức pháp đ ù n g đồng thời chắp tay trước ngực thiện hai thiện hai tự nhiên là tốt thích lai nói bùi trưởng môn lão nạp từng cam đoan muốn hộ ngươi chu toàn có thể phải n u ố t lời bùi trung cười nói đại sư nói qua mấy vị sư đệ không bằng đồng loạt ra tay còn sĩ chân trưởng lão mời giữ lại pháp lực để n g ừ i và nhất n sĩ chân nói vất vả các vị thích lai mấy người bắt đầu ngưng tụ pháp lực trên chiến trường ba đám kim sắc phật quang ba đám kiếm khí màu xanh sáng lên chiếu sáng toàn trường tại đây ngưng kết vạn p ậ t tông kiếm các sau cùng pháp lực ba đạo kim quang ba đạo kiếm khí bắn ra đem thương vân c h i đội ngũ này phía trước quỷ quất sạch đ à o tượng đại quân thấy không có đ ị c h nhân thúc đẩy toàn lực đi phía trước v ậ t mạnh một hơi liền sông ra tám dặm xa cách mặt sông chỉ còn hai dặm ba con quỷ vương tàn n i ệ m đồng thời giận dữ từ bỏ trước mắt đ ị c h nhân v ậ t mạnh hướng thương vân bên này kinh ma mặc dù có thể áp chế tàn n i ệ m nhưng là khống chế không nổi chu chấn linh bên này ngược lại là thông qua công kích tàn n i ệ m hạ bản dính chặt tàn n i ệ m bình thanh bình kiếm bên này còn thừa pháp lực vốn cũng không nhiều đối quỷ vương tàn n i ệ m công kích không đến nơi lên trốn còn phải giữ lại pháp lực né tránh công kích tàn n i ệ m căn bản ngăn không được tàn、niệm. Tàn một Niệm lòng m bốn mươi vạn đội cận vệ thấy thế lập tức đánh về phía quỷ vương tàn niệm b ò đầy tàn niệm toàn thân tàn niệm bỏ qua cự phủ điền cùng công kích đội cận vệ lại không biết né tránh chỉ biết là tụ tập lên tàn niệm một đ ú a có thể chém giết mấy ngàn đội cận vệ mấy hơi thở đội cận vệ tử thương liền qua mười vạn còn lại quỷ quân đội cũng tiến vào c u ầ n bạo trạng thái liều mạng tuần hướng thương vân đội ngũ hai dặm khó khăn cứng rắn tuân ra một dặm về sau bị đội cận vệ quấn lấy tàn niệm đầu tiên đến thương vân đội ngũ đằng sau gần như cùng lúc đó bị kinh ma c u ố n lấy tàn n i ệ m m á n h liệt phách mấy bữa đem kinh ma bách ra thật xa đến thương vân đội ngũ bên trái không được thương vân mồ hôi lạnh chạy r ò n g bây giờ còn có ai có thể ngăn lại quỷ vương tàn n i ệ m quỷ vương tàn n i ệ m cuối cùng đã tới thương vân bên cạnh cơ hội không có phòng ngự thương vân bên người cùng lúc đó phía trước nước sông kịch liệt lan lộn có quái vật khổng lồ phải xuất hiện mặt sông không đến một dặm thương vân bọn người chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu tuyệt vọng chương hai trăm bốn mươi thủ thành hai mười hai vũ đức vương tường thành huyết chiến như trước tống nhân hòa hai mắt đỏ thấm đứng ở chủ thành trên lầu nhìn xem công xem thương à n h quỷ. Quỷ v t vân h p bọn người rời đi đã có hơn tháng trong khoảng thời gian này các binh sĩ thực lực lớn tăng nhiều mạnh không ít binh sĩ đột phá thân thể cực hạng trở thành cao thủ cấp đại sư kể từ đó khó khăn lắm chống đỡ bình quỷ thực lực tăng cường để tống nhân hòa lo lắng chính là quỷ bên trong bắt đầu xuất hiện đại quỷ đại quỷ thân hình to lớn chiều cao một triệu xem xa xa thình lình có cao ba trượng đại quỷ thân ảnh nhưng những cái kia đại quỷ còn không có xuất động cho dù không biết là nguyên nhân nào tống nhân hòa tin tưởng những cái kia đại quỷ không phải bài trí luôn luôn một ngày lại dễ tới t cựu huyền tiên tiên chủ cũng không thông khoái quỷ bên trong sen lẫn nguyên anh kỳ quỷ càng ngày càng nhiều còn thỉnh thoảng nhảy ra một cái phản h ư kỳ chính mình lãnh đạo những n à y tu c h â n giới nhân mã bên trong tần giới các phái đệ tử tu vi tăng lên rất nhiều một tháng này có thể bù đắp được quá năm thường gian mấy năm tu vi tự nhiên cũng không có thiếu đệ tử chết còn cao thủ không biết ngày đêm công tích phòng ngự cho dù có thể khôi phục pháp lực hoặc là dựa vào đan dược bổ sung năng lượng nhưng tâm thần hao phí quá lớn tinh thần khô cạn chín mươi tám cánh quân đến rồi chuẩn bị rút lui một tên tung đội t r ư ở n g hô thanh âm thản giọng nghe được mệnh lệnh rút lui binh sĩ chẳng những không có rời đi ý tứ ngược lại thủ hạ c à n g gia tăng hơn dễ quỷ mấy ngày nay tới giờ các binh sĩ nhìn quá nhiều người một nhà bị quỷ tàn sát trong nội tâm hận ý đã đến đỉnh đại đội người mã thuận lấy thang lầu chạy lên tường thành đến đây tiếp nhận chiến đấu h a n g hái chín mươi bảy cánh quân từng cái cánh quân triệt hạ đi về sau lại một lần nữa bố trí nhân viên bài trừ người chết trọng phân người bị thương còn lại binh sĩ tu trình sau một lần nữa biên đội lại phó chiến trường bây giờ cánh quân cùng vừa bắt đầu biên đội đã khác biệt chín mươi bảy đội tung đội trưởng thấy thủ hạ binh sĩ không nghe hiệu lệnh khẩn trương kéo một phát chạy qua bên cạnh mình muốn xông về phía trước một tên lính quẻn mẹ hắn ta nói rút lui ngươi nghe không hiểu tiểu binh mắt đỏ hung tợn c h ầ m c h ầ m vào hướng đầu tường b ỏ quỷ dồn dập hô hấp vài cái dưới chân phát lực còn muốn xông về phía trước dãy rùa vài b ư ớ c phát hiện không tránh thoát giữ chặt bàn tay to của mình vừa quay đầu thấy lôi kéo chính mình chính là tung đội trưởng không dám phản bác vâng t â n mệnh cái này một chút thời gian đầu tường chui lên một cái binh sĩ hử đều không rên một tiếng hai nửa thi thể rơi xuống dưới thành lập tức bị giới thành quỷ phân thây bị tung đội trưởng giữ chặt tiểu binh tê tâm liệt phế kêu khóc một tiếng tăng ca vừa muốn xông về phía trước tung đội trưởng l i ề u mạng giữ chặt người con mẹ nó cho ta trở lại quân lệnh như núi rút lui tiểu binh dãy rủa một lát bỏ lỡ toàn bộ khí lực chỉ lo rơi lệ bị tung đội trưởng kéo hạ thành đội viên khác đi theo rút lui đệ chín mươi tám cánh quân phun lên đầu tường bắt đầu một vòng mới vật lộn chín mươi tám đội tung đội trưởng mới vừa lên đầu tường chính thấy chín mươi bảy đội tung đội trưởng lôi kéo tiểu binh khí hành xuống dưới trong đội tâm lôi kéo tiểu chật cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại mạnh liệt n g n g đầu một đại quỷ đã đến đỉnh đầu của mình cầm trong tay một cây tú tích loang lổ hôn thiết côn không đầu không đôi nệ n xuống chín mươi tám đội tung đội trưởng không phải phổ thông nhân vật đó cũng là c h ấ n thủ biên quan đại tướng há có thể bị một côn này t ử đập chết chỉ đập gần chết bởi vì tung đội trưởng trong tay không có tiện tay vũ khí lại chuyện xảy ra vội vàng phòng ngự bất lực bị nện thổ huyết bay ngược n h ư không phải chúng quanh binh sĩ lập tức tới vây công đại quỷ cái này tung đội trưởng thật đúng là nguy hiểm đại quỷ lực lớn vô cùng ỉ vào côn sắt chìm mạnh liệt bách không người có thể cẩn thân Thiên thượng một vệ sáng, hết vệnh ánh đại sáng, ngã ẩm ẩm đục quỷ hầu, bị lô xuất ố n g đ Các binh sĩ không có hoan hồ, không có binh không hoan không hồ, sĩ thủ ì m kiếm là ai là ra tay, c ỉ là đỡ lên tung đội trường, xử lý liều đỡ đội đại tung trường, thi thể, tiếp tục liều giết. Xuất t quỷ xử h tu chân giả dáng người gầy gò một bộ áo bào trắng dính đầy cho tàn cùng máu đen hắn chém giết đại quỷ trong lòng cũng không có một tia vui thích giống như là làm một kiện chuyện bình thường nhất đồng dạng hờ hững nhìn thoáng qua đại q u ỷ thi thể trong tay bắt đầu cực kỳ pháp lực bạch quang thịnh cực thời điểm phun ra vô số tiểu quang cầu mưa rơi bàn rơi vãi hướng quỷ bảy giết quỷ vô số triệu khai người tu vi lại giải tiến a đây không phải muốn đạt tới đại thành kỳ rồi hả một đỏ bào hơi mập tu chân giả đứng ở áo bào trắng tu chân giả bàn đạo triệu khai vừa mới thả ra công kích cần đ i ề u tức xuống nhìn xem áo bào hồng tu chân giả cung kính nói lý sư thúc lý sư thúc cười ha ha một tiếng đừng câu n ệ như vậy t ố t không nghĩ tới ngươi thế hệ này trong hàng đệ tử thuộc ngươi tu vi cao nhất triệu khai nghe vậy mắt một đỏ nếu không phải đại sư h u n h vì cứu ta ta lý sư thúc k h o á t khoác tay hiện tại thời kỳ phi thường chết sống có số ngươi cũng rất cố gắng đã đến đại thành kỳ cánh cửa ngay sau tất thành châu máu triệu khai tập trung ý、chí. chỉ là không biết thủ trưởng bọn hắn như thế nào chuyến đi này chính là một cái nguyệt chỉ sợ là h u n g nhiều lý sư thúc tranh thủ thời gian ngừng triệu khai không nên nói b ậ y nếu như bị thiên chủ biết rõ ngươi nói lời này cũng không được hôm qua thiên nhất phái người vẫn còn thảo luận muốn hay không triệu khai lại nói lý sư thúc lại chặn lại nói đám kia n h u đ ễ n đ ả ừ triệu khai chẳng lẽ ngươi cũng có cái kia tâm tư triệu khai sắc mặt trang nghiêm sư thúc ta triệu khai há lại cái loại người này bây giờ đối với ta mà nói chỉ có hai chủng kết quả một là quỷ v ư n chết mà là ta chết lý sư thúc tán dương gật gật đầu ừ n lúc này mới như lời ai cũng thế một tháng khó tránh khỏi cố tình trí không kiên định thế hệ sinh lòng giao động hai người cảm khái một phen về sau thách ra tiếp tục giết địch triệu khai nói thiên nhất trong phái có người nhận định thương vân đã chết một tháng này phấn t r ư ơ n g đều là hưởng phí tâm cơ không bằng trước đi quy thuận quỷ vương hoặc là dứt khoát thoát đi có thể chạy được bao xa chạy bao xa sau đó t r ố n đi còn thiên hạ chết sống quản bọn hắn chuyện gì đến lúc đó vừa phi thăng đến tiên giới lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới chẳng phải so ở chỗ này không công nộp mạng n u y n mạnh loại này luôn luận không có tùy ý truyền bá nếu không nhất định sẽ bị thiên chủ chế tài nhưng thương vân đã chết lời đồn càng ngày càng nhiều dù sao thương vân đã đi một tháng quỷ vương hoàn toàn không có bị phong ấn dấu hiệu quỷ đại quân ngược lại càng ngày càng mạnh tống nhân hòa mang theo mấy cái thị vệ tại trên tường thành thông lệ d o xét chứng kiến đại quỷ có khi sẽ đích thân ra tay nếu không có coi như binh sĩ chết ở trước chân tống nhân hòa cũng sẽ không nhiều dừng lại một giây báo một truyền lệnh quan chạy vội tới giảng tống nhân hòa nói bẩm báo tương quân dân binh đoàn đến còn, còn rất nhiều yêu quái truyền lệnh quan cả lâm mà nói yêu quái tống nhân hòa x ứ sở thầm nói có tống h thiên chủ phái như là tu chân giới một thành viên, chỉ là, bọn hắn h ể là là là, tìm vật tu một người coi giới viên, yêu đến, bọn đến c sẽ cự quỷ v ư ơ nhân g đúng ngoài Tống n là liệu. ý hòa đang muốn dẫn người đuổi chạy cửa thành cửa vào dưới tường thành q u ỷ một cơn chấn động chuyển đến cao ba trượng đại q u ỷ bắt đầu di động tống nhân hòa cho mày cái này đại q u ỷ cũng không phải binh lính bình thường có thể đối phó một khi đến sẽ có bao nhiêu thương vong không đi cửa thành ở chỗ này đất chiến tống nhân hòa nói vũ đức vương thành lối vào thiên chủ n i n đón tới quân đội cùng yêu vật yêu vật số lượng to lớn đại phần lớn là một ít tàn yêu có còn không tu thành hình người thạch ự c chói vật, động vật hình thái, nhìn về thái, trên lộn sột, tiếng chói thai động lộn hình nhìn phía p tạp. t ạ h đông đại nhân cái này quỷ khí thật là lợi hại t ố i sầm b à o hán tử nói nhất hoàng b à o đại h á n nói như thế nào lang vương sợ sợ cái tôn tử hồ vương lang vương liếm liếm đầu lơi ư nói thạch đông tại chúng yêu bên trong nhìn xem xa xa thiên sợ cũng được đến ta hỏi qua thượng cấp nói cái này quỷ vương tính tình cũng không hay bị đặt ở cái này nhất giới lâu như vậy một khi phóng xuất bình thường yêu ta không nói cho hán thừ hừ, vì thiên hạ cho cái không phải vì thương sinh chúng ta nhất định phải ngăn đón quỷ vương thủ hạn không cho bọn hắn đi ra nghe nói đã có thủ trưởng dẫn người tới không biết thật hay giả lang vương nói hồ vương nói đúng vậy a ai là thủ trưởng a thạch đồng nói ai biết bất quá nhất định là đại nhân vật chúng ta cũng đừng nghe xong đúng vậy đúng vậy cựu huyền thiên thiên chủ t i ế n tĩnh thiên chủ ngờ tới sẽ có yêu vật đến không nghĩ tới nhiều như vậy thô sơ giản lược nhìn ra ngoài hơn ngàn vạn luôn có thực ra bản thân ngoài ý liệu thiên chủ không biết là thạch đồng trắng trận tuyên dương nổi lên tác dụng rất lớn những này yêu trí lực cũng không phải rất cao bị kích động sau khởi nghĩa vũ trang tất cả đều đến, đến rồi Tình ta huống cặn kẽ ta liền không nữa rong kẽ dân à i mời lên tiền người ngươi. Thiên đối nói, phái mười đại tới, lên tuyến, đến dẫn bên cạnh cận nói, thành dắt thủ tới, đầu tại đầu khu trong lúc đó du đó lúc có các chủ cao người dẫn hắn chia bọn vậy vị kỳ trong mỗi tẩu. g Dân binh đoàn bên trong dân chúng đều là biết được quỷ vương xâm lân sự thật sau gia nhập người trẻ tuổi dù sao từng cái đại quốc trong lúc đó dị thường điều động đại quân dân gian không có khả năng hoàn toàn không biết rõ tình hình húng chi dân gian đối chiều đ ì n h hành vi đó là độ cao mất cảm hơn tháng thời gian g i y cuối cùng không gói được lửa khắp thiên hạ người có không ít người biết chuyện căn cứ hai quốc ôm ấp tình cảm những n à y nam nhi nhiệt huyết tự động khiêng bên trên vũ khí tìm các loại lý do về sau bí mật lao tới tiền tuyến trong thôn nhị hoa tử ba mập mạp vì thế giải khai thật lâu thủ thoán cả lâm không nên cởi lời nói ăn mày bất quá là khẩu âm sai biệt thành bác quách lão b ả n cùng nam thành chu lão b ả n từ bỏ thật lâu thành kiến cho rằng thiết quan âm cùng thiết liệt khả năng nhất lên ăn kinh đô vương thiếu gia cùng hải thành trương thiếu gia bắt tay giảng hòa một cái dựa vào quan trường phát tài một cái dựa vào sinh ý phát tài đã thấy ra là tốt rồi quê nhà vô danh tiệu từ biết rõ quỷ vương về sau trực tiếp từ bỏ tại kinh đô mua tứ hợp viện ý nghĩ nói là đến chiến tranh đơn giản hơn vợ hắn nói chỉ cần hắn có thể còn sống trở về liền b ã i đường bằng không thì h à i tử đều ba tuổi vẫn không thể quang minh chính đại gọi cha cũng không phải chuyện này đương nhiên cũng có hô to mắc lửa nguyên lai đến chiến tranh không cho thanh lý lộ phí dù sao tới dân b i n h đoàn là trở về không được đương bọn hắn đi qua vũ đức vương thành đầu tiên là tán thưởng thành này quy mô đương bọn hắn chứng kiến thanh long m ụ c cả kinh nói không ra lời đương bọn hắn bị p h ụ gia trì cảm giác thân thể biến hóa hưng ơ phấn dị t h ư ờ n g đương bọn hắn chứng kiến thương minh trong nội tâm bắt đầu b ồ trồn các loại bọn hắn nhìn thấy quỷ vừa mới bắt đầu cảm giác là bị thượng thiên bồn không nghĩ tới tại đây nguy hiểm như vậy. giết qua mấy cái quỷ về sau đặc biệt là bị quỷ giết nhất bộ người về sau dân binh nao nhao huyết khí dâng lên cầm lấy đã qua đ ợ i bình sĩ vũ khí mặc vào đã qua đ ợ i bình sĩ á o giáp như sắt thép ý chí chuyển thừa xuống áp lực để những dân binh này sống lại tống nhân hòa đứng ở đầu tường nhìn thấy yêu quái dân binh tham chiến cảm giác mình cái eo cao ngất chút ít tới không chỉ là sức chiến đấu hơn nữa là hy vọng là không khuất ý chí tại thương vân mịt mù không tin tức hơn tháng về sau đây mới là lễ vật tốt nhất g ố n g đại quỷ mẹ nha tống nhân hòa lo lắng sự tình hay là đã xảy ra đại quỷ trèo lên đầu tường năm trăm dặm tưởng thành các nơi đều có đại quỷ leo lên không dưới mấy trăm con chương hai trăm bốn mươi mốt thủ thành ba mười hai một sĩ binh nhìn xem đại quỷ cao ba trượng cơ bắp phấn trương thân hình toàn thân run r u dày hai chân như nhun ra không dám vào công liền chạy trốn khí lực đều không có đại quỷ hoàn toàn siêu việt trước kia các binh sĩ đối quỷ nhận thức đại quỷ nâng tay lên bên trong lang nham đồng mang theo liệt phong đánh tới hướng người binh sĩ này máu bắn tung tóe binh sĩ mở mắt ra nhìn xem chính mình lông tóc không thương đại quỷ thân thể bị một đầu mạnh hữu lực cánh tay xuyên thủng l a n g nha bổng cũng bị s i n h s i n h ngâng lại nhìn bên người đứng thẳng một cơ giới đỉnh đầu x o n g r á c sau lưng có cái đuôi cơ thể hơi lộ ra t ử quang ngực có khắc hai cái c h ữ to q u ỷ ma đúng là q u ỷ ma giết quỷ cứu người cùng lúc đó một nghìn cụ q u ỷ ma leo lên đầu thành cùng đại quỷ chém giết đại quỷ cho dù cường hành nhưng là chống lại q u ỷ ma nhưng có không ít t r ê n h lệch q u ỷ ma lực lớn vô cùng hành động nhanh chóng còn có thể dùng cái đuôi thả ra chùm sáng màu tím công kích quả nhiên lợi hại các binh sĩ cho dù không biết đây là cái gì máy móc lại là từ đâu mà đến nhưng cái này viện quân như thần bình trời giáng có thể có loại này cường đại tiếp viện đều hoan hô trong đó một bộ lớn nhất quỷ ma ngồi định một thiếu niên tóc bạc dương dương đắc ý những quỷ này tử cũng không như thế nào m ạ n h sao cha bọn hắn quá chậm hay là ta cái này t h ă n g cấp qua quỷ ma lợi hại gần như cùng lúc đó tống nhân hòa cùng thiên chủ xuất hiện ở thiếu niên tà hữu hơi kinh ngạc nhìn xem thiếu niên kinh ngạc hơn nhìn xem quỷ ma thiên chủ trên dưới dò xét quỷ ma đây là cái gì cơ giới thú tống nhân hòa lầm bầm lầu bầu hồi đáp cái này chưa từng thấy cơ giới thú đã cô đơn hồi lâu không nghĩ tới năm nay có thể chứng kiến hoàn mỹ như vậy cơ giới thú hoàn mỹ cái này kêu là hoàn mỹ thiếu niên tóc bạc sờ mũi một cái đồng thời khinh bị nhìn xem thiên chủ cùng tống nhân hòa thiên chủ vẫn là lần đầu tiên bị người nhìn như vậy cũng không cái gì để ý người tùng tìm hỏi ngươi là mặc gia truyền nhân đúng ta gọi mặc ban thiếu niên tóc b ặ t nói tống nhân hòa hỏi ta nghe vậy mặc gia dĩ nhiên thu tay lại gần như không làm tiếp cơ giới thú đây chẳng lẽ là nhà các ngươi tộc trưởng đối vụ n trộm làm được tống nhân hòa đối mặc gia có hiểu biết còn mặc gia vì sao không còn làm cơ giới thú một nửa là tu chân cao hứng cơ giới thú một đạo quả thật có chút x u n g dốc về căn bản nguyên nhân vẫn là tại tại triều đình đối mặc gia lo lắng cường đại cơ giới thú hoàn toàn có thể đối kháng quân đội hơn nữa cơ giới thú không biết mệt mỏi sẽ không sợ hãi hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh cùng bị có thật nhiều chỗ tương tự mặc ra tổ tiên đã từng cự tuyệt vào triều làm quan triều đình tự nhiên bắt đầu phong áp mặc ra mặc ra vì không bị diệt môn đành phải dần dần thoát ly cơ giới thú một đạo trải qua mấy đ ờ i người yên lặng triều đình đối mặc ra giám thị dần dần thư giãn mới đưa đến mặc ban mình làm ra mạnh mẽ như vậy cơ giới thú chẳng lẽ mặc ra có mưu phản chi ý coi như không có cái này cơ giới thú vừa ra b ậ hạ tuyệt đối ai đều thời gian này còn muốn những này làm gì thống nhân hòa trong nội tâm lạng yên nói m ạ c ban không biết tống nhân hòa nghĩ cái gì nói cái này cơ giới thú là ta mình làm cha ta bọn hắn làm thật sự không nhập lưu tống nhân hòa cả kinh cái gì như thế cao cấp cơ giới thú là n g ư ơ i tự mình làm m ạ c ban đối xử lạnh nhạt nhìn tống nhân hòa liếc như thế nào tống tổng binh ta không thể làm sao n g ư ơ i b i ế ta t tống nhân hòa không nghĩ ra không biết thiếu niên trước mắt làm sao lại nhận biết mình còn gọi chính mình tổng binh đây chính là trước kia chính mình con hàm m ạ c ban cười hắc hắc không để ý tới tống nhân hòa mà là nhìn xem thiên chủ ngươi thật giống như rất lợi hại ta đều nhìn không ra ngươi tu vi nhiều bao nhiêu thiên chủ bật cười lớn n g ư ơ i không cần quản ta là ai thiếu niên n g ư ơ i tu luyện bao lâu m ặ c ban nghĩ nghĩ có tám chín tháng đi à nha thiên chủ nụ cười trên mặt đầu tiên là trì trệ sau đó càng tăng lên tống nhân hòa thì là đầu lưỡi nhà lão trưởng n g ư ơ i n g ư ơ i tám chín tháng có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ m ặ c ban nghĩ môi n g ư ơ i không biết thương vân ở ta nơi này bao lớn thời điểm đều đại thành kỳ rồi hả hãn sư huynh lợi hại hơn tống nhân hòa sắc mặt lạnh lẽo n g ư ơ i rốt cuộc là ai làm sao biết nhiều như vậy thiên chủ đưa tay hơi ngăn lại tống nhân hòa nói tướng quân không cần nhiều tâm đứa nhỏ này mang theo nhiều như vậy cơ giới thu tới rõ ràng cho thấy chúng ta bên này người có thể là thương vân thủ trưởng bạn cũ mặt ban nhìn hai bên một chút cái gì thương vân trở thành thủ trưởng hắn ở đâu thiên chủ nói thủ trưởng tiến đến phong ấn quỷ vương ngươi không cần hỏi ta chỉ hỏi ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy ta xem ra ngươi tu luyện bất quá là rất thông thường phát môn mặt ban ánh mắt l ó e lên ổn định lại không cần thương vân ta nghe nói là tự mình mở ra phát môn vì cái gì ta không được hơn nữa bái sư rất phiền thoái thiên chủ có chút thất vọng không có cơ cầu tống nhân hòa xem ở một nghìn cụ quý ma đối với cục diện chiến đấu trên sự trợ giút cũng không muốn hỏi kỹ mặt ban thấy hai người không nói lời nào chính mình nói vốn chúng ta mặc ra nên sớm chút đến chỉ là của ta cha bọn hắn hồi lâu không làm cơ giới lạnh n h ạ t hơn nữa tính năng không có ta q u ỷ ma tốt lại đợi nửa ngày nên đến chỗ tốt là bọn hắn làm nhiều mới có thể chống đỡ một hồi tống nhân hoàng nghe vậy lại hỉ nói v à i câu cảm tạ từ biệt thiên chủ cùng mặc ban tiến đến dò xét mới tới dân binh thiên chủ đối mặc ban quá mức tôn kính khách sáo v à i câu cũng đi n h à mặc ban một người rảnh rỗi nhàm chán ngồi ở to lớn q u ỷ ma phía trên nhìn xem mọi người chém giết trong nội tâm không có chút nào sóng lớn vừa nhìn một lát mặc ban hồi hồi đầu hả so với ta tưởng tượng phải nhanh này đến. vũ đức vương thành cửa thành đi vào nhiều đội cơ giới binh sĩ những binh lính này thần cao cùng binh lính bình thường cách biệt không lớn mang theo hôn nguyên mũ bảo hiểm bộ mặt là một khối phản quang kim loại đen trên người toàn thân màu trắng bạc cầm trong tay to lớn quản hình dáng phun ra khí phun s á c khí do hai cây ống dẫn liên tiếp đến phần lưng phun ra khí phía trước còn mang theo lưỡi lê đi ở đội ngũ này trước mặt nhất là một trung niên người bộ dạng cùng mặc bàn giống nhau đến mấy phần một bộ thái độ bất c ầ n đời trong miệng ngậm t ă n cứ gậy kim loại lúc lên lúc xuống tại bên miệm rung rung tiểu từ chạy thực vui vẻ không biết vân vân láo tử trung n i ê n nhân trong miệng tinh thần không chút nào tập trung tống nhân hòa được thông chi lập tức đuổi chạy cửa thành trung n i ê n nhân nhìn thoáng qua tống nhân hòa gật đầu xem như bắt chuyện qua trực tiếp đi qua tống nhân hòa không thể không mở miệng trước tiên sinh nhưng là người nhà họ mặc trung n i ê n nhân a một tiếng tiếp tục đi tống nhân hòa rất xấu hổ trung n i ê n nhân quay đầu nhìn xem tống nhân hòa ngươi là nơi này đầu lĩnh a ngươi không cần chào hỏi ta ta cũng sẽ không nghe ngươi chỉ huy ta mang đến chúng ta mặc ra trong khoảng thời gian này đẩy nhanh tốc độ đi ra ngoài một vạn cụ cơ giới binh sĩ xem như báo đáp triều đình tống nhân hòa mặt càng đỏ trung nhân nhân không nói thêm gì nữa theo cơ giới binh sĩ đội ngũ tiếp tục chậm rãi rằng giặc đi lên phía trước tống nhân hòa bất đắc dĩ đành phải bay trở về tiền tuyến chờ đến đầu tường phát hiện mặc ra cơ giới binh sĩ cũng đến dưới tường thành năm trăm dặm không có khả năng chậm như vậy c h ậ m ung dung có thể đi tới ta vậy mà không thấy được hắn tại sao tới đây mặc kệ theo hắn đi thôi tống nhân hòa thầm nói cơ giới binh sĩ leo lên đầu thành mũ bảo hiểm chỗ kim loại đen bên trong hiện lên mấy cái màu đỏ đường vân về sau nhao nhao bưng lên trong tay phun da khí sau lưng đồ văn loại sáng linh lực rót vào cơ giới binh sĩ theo ống dẫn chạy vào phun da khí ngưng tụ thành nguyên một đám màu xanh biết con đạn quan g chứng nhanh chóng một cái hô hấp gian có thể phát bắn hơn mười miếng quỷ thành hàng thành hàng n g ã xuống chính là đại quỷ bị mấy chục thanh phun ra khí liên tục bắn bên trên mười cái hô hấp cũng muốn n g ã xuống trung nhiên nhân như chính mình từng nói tại toàn bộ trên tường thành chẳng có mục đích là khắp nơi du tẩu dù sao khắp nơi đều là quỷ hắn cũng giết được vui vẻ các binh sĩ đối cơ giới binh sĩ vô cùng hào k ỷ càng đối cơ giới binh sĩ lực công kích rất l t á n thưởng tu chân giới nhân sĩ đầu tiên là sợ hai thán phục tại quỷ ma thực lực lại bị cơ giới binh sĩ rung động trong nội tâm t h ổ thức tống nhân hòa nhìn chung chiến cuộc quỷ ma đến kịp thời chống lại đại đại quỷ x dân binh đ ộ i mặc ra cơ giới binh sĩ tăng lên thật nhiều sức chiến đấu đặc biệt là đối sĩ khí tăng lên nổi lên tác dụng rất lớn cái này c h i ế n tuyến còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian thương vân các người đến cùng thế nào thống nhân hỏa thầm nghĩ trong lòng đại ly sơn bờ sông thương vân đã đến cách bờ sông không hơn trăm trượng khoảng cách hai con quỷ vương tàn nhiệm giết vạn phật tông mấy người kiếm các mấy người pháp lực toàn bộ hao hết hoàn toàn mất đi năng lực chống cự thân phụ pháp lực chỉ có sĩ chân một người hơn nữa pháp lực còn chỉ còn một thành hoàn toàn không cách nào đối kháng hai con tàn n h i thương vân trong lòng trợt lạnh đã xong giờ phút này mặt sông sóng c ả m á n h liệt một bàng nhiên cự vật miêu tả sinh động cảm giác g á p bách c u ầ n c u ộ n mạ tới thương vân trong nội tâm càng khổ thật sự là trước có sói sau có hổ trước sau đều có giác công triệt để tuyệt lộ hai con tàn niệm cự phủ lăng không đánh xuống s ị chân ngưng tụ sau cùng pháp lực nghĩ l i ề u mạng một lần thương vân cười khổ một tiếng nhắm mắt chờ chết một tiếng rồng â m trong sông bay ra một đầu cự long dài trăm trượng toàn thân vàng lòng ánh long uy trận t r ư ợ lao thẳng tới hai con quỷ vương tàn niệm hai con quỷ vương tàn niệm không ngờ tới trong sông lại đột nhiên xông ra cự long trở tay không kịp bị đ ô i rồng đánh ra xa mấy chục tr thương vân tìm được đường sống trong chỗ chết có chút ngơ ngác nhìn cự long những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn cự long cự long ngửa mặt lên trời thét dài trong sông tuân ra một tòa cầu đá chiều rộng mười trượng thẳng thông hà đối diện cầu thân thật dài tại vẻ lo lắng dưới ánh trăng nhìn không tới cuối cùng chỉ ẩn vào trong bóng tối cự long phi đằng ở giữa không trung nhìn thoáng qua thương vân dùng đầu chỉ thoáng một phát cầu phương hướng thương vân minh bạch đây là cự long tự cấp chính mình chỉ đường cái này hẳn là vương gia lưu lại tiếp ứng chúng ta mạnh nhất tiếp viện thương vân nói sĩ chân mặt mũi tràn đầy kích động không sai đích thị là như thế thích lai、like、mấy cái hòa thượng chắp tay trước ngực cùng kêu lên niệm a di đà phật thương vân kéo một phát c ư ơ n g ngựa quay đầu liếc mắt nhìn những người khác phân tán tại các nơi cách mình đều có khoảng cách nhất định đặc biệt là bình thanh bình kiếm còn chỉ qua một nửa khoảng cách bị quỷ trùng trùng địa điểm vây quanh hai con quỷ vương tàn nhiệm một lần nữa giết cự long l ê n tiếp song vương thuần túy là lực lượng va chạm cự long lấy một đứt hai không rơi vào thế hạ phong quỷ giống dòng ngâm tràn ngập thiên địa đất dung núi chuyển sĩ chân nhìn ra thương vân đối với những khác người không l n nói thương vân đi thôi ngươi là mục tiêu công kích chủ yếu ngươi qua tại đây đối mọi người khả năng càng tốt hơn thương vân im lặng một lát t ố t qua cầu thương vân nói xong cự long một cái vấy đôi đem thương vân đến cầu đá ở giữa quỷ bình định hơn phân nửa thương vân đội ngũ thừa cơ hội này vọt mạnh đến đầu cầu đương thương vân móng ngựa đạp vào đầu cầu lập tức sau lưng hét họ coi như trở nên như vậy xa xôi có chút một trì xứng sở thương vân ngồi xuống mã phi chạy lên cầu chương hai trăm bốn mươi hai khu vực trung tâm mười hai cầu đá thật dài nhìn không tới cuối cùng thương vân giục ngựa chạy như đ i ê n vạn p ậ t tông kiếm các sĩ chân bọn người theo sát tả hữu sau lưng quỷ bị cự long trở lại qua đi một lát g i r u ộ đi theo phun lên cầu đá thương vân bọn người chẳng quan tâm sau lưng quỷ thẩm nghị xông qua cầu đá đến khu vực trung tâm khôi phục pháp lực đến lúc đó lại cùng quỷ c ù n nhau chạy vài dặm về sau quỷ đại quân như trước theo đuổi không bỏ thương vân quyết ra không gian xung quanh một tia biến hóa không thể nói minh muốn cẩn thận cảm giác biến hóa này thời điểm rồi lại cảm giác không xuất ra cái gì thương vân trong nội tâm minh bạch đây là tiến vào khu vực trung tâm báo hiệu nhìn xem những người khác biểu hiện trên mặt không có biến hóa thương vân cho là mình ảo giác lại chạy ra vài dạm sĩ chân hít thở sâu mờ hơi mừng lớn nói đây là linh lực trư vị các ngươi cũng đều cảm thấy a thích lai、like、cao niệm vật hiệu xác thực như thế mọi người đ ạ i hỉ nhanh t h ú c ngồi xuống ngựa n g à y bình thường cùng những cao thủ này sớm chiều làm bạn linh lực hiện nay lộ ra quý giá như thế hiện tại mọi người chung quanh có thể bị hấp thu linh lực còn chỉ có rất ít đã đầy đủ t h ú c người hưng phấn tựa như xa cách từ lâu gặp lại tình nhân một khi ôm không bao giờ nữa muốn chia mở sĩ chân thầm nghĩ về sau mỗi ngày tụ tập một cái b u ồ n lớn linh lực cùng chính mình ngủ tại khu vực biên giới mặc dù cũng tồn tại pháp lực nhưng là mọi người không cách nào hấp thu hiện tại một lần nữa đắm chìm trong linh lực bên trong thật sự là một sự hưởng thụ ngồi xuống n g a chạy như điên thương vân đột nhiên cảm thấy chính mình xông qua tầm một màn thật mặc màn coi như tầm một đám xương đập vào mặt mà qua cảm giác cùng lúc đó ngồi xuống ngựa n á t b ấy hóa thành bùi bay tư tán thương vân bọn người không kịp chuẩn bị biến hóa này không kịp điều chỉnh thân hình mượn ngựa chạy lực trúng kích thương vân trên mặt đất lăn lộn ra xa mười mấy trượng may mắn thương vân thân thể so với người bình thường dăn chắc nhiều lắm ngoại trừ đau nhức toàn thân không có bị thương thích lai những pháp lực này hao hết cao thủ cũng không miễn chật vật xuống ngựa tại trên cầu đá lăn lộn đây là những người này thành danh về sau nhất không có hình tượng một lần sĩ chân còn có chút pháp lực vững vàng rơi xuống đất chỉ là truy đột nhiên xảy ra không kịp chiếu cố thương vân bọn người. thương vân ỉ vào tuổi trẻ một cái lý ngư đ ã định đứng người lên quay đầu nhìn xem chính nhìn thấy quỷ nhóm s ô n g về phía mình bên này tại là một loại vị trí toàn bộ tiếp tục tiến lên quỷ đều cùng chính mình ngồi xuống đào tượng ngựa đồng dạng nát b ấy hoàn toàn biến mất lúc này mới triệt để yên tâm thích lai、like、bọn người đứng ở thương vân sau lưng nhìn xem quỷ nhóm n h a o n h a o thối lui trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm một đường đến nay chém giết quá quá khích liệt mọi người một mực không có thoải mái mà thời khắc hiện tại rốt cục có thể thở một bụng quỷ vỡ thanh cát hết t h ầ phảng phất qua lại vẫn yên vài thất chiến m ạ rong rồi mà đến tại nát bấy điểm trước kéo một phát tường chiến mã tê minh chu trấn linh mang theo mấy cái tướng lãnh đ ổ i tới thương vân đại hỷ muốn qua nói chuyện chu trấn linh mấy cái đảo tượng tướng quân ầm ầm ký xuống chu trấn linh nói tướng quân dừng bước không cần thiết vì thuộc hạ quay về lối thương vân dừng chân lại trấn linh các ngươi chu trấn linh ngầm đầu vẻ mặt tươi c ư ờ i bên trong sen lẫn một ít cô đơn tướng quân chúng ta sứ mạng đã hoàn thành theo tướng quân ngươi đi vào khu vực trung tâm cũng chính là chúng ta cấm khu một k h ắ c này chúng ta liền biết mất đi toàn bộ pháp lực duy trì lại dần dần biến trở về đảo tượng thuộc hạ đây là cố ý đến đây cùng tướng quân tạm biệt nhưng thuộc hạ vô năng trên đường đi không thể dẫn đầu tướng quân bên người tu chân cao thủ tới thương vân trong lòng đau xót cái gì các ngươi chu trấn linh nói tướng quân không cần lo lắng đây là chúng ta số mệnh chúng ta được sáng tạo ra chính là vì cái này một cái mục đích số mệnh thương vân vốn không tin mệnh hiện tại đột nhiên cảm thấy số mệnh hai cái này như thế nặng nề tướng quân mời tiếp tục đi tới không cần thiết lấy chúng ta là niệm mặt tướng bọn người đi tìm tướng quân đồng hành chợ bọn hắn qua sông chu trấn linh đứng dậy chở mình lên ngựa cũng không bay đầu lại g i ế t trở lại quỷ trong đám thương vân xứng sở ngay tại chỗ ngắn n g i câu nói đến rồi lại đi một câu gặp lại từ nay về sau không còn thấy thủ trưởng chúng ta hay là đừng tại đây đợi đi đầu cầu chỗ đó linh lực cần phải so tại đây càng dày đặc là trọng yếu hơn là chúng ta phải nắm chặt thời gian tiến lên mới đúng bùi địch nói thương vân nhìn xem trên cầu quỷ nhóm mặc dù đang rút lui trên cầu y nguyên đông nghị quỷ coi như những người khác qua sông cũng có khả năng đi cái khác phương hướng t huống hồ bùi địch nói có đạo lý lập tức một đoàn người chạy về phía cầu một phía khác sĩ chân cho mọi người phụ bên trên thần phong phủ tốc độ tại phía x a tuấn mã phía trên chạy gần nửa cách giờ thương vân một chân đạp vào đất n g y khu vực trung tâm thiên không như trước c ám bị quỷ lực phong tỏa tại chỗ rất xa loang hoang có thể chứng kiến một to lớn thành bảo đen như mực không hề tức giận quỷ vương thành trước mắt là một mảnh rừng rậm toàn bộ là quỷ dị màu đen cây cối đều tận chết h é o thân cảnh đá lầm chậm coi như quỷ cái kia diện mục dữ tợn chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi khôi phục pháp lực sau đó lại tiến lên c h ấ n linh nói khu vực trung tâm bên trong thời gian cùng ngoại giới giống nhau chúng ta không cần quá gấp thương vân xem hết hoàn cảnh chung quanh sau nói sĩ chân nói như vậy tốt nhất bùi trung hiện tại đã có ngoại giới linh lực duy trì sắc mặt rất có chuyển biến tốt đẹp trung khí cũng sung túc vậy còn làm phiền sĩ chân trưởng lão ngươi đã có linh vân thiên cung phủ văn phụ trợ tự nhiên là làm chơi ăn thật sĩ chân cười một tiếng bùi trưởng môn ngươi đã quên chúng ta tại đây còn có một vị phù đạo cao thủ đối phù đạo lý giải còn ở trên ta bùi trùng đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng vô hót một cái đi theo cười nói thủ trưởng vậy thì làm phiền ngươi ra tay có thể dùng phù văn phong ấn quỷ vương thương vân phù đạo tu vi còn cần hoài nghi chỉ là thương vân một đường đều được bảo hộ làm cho đã quên thương vân từng đã là huy hoàng thương vân cũng không từ chối ý tứ ở chỗ này mình có thể ra một phần lực thương vân trong nội tâm càng cao hứng một mặt vận ra điểm tinh một mặt nói phù văn cho dù cần d ó t vào pháp lực lại để cao hiệu quả nhưng là hiện tại sĩ c h â n trưởng lão hiện tại pháp lực cũng không đủ s ắ c thực không bằng ta đến mời các vị ngồi vây quanh mọi người đối thương vân phù văn đều cảm thấy rất hứng thú nhanh chóng ngồi vây quanh một đoàn thương vân vây quanh mọi người đi một vòng trên mặt đất lưu lại một đạo đạo phù văn nhưng những phù văn này chỉ là trên mặt đất quanh co khúc hiệu đồ án không có phát huy hiệu quả gì mọi người hé mở lấy miệm nhìn xem thương vân thương vân cười một tiếng lại đi một vòng trên không trung lưu lại một đạo đạo phù văn sĩ、si、chân bắt đầu nhìn ra chút ít mánh khỏe tán dương nhìn xem thương vân những người khác t ắ c thì như trước như lọt vào trong sương mù đi đến vòng thứ hai thương vân bắt đầu đi vòng thứ ba sĩ、si、chân trên mặt biểu lộ biến thành bội phục đương thương vân đi vào phù văn bên trong đem điểm tinh vân hướng mọi người đỉnh đầu vẽ cuối cùng một đê o phủ thời điểm sĩ、si、chân đã là mặt mũi tràn đầy kinh dị rung động mặt khác các cao thủ cho dù không h i ể u phù đạo nhưng nhìn đến sĩ、si、chân biểu lộ cũng lớn khái có thể đoán ra một hai thương vân đối phủ đạo lý giải đã vượt xa cái này tu chân giới thứ nhất đại phủ đạo môn phái trưởng lão k i m đại di phụ trận này ngươi từ nơi nào học được sĩ chân trong thanh em tràn đầy kích động thương vân nhìn thoáng qua sĩ chân như thế nào ngài gặp qua phụ trận này sĩ chân lắc đầu dĩ nhiên không phải hơn nữa là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn nhưng là ta xem ra phụ trận này phức tạp nếu không phải ngươi vẽ ra đến ta cả đời cũng nghĩ không ra được như thế vận dụng những ngày p h ụ trung cấp p h ụ cao cấp p h ụ vậy mà phối hợp trung cấp p h ụ hay hay thật là khéo thương vân cười một tiếng không có cho thấy tự ngạo cũng không có k i ê m tốn mà là bình thản tiếp nhận sĩ chân đánh giá lại hay thì có ích lợi gì nên đi đều đi nên bảo hộ ai thương vân trong nội tâm im lặng cuối cùng một bút không có gì lạ phù văn bột phát ra h à o quang lóe lên q u a đi, trở về bình hòa ánh sáng nhu hòa trên mặt đất phù văn phát ra màu vàng nhạt không chung vòng thứ hai là màu xanh nhạt vòng thứ ba là màu tím nhạt đỉnh đầu một đạo phù rõ ràng là màu đỏ chót linh lực giống như thủy triều dũng mánh vào cái này phủ trận ở trong ngoại trừ sĩ chân bên ngoài tất cả những người khác đều biến thành kinh ngạc mặt cái này cái này linh lực nồng độ cùng dũng mánh vào tốc độ thật sự là bùi trung còn muốn ca ngợi vài câu thật sự là bụ không được đại lượng linh lực dũng mánh vào mỹ cảm bắt đầu hấp thu linh lực trữa thương những người khác xem thương vân ánh mắt biến đổi thương vân trong lòng mọi người địa vị lần nữa nhanh quay ngược trở lại thẳng lên sĩ chân chỉ lo xem p h ù trận này đều đã quên hấp thu linh lực dù sao sĩ chân là phù đạo xuất thân chứng kiến thương vân vẽ ra p h ù trận này giống như là một cái đam mê mỹ thuật tạo hình học sinh tiểu học chứng kiến một kiện đại sư tác phẩm hoàn toàn bị hấp dẫn thương vân t h ẳ n g n h ư n ó i ta tu vi hủy hết về sau đã thấy ra rất nhiều thứ đối rất nhiều chuyện vật lý giải cũng tới lên tới m ớ i mặt p h ù trận này nhưng thật ra là theo ta trồng những cái kia dưa leo trên người học được sĩ chân lẩm bẩm nói thì ra là thế xem ra là chúng ta quá mức tự ngạo do đó bỏ lỡ vốn nên có thể chú ý tới độ v ậ n thương vân nói không sai bình thản là thật là thật như đây là cái gọi là phản phát quy chân đi trong ngôn ngữ một luồng cảm giác tăng thương dài đằng đắng sĩ chân nhìn xem thương vân t ố t quả nhiên năm đó đem bản môn linh p h ụ lục cho ngươi là đúng nói ngươi là đường kim p h ụ đạo đệ nhất nhân quả nhiên không đủ thương vân thở dài nói sĩ chân trưởng lão ngươi tranh thủ thời gian hồi phục pháp lực đi sĩ chân lần nữa l i ế c nhìn l i ế c phụ trận bắt đầu ngồi xuống khôi phục pháp lực thương vân chính mình không có việc gì ngồi ở trong phủ trận đang trông xem thế nào một phía phần lớn thời gian đang nó trừng cầu phương hướng c trấn mơ mơ hồ hồ linh nếu h có h hướng một ngày ta cũng có thể đến vương cấp tu vi nhất định khiến các ngươi sống lại thương vân thầm nghĩ trong lòng sau đó tự rêu cười một tiếng chỉ bằng ta vương cấp tu vi nói chuyện hoang đường viền vông một cái nửa canh giờ sĩ chân người thứ nhất thoát ly ngồi xuống trạng thái cũng không lâu lắm những người khác cũng đều đỉnh chỉ ngồi xuống coi như chưa hồi phục đến mười phần pháp lực cũng khôi phục cái bảy tám phần h u ố n hồ hiện tại mọi người khả dĩ tự do hấp thu linh lực có thể vừa đi liền khôi phục pháp lực hồi phục về sau mọi người lòng tin tràn đầy nếu gặp lại quỷ vương t à n nhiệm đối thủ như vậy đều có tin tưởng đơn đả độc đấu bên trong toàn thắng thủ trưởng chúng ta là hay không phải đợi những người khác h ộ i h ợ p bùi chúng hỏi thích lai nói a di đà phật thương vân thủ trưởng lão nạp cảm thấy cần phải các mặt khác mọi người dù sao nhiều người nhiều một phần sức chiến đấu cái kia quỷ vương trong thành cần phải còn có hưng hiểm sĩ chân nói thích lai đại sư nói không sai có lẽ nên chờ một chút bùi đ ị c h nói nhưng người khác hiện tại không biết ở đâu hơn nữa chúng ta thời gian cấp bách chẳng lẽ các vị đã quên chu tiên phong từng nói chúng ta tại khu vực biên giới thời điểm nửa canh giờ chính là ngoại giới một ngày tính ra ngoại giới đã kháng địch hơn tháng không biết tình huống như thế nào chúng ta tốt nhất hay là dành thời gian húng chi thực chống lại quỷ vương vẫn là dựa vào thủ trưởng chúng ta người nhiều hơn nữa cũng vô dụng thương vân tả hữu tự định giá nói chúng ta đã có thể chứng kiến quỷ vương thành hay là trước xuất phát Tại q u chương hai trăm bốn mươi ba ân đoàn cá nhân mười hai bình thanh bình kiếm hai người đạp vào bên cạnh bờ quay đầu nhìn xem mặt sông thấy không có quỷ theo tới trong nội tâm đại định ngũ sư đệ đã qua sông chúng ta cái này đi tìm hắn bình thanh nói bình kiếm k h ô nói g c trả l ờ mà mình là nhìn cái h chầm m kia y một l vì sao quỷ vương quỷ lực vọt thẳng nhập chúng ta trong cơ thể vũ đức vương pháp lực chúng ta không cách nào hấp thụ dù nói thế nào tại đây linh lực dồi dào ta và ngươi đọc hốt quỷ lực còn cảm giác như thế rõ ràng tuyệt không bình thường bình thanh nói không sai chúng ta hay là trước tìm được thương vân bọn hắn hỏi một chút có phải hay không cũng là như thế bình kiếm nói chỉ có thể như thế nhưng là không biết ngũ sư đệ ở đầu cái phương hướng bình thanh nhìn xem phương xa ngươi xem bên kia tựa như là quỷ vương thành thương vân khẳng định hướng cái hướng kia đi chúng ta cũng đi qua nói không chừng có thể đụng tới bình kiếm theo phương hướng nhìn sang gật gật đầu nhìn nhìn lại bàn tay cười nói lấy loại tốc độ này khôi phục pháp lực ta và ngươi chẳng phải là vô địch bên cạnh hai người quỷ lực ngưng tụ như màn d ù n á n h vào hai người trong cơ thể hai người pháp lực phi tốc khôi phục tốc độ vẫn còn thương vân p h ụ trận phía trên bình thanh cũng c ư ờ i khổ một tiếng không biết là tốt là xấu mặc kệ cũng tiết kiệm lãng phí thời gian nghỉ ngơi đi bình thanh bình kiếm chui vào tùng lâm mặt khác một chỗ bờ sông cựu huyền thiên lục ma đều tại còn có đại lực ma tông ba người không nghĩ tới chúng ta tại đây đâu phải ma hoàng tiến lên chào hỏi thì ma cười ha ha vài tiếng vâng có thể có mệnh đến nơi đây thật sự là không dễ dàng ma hoàng nói những quỷ kia t ử không có theo tới thật sự là vận hạnh lại tiếp tục giết thực sự muốn thoát lực mà chết nộ ma cả giận nói h ử các loại khôi phục pháp lực xem ta giết bằng được giết bọn hắn cái không c h ờ mảnh giáp kinh ma tán đi lôi đình áo giáp cùng lôi đình sử tả hữu nhảy nói ai ai nha đường a trở về vạn nhất bị ba con quỷ vương tàn niệm cùng một chỗ vây quanh ngươi cũng không nhất định về được đến tư ma nói đ ừ n g đấu võ mồm chúng ta tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực sau đó đi tìm thủ trưởng mới đúng y ê u ma nhìn chung quanh một chút nguyên lai khu vực trung tâm chính là như vậy ta còn tưởng rằng sẽ có biến hóa gì không gì hơn cái này cái kêu quỷ vương thành nhìn xem cũng không xa ma lam nói cái này quỷ vương lợi hại như vậy khả năng co chúng ta không biết nguy hiểm hay là tư ma tiên sinh nói rất đúng về t r ư ớ c phục pháp lực mới đúng ha ha không sai đến ta chỗ này có chút đăng dược mọi người tới tớp phải có trợ giúp thì ma cười ha h a móc ra một cái màu trắng bình xứ vẹt ra bình xứ cái nắp một mùi thơm m ộ n phía thì ma nơi tay lòng bàn tay đổ ra chín hạt đăng dược viên thuốc này giống như là áp suất đám mây không câu chuyện xem xét đã biết không phải p h ả n phẩm tiểu huyền thiên đan kinh ma đây là sự thực kinh ngạc một chút ngươi như thế nào có nhiều như vậy thì ma cười ha ha một tiếng đều là vật ngoài thân làm gì để ý ừ tội thương thật đúng là cái gì cũng không mang đi Nộ ma thấp dọng nói. ma ma thấp Yêu chín ậ m lo l người i hay h là ô n mang Kỳ nến i đúng có dược còn đan ăn qua tiểu huyền thiên đan bắt đầu ngồi xuống điều tức khôi phục pháp lực mặt khác một chỗ bờ sông long hộ ba người đang nhập đây là khu vực trung tâm lưu an nhìn hai bên một chút không có gì chỗ đặc thù sao phù hoàng tại nghe vậy một tia cười lạnh không có gì chỗ đặc thù n g ư ơ i đây là xem thường quỷ vương hay là quá mức tự đại lưu an mặt mo hơi đỏ lên ta chỉ này đây làm hạch tâm khu vực lại càng khác biệt chút ít phù hoàng tại ánh mắt kéo dài hướng phương xa càng l a nhìn về phía trên bình tĩnh lại càng có khả năng nguy hiểm lưu an giữ im lặng thầm nghĩ trong lòng cái này cần ngươi nói ở chỗ này còn b ả y cái gì quan uy phù hoàng tại nói hiện tại trọng điểm là tranh thủ thời gian tìm được thủ trưởng chúng ta tách ra hành động hộ vệ thủ trưởng là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu lưu thành nói phó thống lĩnh ngươi vừa mới còn nói tại đây nguy hiểm chúng ta sao có thể tách ra hành động huống h ộ thủ trưởng bên cạnh có vạn v ậ t tông kiếm các phần đông cao thủ phù hoàng tại sắc mặt lạnh lẽo thì tính sao nói như thế nào thủ trưởng đều là triệu đình đại quan bên người không có l o n g hộ nói ra làm trò chê cười lưu thành sắc mặt đi theo biến đổi phó thống lĩnh bây giờ không phải là tham công thời điểm ta và ngươi hay là cùng nhau hành động cho thỏa đáng thủ trưởng sẽ không trách tội chúng ta phù hoàng tại vốn đã đi về phía trước vài bước nghe lưu thành ngôn ngữ đột nhiên quay đầu lạnh lùng nói như thế nào ta nói không còn là m ệ ệ n h lệnh lưu thành có chút túi đầu không dám chỉ là phù hoàng tại xoay người vậy là tốt rồi thách ra hành động lưu thành trợt lách người ngăn tại phủ hoàng tại trước mặt phó thống lĩnh xin nghĩ lại phủ hoàng tại cơ trên mặt giật giật vài cái lộ vẻ thật sự nổi giận ngươi còn dám ngăn đón ta hay sao đã quên ta và ngươi thân phận sao nói phủ hoàng tại trong tay ngưng tụ long quang khí thế phóng đại lưu an đi qua kéo một cái lưu thành thấp giọng nói làm gì như thế lưu thành mạnh nuốt một hấp khí t ố t cái kêu phó thống lĩnh lên đường bình an phủ hoàng tại thấy lưu thành yếu thế h ư lệnh một tiếng thu pháp lực nhanh chân đi vào màu đen trong rừng lưu an thấy phủ hoàng tại đi xa nói Ngươi lưu thành mấy cây ngón tay trên không trung khoa tay múa chân vài cái lưu thành thấy cười một tiếng quả nhiên thánh thượng làm việc hay là như thế cẩn thận lưu an nói dù vậy thánh thượng hay là đối với ta lưu ra thập phần tín nhiệm nếu không cũng sẽ không dùng đồng dạng thế lệnh đã phó thống linh đi cũng tốt chúng ta thuận tiện hành động lưu thành nói cũng đúng đến ta đây có chút về long đ à n chúng ta về chức phục pháp lực thủ trưởng là người tốt ta còn thực sự có lo lắng hắn lưu an nói tốt ta cũng nghĩ như vậy hồi phục pháp lực sau mau chóng tới lưu thành lưu an hai người a n vào đan dược ngay tại chỗ ngồi xuống hai luồng kim long khí tức đem hai người báo khỏa cách hai người ngồi xuống vải rặng có hơn phái hoa sơn phong thanh phong dương tính cả địa linh môn tạc kiều tư mã thành cùng nhau lên bờ thật sự là mạo hiểm rốt cuộc tiến vào cái này khu vực trung tâm tư mã thành tâm tình thật tốt nhìn xem chung quanh ảm đạm cảnh sắc đều cảm thấy vô hạn mỹ hảo phong thanh phong dương hai người rất có trưởng lao p h o n g phạm chỉ là gật gật đầu không có nhiều lời tả kiều cũng rất cao hứng đang muốn nói chuyện đột nhiên một hồi c h ó n g đầu thân thể có chút về phía trước một n g h i ê n g không chờ người khác đỡ lấy tả kiều đã khôi phục lại chính mình lập ở thân thể tự rêu cười một tiếng đại khái là pháp lực tiêu hao qua cụ thật không nghĩ tới ta lại bị b ư c đến như vậy phong thanh nói đó là bởi vì tả trưởng môn lúc tác chiến hào không để lại lực phương về phần này chúng ta phải là bội phục mới là tả kiều khoác khoắt tay cười nói phong thanh trưởng môn c h ế cười chư vị lúc tác chiến cũng không có lưu lực cũng không đến nỗi này vẫn là tại hạ học nghệ không tinh tư mã thành làm người hào sảng cười nói được rồi các ngươi đều đứng khách sáo có thể còn sống đến đây là vận hạnh chúng ta hay là tranh thủ thời gian khôi phục lại pháp lực sau đó đi tìm thủ trưởng mới đúng phong dương nói tư mã tiên sinh nói không sai chúng ta cái này đ i ề u tức tạc tiêu đáp không sai hơn nữa tại đây quỷ lực r ồ i r à o sư m i n h đệ ta hai người đã có thể chiếm cái tiện nghi không khách khí hấp thu phong thanh mỉm cười cuối cùng cái này khu vực trung tâm đối chúng ta cũng có chút chỗ tốt về sau còn nữa tranh đấu t ạ trưởng môn t ừ mã tiên sinh các ngươi cần phải nhiều gia lực mới lạ bốn người nhìn nhau cười một tiếng nhao nhao ngồi xuống khôi phục pháp lực tả kiều đầu có chút thấp thế cho nên trong mắt h ắ c quang loay lên ba người khác đều không có chứng kiến bên cạnh bờ hơi chút đi đến một chút đen trong rừng thiên long kiếm phái hai người đụng phải đàng t ĩ n h tọa thiên môn phái ba người song phương vốn lạ hoan ra cho dù quan hệ hơi có chút giảm bớt giờ phút này gặp mặt có chút ít xấu hổ đặc biệt là môn phái khác cũng không tại hai phe lúc đầu đồng môn hiện tại hào khí khẩn trương một lát trầm mặc về sau long linh nói mấy vị nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt thượng không tử lạnh lùng trả lời Còn may, long linh h ắ t h ắ t cười lạnh vài tiếng thượng k h ô n g tử ta hận nhất chính là ngươi bộ dạng này sắp mặt thượng k h ô n g tử cũng là cười lạnh vài tiếng hừ hừ ngươi này môn phái phản đồ còn có tư cách nói chuyện với ta hai phe đội ngũ vốn là trong lòng còn có khúc mắc những người khác thấy hai người cãi lộn cũng không muốn tiến hành ngăn cản giam ba câu hai môn phái gian hận ý lần nữa dấy lên long linh giận dữ kiếm trong tay mũi nhọn h ư n g tụ hình thành hai thanh cự kiếm thân kiếm rộng thùng t h ì n h hình cùng quạt hương bồ một luồng dày nặng cảm giác thản nhiên mà phát kiếm tay trái trên có một cái thiết tự kiếm trong tay phải trên có một cái cửa chữ thượng k h ô n g tử bớt ở chỗ đó ba hoa nếu không phải n g ư ờ i dùng giàn kế chúng ta như thế nào rời đi môn phái thượng k h ô n g tử cũng không yếu thế cũng ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm thân kiếm trường mà vô phòng hai thanh trên thân kiếm tất cả có khắc thiên môn hai chữ thiên môn kiếm phái c h ủ y kiếm khí hùng vĩ cũng không quy định kiếm hình dạng hoàn toàn do môn hạ đệ tử tự do phát huy do đó bồi dưỡng được tầng tầng lớp lớp kiếm của người thấy hai người đều gạt giết quỷ thời điểm đều vô dụng đòn sát thủ thượng linh từ sự phát hiện này nhầm trưởng môn không thể nếu không nói. hai người các ngươi đây là làm gì hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đúng giao quỷ vương mới đúng chúng ta cần phải đi trước cùng thủ trưởng hội hợp thượng không tử giọng căm hận nói nếu không phải hắn từ đó cản trở sư bá làm sao lại chết ngay vậy thượng linh tử sắc mặt t r ắ n g bệnh nuốt ngủ nước bọn không biết nói cái gì đó long linh giật quá nói láo các ngươi cái nào không biết ta cùng sư bá quan hệ tốt nhất ngươi vậy mà nói là ta cản trở thượng không tử hai mắt đỏ thấm nói trưởng môn các ngươi đi trước ta muốn với hắn giải quyết â n đoàn cá nhân long linh nói không sai long tâm ngươi đi tìm thủ trưởng hảo hảo bảo hộ hắn đừng để người khác xem thường chúng ta thiên long kiếm phái không giống người bên ngoài trả lời long linh cùng thượng không tử đã chiến đến một chỗ kiếm quang lấp lóe nhanh như tiểm h điện đây là hai người không có tới k ị m khôi phục pháp lực thượng linh tử bọn người biết rõ hai người này gian quá tiết minh bạch bây giờ căn bản ngăn không được hai người này đành phải điểm đạo ly mở theo quỷ vương thành bảo phương hướng đi tìm thương vân chỉ để lại kịch chiến long linh cùng thượng không tử kiếm quang chiếu sáng lấy hôn loạn hát xâm lâm Trưng 244, quỷ đạt quỷ cái này khu vực trung tâm bên trong rừng rậm toàn bộ là chết héo cây cối không hề tức giận thương vân thấy cây này một khỏa k h ỏ a tương tự không khỏi có chút đầu t r ắ n g váng rừng cây này bên trong có mê trướng không nghĩ tới quỷ vương liền quỷ đả tường loại thủ đoạn này đều dùng tới thật đúng là đều dùng hàng cực bùi vân trong lời nói có vài phần rêu cực nói mê trướng thương vân mặt mo đỏ hửng nguyên lai、like、mình gặp đạo nhưng không tự biết b ự c này cấp mê trướng thật sự không giống như là xuất từ quỷ vương tây chỉ có thể mê hoặc chút ít người bình thường mà thôi thích đức đi theo giải thích nói thương vân lung túng hơn chỉ có thể mê hoặc người bình thường ta đây định lực là có nhiều t r a n lệch đã như vậy chúng ta liền coi nhẹ quỷ này đánh tưởng cũng có thể là là quỷ vương cố ý vi trì để chúng ta đoán không ra trong đó huyền bí ngược lại hao phí đại lượng tâm tư kỳ thực đây là thông thường mê trướng sĩ chân phân tích nói trước mắt mọi người sáng ngời n h a o nhao biểu thị sĩ chân nói có đạo lý khả năng này là quỷ vương tỏ ra thủ đoạn nhỏ mà thôi sĩ chân rất là cao hứng quyết định phía trước dẫn đường thương vân không dám nhìn nữa những cây đó chăm chú nhìn sĩ chân phía sau lưng miễn cho lại bị mê hoặc đồng thời ngẫm lại như thế nào đối phó quỷ vương một đoàn người tiếp tục tiến lên đi thời gian một trung trả thương vân xem sĩ chân phía sau lưng nhìn hoa mắt nhìn hai bên một chút mạnh mà phát hiện quanh mình cây tối trở nên cao lớn vô cùng dễ cây rắc rối hình như bàn lòng thắng cây mặc dù không có lá cây r ầ m rạp chẳng chịt nhánh cây như chiếc chè khuất bầu trời thương vân xoa xoa mắt thầm nói đã xong nhìn ta còn là bị mê hoặc thật sự là tu vi đã so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu thú n g chi ta vốn là không thể tu luyện nguyên thần vẫn là một đại nhược điểm thương vân thở dài nhìn xem người bên ngoài đặc biệt là sĩ chân giờ phút này mồ hôi chạy đầy mặt thương vân xứng sờ hỏi sĩ chân trưởng lao ngươi như thế nào lưu nhiều như vậy đổ mồ hôi sĩ chân chiến chiến nguy nguy lao lao cái chán thương vân chúng ta là chúng quỷ đả t ư ở n g thương vân gật gật đầu ta biết vừa rồi các ngươi không liền nói nơi này có quỷ vương bố trí mê trướng sĩ chân đầy mặt xấu hổ cái này là chúng ta cũng nói đi ra không được thương vân đầy trong đầu hát tuyến đoàn thầm nói vừa rồi các ngươi còn to tiếng b ấ t tàm mấy vị có thể có biện pháp bài trừ cái này mê trướng thương vân hỏi thích lai nói a di đà phật thủ trưởng nếu là phổ thông mê trướng che không được lao nạp hai mắt hiện nay lao nạp và đồng môn đều bị ảnh hưởng nếu muốn tìm được đừng ra thật không phải chuyện dễ dù sao ta vạn phật tông không tinh thông huyền cửa thuật số thương vân nói đại sư người lại bị ảnh hưởng pháp lực sẽ không không biết vừa mới đạo kiếm khí đi ra ngoài kiếm khí có thể hay không chỉ dẫn phương hướng bùi chúng nghe vậy nói thủ trưởng ý tưởng này ngược lại là độc đáo chúng ta trước kia đều không có thử qua sĩ trân nói tại trong trận pháp mặc dù là pháp lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng quyết định bởi tại trận pháp cường độ cùng ra tay người tu vi bất quá thương vân theo như lời cũng là biện pháp không lại thử một lần bùi chúng nói tốt đã như vậy ta liền toàn lực kiếm khí thử một lần bùi t r ù n g nói làm liền làm lập tức trong tay ngưng tụ kiếm mang kiếm khí miêu tả sinh động bùi t r ù n g kiếm khí r ụ c phát không phát thời điểm một cây đại thụ trên tán cây chuyển ra dễu c ỡ t ấ m thanh khà khà khà còn muốn sử dụng kiếm khí phá quỷ vương đại nhân mê trướng loại này chủ ý cũng nghĩ được đi ra các ngươi học qua pháp thuật sao thật sự là chết cười bùi t r ù n g mặt đen lại thương vân mặt càng đỏ người nào còn không hiện thân bùi nghiêm quát không không chúng ta cũng không phải là người đừng vũ n ụ c chúng ta vừa mới nói xong ba đạo hắc ảnh rơi xuống mặt đất mượn mông lung ánh sáng ba cái quái vật hiện hiện ra quái vật k i a một thân lông màu đen sau lưng m ọ c đôi cánh tay thật dài mà lại hùng tráng ngón tay như sương khô thân thể giống nhau đại tinh tinh miệng như mọ chim nội sinh vô số răng nhọn hai mắt tròn mạo hiểm ánh sáng âm ù một lồn u mùi hôi phát ra các người là thứ gì sĩ chân ngăn tại thương vân trước người hỏi cầm đầu quái vật nói hắc hắc các người liền chúng ta cũng không nhận biết thật sự là cô lậu quả văn các người cái này nhất giới liền phái ra một đống phế vật sao xem ra quỷ vương đại nhân thật sự là quá lo lắng bụi chúng hỏi các người là quỷ vương thủ hạ đối phương đáp không sai chúng ta nhưng là quỷ vương đại nhân tâm phúc chuyên tới để tiêu diệt các ngươi các loại cầm các ngươi thủ cấp trở về ủy vương đại nhân nhất định sẽ hào h ả o bàn thưởng kỳ thật q u á i vật kia là tự biên tự diễn bọn họ là trong địa ngục tầng dưới sinh vật tên là hủ thực chuyên môn ăn trong địa ngục hư thối thi thể cũng ăn chút ít du hồn giã quỷ, bởi vì thực lực nhỏ yếu thường xuyên cả đàn cả lũ sinh hoạt cho dù thực lực không mạnh hủ thực cái chủng tộc này nổi danh miệng lưới bén nhọn giỏi về lối ra đả thương người đồng thời tự cao tự đại thường, thường khinh bỉ hã tộc càng thường thường công bố chính mình chủng tộc vĩ đại đối thế giới đã làm cầm hiến to lớn trong địa ngục rất nhiều danh nhân đều là xuất phát từ hủ thực t quỷ vương n ă m đó đến vân nhất giới những n à y hủ thực vớt mông ngựa theo tới quỷ vương bị phong ấn về sau những n à y hủ thực đi theo đến khu vực trung tâm vân mệnh ngăn cản n n g â y sau đến đây phong ấn quỷ vương người tương đương với con chó trồng cửa địa vị cái này ba con hủ thực tu vi xem như đi theo quỷ vương hủ thực trung thượng đẳng thế cho nên càng thêm tự đại tự nhận là là quỷ vương t â m phúc thú n g chi tự nhận là đến từ địa ngục vân nhất giới thuộc về hạ giới trong nội tâm tự nhiên có một luồng cao ngạo cầm đầu hủ dùng ngăn tay địa chỉ các phế vật người nào trước chịu chết thương vân đều là người chết người bây giờ bị một người không người quỷ không quỷ đồ vật k hoa tay múa chân làm sao không nộ thêm nữa ở ngoại vi trong không gian thụ nhiều gặp chắc trở chỉ có tu vi không có pháp lực trong lòng mọi người đều sớm nhẫn nhịn một lồn u vô danh lửa a di đà phật để lao nạp lên trước thích đức nói thương vân quay đầu xem thích đức đã thoát khỏi trên thân quần áo lộ ra một thân phấn t r ư ơ n g cơ bắp hai con mắt buốc lấy vàng nóng vật quáng dưới chân phát lực một vệ kim quang hiện lên thương vân còn loáng thoáng nghe được một câu thô tục ầ m đầu hủ thực còn không kịp phản ứng đã bị thích đức một vòng quật ngã trên mặt đất thích đức gơi đến hụ thực trên người một quyền lại một quyền từng cú đấm chấn đến đất dung núi chuyển hắc t h ụ luận chiến cánh câu bay thấp nương theo lấy hủ thực cái kia dễ nghe kêu thảm thiết hình thành một bức tiên minh địa ngục đổ thương vân xuất mùa hôi chán t h ầ m n ó i thật không có nhìn ra vị này thích đức đại sư hay là bạo lực kẻ cơ bắp bên cạnh hai con hủ thực thấy thế muốn tiến lên hỗ trợ bị hai đạo kiếm khí bắn té xuống đất bụi nghiêm đùi thương mặt mũi tràn đầy cười gần từng bước một đi hướng hai cái hủ thực mỗi một bức đều giống như dâm ở hai cái hủ thực trong lòng hủ thực che ngực dùng chân đạm mặt đất rút lui bất đắc gì còn là bị hai cái sắt tinh đuổi theo kiếm quăng chất loạn kêu thảm thiết phô thiên. mọi người tích góp từng tí một đủ loại t o á n khí đều tại đây khắc phát ra không cần thiết bao lâu ba cái hủ thực máu chạy đầy đất không còn ra hình dạng không nên đánh chết hỏi một chút bọn h ắ n quỷ vương tình huống thương vân cảm thấy tràn g diện quá tàn nhẫn ngăn cản nói thích đức ba người dừng tay sĩ chân đi qua dùng chấn phù chấn trụ ba cái yểm yểm nhất tức hủ thực hỏi nói mau quỷ vương ở đâu có nhược điểm gì cầm đầu hủ thực xì một tiếng kinh m i ệ t n ổ một bãi nước miếng mang huyết nước miếng các ngươi những n à y hạ giới ti dân còn dám chất vấn chúng ta quỷ vương đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ thích đức vốn đã mặc vào tăng bảo nghe hủ thực nói như vậy lập tức tránh y phục rớt vừa dùng lực cơ bắp c h ấ n đích khanh khách rung động cháu trai này còn không phục đúng không để cho ta lại gọi hắn hủ thực kinh h ã i gần chết đừng đừng phật ra ta sai ta sai ta nói thương vân thấy cái này hủ thực như thế không có c ố t khí âm thầm b u ồ n c ư ờ i nói ngươi cũng đã biết đi như thế nào r a quỷ này đánh tưởng hủ thực khinh bị nhìn thoáng qua thương vân ta tại nói chuyện với phật ra ngươi phế vật này chen m i ệ n gì g thương vân lắc đầu nhìn xem sĩ chân một ngón tay chỉ cái kia hủ thực tiếp tục đánh được rồi đông cách k u t h ẳ n thiết thương vân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem sĩ、si、chân không nghĩ tới sĩ、si、chân thể cốt cứng như vậy lãng quyền t i a đầu cũng không phải là bình thường nặng hủ thực hấp hối n ằ m g ạ p trên mặt đất miễn cưỡng ngầm đầu đại gia đại vương ta sai rồi ngươi đến cùng có biết hay không được ra thương vân hỏi lần nữa hủ thực quản biết rõ biết rõ chúng ta cái này dẫn đường sĩ chân tiến lên tại hủ thực trên người vẽ lên v à i đạo phủ đây là tìm linh bạo phủ nếu là các ngươi muốn tự tiện chạy trốn những này phủ liền biết bạo tạc ba cái hủ thực trận trận mùa hôi lạnh vân vân đồng ý mang theo thương vân một đoàn người tại to lớn cây cối tạo thành trong rừng ghẽ qua lúc cháy lúc phải thương vân bọn người không dám thất lễ hoàn toàn không có tin tưởng cái này ba cái hụ thực có lòng thành dẫn đường ý tứ tùy thời chuẩn bị ứng đối lạnh l é n không ngờ ba cái hụ thực thập phần n u thuận đặc biệt là dẫn đầu hụ thực thái độ thành k h ẩ n giảng giải kỹ càng hoàn toàn giải thích quỷ vương mê t r ư ớ n g nguyên lý cùng với như thế nào xuất nhập cực điểm đ ị n h luận nhưng lại hỏi đến quỷ vương thành bảo cùng với quỷ vương chân thân chỗ hụ thực toàn bộ không biết rõ tình hình quỷ vương nếu biết rõ mấy cái này hụ thực sở tác sở vi phổi đều được tất yên thật sự là không sợ đối thủ dê a i ông như thần chỉ sợ như h e o thủ h ạ đi hai canh giờ một đoàn người đi ra đại thụ phạm vi trước mắt như cũng là hát xâm lâm chỉ đơn giản như vậy bởi vì đi ra ngoài quá mức thuận lợi thương vân không tin hủ thực cầm đầu hủ thực túi đầu không lưng đại nhân ta không dám làm bộ thực đây là mê t r ư ớ n g bên ngoài phía trước sẽ không còn có quỷ đả tưởng thương vân hừ lạnh một tiếng ta làm sao biết như lời ngươi nói là thật là giả thích lai cao niệm vật hiệu thủ trưởng lão nạp có chút phương pháp thương vân đại hỷ vạn phật tông lịch sử đã lâu năng nhân bối xuất thích lai là một phái chi trưởng khẳng định có chỗ hơn người đại sư ngươi chẳng lẽ có nhìn trộn người khác nội tâm phật già phát n ô n thích lai mặt múi tràn đầy h ì n lành nói lão nạp đem quái vật kia đầu vóc móc ra sau đó dùng phật nhãn nhìn trộm trong đó nội dung là được thương vân trong nội tâm một hồi ác hẳn không nghĩ tới đường đường phật ra đệ tử dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy viễn siêu chính mình tưởng tượng hủ thực càng là hoảng hốt đừng đừng đại sư ta nói đều là lời nói thật tại đây thật là mê trướng bên ngoài sĩ chân tại thương vân bên thai thấp giọng nói tại đây thật không có mê trướng thương vân trong nội tâm nghi ngờ hơn nghĩ lại ngấm lại ép hỏi cái này ba cái hủ thực cũng vô dụng con đường phía trước có cái gì đều được đi lên phía trước phất phất tay thả bọn hắn đi ba cái hủ thực đại hỉ lập tức tội nghiệp nhìn qua mọi người thương vân đồng hành cũng không phải dễ giết người nghe thương vân nói như thế sĩ chân đi tìm linh b ạ phủ các ngươi đi thôi ba cái hủ thực thiên ân vạn tạ về sau chui vào vừa rồi mê trướng bên trong dưới một cây đại thụ ba cái hủ thực báo đoàn lão đại chúng ta thực đem bọn hắn mang đi ra ngoài tuy nói vừa rồi vị đại nhân kia là như thế bàn giao nhưng chúng ta là không phải mang quá là nhanh một cái hủ thực hỏi đầu lĩnh hủ thực sờ lên chính mình miệng vết thương thử ngươi còn không bị đánh đủ như thế nào những này hạ đẳng chủng tộc lợi hại như vậy ai không đúng các ngươi đã cho ta thực đánh không lại bọn hắn sớm mang muộn có chứa cái gì khác nhau thật làm cho chính bọn hắn đi ra ngoài cũng không nhất định đi cái hướng kia ta đây là vì không cho bọn hắn đem lòng sinh nghi mới làm như thế cố ý yếu thế làm cho bọn hắn dựa theo chúng ta kế hoạch đi mặt khác hai cái hủ thực lập tức sùng kính nhìn xem đầu lĩnh hủ thực thì ra là thế bội phục bội phục hh ắ c ắ c đó là tự nhiên ai hôi ba đau đầu lĩnh hủ thực nhai răng n ế t miệng không biết vừa rồi phóng đại lời nói chính là cái nào Trưng 245, quỷ Vương Thân Bệ. 12. Thương Vương Vân gia Quỷ Bệ. đối mặt vô tận hát xâm lâm trong nội tâm không chắc thương vân tự tin hủ thực sẽ không thành thật như vậy tự mình cũng không có vận khí tốt như vậy có thể thuận lợi như vậy tiêu sái ra quỷ đả tưởng nhất định có vấn đề bất đắc dĩ hiện tại thương vân nhìn không ra vấn đề chỗ ở hơn nữa cũng không thể tại quỷ vương mê trướng bên trong lãng phí thời gian vô luận tiền đồ nguy hiểm nữa cũng chỉ có thể đi trước xuống dưới nói sau tại nơi này vị trí thương vân có thể chứng kiến xa xa quỷ vương thành bảo nguy nga đứng vững thương vân thẩm nghĩ cái gọi là nhìn núi làm n g a chết cho dù có thể chứng kiến cái kia thành bảo ai mà ngờ trên đường còn có bao nhiêu trở ngại một đoàn người yên lặng tiến lên đi hơn một canh giờ tiến lên nước chừng hai trăm l i n dặm không có gặp được chút nào trở ngại cũng không có lần nữa gặp được mê trướng chỉ là cái k i a quỷ vương thành bảo không gặp một chút tiếp cận thương vân cảm thấy đau đầu chẳng lẽ lại là không gian nếp ố n thủ trưởng không bằng chúng ta gia tốc bùi chúng nói chúng ta đã từng huấn luyện qua tầng trời thấp t r ư ớ n g ngại kiếm khí phi hành hiện tại vạn phật tông ba vị đại sư sĩ c h â n trưởng lão tăng thêm thủ trưởng vừa vặn năm người sư huynh đệ chúng ta cũng là vừa vặn năm người không bằng chúng ta một người mang một cái tầng trời thấp phi hành tốc độ so với đi bộ phải nhanh thương vân hai mắt tỏa sáng ồ bùi trường môn còn có loại thủ đoạn này bùi trung tự hào cười một tiếng không sai kiếm khí phi hành vốn là chú ý không t r ú n g không ngại trong nháy mắt vượt qua nghìn g i ả m muốn so với cái này chướng ngại bên trong phi hành khả năng không có môn phái khác có khả năng này thương vân mấy người đầu tiên là một hồi tán thưởng sau đó thương vân hỏi có điều bùi t r ư n g môn các n g ư y i luyện cái này làm gì bùi trùng tao lông mày đáp mắt đáp cái này đây không phải trước kia trong môn phái q u ả n nghiêm muốn vụ n trộm xuống núi không thể nên ngang bay ra ngoài chỉ có thể đi đường núi vì không bị phát hiện không thể p h á s ấ u núi rừng vì có thể kịp thời trở lại tốc độ cũng muốn nhanh cái này thủ trưởng cái này dầu rượa lại nhìn kiếm các mấy người khác h u ế t sáo nhìn trời làm bộ không liên quan đến mình bùi thương cười to nói thủ trưởng ngươi khả năng không biết trưởng môn hắn vân kiếm thiên lý cũng là khi đó bùi trung tăng háng một cái bùi thương không còn nói chỉ lo cười to thương vân bọn người mỉm cười không nghĩ tới đường đường kiếm các trưởng môn cùng một đám trưởng lao còn có loại kinh nghiệm này đồng thời thương vân cho dù bản môn kiếm khí hết sức lợi hại đến một lần chính mình sẽ không thứ hai sư huynh đệ cũng rất ít dẫn hắn phi hành thương vân thật đúng là không đứng đắn ngự kiếm phi hành qua sĩ trân thích lai mấy người cũng đối bùi trùng nói tầng trời thấp trướng ngại nhanh chóng ngự kiếm phi hành cảm thấy rất hứng thú. Nhao nhao biểu thị muốn lên tàu. Bùi trùng mà ấ thương ờ i c vân mấy đ cái này t r hành khách cũng không vui vẻ như vậy cảm giác cảm thấy đầu góc quay cuồng trong lồng ngực một luồng phiền ác lan lộn thế nào cảm giác muốn nhả thương vân thập phần khó chịu nghiêm đầu nhìn xem sĩ chân mấy cái cũng là sắc mặt trắng bệnh miệng mục đóng chặt bùi trung mấy cái chỉ lo phi hành nào biết đâu rằng đằng sau hành khách tình huống năm người hồi lâu không có như vậy phi hành không khỏi khơi dậy đấu thắng tri tâm không ngừng gia tốc biến hóa phi hành tư thế chén trà nhỏ thời gian ngàn dặm đã qua thương vân trong lồng ngực phiền muộn muốn đến đỉnh hơn m ộ ư ơ i đạo quỷ lực đập vào mặt bùi trung năm người phản ứng cực nhanh lập tức ra kiếm khí đòn đánh đem những n à y trưởng thương hình dáng quỷ lực đánh nát người nào bùi trung quắc to đồng thời dừng lại kiếm khí trở xuống mặt đất đối diện chạy đi một đội trưởng thương binh hắc khôi giáp đen dài thường đen dài lơ mơ rơi vãi toàn bộ đầu lâu đều bị kín mũ giáp baoa khỏa nhìn không tới dung mạo. những n à y lính sài trưởng t h ư ơ n g dáng người cao ngất thập phần cao gầy lại không mất cảm giác mạnh mẽ phối hợp kim loại đen trên quần rất là tiêu sái trường thương màu đen phía trên có k h ắ c quỷ vương thân vệ bốn cái chữ nhỏ bụi chúng liếc nhìn cái này một đội quỷ vương thân vệ quỷ lực n g h i ê trọng thực lực gần nhau quỷ vương tàn n i ệ m chỉ là pháp lực lượng kém x a tàn n i ệ m kiếm các mấy người một hồi phi hành đang đứng ở hưng phấn trạng thái quay đầu lại nói thủ trưởng mấy cái này quỷ để sư huynh đệ chúng ta thu thập thương vân năm người tập thể ô ô hai tiếng mộ nhưng quay đầu bắt đầu nôn n ử a thích lai nổ ra hai phần miễn cưỡng ngầm đầu chất tay hành lễ vậy làm phiền bùiền Huệ! Thích lai vừa quay lai lấy lấp vừa rời đầu, đón lấy sông bụi i ể n b chúng 5 người đối mặt loại không rõ không nói gì cảm giác. địch i diện t nhất n sát dần dần tiên giết tới, khí dần dần dày, đầu mười m lúc n nghiễm nhiên là trưởng môn khí phái hiện lộ rõ ràng rầm rộ dẫn đầu lao ra xuyên toa vu thương trong lưới không thương dính vào người bùi nghiêm bùi vân bùi thương bùi địch tại bùi trùng hộ vệ bên người kiếm khí tả hữu bừng bừng phân chấn mười cái thương binh cũng không yếu thế thân pháp cực nhanh một kích không trúng lập tức đổi vị đồng thời tránh né kiếm khí không gặp bối rối vô luận là kiếm cấp năm người hay là đối với mặt thương binh pháp lực đều đã cố động tụ ở thể nội sẽ không dễ dàng xói mòn thế cho nên đánh đến mặc dù nhanh mặc dù hư nhìn về phía trên cũng là hời hợt kỳ thực đây là phản phát quy chân chỉ có công kích lúc buộc phát mới có thể xuất hiện kinh thiên hiệu quả lạc thần sơn trọng phủ sĩ c h â n khôi phục lại tại chiến đoàn chung quanh bố trí xuống mười đạo phủ làm thành một vòng màu vàng đất phủ văn loại sáng l í n h x à i trường thường trên người lập tức như để lên núi cao vạn trượng bình thường hành động bị ngăn trở phật ân thích lai song trường phù hợp khẽ nhắm hai mắt p h á p tướng trang nghiêm một đoàn kim quan g bắn vào trong phụ trận phật ân nặng nề g h không dễ l ư n g đeo thương binh song trọng bị ngăn trở tốc độ đ ạ i giảm đang muốn điều tước vận công chống cự cái này trọng lực lập tức đùi t r ù n g khẽ quát một tiếng vẫn kiếm thiên lý kiếm quang l o ạ lên mười mấy viên đầu lâu rơi xuống đất máu đen phơ ra lại lập tức bị cường đại trọng lực ép xuống mặt đất hết thệ đều ở trong n a y mắt thương vân còn không nhìn rõ ràng thương binh dĩ nhiên bỏ mình vạn phật tông kiếm các linh vân thiên cung tam đại tông phái chân chính thực lực không hề bị hạn chế tại lúc này hiện lộ rõ ràng phải biết những cái kêu màu đen thương binh không phải hời hợt thế hệ mà là tiếp cận đại thành hậu kỳ tồn tại trong n a y mắt tan thành mây khói thương vân đi qua nhìn một chút những thi thể này khe nhũ mày vì cái gì quỷ vương muốn phái những binh lính này đi ra nếu nói là bên ngoài công thành quỷ là vì kiềm chế cao thủ của chúng ta tận lực giảm bất có thể tiến vào quỷ vương không gian nhân số không gian chung quanh quỷ là vì tiêu hao pháp lực của chúng ta do đó tận khả năng đối với ta phương sát t h ư ờ n g nhưng khu vực trung tâm những này bố trí có ý nghĩa gì quỷ đạt tường quỷ binh sĩ xem như quỷ vương chẳng lẽ không có tốt hơn phương pháp sĩ c h â n tới vẽ lên mấy tờ hòa phủ đem cái k i a mấy cổ thi thể đốt đi nói có phải hay không đơn thuần vì kéo dài thời gian thương vân nói lấy quỷ vương tu vi phái chút ít cao thủ lợi hại hơn không thành vấn đề bùi trung sen vào nói vấn đề này ta cũng nghĩ qua có phải hay không đến tiên cấp những quỷ này vật lại biết bay t h ẳ n g đây là quy luật tự nhiên nghĩ là như thế quỷ vương chỉ có thể dùng số lượng để đền bù chất lượng không đủ sĩ trân nói thương vân nhìn xem xa xa quỷ vương thành bảo nói thấy quỷ vương hết thể tự có kết quả đốt thi về sau trên mặt đất rốt cuộc nhìn không ra chiến đấu qua dấu vết thương vân mấy người sợ đây là quỷ vương kéo dài thời gian kế sách cũng không muốn ở lâu tiếp tục tiến lên thương vân mấy người sau khi rời đi không lâu một người chậm rãi đi ra tù lâm đi đến vừa rồi mười mấy bộ thương binh thi thể bị đốt cháy địa phương nhìn t r u n g quanh nhìn xem trên mặt đất lại nhìn xem thương vân mấy người rời đi phương hướng lẩm bẩm nói không nghĩ tới vũ đức vương tu vi tiến bộ muốn cho quỷ vương đại nhân phí nhiều như vậy chắc trở nói xong g i m chân một cái còn không ra chờ cái gì mỗi bộ bị đốt cháy qua thi thể cho tàn phía trên toát ra một đạo màu tím đen quỷ lực bay thẳng đến chân trời chui và ưu ám sắc t ầ n g mây bên ngoài khu vực vô số mắt thường không gặp rất nhỏ màu tím đen quỷ lực đồng dạng lên không h á c ảnh cẩn thận phân biệt rõ qua về sau rất là thỏa mãn theo thương vân mấy người đi tới phương hướng đi theo trong h á c rừng rậm long linh cùng thượng k h ô n g tử kịch đấu đã tiến vào gây cấn trạng thái hai người đều không có khôi phục qua pháp lực hiện tại cũng đã làn ỏ mạnh hết đà trong tay ngưng tụ thành cự kiếm lúc sáng lúc tối gần muốn bất ổn không nghĩ long linh hừ lạnh một tiếng các ngươi chính là một mực xem thường chúng ta cho dù chúng ta không có tranh được c h ứ c trưởng môn ngươi liền thật sự cho rằng chúng ta tu vi không bằng các ngươi thượng không tử h nói các ngươi thất bại không phải là bởi vì thực lực mà là bởi vì tâm thuật bất chính long linh cả giận nói nói láo chúng ta như thế nào tâm thuật bất chính cũng bởi vì muốn tranh giành trưởng môn sư phụ lão nhân gia ông ta tráng nghiên mất sớm không nhìn thấy long thiên sư huynh phát triển nếu không như thế nào đến phiên các ngươi chẳng lẽ long thiên sư huynh hy sinh cũng là làm bộ thượng k h ô n g tử chịu nhẹ lời long thiên một mình ngăn cản dung nham cự nhân thế cho nên bỏ mình đây là sự thật không thể chối cãi mặc dù trước kia có lỗi thật sự không muốn lần nữa nhắc lên đây là đối người chết tôn trọng chỉ lấy được các ngươi thật có không thích đáng chỗ nhưng long thiên sư đệ xác thực không có rơi bản phái uy danh long linh cự kiếm chỉ phía xa thượng k h ô n g tử sư m i n h cho dù bỏ mình ta liền dùng thực lực để chứng minh chúng ta mới cần phải chấp trưởng thiên môn phái thượng k h ô n g tử nói ngươi đã chết cũng không hối cải ta liền đem ngươi triệt để đánh bại lại mang ngươi trở về sư phụ trước mộ sám hớ nhận lầm hai người ngôn ngữ lần nữa bất hòa Toàn lực thôi động trong cơ thể động lực cơ xu sư xuất đồng môn hai người đối lẫn nhau chiêu thức không thể quen thuộc hơn đối với đối phương toàn bộ biến hóa toàn bộ rõ ràng trong lòng muốn dựa vào mưu lợi chiến thắng tuyệt đối không thể liều đích chính là ngạnh thực lực hổ rán báo tê trồn l ụ c mông mãng điêu dao rồng bằng thượng không tử tự cao tự đại chỗ bắt chước toàn bộ làm anh thú quy tượng ngựa mai thiềm nô bò c ạ p cái đĩa nga phòng bức thiếu long linh lựa chọn c h i vật có nhiều đ ộ n vật vận dụng đi ra không khỏi động á c hai người tất cả đều là do lục địa c h i vật đến không c h u n g c h i vật kiếm khí huyễn hóa ra to lớn động vật hình dạng mánh liệt cắn xé hổ cắn quy tượng dâm rắn vỏ cạp mãng đánh nhau bằng thiếu tranh chớp tương xứng cuối cùng hai người bay vọt không trung đồng thời khai thiên cửa thiên m ộ n kiếm long linh quay người lại mượn quay người chi lực song kiếm hung hăng phê xuống thượng k h ô n g tử chỉ cảm thấy một luồng không cách nào k h á n g cự khoảng cách lực và thân song kiếm bẻ gãy bị long linh s o n g kiếm bổ t r ú n g máu tươi vẩy ra rơi xuống tại sao có thể như vậy hắn khí lực ở đâu ra thượng k h ô n g tử im ắng vất lạc ý thức trở nên mơ hồ long linh trên không trung lung lay bất ổn nhìn nhìn hạ không thu hồi trừ kiếm đi theo hạ xuống chương hai trăm bốn mươi sáu phản bội mười hai thượng công tử rơi xuống n g n vào trên một cây đại tụ nửa người lâm vào thân tây ý thức mơ hồ long linh rơi xuống thượng không tử trước người lạnh lùng nhìn xem thượng không tử thượng không tử miễn cưỡng t r ấ n mắt ngươi tại sao có thể có thực sao sâu ẩn giấu thực lực ngươi cuối cùng vận dụng không phải bản môn pháp lực long linh hừ một tiếng mỉm cười đúng không phải bản môn pháp l ự c thượng không tử thấy long linh không có ý giải thích nhắm lại hai mắt xem ra ngươi sẽ không lưu tính mạng của ta long linh trầm mặt một lát ta vốn nên giết người nhưng là nể tình đồng môn một hồi thôi long linh nói xong bắn ra bốn đạo kiềm khí đem thượng không tử tứ chi định ở thượng không tử kêu thẳ một tiếng hôn mê bất tỉnh ta chỉ hạn chế ngươi hoạt động không phế ngươi tu vi xem như lấy hết đồng môn tình cảm long linh nói xong đi vào trong rừng c â y trong rừng c â y thương vân một đoàn người ngự kiếm tiến lên trên đường đi không có gặp lại quỷ vương cận vệ hoặc là mặt khác trở ngại mãi cho đến có thể rõ ràng chứng kiến quỷ vương thành vị trí quỷ vương thành ở vào một tòa núi nhỏ phía trên là một tòa cự đại thạch đầu thành bảo toàn bộ do màu đen cự thạch xây chia làm chính giữa chủ lâu đài tả hữu đều có phó lâu đài chủ phó lâu đài trong lúc đó có hành lang liên tiếp chủ phó lâu đài đều cao vút trong lây thiên thượng vô cùng q u lực theo chủ lâu đài ở giữa chỗ bắn ra bốn phía đi ra quỷ vương thành cuối cùng đã tới thương vân nhìn g a xa nói sĩ trân nói chúng ta là các mặt khác người hội hợp hay là trước đi vào thương vân nói vũ đức vương nói qua muốn khởi động lục đạo luân hồi đại trận chúng ta nhất định phải có sáu người tại hiện tại nhân số mặc dù đủ nhưng là thích n i ệ m nói thủ trưởng thời gian cấp bách những người khác không biết có phải hay không bị vây ở mê trướng bên trong nếu như một mực các loại không biết muốn dài bao nhiêu thời gian thương vân có chút khó khăn đại sư nói cũng có đạo lý cái kia quỷ vương thành đã ở trước mắt cái kia chúng ta bây giờ vào thành bùi đình nói thủ trưởng yên tâm chúng ta nhất định có thể kiên trì đến lớn trận chỗ sĩ chân tới nói thương vân ta biết người đang suy nghĩ gì khu vực trung tâm không nên như vậy phổ thông nhưng chúng ta cũng không biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì hay là đi được tới đâu hay tới đó thương vân gật đầu nói đã như vậy cái k i a chúng ta liền vào thành không cần thiết một lát một đoàn người đến quỷ vương ngoài thành vương thành bên ngoài tràn đầy khô đen m ặ t cỏ một đầu tảng đá dũng đường nối thẳng chủ lâu đài quỷ vương thành chung quanh hoàn toàn tích m ị c h thương vân một chân đạp vào tảng đá dũng đường cảnh sát trước mắt lập tức biến đổi từng d ã màu đen trọng giáp kỵ sĩ ngồi xuống n ử a cũng chọc giáp thương binh đứng ở thành bảo trước đó quỷ vương thân vệ đoàn khi tức sơ xác của tới nguyên lai tòa lâu đài này giấu ở trong ảo cảnh thương vân khép cười một tiếng chư vị giết vạn phật tông mấy cái lao h ỏ a thượng sớm đã trên thân cởi được tinh quang lộ ra một tiếng cơ bắp hét to vài tiếng thân hình t r ư ớ n g đại một vòng gần như một trượng phật quang tại trên da thịt lượn lờ kiếm các năm người kiếm khí nơi tay thân thể bị cơn ư g phong bao khỏa quần áo không gió từ lên sĩ chân vung tay lên nhanh cho phủ hộ phủ công phủ ra chỉ đến trên thân mọi người chiếu lấp á n h quỷ vương thân vệ đoàn công kích phật tân vạn phật tông ba cái lao hòa thượng đồng thời phát phật quang hàng thứ nhất trọng giáp kỵ sĩ bị chiếu dọi thời điểm bị to lớn trọng lực các đ ma thất tiền đề nhao nhao ngã xuống đất hàng thứ hai kỵ sĩ bị ném ngược lại hàng thứ nhất kỵ sĩ t r ư ớ c chân đi theo người ngã ngựa đổ thiên địa vạn kiếm quyết kiếm cắt ra tay năm người dựa theo đông tây nam bắc bên trong phương hướng đứng lại mặt hướng tư phương năm người thân thể gian t u ô n r a kiếm văn hào quang đại phóng ngã xuống kỵ sĩ chỗ chỗ mặt đất cùng trời không trung tương ứng xuất hiện to lớn hình tròn kiếm văn tôn u ra mấy ngàn đạo c ự đại kiếm khí đem những n à y quỷ vương thân vệ chém thành muôn mảnh sĩ chân lăng không hòa phủ thử t i ê n chân lôi phủ ngàn vạn tử sắc lôi xả từ trên trời giáng xuống hàng lâm tại quỷ vương thân vệ Quỷ vương thân vệ một hồi bối rối về sau, vương vệ về như thân trọng chỉnh trận hình, một tức t hồi h bối rối lập ủy Triều Tuân bất đi kiến qua, quá chứng ngàn được vương ạ đại quân về sau, cái này vạn tại n quân này quỷ quỷ sau, tử cái về v thân vệ minh không khí thế lộ ra đều ủ Quỷ vương thân vệ thân đ có đại thành kỳ thực lực gần như hậu kỳ cho dù bị thương vân một đoàn người một hồi tập kích tấn công mạnh bị thương nặng không thương tổn và nguyên khí sức chiến đấu bị hao tổn không lớn muốn thật sự là cùng những này quỷ vương thân vệ liều ngạnh thực lực thương vân cái này mời mấy người căn bản không phải đối thủ đại sư các vị không được h ă n chiến xông vào thành bảo nói sau miễn cho bị những quỷ này từ vây quanh thương vân nói bùi chú nói Ta đ â y lịch vương ậ n vần kiếm thiên lý, mang n kiếm mọi lý, g ờ i đi Bùi động pháp lực, đem qua. trùng t vận pháp h lực, ư vân mấy cái bao thân r ù m muốn một ơ vương nội thành. Kiếm khí lên, chật lên. Quỷ vương i tới nội Kiếm vọt thành. chật t quỷ Quỷ lên, lên. khí h lóe vệ bên trong lính x à i trường thương thấy thế cùng một chỗ cầm trong tay trường thường bắn ra dày như mưa xuống toàn bộ trường thương đánh trúng đuổi trùng vân kiếm chỉ phát ra từng tiếng tiếng nổ như khai thiên kinh lôi tầm thường được xưng tuyệt đối vô địch vân kiếm thiên lý xuất hiện rậm rạp chẳng c h ị vết dạng mặc dù không có bạo liệt cũng vô pháp tiếp tục đi tới thương vân bọn người bị nửa đường đánh é n bị ép dừng lại tại ủy vương thân vệ đoàn trong vòng đây bùi trung kiếm khí bị phá nguyên thần đi theo nhận bị thương trước mắt trận trận biến thành màu đen không được mật vân ẩn thân phủ sĩ chân thấy bị bao lại vây lập tức ra tay dùng phù đám đông thân hình nhấn nấp thương vân trước mắt đổ vật l o a n g thoáng bắt đầu mơ hồ những người khác tất cả đều không gặp còn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy một đầu mạnh hữu lực đại thủ bắt lấy cánh tay trái của mình b à n g bị đi phía trái xinh xinh kéo một phát vừa mới vị trí bị một luồng cự lực đập nện phương viên vài rào mặt đất đều dạn nứt ra thương vân kinh chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người lấy hiện tại thân thể của mình chịu lên như thế thoáng một phát liền thịt nát đều không thừa nổi thương vân là ta sĩ chân thanh âm tại thương vân nhỏ như m ũ i kêu rồi thương vân an định tâm thần cảm giác được sĩ chân chỗ cố ý hạ giọng nói sĩ chân trưởng lão đây là có chuyện gì sĩ chân nói vừa rồi chuyện xảy ra khẩn cấp không kịp nhiều lời đây là mật vân ẩn thân phủ bị người ẩn núp lại ẩn nấp thân hình không cách nào bị cảm giác nguyên thần thăm dò cũng không thể tìm được chỉ là khuyết điểm là chỉ có thể cho một người sử dụng ta làm mạnh ghi nhớ vị trí của ngươi mới đem ngươi kéo qua vừa rồi thật sự là nguy hiểm cũng không biết từ đầu tới công kích thương vân lòng còn sợ hãi sĩ chân chìm chìm nói ừ n quỷ vương thân vệ không thể coi tưởng đi chúng ta chậm rãi đi ra ngoài những người khác làm sao bây giờ thương vân hỏi hết cách rồi trước tiên đem ngươi đưa đến an toàn vương sĩ t r â n nói thương vân đi theo sĩ t r â n thận trọng tại quỷ vương thân vệ đoàn bên trong tiến lên không đụng tới bất kỳ một cái nào thân vệ nếu không đều sẽ đưa tới thai họa ngập đầu thương vân bị sĩ t r â n mang theo chính mình không dùng da lực đầu góc bắt đầu rõ ràng một vài vấn đề hiện hiện h i i t r v n g vẫn kiếm thiên lý vận hành cực nhanh theo vừa rồi mọi người đến quỷ vương thành khoảng cách bất quá là một cái nháy mắt thời gian nếu như trước kia chưa từng gặp qua chiêu thức này quỷ vương thân vệ đoàn không có khả năng có nhanh như vậy phản ứng toàn bộ thương binh trong cùng một lúc đem trường thương ném chặt đường dường như dự đoán diễn luyện qua đồng dạng là ở làm cho người khó hiểu miễn cưỡng giải thích chỉ có thể nói là tại hỏa h ả i địa ngục bên trong b ù i trùn g dùng qua vân kiếm thiên lý tin tức lộ ra ngoài nhưng thương vân không quá tin tưởng cái kết luận này còn có chính mình vừa tiến vào tàng hình trạng thái lập tức bị công kích có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng thương vân trong nội tâm chỉ có một ý nghĩ chính là mình người thương vân chính mình không muốn tin tưởng cái kết luận này nhưng là trong nội tâm cái này âm ảnh bồi chi không đi nghĩ lại thoáng một phát sĩ chân mang chính mình chạy có chút chìm chìm đại khái cũng là muốn ra cái kết luận này xem ra về sau không biết phải tin tưởng người nào thương vân thầm nghĩ trong lòng thật sự phản bội hay là nhận lấy quỷ vương ảnh hưởng mà chúng ta không tự biết nếu như là cái sau đem càng khó làm hơn như vậy ai cũng có khả năng nghĩ đến đây thương vân không còn dám n g h ĩ tiếp chỉ là đi theo sĩ chân tiếp tục tại quỷ vương thân vệ đoàn bên trong cẩn thận tiến lên quỷ vương thân vệ đoàn trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu tả hữu nhìn loạn không biết xử lý như thế nào thương vân lập tức chính mình muốn đi ra quỷ vương quân đoàn bên ngoài sau lưng đột nhiên có người gầm lên một tiếng tìm đường chết sao thương vân đột nhiên quay đầu thấy bùi thương dĩ nhiên phát hiện ra thân hình quỷ vương thân vệ đoàn lập tức vây lại thương vân hoảng hốt không biết nên như thế nào cứu vớt bùi thương bùi thương không hổ là kiếm các trường lão nhanh chóng tỉnh táo lại trong nội tâm biết rõ chính mình chắc chắn phải chết đột nhiên nhắc lên mười phần công lực thân thể quanh mình ngoài m ớ i trượng sáng lên một cái vòng tròn trên vòng tròn đều, đều đứng ề u đ thẳng một trăm lẻ tám thanh kiếm khí ngưng tụ thành cổ phát trường kiếm kiếm các bí kỹ thiên luân kiếm trận phàm la tiến vào kiếm trận người muốn nhận vô tận kiếm khí công kích kiếm khí công kích không góp chết theo vào trận người bốn phương tám hướng không gián đoạn công kích vô luận tiến đến bao nhiêu người đều là đồng dạng các vị mời được ủy vương thành bảo cửa chính tập hợp đi tại đây liền có ta để ngăn cản. thủ trưởng cẩn thận trong chúng ta có phản đồ bùi thương hô thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn mang theo một tia quyết tuyệt thương vân không nghĩ tới ý nghĩ của mình nhanh như vậy đã bị xác minh phản đồ quả nhiên tồn tại rốt cuộc là người nào chỉ là bên cạnh mình những người này có phản đồ hay là những người khác bên trong cũng có bởi như vậy tất cả mọi người tại trong nguy hiểm không kịp nghĩ nhiều quỷ vương thân vệ dũng manh vào thiên luân kiếm, kiếm trận uy lực tăng lên kiếm quang biến mất toàn bộ vào trận người thân hình kể cả bùi thương、Đi. thương vân cuối cùng nhìn thoáng qua thái dương bàn ánh sáng kiếm trận im lặng nói quỷ vương thành cửa chính một k h ỏ a to lớn đầu lâu có khắc dậy nặng trên cửa chính coi như tại chế nhạo lấy vô năng nhân loại ý muốn phản kháng quỷ vương bùi trung người thứ nhất giải khai sĩ chân cho mình bày ra phủ gắt gao nhìn chằm chằm còn đang lóng lánh thiên luân kiếm trận chỗ đó lóng lánh không phải kiếm mà là chính mình đồng môn sinh mệnh đón lấy m ặ t khắc kiếm các ba người vạn phật tông ba người thương vân sĩ chân nhao nhao hiện ra thân hình đồng thời sĩ chân nhanh chóng bố trí xuống vải đạo phủ che khuất mọi người thiên luân kiếm trận chống đại khái thời gian một t r u n xa xa nhìn thấy quỷ vương thân vệ đem bùi thương thi thể đạp thành thịt nát bùi trùng mấy người cực kỳ bị thương mỗi người hai mắt đỏ thấm rốt cuộc làm ộ t cái nào bùi trùng âm thanh run dày thân thể run dày sát ý bắn ra kiếm các bốn người ánh mắt liếc nhìn ở đây những người khác trong mắt tràn đầy cựu hận thương vân trong lòng cũng đối bùi thương chết rất là thương tâm nhưng giờ phút này còn có thể bảo trì thanh tỉnh thấy trận thế này biết không tốt hiện tại phản đồ căn bản không có hiện thân dĩ nhiên để cho mình đội ngũ tương hô c ự hận cứ tiếp như thế đừng nói nhìn thấy quỷ vương nói không chừng lại tự giết lẫn nhau a di đ ạ phật thích lai chắp tay trước ngực trên người tản mát ra một cỗ vô hình t ử bi lực lượng bùi chung mấy người trợt cảm thấy trên người sát khí đ ạ i giảm bùi chung một vòng c á i ốt tất cả đều là mồ hôi lạnh vừa rồi tại hạ thất thố tâm thần thiếu chút nữa thất thủ thương vân chán n ả nói n không chứng kiến chính mình đồng môn bọn mình đều sẽ như thế nhưng bây giờ chúng ta phương pháp tốt nhất chính là tín nhiệm lẫn nhau trực chỉ quỷ vương mọi người tại đây ngoại trừ thương vân đều có mấy trăm năm tuổi nghĩ như thế nào không rõ các mấu chốt trong đó hiện tại tương h â nghi kỵ ở giữa địch nhân lòng kẻ dưới và thành thương vân mặt ngoài rất tỉnh táo trong nội tâm đối quỷ vương hận ý đã đến đình t ra, ra chết chết, bước n trận n g mê t r qua đại môn thương vân đầu tiên là mắt một bông hoa xoa xoa mắt lại mở ra đầu tiên là bị đâm mắt ánh mặt trời đóng chặt mắt sau một lúc lâu thương vân lại mở mắt ra phát hiện mình đứng ở một tòa núi nhỏ đỉnh núi quanh mình hoa cỏ thanh thanh nhu h ò a ánh mặt trời không khí thanh tân yên ổn t ĩ n h di người dưới núi có một tòa thành trấn không lớn nhưng không mất sức sống tại núi nhỏ trên đỉnh mơ hồ có thể chứng kiến nội thành rộn ràng đoàn người đây là hào cảnh thương vân vừa muốn cảnh giác đầu một chó mặt lay động vài cái thiếu chút nữa ngã s ắ p xuống ổn ổn thân thể thương vân vẫy vẫy đầu cảm thấy thanh tình rất nhiều lại nhìn m ộ n phía hay là đồng dạng cảnh sát thương vân tự rêu cười một tiếng hôm nay trốn học đi ra không biết có thể hay không bị mẫu thân mắng ừng mẫu thân nghĩ đến chính mình lão nương sẽ như thế nào đối đai trốn học chính mình thương vân đột nhiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người mẹ bọn hắn nói đi ra đến như thế nào hiện tại chỉ ta một cái tại đây hà nhị mập mạp tiểu tử này thương vân một người ồ m ồ m hô lực lượng không đủ thương vân cười hắc hắc hà nhị ngươi thương vân vừa quay đầu chứng kiến một cái tên béo da đen con mắt không lớn ủ rũ túi đầu đứng ở một cái rất có bộ dạng thủy mỹ phu nhân bên cạnh phụ nhân này quần áo không tính h o a lệ lại đều có một luồng khí chất cao quý bất quá thương vân hoàn toàn cảm giác không xuất ra cao quý chỉ cảm thấy từng đợt tắc hẳn đầu tiên là hung hăng trường hà nhị liếp sau đó miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái thanh em run nhẹ nh ngọn gió nào đem ngài thổi tới phu nhân cười khanh khách đi hướng thương vân bước chân nhẹ nhàng hà nhị đi theo cùng nhau tiến lên nhưng là thương vân thấy rõ hà nhị nhưng thật ra là bị chính hắn một n g â u thân chỉ một ngón tay đầu ôm lấy đai lưng bị đề cập qua tới chính mình mẹ cười càng xán lạ thương vân càng trở ộ dạ quả muốn kêu to cha cứu ta thương vân trong nội tâm dễ r ồ i lúc chính mình lao nương chạy tới trước mặt thương vân ngươi đây là tới ngắm phong cảnh đang chuẩn bị ở chỗ này che chỗ phòng ở kết hôn sinh con cũng thế ngươi cũng trưởng thành là nên cân nhắc hôn sự thời điểm rồi thương vân ngại ngùng cười một tiếng mẹ ngài cái gì gấp trong a danh, sao đứa ha ha, ha ha. ha ha ha. còn có công có chuyện cười chuyện. chính cái cười cười, không nghĩ những này? Thương Vân tiếng, Thương Vân mình nói, ngài khen,、haha. Thương Vân khảo thủ thể hiểu thật hiểu hót theo một bút t sự quá vui là vẻ mẹ mẹ mẹ đi ý bé lúc nhất thời tiếng cười tại núi nhỏ trên đỉnh quanh quần nhanh con mẹ nó chạy thương vân thấy mình mẹ cười con mắt đều nhắm lại rút cái lạnh chỗ chống bắt chân lên cổ mà chạy